Quy 1 chương 311, 311, đệ thứ ba. Quân khu bệnh viện một gian bên trong phòng làm việc, một năm nam nhân mặc áo khoác trắng, mang mắt kiếng, đang chảnh lên trước mắt một phần quận, chăm chú nhìn. "Fen." Đột nhiên, cửa phòng một chút bị đẩy ra. Một người lão đảo chạy đi vào, trong miệng kêu lên, "Phó viện trưởng, không xong, không xong." Nam, nam nhân lập tức mặt lộ vẻ không vui vẻ, "Chuyện gì gọi kêu la cho? Cái gì không xong?" Người nọ chỉ vào phía ngoài, nói lắp bắp, "Một, một người trẻ tuổi thăm thủ trưởng." Thế nhưng khiến thủ trưởng ngồi dậy rồi. Nam nhân mày nhíu lại chặt, người thủ trưởng Chúng ta trong bệnh viện nhiều như vậy thủ trưởng, người nói rốt cuộc là người. Quân khu trong bệnh viện ở, cũng không phải là có rất nhiều thủ trưởng, lấy những thứ này thầy thuốc cấp bậc, nhìn thấy những người đó đều được cung kính gọi thủ trưởng. Người này làm việc cũng quá bất lực rồi. Năm nhân rất là không vui, ngay cả nói cũng nói không rõ ràng, ta xem ngươi cái này phòng quan sát chủ nhiệm cũng cũng đừng có làm, hay là đi cửa đại môn gác tương đối thích hợp. Người nọ nhất thời bị làm cho sợ đến run run một chút, từ phòng quan sát chủ nhiệm một chút biến thành cửa gác cảnh vệ, trên lệch này cũng quá mức một ít. Hắn sợ nói gấp, "Phó viện trưởng, là, là quý thủ trưởng." Cái gì? Phó viện trưởng đột nhiên trận to hai mắt một chút đứng lên thất thanh kêu lên người nói gì có người khiến quý lao tướng quân ngồi dậy rồi là cái tên hôn Đả điên cùng như vậy mau mau gọi cảnh vệ theo cùng đi ngăn cản hắn phó viện trưởng bị làm cho sợ đến trái tim thiếu chút nữa không có nhảy ra mở cái gì quốc tế cởi giỡn, đây rốt cuộc là cái tên hôn Đả làm ra hảo sự người khiến người nào ngồi dậy không tốt tại sao không muốn cho quý lao tướng quân ngồi dậy hắn thân thể kia, là có thể ngồi dậy đấy sao? phó viện trưởng một bên điên cùng ra bên ngoài hướng ngay cả nửa điểm phó viện trưởng hình tượng cũng đành phải vậy đây chính là quý lao ra tự á Nếu như hắn ra khỏi giờ chuyện gì, đừng bảo là chính hắn một phó viện trưởng, coi như là viện trưởng, sợ rằng cũng trốn thoát không khỏi liên quan, hiện còn chú ý hình tượng, đây không phải là cùng bản thân gây sự với sao. Phó viện trưởng trong lòng cũng tay cầm cái kia một mình đem Quý Lao gia tử phù lên người mắng chết rồi, hiện tại bên trong bệnh viện ở có rất nhiều thủ trưởng, cái này xác thực không sai, nhưng là, có người thủ trưởng có thể so với Quý Lao gia tử đại. Người nào gặp chuyện không may không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác chính là Quý Lao gia tử đã xảy ra chuyện đâu. Đối với Quý gia yên kinh thậm chí là cả quốc nội thực lực, phó viện trưởng thực là nửa rõ ràng bất quá, không từ mà biệt. Chỉ một tiểu nhìn Quý Lao gia tử nằm viện trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu bình thường chỉ có thể trên tivi mới có thể nhìn qua thủ trưởng lớn, nối liền không dứt trước tới thăm. Lớn như vậy nhân vật, nếu như chỉ là bình thường già đi, hoặc là bệnh qua đời, kia cũng khỏe giải thích một chút, dù sao xanh lão bệnh tử là người chi quy luật tự nhiên, dù ai cũng không cách nào nói ra cái gì. Nhưng nếu là bởi vì bệnh viện công việc không tới vị, khiến cho lão gia tử là bởi vì ngoài ý muốn đi. Nhà này bệnh viện vẫn là không nên chứa. Người khác không biết, phó viện trưởng nhưng là rất rõ ràng, ban đầu Quý Lao gia tử mới vừa bị đưa tới lúc cũng bởi vì một y sĩ trưởng nói một câu tình huống có thể lo, kết quả Quý Lao ra từ một tóc trắng xóa bộ hạ cũ, thiếu chút nữa không có bạn thường trực tiếp đập chết cái kia y sĩ trưởng. Phó viện trưởng mang theo phòng quan sát chủ nhiệm, cùng với mấy cảnh vệ, vội và chạy tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Mà săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên này, Quý Chấn đều trên mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác, kia vội và tiếng bước chân từ nơi không xa chuyển đến, hiển nhiên là hướng về phía bên này mà đến, Quý Chấn đều liền lập tức ý thức được, Quý Phong trong phòng bệnh cử động, kinh động người khác. Thiết quân, Quý Chấn để ngang khắc khẽ quát một tiếng, bên cạnh trong góc, nhất thời hiện lên một bóng người, chính là Quý Lao gia tử cận vệ, Thiết quân Ta lượng ngăn cản đang chạy tới những người này, ngươi đi nói cho tiểu tử kia, khiến hắn vội vàng đỡ Lao Gia Tử nằm xuống, quý chấn đều thấp dọng nói, vốn là quý phong vị Lao Gia Tử ngồi lúc thức dậy, quý chấn đều tiểu muốn ngăn cản, chẳng qua là thấy Lao Gia Tử tự hồ cùng quý phong nói cái gì đó, hắn cũng tiểu không có lên tiếng. Thiết quân cũng là lạnh lùng nói, không có tôn thiếu ra ra lệnh, bất luận kẻ nào không cho nhích tới gần phòng bệnh, xông vào người cách sát vật luận. Quý chấn đều nhất thời sướng suốt một hồi lâu, cách sát vật luận là, thiết quân lạnh giọng trả lời Quý chấn đều nhất thời kinh ngạc cực kỳ xuyên thấu qua thủy tình, nhìn trong phòng bệnh cùng lao gia tử Đàm đang cao hưng quý phòng, lão gia tử thế nhưng khiến Thiết quân nghe tiểu tử này ra lệ. Người khác không biết Thiết quân là ai, quý chấn đều cũng là biết đến. Cái này so sánh với bản thân còn lớn hơn một tuổi nam nhân, chính là vốn là lao gia tử nam trinh Bắc chiến trong lúc, thân mật thiết thân cảnh vệ Thiết lòng con trai độc nhất. Quý chấn đều từng nghe lão gia tử nói về, ban đầu đại chiến thời kỳ, lão gia tử có hai thiết thân cảnh vệ, một người là thân thủ cao cường, xuất thân thiếu lâm tự một thân công khiếp sợ toàn quân, đây là lão gia tử cẩn vệ. Một người khác tiếp thân cảnh vệ, còn lại là Lao gia tử từ từ đoàn trưởng bắt đầu, hay cùng bên cạnh cảnh vệ viên, sau lại cũng là tự mình trưởng một quân, chiến công hiển hách đường Lao gia tử. Hai người này là đúng Lao gia tử vì trung thành hai người. Chỉ bất quá, Thiết Long tự thân công phu cao cường, nhưng không muốn đi xuống linh quân, chỉ nguyện ý lưu lão gia tử bên cạnh, mãi cho đến hiện, vẫn là không muốn rời đi, nhưng là bởi vì số tuổi lớn, thân thể dần dần không bằng từ trước, cho nên mới khiến Nhi tử Thiết quân đảm đường rồi Lao gia tử cẩn vệ. Hiện tại Thiết quân giống như trước cũng là chiếm được phụ thân nick từ truyền, một thân công phu hết sức lợi hại, cho dù là tinh nhuệ lính Mười mấy nhân đều không thể gần người. Vốn là lấy thiết quân điều kiện, hoàn toàn cũng có thể đi quân tự mình trưởng một quân, thiết lao gia tử như tử, vừa há có thể là bọn hèn nhát. Nhưng là thiết quân giống như trước cự tuyệt đề nghị này, chỉ nguyện ý cùng lao gia tử bên cạnh, thoạt nhìn giống như là không có việc gì, mỗi ngày trôi qua quả nhưng không vị. Bởi vậy liền có thể thấy được, thiết gia phụ tử hai người, đối với lao gia tử là bực nào trung thành, mà trên thực tế, bọn họ cũng chỉ trung thành với lao gia tử một người, trừ lần đó ra, nếu như lão gia tử không lên tiếng, ngay cả đại ca quý trấn hoa lệnh thiết quân cũng sẽ không phục đồng. Mà đối với Thiết Long, lão gia tử còn lại là khiến Quý Trấn Hoa Tam huynh đệ lấy thuốc phụ đối đãi, để cho bọn họ đợi Thiết quân Như huynh đệ, đối với Thiết gia phụ tử, không được có nửa điểm không tôn trọng địa phương. Nếu không, trục xuất khỏi cửa. Hiện tại cũng có thể biết, Lao gia tử đem Thiết gia phụ tử nhìn có nhiều nặng. Nhưng là hiện, Lao gia tử thế nhưng khiến Thiết quân nghe theo Quý Phong gia lệnh. Quý Trấn đều tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, hắn dùng sức gật đầu, nói, đợi lượng không nên đọc thủ, ta tới theo chân bọn họ nói, dù sao những người này cũng là vì lão gia tử tình thân thể lo lắng nhận ra một mảnh hảo tâm, chúng ta không thể ân tượng từ báo. Thiết quân liền gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Quý chấn đều cũng biết Thiết quân tính cách, tự nhiên là sẽ không để ý. Trên thực tế, quý chấn đều cùng Thiết quân cũng là quan hệ vô cùng tốt, thậm chí là mai như huynh đệ cũng không quá đáng, nếu không, có Thiết quân nơi này coi chừng, quý chấn đều muốn đem Quý Phong mang vào tới, như thế nào dễ dàng như vậy. Lúc còn trẻ, quý chấn đều đối với Thiết quân có chút khinh phục, hai người số tuổi phản phất, lại đồng thời con nhân, tự nhiên lẫn nhau nhìn không vừa mắt, kết quả hàng năm cũng muốn giao thủ mấy lần, nhưng là mỗi một lần, quý chấn đều cũng sẽ bị bị đánh một trận nhát đốn hai người hiện tại đánh đánh, lại đánh ra tình cảm, thành thập phần tốt hơn huynh đệ, điều này cũng làm cho Quý Lao gia tử rất là hài lòng. Chỉ bất quá, sau lại Quý Chấn Đều bắt đầu lên quân, mới phai nhặt cùng tiết Long tỷ thí tâm tư, hắn xem ra, 10 người kẻ địch cùng vạn người kẻ địch, vẫn là rất có khác nhau. Mà hắn hướng tới, chính là vạn người kẻ địch. Lúc này, phó viện trưởng đoàn người cuối cùng đã tới, vừa nhìn thấy Quý Chấn Đều, phó viện trưởng nhất thời sắc mặt khổ xuống, "Quý Tuấn Quân, hiện tại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quý Lao tướng quân thân thể không thể ngồi đứng lên a, hiện hắn phải cần là tính dưỡng." Quý Chấn Đều cũng là khoát tay áo, "Lão Không liên đắc, cháu ta có giờ ý thuật, cho lão ra tử trị liệu sẽ không xảy ra vấn đề. Vừa một chút, phó viện trưởng Tâm Hỏa khí thoáng cái tụu sông ra, hắn cơ hồ là cả người run dậy gầm thét đi ra ngoài, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Chúng ta chuyên gia tổ cũng thúc thủ vô sách chuyện tình, các người thế nhưng khiến một đứa bé đi tùy tiện trị liệu, vạn nhất đã xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Vừa nghe lời này, quý trấn đều sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong lòng của người, muốn chẳng qua là nhà ta lão gia tử bình thường ra đi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là được, phải không? Thiết Quân mắt run lên, đột nhiên khoát tay trả lại Mấy mấy cảnh vệ đột nhiên đem nghi ngờ súng tự động đạn lên cỏ, kéo thẻ rồi bảo hiểm, kia mười mấy đen ngòm ngắm súng, ưu như vậy chỉ vào phó viện trưởng đám người, chỉ cần thiết quân vung tay lên động, bọn họ tiểu sẽ lập tức không chút lựa chọn đem phó viện trưởng đám người ngay tại chỗ giết chết. Phát thông một tiếng, phó viện trưởng bị làm cho sợ đến sủi lơ rồi trên mặt đất, dưới tình thế cấp bách, thật sự của hắn là nói ra trong lòng nói, nhưng vấn đề mấu chốt là, cái này trong lòng nói là không thể nói lung tung a. Hơn nữa, nơi này chính là săn sóc đặc biệt chuyên khu, bản thân thế nhưng nơi này ầm Mình tại sao đã nghe rồi người khác dặn dò, làm sao lại gắt gao nhớ kỹ những lời này rồi sao? Nhìn hắc động kia động họng súng, cùng với những hộ vệ kia băng lãnh tần sắc, phó viện trưởng Hàm răng thẳng run lên, trên mặt quả thực là mặt không còn chút máu. Các người lưu lại một nhân nơi này đợi chờ ra lệnh, người còn lại, cút, quý trấn đều hừ lạnh một tiếng, mắt hàn quang chất động. "Hảo, hảo, chúng ta cút." Phó viện trưởng run run, chỉ một ngón tay bên cạnh một người, người lưu lại." Nói xong, phó viện trưởng đám người nhất thời liền lăn một vòng chạy nhanh chạy đi, lưu lại cái kia nhân, còn lại là cả người đều có chút run run. run. Thiết khoát tay háo, tất cả cảnh vệ súng nhất thời thu hồi, người nọ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Súc Sinh Quý trấn đều lạnh lùng mắng một câu, nhưng cũng không biết mắng chính là người nào. Nhưng là, bên cạnh Tất Quân, mắt lại lộ ra sâu chấp nhận thần sắc. Có ít người, hoặc là còn chưa hẳn có thể xứng đôi xúc sinh xưng hô thế này. Tiểu hầu tử, ngươi thật thành người khác mắt nhìn rồi, sợ sao? Trong phòng bệnh, Quý lao ra tự xuyên thấu qua trên tường kia rộng rãi thủy tinh, có thể thấy rõ ràng phía ngoài phát sinh hết thảy, nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm không vui vẻ mặt, chẳng qua là hiền hòa nhìn Tô Tử, ngựa nhanh chóng thật trầm hỏi: "Ta cứu ra gia da của mình, có cái gì phải sợ?" Quý Phong giống như trước cũng thấy rõ ràng rồi phía ngoài chuyện đã xảy ra, hắn hơi mỉm cười nói: "Hảo." Lao ra gia tự hồ rất là hài lòng, khẽ gật đầu, mắt lần nữa lộ ra vẻ vui mừng. "Gia gia, ngươi khang phục lúc trước, ta vẫn là ở lại nơi này sao?" Quý Phong cười nói, nếu như ta đi ra ngoài trong lời nói, nói không chừng thật đúng là sẽ có người tìm phiền phức của ta, vẫn là lưu ra ra nơi này an toàn một chút. "Hảo. Tiểu hầu tử, ngươi lưu lại." Lao ra tử hớn hở gật đầu, trong lòng cũng là rất rõ ràng, tự kỳ đích cái này tôn tử, cũng không phải là sợ đi ra ngoài bị người khi dễ, mà là sợ rời đi sau, trong bệnh viện có người khi dễ hắn cái lão nhân này. Có tốt như thế, lão nhân đánh trong lòng cảm thấy vui mừng. Dữ gốc thứ 3 đưa đến, Hôm nay sẽ không ra đi chạy, hẳn là có vẫn lưu công ty, sao? Ha <cười> ha. Quy một chương 312, 312, để 312 chương duy trì thêm. Hôm nay lại là 599 khách quý, chẳng khác gì là lại để cho hồ ly nhiều thiếu tam, ha <cười> ha, nhưng thật cao hứng, có độc giả ủng hộ, nhưng thật ra là tác giả vui vẻ chuyện tình. Về phân nhiều thiếu mấy, nhất định sẽ còn thượng, động lực 10 phần a3. Đa tạ thứ 6 dạ yêu, ZR, theo đại gia, 139291, 134649, thi dương, chỗ ở chỗ ở tiểu đồng chờ bằng lưu khách quý, thập phần cảm tạ các vị ủng hộ ba. Quý lão gia tử trong phòng bệnh tới một tiểu thanh niên, tiểu tử này chẳng những mạo mạo thất thất khiến quý Lao gia tử ngồi dậy rồi, hơn nữa, cũng không biết quý Lao gia tử cái gì ta, thế nhưng cự tuyệt thầy thuốc nữa đối với hắn dùng thuốc trị liệu, bình thường chỉ cần thua một chút dinh dưỡng dịch như vậy đủ rồi. Quan trọng là, cái kia tiểu thanh niên, thế nhưng quý Lao gia tử trong phòng bệnh ở rồi, nhìn bộ dáng kia tựa hồn là tính toán vẫn phục bồi quý Lao gia tử. Hơn nữa, cả săn sóc đặc biệt phân biệt cũng bị quý Lao gia tử cảnh vệ cho phong tỏa đứng lên, không cho phép bất luận kẻ nào thâm. Tin tức kia trong nháy mắt truyền khắp cả Yên Kinh thành. Dĩ nhiên, hiện tại cái gọi là truyền khắp Trên thực tế cũng chỉ là nhằm vào cao tầng cùng những thứ kia thế gia đại tộc đầu góc nhân vật mà nói, đối với dân chúng bình thường, bọn họ là rất khó biết điều này. Nhưng quản như thế, nhưng cũng đủ để khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Cái kia tiểu thanh niên rốt cuộc là người nào, tại sao phải vào ở Quý Lao gia tử trong phòng bệnh? Quý Lao gia tử tại sao cự tuyệt thầy thuốc cho hắn dùng thuốc, là tự giác ngày giờ không nhiều, đã bổ nhậm rồi, vẫn là làm chuyện gì khắt tình? Còn có, vì sao Quý Lao gia tử có hạ lệnh khiến cảnh vệ đem săn sóc đặc biệt phân biệt phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tham. Đây hết thảy cũng là một bí ẩn, khiến cho cả yên kinh ánh mắt cũng chuyển hướng quý lao ra tử phòng bệnh trong lúc nhất thời mọi người dối rít suy đoán nhiều cách nói đẳn dưới tình huống này rất nhiều thế gia đại tộc cùng với cao tầng chính là nhân vật cũng ngồi không yên quý lao ra tử tình huống thân thể như thế nào đây đối với thế cục thực là có thêm ảnh hưởng quá lớn hơn nữa đối với quý nhà đích ảnh hưởng lớn không ít tự giác phân lượng đầy đủ chính là nhân vật cũng không khỏi đi trước quân khu bệnh viện tiến hành thăm, nhưng là bọn hắn lấy được trả lời đều chỉ có thiết quân xem ra lãnh khốcc trước mặt trò thủ trưởng có lệ bất luận kẻ nào không được nhích tới gần săn sóc đặc biệt phân biệt Thiếp quân chỉ đơn giản như vậy một câu nói, phối hợp với cái kia băng lánh trước mặt cho, hơn nữa bên cạnh hắn mười mấy cảnh vệ kiết như có như không sắc khí, khiến cho tất cả tới người tham cũng biết, Quý lao gia tử lần này thật động thật rồi. Nói không cho phép thằng, tự không cho phép. Nếu quả thật muốn mạnh sấm mà nói ai cũng không có can đảm này, ngươi là tới thằng, vẫn là tới ý đồ bất chính. Xông vào Quý lao gia tử phòng bệnh, kia trừ phi là không muốn sống. Lần này, tất cả mọi người ý thức được, nhất định là đột nhiên xuất hiện biến cố gì, mới khiến cho Quý lao gia tử làm ra loại này quyết định, nhưng rốt cuộc là biến cố gì? cũng không ai biết, Quý lao gia tử con trai lớn Quý Chấn Hoa giống như trước rất nghi ngờ, mà nghe nói duy nhất cảm kích tấu tử Quý Chấn đều, cũng là trốn được trong quân doanh, bận rộn quân vụ, cán bản không thấy được bóng người của hắn. Dưới tình huống này, rốt cục có người tức giận rồi, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, đây là Quý lao gia tử một loại từ bảo vệ ta thi thố, hoặc là nói, lao nhân gia là phòng bị người nào? Hắn tử bảo vệ ta. Nhưng là, hắn tại sao muốn tử bảo vệ ta? Vừa phòng bị người nào? Những thứ này cũng không được biết, nhưng là có một chút nhưng là tất cả mọi người có thể nghi đến, Quý lão gia tử nếu muốn từ bảo vệ ta, kia đã nói lên Hắn biết có nhân sẽ đối hắn bất lợi. Trật, cao tầng Lôi Đình tức giận. Nói đùa gì vậy, quý Lao gia tử là ai? Đối với hắn bất lợi, quả thực là vô pháp vô thiên. Quân khu trong bệnh viện nhưng phàm là cùng Lao gia tử lần này nằm viện sau có quan hệ nhân, toàn bộ chăn đơn tự mình câu hỏi. Nếu từ quý Lao gia tử trên người tìm không được đáp án, vậy thì từ những người này trên người tìm kiếm đột phá miệng. Nếu như bọn họ trơ mắt nhìn quý Lao gia tử gặp chuyện không may, đến lúc đó nhưng là sẽ khiến cho đại động lay động. Rốt cục, một phó viện trưởng giao đại vấn đề, hắn thu một người chỗ tốt, chỉ cần quý lão gia tử qua đời, tựu kịp thời báo cho đối phương. Mà trừ lần đó ra, nhưng không còn có bất kỳ khác thường. Vị này phó viện trưởng là cái gì kết quả, đã có rất ít người đi quan tâm, nhưng là bệnh viện nhân cũng biết, kể từ khi bị mang đi sau này, phó viện trưởng Tiểu không còn có trở lại. Mà Tiểu lúc này, hết thảy động tính đột nhiên cũng biến mất, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không còn có nhân lai đặc che phần bề thăm, cũng không có ai nghị luận nữa chuyện này. Thậm chí, phản phất từ tới cũng không có phát sinh quá chuyện này dường như. Đến hiện, thời gian đã qua 10 ngày. Thiết quân đứng quý lão gia tự trước mặt, đem này 10 ngày chuyện đã xảy ra, đầu đuôi hồi báo cho một lần, trên thực tế, ngăn cản trước tới người tham lúc trước Thiết Quân cũng sẽ trước hết mời bảy già quý phong hoặc là quý lao gia tử, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm, quý lao gia tử rốt cuộc cho phép người nào tới thăm, mà có ít người thân phận, là không thể dễ dàng ngăn cản. Nghe xong Thiết Quân hồi báo, chính đoan cái chén uống nước quý lao gia tử không khỏi khẽ mỉm cười, thoắt nhìn, chấn đều đã đem ý của ta nhắn nhủ lên, lên rồi. Đúng vậy, thủ trưởng, chấn đều buổi sáng đã gọi điện qua tới, hắn đã dựa theo phân phó của ngài, đem ý của ngài truyền đưa tới. Thiết Quân lập tức gật đầu nói. Hắn nhìn lão gia tử, mắt hiện lên vẻ sắc mặt vui mừng. Hiện tại cùng hắn vãng lại lủng, có thật lớn khác nhau. Hắn lúc này, coi như là Quý chấn đều thấy, cũng sẽ ngạc nhiên không dữ, bởi vì trước kia thiết quân nhưng chưa từng có cao hứng như thế quá. Cũng khó trách thiết quân có cao hứng như thế, trên thực tế, trải qua gần 10 ngày đích trị liệu, hôm nay lão ra tử trừ hai cái bắp chân còn có chút cứng ngắc, không cách nào xuống giường bước đi ở ngoài, thân thể những khác bộ vị cũng đã cùng người bình thường độc nhất vô nhị. Hơn nữa, lão gia tử thân thể, tựa hồ so sánh với trước kia thêm có lực lượng, sắc mặt hồng ngượng, tinh thần hưng, một chút cũng không giống một 10 tuổi tuổi nhân. Đây hết thảy, tự nhiên cũng là Quý Phong công lao. Cho nên thiết quân đối với Quý Phong thái độ, cũng là càng phát ra cung Quý Phong đem chăn tử Gia Gia trong tay nhận lấy, cười nói, Gia Gia, ta đoán chừng có nữa tam thiên tạp ta phải, chúng ta tiểu không cần như vậy, đến lúc đó Gia Gia thân thể sẽ khôi phục khỏe mạnh, ai ngờ tới thăm, đều sẽ không còn có cái gì cố kỷ rồi. Quý Phong dĩ nhiên biết Gia Gia tại sao phải truyền ra không cho phép bất kỳ tham gia lệnh, bởi vì Gia Gia so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, có thể đem một người nào chết lao nhân cho chỉ lành, điều này đại biểu cái gì? Đầu tiên là Quý Phong đặc hiệu thuốc, phương thuốc đến từ nơi nào? Tiếp theo Cho dù có là bởi vì phục dụng đặc hiệu thuốc, nhưng là quý lao ra từ tốc độ khôi phục, cũng quá nhanh rồi một chút, nếu để cho người khác biết quý phong phương pháp trị liệu, sau này bản thân yêu thích cái này tôn tử, chỉ sợ cũng khó được tự do. Đừng bảo là khác, cả điên kinh, có bao nhiêu bị vây tuổi già đại nhân vật. Nếu như bọn họ biết quý phong có năng lực như thế, là cứu, hay là không cứu? Hơn nữa, quý phong năng lực là từ đâu tới? Đây hết hại, cũng là vấn đề. Lao ra từ mặc dù số tuổi lớn, nhưng là đầu góc cũng không hồ đồ, ngược lại hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng muốn rõ ràng vì vậy Dấu diếm vương pháp trị liệu, đến lúc đó Lao Gia Tử thân thể kiện kiện khang khang đi ra ngoài, ai còn có thể đi được ép hỏi hắn, rốt cuộc là làm sao kháng phục. Sợ rằng vẫn chưa có người nào có lá gân này. Lao Gia Tử làm như vậy, hoàn toàn cũng là vì duy trì Quý Phong, người sau vừa há có thể không biết. Trên thực tế, vốn là dựa theo Quý Phong ý nghĩ, bệnh viện trị liệu cũng là muốn đồng thời tiến hành, đến lúc đó Lao Gia Tử kháng phục, cũng có thể lấy cơ nói là bệnh viện công lao, hắn nghĩ dấu giếm lên công lao của mình tiểu thêm dễ dàng. Nhưng là khiến Quý Phong không nghĩ tới chính là, căn cứ trí não kiểm tra đo lường Cho lão ra da từ chuyển dịch mỗi một chủng thuốc men thành phần mặc dù đối với lao da tử thân thể coi như là có trợ giúp, nhưng cũng có một chút tác dụng phụ như vậy đối với lao da tử thân thể khôi phục rất có ảnh hưởng là thuốc 3 phần độc lão nhân ra da số tuổi lớn kia dược vật lưu lại thành phần rất ảnh hưởng quý phong cho lão ra da từ trị liệu bất đắc dĩ, quý phong chỉ đành phải ngừng bệnh viện trị liệu chuyên tâm dùng dòng điện sinh vật vì lao ra da từ khôi phục thân thể cho nên trên thực tế ngoại giới sở suy đoán có người muốn đối với lao ra da từ bất lợi hoặc là lao ra da từ từ bảo vệ ta thật ra thì cũng là lời nói vô căn thứ lao ra da tử chân chính phải bảo vệ nhân là hắn tu tử, Quý Phong. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Lao gia tử đối với Quý Phong yêu thích đến trình độ nào, vì bảo vệ hắn, không tiếc làm cho cả Yên Kinh cũng không đắt sống yên ổn. Dĩ nhiên, hiện tại có lẽ không phải là Lao gia tử bản ý, nhưng là thân phận của hắn mở nơi đó, rất nhiều chuyện không khỏi pháp dựa theo ý nguyện của hắn tới. Đích! Đích! Đích! Đích. Tiêu Quý Phong vì Lao gia tử hai chân xoa bóp thời điểm, thiết quân trên người đột nhiên chuyển đến một trận bén nhọn tiếng vang, hắn sát mặt lệch lệch, xoay người tiểu ra rồi phòng bệnh. Chẳng lẽ có người xông vào săn sóc đặc biệt phân biệt, lão gia tử khẽ cau mày. Quý Phong nghi ngờ hỏi, "Da da mới vừa rồi đó là thiết thúc trên người còi báo động sao? Đúng vậy à, đây là cảnh vệ đặc biệt an bảo ti thổ, tựa hồ thật sự có nhân sông vào rồi, lao ra Tử giọng nói lộ ra vẻ có chút không vui, một đôi mắt hổ hiện lên tinh quang, xem ra, thật sự có nhân cho là ta già rồi, bản thân ta là muốn để cho bọn họ biết, ta lao đầu tử này thủ của trượng, cũng đủ để gõ chết bọn họ. Cả đời chinh chiến lão gia Tử, lúc này càng giận, rất có uy thế, khiến Quý Phong cũng tâm nghiêm nghị. Ra ra đừng nắm nội, ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Quý Phong khuyên rồi một câu, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi không thể đi ra ngoài. Nói không chừng đối phương tiểu là hướng về phía ngươi tới, ngươi trước đến phòng trong tránh một chút, hết thể có thiết quân đứng phó, lao ra tự thản như nói. Quý Phong trần chờ một chút, chậm khẽ gật đầu, nhanh chóng nhanh chóng vào phòng trong phòng bệnh. Bệnh này phòng là phòng xếp, bên trong phòng ngủ. Đầy đủ mọi thứ, thật cũng không sợ không có chỗ nuốt. Yú lúc này, cửa truyền đến một tiếng khí mười phần giống giận, Thiết Quân, ngươi cái này tiểu tọ tệ tử, có khí phách ngươi tiểu đối với lão tử nổ súng, thật là trường bổ dự. Ta và ngươi lão tử đánh nhau thời điểm, ngươi cái này tiểu tọ tệ tử còn không biết nơi nào đâu. Cứ ta muốn thấy lão thủ trưởng quy một chương 313, 313, để 313 chương 10 năm mục tiêu thêm. Nhìn trước mắt cái này tức sủi bờ mép, một đôi mắt hổ tàn bạo nhìn chằm chằm tự kỳ đích lão nhân, luôn luôn lạnh lùng, mà không chút thay đổi thiết quân, trên mặt rốt cục lộ ra cười khổ. Hắn nhìn thoáng qua lão nhân bên cạnh chính là cái kia nam nhân, đối phương cũng chỉ có thể hồi cho hắn một bất đắc dĩ nụ cười. Tiểu thọ tệ tử, nhìn cái gì đấy? Còn không đổi mau tránh ra, lão nhân hừ lạnh một tiếng, có phải hay không không nên ta lao đầu tử cầm càng có ngươi, ngươi mới bằng lòng tránh ra. Thiết quân khẽ miệng co giật rồi mấy cái, vẻ mặt cười khổ đạo, "Đường thúc." Hắn mới vừa hô một gọi Tiểu lập tức bị lão nhân tức giận hừ thành các đức, tiểu thọ thể tử, ngay cả gọi cũng sẽ không rồi. Cái gì đừng thúc? Nhớ kỹ, ta so sánh với ngươi lão tử tuổi thọ đại, cho nên ta là người đường bà bá. Nhớ lấy sao? Thiết quân nhất thời sợ vội vàng gật đầu, cười khổ nói, nhớ lấy, nhớ lấy. Đường. Đường bà bá. Lão nhân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, nói, ngươi đã nhớ lấy, hiện đường bà bá ra lệnh ngươi, lập tức tránh ra, ta muốn thấy lao thủ trưởng. Tiểu tử ngươi đã cản trở ta một lần, chẳng lẽ còn nghĩ ngăn cản ta lần thứ hai? Có phải hay không không nên ta vọt tới họng súng của tới? Thiết quân cái trán cũng đổ mồ hôi lạnh rồi, hắn cười khổ nói: "Đường bà bá, ta đây cũng là thi hành thủ trưởng ra lệnh, người xem, cho ta đi thông báo một tiếng, có thể không?" Lão nhân này hắn thật đúng là chọ không nổi, hơn nữa còn không thể có nửa điểm bất kính. Nếu không, nếu như bị nhà mình lão tử biết rồi, không bị cắt đứt chân mới là lạ chứ. "Vậy ngươi còn không mau đi?" Lão nhân nhất thời mang một câu: "Tiểu thọ thể tử, không để cho ngươi giờ màu sắc xem một chút, ngươi còn thật không biết lợi hại." Đang khi nói chuyện, lão nhân cựu vặn tay áo chuẩn bị đi tới đánh tiếp con nhất đốn. Phụ thân, phụ thân ngươi bất giận, bên cạnh chính là cái kia nam nhân chạy nhanh kéo lại nhân. Côn Quýt đối với Thiết Quân máy mắt, Thiết Quân hai lời không dám nói, Côn Quýt hướng phòng bệnh phương hướng chạy đi. "Gò môn, Thiết Quân mồ hôi lạnh ướt ra đi tới Quý lao gia tử phòng bệnh, vẽ mặt làm khó đạo, "Thủ trưởng, Đường lao yêu cầu thấy ngài, người xem." La tiểu đường tới, Quý lao gia tử ngẩng ra, trận liền cao hứng ha hả nở nụ cười, "Ta đã nói rồi, người nào sao mà to gặm nhợ vậy dám xông vào, nguyên lai là hắn." Thôi, ngươi khiến hắn vào đi." Thiết Quân lập tức kính cẩn chào, "Là." "Thủ trưởng." Hắn tâm thỉ ám ám thở phào nhẹ nhõm, may là thủ trưởng cho phép rồi, nếu không, hắn thật không biết làm như thế nào cùng Đường lão giao đãi. Lão nhân kêu tính tình nóng nảy a, ngay cả phụ thân nhắc tới đô đầu đau, cũng không cần nói hắn. Thiết quân sau khi rời khỏi đây không phải, một trận tiếng bước chân dồn dập lập tức tiểu vang lên, ngay sau đó, cửa phòng bị sao hưởng liễu. Đi vào, Quý lao gia tử mặt mỉm cười, thanh âm không cao, đủ để cho người ở phía ngoài nghe được. Phòng cửa bị đẩy ra rồi, một cái đầu hoa mắt bạch, nhưng đầy mặt hồng quang lão nhân, nhanh chóng đi đến. Thấy ngồi trên giường bệnh Quý lao gia tử, lão nhân này nhất thời kích động không thôi, hắn mau đi vài bước, khoảng cách Quý lão gia tử trước giường bệ nhờ hai thước địa phương dừng lại. Đứng nghiêm, chào. Báo cáo đoàn trưởng, cảnh vệ viên đường nhị hoa trướng ngoài trình diện, lao nhân thanh âm rất là vang, mặc dù vóc người đã có chút ít câu lũ, nhưng là hắn lúc này, nhưng lực đứng thẳng, khiến cho thân thể của mình lượng cao ngất, chào đích tay cũng vô cùng tiêu chuẩn. Lao nhân này bộ dạng, thoạt nhìn là như thế thành kính. "Hảo, hảo, quý lao gia tử cũng thập phần kích động, hắn nặng nghề gật đầu, "Tiểu đường, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới." "Vá." lao nhân chào xong, nhất thời bước nhanh đi tiến lên đây, lao thủ trưởng, thân thể của ngài, không có gì đáng ngại, một điểm nhỏ tật bệnh, còn đánh nữa thôi suy sụp ta." Quý lão gia tử tựa hồ cũng trở lại ban đầu cái kia chiến bay tán loạn đích niên đại có chút hào khíếkhoát tay áo hắc ta vốn là còn đánh coi là vì lao thủ trưởng bắt tới một người tiểu thần y đâu hiện xem ra cũng không phải dùng đường lao ha hả cười một tiếng lộ ra vẻ thập phần vui vẻ tiểu thần y địa quý lao ra từ người ra đúng vậy A laoth thủ trưởng ta tới Yên kinh trên xe lừa gặp được một tiểu thần y yể đường lao lập tức đem trên xe lửa gặp gỡ nói một lần thậm chí đem bản thân sau lại tính toán cùng suy đoán nói tất cả một lần theo đường lão kẻ rõ quý lao ra từ nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đập rất hiển nhiên hắn đã đoán được đường lao theo lời cái tia tiểu thần yrốt của là người nào lại chưa từng nghĩ Tiểu hầu tử thế, nhưng cùng tiểu đường cũng có như vậy một cùng xuất hiện. Lao thủ trưởng, quý tiểu hữu hắn. Đường lao nói xong, không khỏi nghĩ tìm lao thủ trưởng xác nhận một chút. Quý lao gia tử không nhịn được khẽ gật đầu, "Đạo, ngươi nói cái kia tiểu hầu tử chính là chấn Hoa nhi tử, cũng là của ta Tô tử. Ta đã nói rồi, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy chuyện tình. Lão thủ trường, tiểu tử kia hiện địa phương nào, ta có thể hay không trông thấy hắn?" Đường lao ha ha nở nụ cười, "Ta lúc trước lại vẫn nghĩ tôi môn năm hắn, nhất định phải hướng hắn đòi tội mới được. Tiểu hài tử, không thể làm hư rồi." Úy lão gia tử khoát tay áo, ngăn trở Đường lão tính toán mặc dù có như vậy một tội tử, hắn cũng cảm thấy thật phần tự hào, nhưng là lại không tốt khiến đường lao đi cho tự kỳ đích tôn tử buổi tội. Mà lúc này đây, đứng trong phòng bệnh đang lúc quý phòng, cũng là kinh ngạc vô cùng, một hồi lâu cũng không có kịp phản ứng. Bản thân trên xe lửa vô tình cứu đường lao ra tử, dĩ nhiên là ra ra bộ hạ cũ. Hơn nữa, hắn lại vẫn từng nghĩ đem bản thân bắt trở về. Quý phòng không nhịn được tâm âm thầm sợ sau, bản thân vẫn là kinh nghiệm không đủ à, nếu như không phải là hồi kiên quyết kịp thời tới đón lời của mình, sợ rằng hiện bản thân sẽ phải đổi lại một loại phương thức cùng gia gia gặp mặt. Xem ra, sau này nhất định phải nhiều hơn chú ý trên thủ nào, không, có nghĩa là hết thể đều, kinh nghiệm có đôi khi so sánh với thực lực trọng yếu. Quý Phong âm thầm báo cho bản thân. Hắn đang trầm tư, đã nghe phía ngoài đường Lao gia tử hỏi, "Lão thủ trưởng, mấy tháng trước chúng ta còn nói chuyện điện thoại, làm sao lão thủ trưởng lại đột nhiên?" Quý Phong nhất thời tâm vừa động, trên thực tế, cái vấn đề này cũng là hắn rất nghi ngờ. Nhớ được hai tháng trước, nhị ca còn nói về gia da gia da thân thể, khi đó, gia da gia da mặc dù già da yếu, nhưng là nhưng còn không có nghiêm trọng đến mức này, làm sao mới hai tháng tà hữu thời gian, lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này rồi? Coi như là nhân tự nhiên già da yếu. Đó cũng là muốn tuần hoàn quy luật tự nhiên, cũng sẽ không một chút ủy dả yếu rồi, tổng hội có một quá trình. Như vậy rất hiển nhiên, gia gia lần này nằm viện, hẳn là có nội tình khác. Quý Phong mắt hàn mang hiện lên, lỗ taizer lên tới, cẩn thận nghe. Quý lao ra tử khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, người đã già đi, tổng hội có thật nhiều tật bệnh. Đường lao gật đầu, nhịn vừa nhẫn, sao vẫn là không nhịn được hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là tâm hết sức bất mãn. Quý Phong giống như trước nghe ra rồi gia gia trong lời nói ngầm nhiên, hắn mày nhíu lại chặt, gia gia không muốn nhắc tới chuyện này rồi, hắn muốn biết, sẽ phải đi hỏi tiểu thúc hoặc là trực tiếp đi hỏi phụ thân. Nhưng là hiện ra ra thân thể còn không có hoàn toàn khắc phục hiển nhiên là không thích hợp rời đi. Thoạt nhìn luôn là muốn trước để vừa để xuống rồi quý phong không nhịn được tâm thác nhẹ có thể làm cho ra ra không muốn nhắc tới chuyện tình hoặc là ra ra tâm có điều cố kỵ hoặc là không muốn còn muốn lên có thể làm cho ra ra cố kỵ chuyện tình còn giống như không có bao nhiêu như vậy cũng chỉ còn lại có sau một loại khả năng ra ra ngay cả nghị cũng không muốn suy nghĩ rồi điều này nói rõ ra ra thương tâm quý phong sắc mặt đạm mạc, đầu góc nhanh chóng tự hỏi đã nghe phía ngoài đường lao nói lao thủ trưởng ngày cũng nhập viện rồi Làm sao còn không thấy Thiết Mật Đáp cái tên kia xuất hiện? Ngươi cái này Đường lão hổ à?" Quý lao ra tử cười mắng một câu, "Tiểu Thiết đã tới xem ta, làm sao lại muốn cùng Tiểu Thiết độc thủ?" "Hắc. Lao thủ trưởng, ta cũng sẽ không cùng cái kia Thiết Mật Đáp độc thủ, dựa theo ngày dạy, ta đã sớm giao trái tim tư để như thế nào mang mình đánh ra tượng, cái dung của thất phu, ta sớm cũng sẽ không rồi." Đường lao lộ ra vẻ có chút ngủng ngủng, mà thôi chỉ có lao thủ trưởng trước mặt, hắn mới có triển lộ ra hiện tại một mặt. Đường lão đại khái trong phòng bệnh nửa giờ tà hưu, liền đứng dậy rời đi. Thấy lão thủ trưởng mặc dù rất kích động, nhưng là lại cũng sẽ không qué giày lao thủ trưởng nghỉ ngơi. Đợi đến đường lão rời đi, Quý Phong mới đi ra, Quý lao ra tử tiểu khen ngợi rồi hắn một câu, "Tiểu hầu tử, giúp mọi người làm điều tốt, không tệ." Quý Phong nhất thời ha hả cười một tiếng, "Đạo, ta cũng vậy đúng dịp vượt qua rồi." Quý lao ra tử khẽ gật đầu, khẽ thở dài, ngay cả tiểu đường cũng ngồi không yên, "Có thể nghĩ, trong nhà thành rồi hình dáng ra sao a tiểu hầu tử, người cùng ra ra thành thật mà nói, ra ra cái thanh này lao già khọn, nếu như hoàn toàn bị phục, còn có thể sống thời gian bao lâu?" Quý Phong nhất thời ngẩn ra, Chần chờ nhìn ra ra kia hơi hơi có chút ảm nhiên trước mặt trò không biết nên nói cái gì hắn dòng điện sinh vật mặc dù có kỳ hiệu nhưng là ra ra cuối cùng là ra rồi tiểu Hậu tử có cái gì thì nói cái đó ra ra ta cũng là quỷ môn quan đi dạo một vòng vừa trở lại người còn sợ gì quý lao ra tử nói quý phong lòng có chút ít ítpha ngăn hắn hít sâu một hơi nói ra ra ta chỉ có thể bảo đảm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng 10 năm thân thể của ngài sẽ không xuất hiện vấn đề nhưng là sao? 10 năm lão ra tử nhất thời ánh mắt sáng lên chật liền cao hứng là đầu có 10 năm này cũng đã đủ rồi Vậy là đủ rồi à? Quý phong mơ hồ minh mạch, Gia Gia nói vậy là đủ rồi rốt cuộc là có ý gì, nhưng là hắn nghĩ nhìn qua, cũng là Gia Gia an độ tội già mà không phải cho đến tánh mạng sau 10 năm, còn vị hậu thế lót đường, đặt nền móng, đây không phải là một lao nhân hẳn là có sinh hoạt. Gia Gia, ngài yên tâm đi, hết thẻ có ta, nhìn Gia Gia trước mặt trò, không biết sao, quý phong tâm một cổ nhiệt lưu kích động ra, hắn bật tốt lên, trong vòng 10 năm, ta tất đứng thế giới đỉnh, khiến Gia Gia ngài không hề nữa vì bất cứ chuyện gì quan tâm, an độ già phong thanh em không lớn lời nói nhưng tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay, không đạt mục tiêu tuyệt không quay đầu lại kiên định chấp nhất, cùng với kia mãnh liệt tới cực điểm lòng tự tin. Cái mục tiêu này, là Quý Phong đối với vất vả rồi cả đời ra ra, ứng thuận một hứa hẹn, cũng là đối với tự kỷ đích lời thể. Trong vòng 10 năm, thế giới đỉnh. Lão ra tử nhìn tôn tử kêu kiên định trước mặt cho, phản phất thấy được lúc tuổi còn trẻ bản thân, hắn lắc đầu, lầm bẩm tự nói, "Quý gia, có hậu rồi, ta không lo." Thêm. Quy một chương 314, 314, để 314 chương xuất viện thêm. Rốt cục trở lại, tiên kinh báo cắt thật to. Tiên kinh trường quốc tế Quý tiểu Vũ dày rưởi lưng một cái, cảm nhận được gió thổi tới các bụi, nàng không nhịn được cong lên rồi cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt mất hứng. Mà nàng bộ dáng kia, lại có vẻ khả ái cực kỳ. Trung quanh đi ngang qua nhân cũng nhịn không được vị trí ghé mắt, thậm chí có mình cảm giác Lương hào Đích thanh niên, cũng nhịn không được muốn tiến lên đi đến gần rồi. Nhưng là, thấy Quý tiểu Vũ bên cạnh kia ba giống như thiết thác một loại trắng hán, bọn họ liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Tán gái là rất trọc yếu, nhưng là cái mạng nhỏ của mình trọc yếu. Nếu như là vì tám gái mà đem cái mạc nhỏ của mình cho đáp rồi đi vào, đó mới gọi cái được không đủ đắp đủ cái mắt cũng không biết Tam Ca Yên Kinh thế nào. Ừ. Những thứ kêu biểu ca biểu tỷ nhóm nhất định sẽ khi dễ Tam Ca, cũng không biết ba bà, bà có hay không giúp hắn bắt nạt. Quý Tiểu Vũ căn xanh nhạt một loại tinh tế ngón tay, không nhịn được âm thầm nói thầm. Nàng bạn thân cũng là bởi vì bị một biểu ca cho khi dễ, cho nên mới bị tức giận chạy đi rồi Yên Kinh tìm Tam Ca, nhưng là Tam Ca nhưng một mình một người tới rồi Yên Kinh, hắn nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, những người đó không khi dễ hắn mới là lạ chứ. Nghĩ tới đây, Quý Tiểu Vũ lập tức nói, chúng ta đi thôi. Nàng đồng thời lấy điện thoại di ra, chuẩn bị đánh cho Tam Ca. Tiểu Vũ, lúc này một cái thanh âm đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến. Quý Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cũng biến đắc cao hứng trở lại, người nhưng là bằng hưu của nàng, cũng là làm hồng ca sĩ. "Ấm áp, Hình hình, sao ngươi lại tới đây?" Quý Tiểu Vũ thấy máy bay hạ cánh đã có người đón, nhất thời cao hứng không giức, nàng vốn không phải một mang thủ nhân, huống chi lại là cùng ấm áp cùng nhau lớn lên, qua tướng này thời gian gần một tháng, nàng đã sớm quên mất lúc trước không vui. Thấy Quý Tiểu Vũ hiện tại cao hứng bộ dạng, ấm áp nhất thời tâm thở phào từ lần trước gây sao, nàng liền không có còn dám giống như trước như vậy kiêu hãnh mà hỗ, mà là mỗi ngày cũng sẽ cùng Quý Tiểu Vũ dùng di động gửi thư tin tức. Tuần nữa chưa bao giờ phát hơn, chỉ là muốn muốn duy trì quan hệ, mà không sẽ chọc cho Đắc Quý tiểu Vũ ghét. Kể từ khi hôm qua trời mới biết Quý tiểu Vũ có hôm nay ngủ mị trở lại, Ấm Áp lưu động tâm tư, quyết định chủ ý muốn hôm nay tới đón Quý tiểu Vũ, cho nàng một kinh hỉ, bản thân nữa biểu hiện khá hơn một chút, nói không chừng sự quan hệ giữa hai người có nơi trở lại lấy trước kia dạng, đây cũng là Ấm Áp đánh chú ý. Hiện thấy Quý tiểu Vũ như thế vẻ mặt, Ấm Áp vừa há có thể mất hứng. Nàng nhất thời nét mặt tươi cười như hoa chạy nhanh đi tới, người mặc màu hồng phấn quần nàng lộ ra vẻ rất là thanh thuần, nếu như không biết nàng chân chính tính tình nhân, thật đúng là cho là nàng là thanh thuần ngọc nữ trưởng môn nhân. Đâm áp cùng nhau đi tới, dẫn tới rất nhiều người chú ý, nhưng là bởi vì nàng đeo mặt kính, dâm, cho nên cũng cũng không có bao nhiêu nhân nhận ra nàng. Nhưng là, nàng kia xinh đẹp tư thái, cùng với kia xinh đẹp dung nhan, lại như cú thập phần để người chú ý. Tiểu Vũ, biết ngươi hôm nay biết làm phi cơ tới đây, ta sáng sớm tiểu tới nơi này chờ ngươi rồi." Đâm áp cũng lộ ra vẻ thập phần cao hứng, nàng nhanh chóng tới đây, lôi kéo quý tiểu Vũ tiểu thủ, khuôn mặt nụ cười ngọt ngào, "Ngươi rốt cục trở lại, chúng ta nhưng là có đem gần 1 tháng không có gặp mặt." tiểu Vũ cười đến thập phần vui vẻ, "Đứng vậy a, cũng gần 1 tháng rồi." Đều do hai chị dâu đối với ta thật tốt quá, để cho ta cũng không nghĩ hồi yên kinh rồi. Quý tiểu Vũ Nhu thuận điểm tính, rất được Tiêu Vũ Huyên cùng đồng lôi yêu thích, hai người đối với nàng tự nhiên là làm thân muội muội giống nhau đối đãi, điều này làm cho thân là độc nữ Quý tiểu Vũ bội cảm thân thiết, cũng cảm thấy thập phần thật là tốt chơi, cơ hội cũng không nghĩ trở lại. Hai chị dâu, ấm áp cũng là ngờ ra. Quý tiểu Vũ nhất thời thổ liễu thổ khả ái đầu lưỡi, lộ ra vẻ có chút ngượng ngùng, đúng vậy à, hai chị dâu. Tam ca của ta có hai người bạn gái. Cấp nàng hai cũng biết lẫn tồn tại, ấm áp bật lên. Nàng dĩ nhiên biết tiểu Vũ tam ca là người, nghĩ đến sợ rằng còn không có người quý gia đình đệ sẽ làm ấm áp có sâu như vậy khắc chi nhớ, cái loại này sợ hãi thật sâu, làm cho nàng liên hiệp đại học nên sinh thiệp tối thượng cũng nghiêm trọng phát huy thất thường, nàng ấn tượng không sâu khắc mới là lạ. Đúng vậy à, các nàng cũng là ngủ cùng chỗ à, ta trong khoảng thời gian này chính là cùng các nàng ngủ cùng chỗ, Quý tiểu Vũ khẽ gật đầu. Ấm áp nhất thời cảm thấy rất là kinh ngạc, mặc dù có mấy nữ bằng hữu hoặc là tình nhân, những con nhà giàu này trong vòng luân quần, căn bản chưa tính là cái gì nghe thấy, thậm chí có thể nói là nửa thường gặp bất quá. Nhưng là, ít nhất tất cả mọi người có che giấu một chút, tỉ như bất nhượng một người bạn gái biết những khát tình nhân tồn tại hoặc là cho dù là biết, cũng lượng không để cho nhóm trước mặt nhắc tới. Nhưng là, Quý Phong nhưng làm cho các nàng ở cùng nhau loại chuyện này, cũng cũng chỉ có những thứ kia cuộc sống riêng cực độ thối nát con nhà giàu mới có thể làm ra chuyện tình a. Cái kia Quý Phong, thấy thế nào cũng không giống là cuộc sống riêng thối nát không chịu nổi con nhà giàu a. Bất quá, ấm áp nghĩ tới những thứ này, cũng là đột nhiên tâm vừa động, nếu như Quý Phong thật sự là người như vậy, kia mình cũng khó không có cơ hội. Ấm áp rất rõ ràng, mình và Quý Tiểu Vũ quan hệ có thể giữ vững thời gian bao lâu, nàng mình cũng không dám quá chắc chắn. Hơn nữa, một khi Quý Tiểu Vũ lập gia đình sau, Nàng có phải hay không còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy, vậy cũng cũng không tốt nói. Nói sau, đến lúc đó Ôn gia nhân có phải hay không còn có thể nhìn Quý Tiểu Vũ trên mặt mũi, do đó đối với ấm áp vài phần kính trọng, giống như trước cũng là một không biết bao nhiêu. Nếu như đến lúc đó Quý Tiểu Vũ đối với ấm áp không có trợ rút, người sau tất nhiên sẽ bị gia tộc làm thành một trao đổi, do đó lung tung gả cho các con nhà giàu. Đến lúc đó, cuộc đời của nàng cũng là nhất định. Giống như nàng như vậy lấy diễn nghệ mà số nhân, tiêu thêm chạy không khỏi gia tộc khống chế, thật ra thì chỉ cần gia tộc một chút nhân vật trọng yếu một câu nói, tiêu không có bất kỳ công ty dám cùng nàng ký hợp đồng tất cả đại truyền hình sợ rằng cũng sẽ phong sát nàng, nhưng là, nếu như có thể leo lên quý phong, đối với cho dung mạo của mình, ấm áp vẫn là thập phần tự tin, mặc dù lúc trước ấn tượng không tốt đối với một cái hội có hai người bạn gái nam nhân, ấn tượng cùng thân thể, tự nhiên là người sau làm trọng yếu. Thời ấm áp vậy có chút ý khác thường vẻ mặt, Quý Tiểu Vũ cho là nàng hiểu lầm tam Ca là một tay ăn chơi, nàng lập tức thay tam Ca giải thích, "Hinh hình, ngươi nhưng không nên hiểu lầm, tam Ca của ta rất yêu bạn gái của hắn, hai chị dâu cũng cũng rất yêu Tang Ca. Ta dĩ nhiên biết à, nếu không, các nàng cũng sẽ không đáp ứng đồng thời cùng Tang Ca của ngươi cùng nhau." Ngươi nói có đúng hay không?" Ấm Áp chạy nhanh cười nói. Quý Tiểu Vũ cũng là nhận chân gật đầu, "Đạo, ngươi nói không sai." "Tiểu Vũ, ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Nếu không chúng ta cùng đi đi dạo phố." Ấm Áp cười hỏi, nàng chạy nhanh ná ba khai thoại đề, sợ Quý Tiểu Vũ sẽ nhìn ra tâm tư của mình. Quý Tiểu Vũ nhưng là khẽ lắc đầu, "Đạo, ta muốn đi xem Tam Ca, cũng không biết hắn có hay không bị người khi dễ." Ấm Áp thiếu chút nữa không có cắn điệu đầu lưỡi của mình, nàng phảng phất nhìn thấy quỷ dường như vẻ mặt quá dị vẻ mặt, có người khi dễ quý phong. Chẳng lẽ quên người ban đầu lần đầu tiên gặp thời điểm, hắn là cỡ nào ta nhẫn? Hắn không khi dễ người khác co như là người khác thiên đại may mắn. Dĩ nhiên, lời này hững áp nhưng là sẽ không nói ra, nàng khẽ mỉm cười, tốt lắm à, ta cũng vậy cho cùng đi chứ, vừa lúc lần trước cùng Tang ca của ngươi trong lúc nhưng có thể có chút hiểu lầm, cũng thừa dịp lần này nhiều tiếp xúc một chút, nếu không, sau này ta tam ca của ngươi trong lòng, hình tượng có thể bị dư đấu. Úy Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, đạo, vậy cũng tốt, ta cho tam ca gọi điện thoại, nhìn nơi nào đâu. Quý Tiểu Vũ bấm quý phong điện thoại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra ngọt ngảo và vui vẻ nụ cười, Tang ca, ta là Tiểu Vũ, ta đến Yên Kinh rồi khách khách. Ta muốn đi tìm ngươi chơi, ngươi nơi nào đâu? chuẩn bị đi ra ra nhà cấp 4. "Tuất, ta cũng phải đi." Quý Tiểu Vũ nhất thời cao hứng không giữ, bên cạnh ấm áp nghe cũng là mặt liền biến sắc, cái kia thủ vệ nghiêm nghiêm nhà cấp 4 cũng không phải là ai cũng có thể đi được, nàng mặc dù là Quý Tiểu Vũ bằng hữu, nhưng là kia nhà cấp 4 nhưng cũng là một lần cũng chưa từng đi. Coi như là ấm áp đích phụ thân, cũng chưa chắc có tư cách đi cái kia nhà cấp 4. "Cúp điện thoại, Quý Tiểu Vũ không khỏi có chút buồn bực, kỳ quái, ra ra còn nằm viện, tại sao tam ca muốn đi đâu nhà cấp 4?" "A." "Đúng rồi, hắn nhất định là mau chân đến xem gia gia chỗ ở, đồng thời cố ý chọc khí những thứ kia hư biểu ca biểu tí nhỏ." Nàng lập tức lôi kéo Ấm Áp tiểu thủ, cười nói: "Hinh hinh, chúng ta chạy nhanh đi qua đi, nói không chừng so sánh với tam ca còn muốn nói trước đến đâu." Ấm Áp mặt liền biến sắc: "Tiểu Vũ, ta đi kia nhà cấp 4, có chút không tốt lắm đâu." Úy Tiểu Vũ cũng là hì hì cười một tiếng: "Không có chuyện gì, hinh hinh, ông nội của ta còn trong bệnh viện, ngươi chẳng qua là đi với ta nhìn Tang ca, không có ai có chết ngươi." "Kia, vậy cũng tốt." Ấm Áp trần chờ một chút, rốt cục thì gật đầu đáp ứng. Lối đi bộ, một chi đoàn xe đang chậm rãi đi về phía trước. Đoàn xe đang lúc Một chiếc hồng kỳ bịa cứng trong ghế xe, Thiết quân sắc mặt nghiêm túc lái xe, vương vàng cực kỳ chạy. 3. Quý Phong cúp điện thoại, không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, quay đầu nói, ra ra, Tiểu Vũ trở lại." Quý Phong bên người, rõ ràng là quý gia lão gia tử, cũng chính là Quý Phong gia ra, ra. Vốn là dựa theo quy định, lão ra tử xuất viện về nhà, là tuyệt đối không thể nào chỉ có như vậy giờ hộ vệ lực lượng, hơn nữa, lão ra tử bên người, cũng tuyệt đối sẽ ngồi một cận vệ, hơn nữa còn là tùy thời đều có thể thay lão gia tử đạn cái chủng loại kia. Trung thành hộ vệ. Dĩ nhiên, thật ra thì xuất hành thời điểm chưa chắc sẽ có người dám làm loạn. Nhưng là vì lấy phòng người vạm nhất, loại này cảnh vệ vẫn là phải tu trang bị. Nhưng là, Lao gia tử nhưng kiên trì khiến Quý Phong ngồi bên cạnh, đủ để nhìn ra hắn đối với cái này tôn tự yêu thích. Thiết quân cũng là không đồng ý, hắn có thể nghe theo lão gia tử hết thể ra lệnh, nhưng là, lại không thể không đúng Lao gia tử an toàn chịu trách nhiệm. Xong, Quý Phong chẳng qua là hướng Thiết quân đánh một quyền, người sau sắc mặt nhất thời thờiwidetilde thay đổi. Mặc dù Quý Phong chẳng qua là khiến hai thành lực, lại làm cho Thiết quân ý thức được, đây tuyệt đối là mạnh mẽ đối thủ. Quý Phong liền thuận lý thành chương ngồi lão gia tử bên cạnh, mà thấy như vậy một màn lão gia tử, trên mặt vẻ vui mừng rải đặc. Cái tiểu nhà đầu kia Nghe được là cháu gái nhỏ, Láo Gia Tử trên mặt nhất thời chính là một mảnh từ ái vẻ, không nghĩ tới còn có gặp lại được những hài từ này một ngày à. Quý Phong nhất thời khẽ mỉm cười, ra ra, nghĩ đến đợi sau khi trở về, chỉ sợ cũng có rất nhiều nhân không nghĩ tới, có lần nữa thấy ngại à. Thêm xong, các vinh đệ, chúng ta ngày mai tiếp tục 3. quy một chương 315, 315, Láo Gia Tử ngần ra, chật liền thoải mái cười to, ha ha ha. Năm đó thời kỳ chiến tranh, Láo Gia Tử vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí có một lần đánh thảm thiết thời điểm và đoàn trên dưới cũng chỉ thừa, lại, không tới 200 người, nhưng là, khi đó lão gia tử nhưng lại chưa bao giờ có nhiều như vậy cảm khái. Nhưng là lần này, lão gia tử cũng là rất nhiều cảm khái. Bao nhiêu người mong đợi hắn xấu xót, lại có bao nhiêu nhân nằm ngậm cũng muốn của hắn vừa cảm giác bất tình, từ đó á nghị. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Lão gia tử quay đầu nhìn bên cạnh quý phong, người trẻ tuổi này, tự kỳ đích tố tử, nhưng sinh sôi đem bản thân từ quỷ môn quan đoạt trở lại, thậm chí lực bảo vệ bản thân trong vòng 10 năm thân thể không lo. Lão gia tử tràn đầy tự hào tình, đây là một loại cơ hiệu cửa hàng long. Mắt thấy Tôn Nhi trở thành trọc trời đại thụ cái thế hào hùng, Tôn Tử rất tranh khí, lão ra tử cảm khái vô cùng, bản thân hùng tráng uy vũ thời điểm, không có cho Tôn Tử ứng hữu chiếu cố, không có che gió tránh mưa cánh chim che chở hắn, không có ai cho hắn chỗ dựa. Nhưng là, hiện tại người khác mắt xuất thân dễ cổ, bất hảo không chịu nổi Tôn Tử, nhưng ngoan cường còn sống, hơn nữa dùng hắn bản thân con kia cũng không tính cường tráng hai bay, cao cao ngẩng lên đầu, dùng một ít kháng mất cốt nhiệt huyết cho vì mẹ của hắn, khởi động rồi một mảnh bầu trời vô ích. Mà hiện, tự kỳ đích cái này Tôn Tử, giống như trước dùng cái kia xong non tay đem bản thân tử quỷ môn quan kéo trở lại, lần này không biết đánh nát bao nhiêu người ngục. Nghĩ đến đây, lão gia tử tâm ấy náy đồng thời, cũng là hào tình vật trượng. Mình đã già rồi, tôn tử nhưng khỏe mạnh trưởng thành, còn có cái gì so sánh với điều này làm cho lão gia tử cao hứng. Tựa hồ là cảm nhận được lão gia tử ngực hào hùng, quý phong cũng cởi theo đứng lên, ra ra hào tình vật trượng, tôn tử khỏe mạnh trưởng thành, ra tôn nhị nhân, thế nhưng mơ hồ có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, lý tưởng hào hùng tràn đầy ý chí. Một hồi lâu sau khi, lão gia tử đột nhiên hỏi, trong trường học hiện hẳn là còn không có phóng giả sao? Tiểu Vũ làm sao lúc này đi Giang Châu? Quý phong khẽ mỉm cười tiểu Vũ phải đi tìm ta chơi người đã đến rồi yên kinh, là người kia hai bạn gái nhỏ phục buổi tiểu Vũ sao? lao ra tử hỏi quý phong có được sắc mặt đỏ lên nhìn tới bên cạnh mình thật sự chính là không có gì bí mật có thể nói rồi ngay cả lao gia tử cũng biết bản thân có hai người bạn gái chuyện tình quý phong lòng có chút ít cảm động lao ra tử đối với trò chuyện của mình như thế rõ ràng không thể nghi ngờ nói rõ hắn là bực nào quan tâm bản thân Ta lão đầu tử này nhập viện rồi tiểu Vũ yên kinh trôi qua không vui vậy lao ra từ đột nhiên nói thật nhỏ rồi một câu quý phong nhất thời tâm chấn động hắn vẫn là đánh giá thấp gia ra nhã lực Không nghĩ tới ra ra nằm viện thời gian dài như vậy, vẫn là liếc thấy ra khỏi tiểu Vũ rời đi yên kinh nguyên nhân. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy ra ra tâm cái kia sao đau lòng, quả ra ra trên mặt cùng trong giọng nói cũng không có toát ra nửa điểm đau lòng đích khí vị, nhưng là Quý Phong cũng là nhạy cảm cảm thấy, có lẽ, đây chính là liên hệ máu mủ mang đến cảm giác kỳ dị sao. Ra ra, tiểu Vũ nhìn thấy ngài, nhất định sẽ rất vui vẻ, nha đầu kia vẫn là rất khả ái. Quý Phong không biết nên làm sao nói tiếp, không thể làm gì khác hơn là cởi răng rộng ra rồi đề tài. Chẳng qua là, từ ra ra cảm xúc thượng, Quý Phong đột nhiên có khí phách cảm rất xấu. Lão gia đột nhiên nằm viện, cùng hắn loại này đau lòng, có quan hệ hay không? Ý nghĩ này một khi sinh ra, sẽ thấy cũng lái đi không được, Quý Phong hít một hơi thật sâu, hiện tại mới xem như bình tĩnh trở lại, chỉ là của hắn mắt, nhưng mơ hồ có hàn mang chớp động. Phía trước đang lái xe Thiết Quân, đột nhiên cảm giác được một cổ sắc bén sát khí xe qua, hắn cả người ra thịt đột nhiên căng thẳng, theo bản năng thông qua trong xe xem sau kính nhìn thoáng qua Quý Phong, vừa hay nhìn thấy người sau mắt hiện lên cái kia bôi hàn mang. Thiết Quân nhất thời tâm nghiêm nghị, tiểu tử này làm sao đột nhiên động sát Lão gia tử cũng là khẽ cau mày, nhưng là rất nhanh vừa giãn ra. Hắn nữa nhanh chóng chậm chẳng nói, "Tiểu hầu tử, nghe ra ra một câu nói, huynh đệ tiểu giống như tay chân, các không thể tự giết lẫn nhau." Quý Phong tâm nghi nghĩ, khẽ gật đầu, "Đạo, ra ra, ta nhớ kỹ rồi." Hắn tâm thầm nhẹ, xem ra, ra ra còn thì không cách nào hạ quyết tâm a, nếu không, hắn cũng sẽ không xảy ra nói giờ bản thân. Không ra tay được, như thế nào giải quyết những thứ kia có dụng ý khác người? Quý Phong không nhịn được khẽ lắc đầu, "Chuyện này, bản thân quan tâm tựa hồ có chút qua." "Tiểu hầu tử, thích nghe ra ra kể chuyện xưa Lao ra tử đột nhiên hỏi. Quý Phong ha hả cười một tiếng, "Dĩ nhiên rất thích nghe." Trong này thời gian gần một tháng lý, bình thường trừ Quý Phong cho lão gia tử trị liệu ở ngoài, hắn cũng sẽ nghe lão gia tử giảng một chút trước kia đánh giặc lúc chuyện tình, cũng nghe nhiệt huyết sôi trào, thập phần hướng tới cái loại nồi rống rỗi thiên hạ sinh hoạt. Lão gia tử ngữ nhanh chóng chậm chậm, nhưng là lại làm cho người ta một loại thập phần đặc biệt cảm giác, trước kia cùng đảo quốc nhân đánh giặc thời điểm, bọn họ thích làm, chính là lợi dụng chúng ta người Hoa, tới đánh người Hoa. Đây chính là nguy quân. Ngụy quân có phải hay không rất chán? Người Hoa trong lúc tự giết lẫn nhau, có phải hay không rất đáng Lão gia tử hỏi. Quý Phong khẽ gật đầu, hắn mơ có chút minh bạch lão gia tử ý tử rồi. Nguyện quân nữa chán cũng là người hoa bọn họ chỉ có khi là vì mạng sống có khi là vì đủ loại mục đích nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là người hoa nên xử trí như thế nào bọn họ lao ra từ hỏi theo ta được biết, hình như là cảm hóa rồi một phần xóa sạch một phần phân phát một phần quý phong châm trước nói đúng vậy à đối với nguyện ý hối cải cho bọn hắn cơ hội nguyện ý hối cải và không muốn cùng hợp tác có thể phân phát bọn họ thực là khư khư cốché nữa xóa sạch bọn họ lao ra từ ngữ nhanh chóng chậm chạm cơ hội là gần từ chữ hắn lúc nói chuyện ánh mắt ng nó quý phong quý phong nhất thời hiệu lao ra từ ý tứ Nhìn ra ra mắt mong được vẻ, Quý Phong nhất thời không chút lựa chọn được đầu, ra ra, ta nhớ ở ngươi nói nói rồi, không phải bạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không đem kia một phần xóa sạch. Khi vọng ngươi vĩnh viên nhớ kỹ bản thân đã nói hôm nay trong lời nói." Ta liền mỉm cười tiền rồi, lão ra tử rốt cục lộ ra vui mừng nụ cười, khẽ nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, dựa dựa trên lưng nhắm mắt dưỡng thần đi. Quý Phong cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng tiêu hóa lão ra tử nói hết thảy, âm thầm chấm trước. Mà phía trước lái xe Thiết Quân, mặc dù ngoài mặt thờ ơ, giống như hoàn toàn không có nghe được hai người rất đúng nói dường như, nhưng là trên thực tế, tim của hắn nhưng âm thầm sợ. Từ ban đầu lão gia tử khiến hắn nghe theo Quý Phong gia lệnh, Thiết Quân tiểu mơ hồ có khí phách cảm giác, lão gia tử chọn cách đời người nối nghiệp rồi. Mà hiện lời nói này, cơ hồ là đã nữa hiểu không qua, lão gia tử thật sự là lựa chọn Quý Phong làm ra chủ tương lai nhân tuyển. Thiết Quân biết, nếu như thủ trưởng cùng Quý Phong rất đúng nói chuyển ra ngoài, có kích khởi bực nào phong ba, cho nên hắn chỉ có thể theo bản năng lựa chọn quên mất mới vừa mới nghe được trong lời nói, đây cũng là làm làm một người cảnh vệ, lúc đầu chú ý hạn mục công việc. Chỉ bất quá, Thiết Quân cũng rốt không cách nào dùng đối đãi quý gia bình thường đệ thái độ, mà đối đãi Quý Phong rồi. Lão thủ trưởng tự mình tuyển định người thừa kế, thiết quân có vô điều kiện trung thành với hắn. Hai cỗ xe hấp tiệu sa, nhưng một hồ đồng ngoài, Quý tiểu Vũ đám người từ trong xe đi xuống. Nhìn chung quanh thành tấm nhà cấp 4, cùng với kia cách đó không xa hà thương thật đạn gác binh lính, ấm áp tâm từng đợt phát chặt, thậm chí tay chân đều có chút lạnh cả người. Quả không chỉ một lần nghe nói qua nơi này, nhưng là khi nàng chân chính lúc đến nơi này, vẫn là không nhịn được hô hấp cũng dồn dập lên. Ấm áp rất rõ ràng, hiện tại hồ đồng đầu nhà cấp 4 lý, ở đến cùng là người nào? Tên, chỉ sợ chẳng qua là nâng lên một câu cũng sẽ cho người hô hấp rồi dập không nhịn được sinh lòng nhìn lên chính là nhân vật coi như là nhà nàng trưởng bối nhắc tới cái tên này cũng là vẻ mặt kính sợ hôm nay nàng thế nhưng tự mình đến nơi này điều này làm cho nàng sinh ra một loại không thành thật cảm giác hình hình chúng ta vào đi thôi Quý tiểu Vũ nằm có chút hơi tình cảm điểm điểm cười xem ra Tam ca còn chưa tới Nga, chúng ta đi vào chờ hắn tiểu Vũ hiện tại nơi này ta hay là không đi đi nếu không chúng ta tựu trên xe chờ sao ấm áp tâm phát chặ nói chuyện đều có chút lắpắp rồi trong ngày thường chỉ cảm thấy quý Tiểu Vũ là xuất thânảo bản thân cũng cũng không có gì nhưng là hiện ấm áp mới biết được, song phương không riêng gì gia đình xuất thân khác nhau, trọng yếu là một loại nội tình thượng khác nhau. Quý ra cái chủng loại kia, Thâm hậu nội tình, căn bản không phải ôn ra loại này tam lưu cũng không tính là tiểu gia tộc có thể so sánh với, mà nàng cùng quý tiểu vũ ở giữa khác biệt, cũng xa không phải là xuất thân vấn đề, mà là một loại nội tình hun lúc bất đồng. Quý tiểu vũ mắt thấy ấm áp khẩn trương lợi hại, cũng là không tái kiên trì, nàng gật đầu, nói, cũng tốt ghé dù sao ra ra cũng không, ta tiến vào cũng không, có ai chơi, tụi nơi này tam ca sao? Nàng vừa tự nhủ, ba ta cũng thế là, đều không cho ta đi bệnh viện nhìn ra ra. Đám áp cuống quýt quay đầu đi, làm bộ như không có nghe được những lời này, nàng nhưng là biết, có mấy lời ngay cả nghe cũng không thể loe nghe. Chi. Yú lúc này, một trận dừng ngay thanh âm đột nhiên chuyển đến, ngay sau đó, cách đó không xa, một chiếc H43600 dừng lại. Mấy ánh mắt của người lập tức nhìn sang, thấy chiếc xe này, Quý Tiểu Vũ nhất thời mặt liền biến sắc, lộ ra vẻ rất là tức giận, lại là hắn. Thật là phiền đã chết. Thanh. Buôn ba cửa xe mở ra, một người mặc một bộ màu trắng tây trang thanh niên, từ trên ghế lái đi xuống, hiện tại thanh niên trên mặt mang theo dáng vẻ lưu manh cười, lộ ra vẻ rất là cổ quái. Bên kia cửa xe, giống như trước được mở ra, ngay sau đó, đầu tiên là một đầu tóc đỏ xuất hiện mấy tầm mắt của người lý, sau đó, liền là một người mặc thập phần nóng bỏng thân ảnh đi xuống. Xoay người, cũng là đẹp đẽ vô cùng tra phục. Thấy Quý Tiểu Vũ đứng người, nam tử trẻ tuổi kia cùng kia đẹp đẽ nữ nhân, đồng thời lộ ra cổ quái nụ cười, đi nhanh tới. Mà Quý Tiểu Vũ sắc mặt, không nhịn được có chút tức khuất, có chút sợ, nhưng nhiều đích, nhưng là một loại tức giận. Dựa gốc nhất. Quý Phong rốt cục bắt đầu tránh đại quang minh tiến vào quý nhà, kế tiếp đích tình tiết, thêm màu sắc, thỉnh các huynh tỷ muội tiếp tục lực mạnh ủng hộ, đa tạ các ngươi ba quy mô chương 316, 316, ừ. Một tiếng lạc lạc đến làm cho người ta cả người lên nổi ra gà thinh âm, từ cái kia đẹp đẽ nữ nhân trong miệng truyền ra, nàng một ít son hẹp dài ánh mắt, lúc này lại là tràn đầy khinh thường cùng cao ngạo, ta tưởng là ai đâu, đây không phải là nhà chúng ta tiểu công chúa, tiểu Vũ sao? Bên cạnh cái kia một thân màu trắng tây trang đích thanh niên, cũng là vẻ mặt dáng vẻ lưu manh nụ cười, phản phất đối với bên cạnh kia đẹp đẽ nữ nhân trong lời nói mắt điếc hai ngơ dường như, chẳng qua là cười híp mắt nhìn bên cạnh ấm áp, mắt lộ ra một tia kinh diễm thần sắc, không nhịn được trên người của nàng nhìn từ trên xuống dưới. Vị Tiểu Vũ vừa nghe lời này, nhất thời giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng tâm tức giận, chỉ vào kia đẹp đẽ nữ nhân cơ hồ nói không ra lời. "Yiye, ngươi làm cái gì vậy?" Kia đẹp đẽ nữ nhân nhất thời cười khúc khích, "Tiểu Vũ, ta nhưng là chị dâu của ngươi, như ngươi vậy chỉ ở vào người của ta, nhưng là rất không lễ phép. Làm sao? Chẳng lẽ nhà chúng ta tiểu công chúa, ngay cả điểm này nuôi dạy cũng không có sao?" Lời này có thể bị ác độc rồi, nàng không riêng gì nhục nhã quý Tiểu Vũ, thậm chí ngay cả quý Tiểu Vũ cha mẹ cũng khái quát đi vào, quý Tiểu Vũ không có nuôi dạy, đây còn không phải là nói cha mẹ nàng không có năng lực quản giáo hài tử, cũng hoặc là cửa bất chính hạ tác loạn, bất kể là kia một tầng ý tứ, cũng tuyệt đối không phải là cái gì lợi hữu ích. Quý tiểu Vũ giận đến cả người đều có chút phát run, nàng vừa thẹn vừa giận, hết lần này tới lần khác học được hài lòng giáo dục nàng, nhưng không biết làm như thế nào cãi lại, làm sao đem được Vũ độc đi trả lại cho đối phương. Nếu như nói khiến Quý tiểu Vũ đi phát nói tục, kia là tuyệt đối không thể nào, Quý tiểu Vũ từ nhỏ chính là tính tình ôn nhu điểm tính, bình thường ngay cả cùng người khác mặt đỏ cũng sẽ không, hiện bị tức thành cái bộ dáng này, nàng tựu thêm không biết nên nói những gì. Tức giận vô cùng tiểu Vũ, sau chỉ có thể tức giận đạo: "Ngươi, ngươi vô sĩ!" Vô Sỉ, kia đẹp đẽ nữ nhân nhất thời khanh khách nở nụ cười, nàng cặp kia hẹp dài ánh mắt liếc Quý Tiểu Vũ một cái, nhất thời quay đầu lạc lạc thanh lạc lạc tức đạo, thiếu Du, ngươi nhìn, ta đây làm chị dâu, nhà các ngươi nhưng mà cái gì địa vị cũng không có à, ngay cả cái tiểu nha đầu này cũng dám nói ta Vô Sỉ." Ấm áp cùng Quý Tiểu Vũ nhất thời nổi trận lôi đình, các nàng còn thật không có gặp qua có thể Vô Sỉ đến loại trình độ này nữ nhân. Rõ ràng là nàng trước chọc cho Quý Tiểu Vũ, nhưng là hiện, nàng thế nhưng phản quay đầu lại trực tiếp trả hiện tại thực là làm cho người ta quá biệt rồi. "Nói ngươi Vô Sỉ?" Tiên Tiêu gia thiếu du thanh niên sắc mặt nhất thời chìm xuống tới, tao mày nhìn về Quý Tiểu Vũ, không nhịn được nói: "Tiểu Vũ, làm sao ngươi như vậy, ngay cả điểm này lễ phép cũng không có sao? Ta muốn là đem chuyện ngày hôm nay nói cho Tam Túc tam thẩm, xem bọn hắn làm sao thu thằng ngươi. Chạy nhanh cho ngươi chị dâu chịu nhận lỗi, chuyện này coi như dòng, sau này cũng phải chú ý, không nên ném chúng ta Quý nhà đích thể diện, nhớ lấy sao? Để cho ta nói xin lỗi." Quý Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người, hiện tại từ đầu tới đuôi là chuyện gì xảy ra, cái này Quý thiếu du biểu ca là nhìn nhất thanh thì sợ, nhưng là, hắn hiện lại vẫn khiến bản thân cùng nữ nhân nói xin lỗi. Ngươi Các ngươi tại sao có thể như vậy khi dễ Tiểu Vũ? Từ đầu tới đôi nàng cũng không có nửa điểm sai, các ngươi đã tới Tiểu khiêu khích, hiện lại vẫn làm cho nàng nói xin lỗi, khinh người quá đáng, ấm áp thực là nhìn không được rồi. Nàng cũng biết, bản thân hiện thật sự nếu không động thân ra, sợ rằng từ đó về sau, nàng cùng Tiểu Vũ trong lúc là nữa cũng sẽ không có cho dù quan hệ như thế nào rồi. Ba. Tiêu đẹp đẽ nữ nhân đột nhiên tiến lên một bước, hung hăng một cái tát lập tức phi tới. 3. một tiếng. Ấm áp che khuôn mặt, kinh ngạc nhìn cái tiêu đẹp đẽ nữ nhân, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bản thân lại bị đánh. Vũ Tiểu Vũ cũng ngây ngẩn cả người, nàng theo bản năng có chút sợ hãi nhìn cái kia đẹp đẽ nữ nhân, nhưng làm sao đều không thể nghĩ đến, ấm áp chẳng qua là thay bản thân nói một câu nói, đối phương dĩ nhiên cũng làm dám ra tay đánh người. Bằng hữu của mình, vì giúp bản thân, ngược lại bị đánh. Vũ Tiểu Vũ chỉ cảm thấy tâm vị khót trí cực, nơi này là ra ra chỗ ở, bản thân tới nơi này chờ tăng ca, các nàng tại sao muốn khi dễ bản thân? Nước mắt quý Tiểu Vũ trong hốc mắt đảo quanh, trước kia ra ra còn thời điểm, nàng nhưng là thường xuyên đến nơi này bữa, hơn nữa có đôi khi học tập không vội vàng trong lời nói, bọn ta thời gian giải ở nơi này, gia gia đối với nàng đặc biệt yêu thích. Chưa bao giờ có trách cứ nàng, sẽ không để cho nhân khi dễ nàng. Nhưng là hiện, ra gia nhập viện rồi, tự không còn có nhân bảo vệ nàng, cái này hư biểu ca quý thiếu dù cũng không biết từ nơi nào tìm tới cái này đẹp đẽ nữ nhân, lần trước chẳng những mắng bản thân, còn chỉ cây dâu mà mắng cây hoè mắng đại bám mẫu, hiện, nàng thế nhưng vừa đánh bằng hưu của mình. Hơn nữa, đây là nhà của ông nội cửa. Điều này làm cho Quý Tiểu Vũ cảm giác được, bản thân đang ngồi trong nhà, kết quả ngoại nhân xông tới rồi, chẳng những chỉ cao khí ngang mắng bản thân, hiện còn đánh rồi bản thân. Nhưng là hết lần này tới lần khác, bản thân tâm bị khuất lại nên với ai nói có thể bảo vệ người của mình đã tiến vào bệnh viện, hiện không còn có nhân có thể bảo vệ mình. Úy tiểu Vũ tâm vị khuất lợi hại, nước mắt rốt cục ngăn không được chạy xuống, nàng nhưng thật chặt cắn môi, không khiến bản thân khóc ra thành tiếng. Úy tiểu Vũ không dám phản kháng, nhưng là, nhưng không có nghĩa là nàng ba hộ vệ cũng sợ ư. Kia tam đại hán thấy ấm áp bị đánh, nhất thời mắt hàn mang hiện lên, thứ nhất hộ vệ lập tức đột nhiên tiến lên một bước, lạnh băng băng đạo, vị này nữ sĩ, nếu như ngươi nữa dám động thủ, cũng đừng trách ta nhóm không khí. Kia đẹp đẽ nữ nhân bị hiện tại nhân khí thế trên người vừa rồng, nhất thời sắc mặt biến Bên cạnh Quý thiếu Du cũng là đột nhiên tiến lên một bước, cả nữ nhân kia trước người, cười ha hả nói, "Ba vị, hiện tại thật ra thì chỉ là chúng ta quý trong nhà bộ chuyện tình, các ngươi những thứ này làm bảo vệ, vẫn là không nên đúng tay thật là tốt, các ngươi nói sao?" Tam đại hán sắc mặt trầm xuống, "Thứ nhất người ta nói đạo, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thật nhỏ tỉ, ai dám thương tổn tiểu thư." Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị kia Quý thiếu Du cười hì hì cắt đứt, nói cũng đúng vậy à, nhiệm vụ của lạ quả các ngươi bảo vệ tiểu thư của các ngươi, nhưng là hiện, tiểu thư của các ngươi không phải là không có bị thương tổn sao? Hắc <cười> lão bà của ta đánh Chẳng qua là cái này không nhận không rõ thân phận của mình, hồ nói lung tung nữ nhân mà thôi, hiện tại không có gì sai lầm sao. Tam đại hán trầm mặc không nói, mặc dù biết do đối phương là nói sạo, nhưng là bọn hắn cũng không nên nói gì, dù sao lúc trước thủ trưởng theo chân bọn họ chuyển ra quá ra lệnh, chỉ cần tiểu thư tánh mạng không có gặp nguy hiểm, bọn họ thì không thể đối với quý nhà đích nhân xuất thủ. Vì vậy, tam đại hán chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, vừa lui trở về. Quý thiếu Du không khỏi đắc ý cười, tâm thầm nghĩ, tin rằng người nhóm những thứ này, Ngô đại binh cũng không dám nhiều cản trở. Quý thiếu Du đắc ý, không phải là không có duyên cớ, bởi vì lão gia tử bệnh tình nguy kịch, Đời thứ ba lĩnh quân nhân vật còn chưa xuất hiện, Quý nhà Dick Dick tôn cháu ruột, là nhận lấy chi thứ chất vấn. Mà Quý thiếu Du đại ca Quý thiếu Hồng, cũng là làm tương đối khá, tuổi còn trẻ cũng đã thâm thụ gia tộc trưởng bối coi trọng, làm sự tình cũng rất có cổ tay cùng phân tốc, là đời thứ ba gia chủ có lực người cạnh tranh. Dưới tình huống này, một khi Quý thiếu Hồng trở thành đời thứ ba nhà ở người thừa kế, vậy hắn Quý thiếu Du, nhưng chỉ là tương lai gia chủ lệ đệ, hơn nữa còn là thân đệ đệ. Gia tộc hắn chi địa vị, tự nhiên là có thẳng tắc bay lên. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện mới dám như thế lối, thêm không đem những hộ vệ này mắt nhìn lý. Không phải là mấy hộ vệ sao? Chờ sau này đại ca trở thành tương lai gia chủ, những hộ vệ này còn không phải là nghĩ làm sao an bài tiểu làm sao an bài, tại sao phải sợ bọn hắn không nghe lời. Mà lúc này, tiêu đẹp đẻ nữ nhân thấy ba hộ vệ bị quý thiếu du nói ba xạo tiểu cho dọa lùi rồi, nàng nhất thời liền khôi phục cái loại nấy chỉ cao khí ngang cảm giác, liếp mắt một cái mấy cái hộ vệ, đích thì thầm một tiếng, mấy ngu lại binh. Trên thực tế, kể từ khi quý thiếu du nói với nàng lên quá, hắn sắp trở thành tương lai gia chủ đệ đệ, nàng nhất thời đã cảm thấy, địa vị của mình đã cao lớn vô cùng. Hơn nữa quý thiếu du ám hiệu nặng, có thể trở nên đương nặng một chút, thử rõ xét một chút dòng chính bên kia điểm lỗ chốt, mà thử kết quả cho thấy, ngay cả quý nhà đích tiểu công chúa, cùng với đương đại gia tộc phu nhân, cũng không dám cùng nàng cãi lại, nàng liền thêm mình cảm giác hài lòng. Suy nghĩ một chút, quý nhà đích tài nguyên cùng thế lực, kia là khổng lồ cờ nào a? Nếu như mình có thể quý gia nắm giữ nhất định lời của quyền, kia đến lúc đó, người khác có ý kiến gì bản thân? Đây tuyệt đối là một loại ngưỡng mộ. Tốt lắm, ngươi nhìn, chị dâu ta cũng không có nói gì, làm sao lại khóc đầu? Tiêu đẹp đẽ nữ nhân lạc lạc thanh lạc lạc tức nói một câu, tiểu công chúa a, Đội vàng đem xe của các ngươi rời đi, chúng ta còn muốn đi ra ra trong viện, vì ra ra quét dọn phòng lúc đâu. Úy tiểu Vũ hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, dùng sức leo một cái nước mắt, nhưng vẫn không có tránh ra, ngược lại ra lệnh, các ngươi đem xe lái đến đường, ứng, không, có mệnh lệnh của ta, không cho phép khiến bất luận kẻ nào đi qua. Là, Tam đại hán mở ra, tiểu thư hôm nay làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy thế? Nhưng là, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao đây là chuyện tốt, bọn họ xem ra, tiểu thư tính tình đích sắc là quá mềm yếu. Kia đẹp đẽ nữ nhân sắc mặt trầm xuống, Úy tiểu Vũ, ngươi đây là ý gì? Vĩ Điểu Vũ tâm vị khuất nước mắt ngăn không được chảy xuống, nhưng là nàng nhưng không sợ hãi cùng kia đẹp đẽ nữ nhân nhìn nhau, "Quý Thiếu Du, còn ngươi nữa, các ngươi hẳn là hướng ta nói xin lỗi, nếu không, chờ Tam ca tới, hắn sẽ không tha cho lạ các ngươi." Ách, Quý Thiếu Du cùng kia đẹp đẽ nữ nhân đồng thời sửng sốt, Úy Tiểu Vũ loại này đột nhiên biến chuyển, để cho bọn họ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng là chợt, bọn họ liền cười lên ha ha, "Tang ca? Người Tang ca? Thật là cười chết người rồi, bản thân ta làm muốn, người Tam ca dám nói không tha cho ta." Yú lúc này, trong ngõ hẻm cũng là truyền đến hừ lạnh một tiếng, "Quý Thiếu Du!" Ngươi thật đúng là trường của sự. Tiểu Vũ nói không sai, ngươi hiện hạu biết điều một chút nói xin lỗi nàng, nếu không, thật muốn chờ lao tam tới, ngươi sợ rằng thầm nghĩ xin lỗi cũng không có cơ hội. Một người tài khôi ngô thanh niên, từ thật sâu trong ngõ hẻm, sải bước đi ra, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, ánh mắt băng lánh nhìn quý thiếu du bên cạnh chính là cái tia đẹp đẽ nữ nhân, phảng phất nhìn một người chết một loại, nói trước nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi một tấc này, đánh không phải là ấp áp, mà là tiểu Vũ mặt. Cũng chính là ngươi một này, rất có thể sẽ đem ngươi bản thân đưa đến trong địa đi. Dự gốc thứ hai. Hôm nay công việc bận rộn, tạm định năm sau Hồ Ly có lượng, thỉnh lại ra tha lỗi. Quy 1 chương 317, 317, đệ thứ 3. Đính chính một tính tiết, Quý thiếu Du là quý tiểu vũ cách một đời đường ca. Vốn là ta đặt ra chính là, Quý thiếu Du là lao ra tử muội muội tố tử, nhưng là sau lại đột nhiên nghĩ tới, loại này thân thích mặc dù cũng coi như chi thứ, nhưng là bà con, như vậy Quý thiếu Du đại ca thì không thể tranh đoạt vị trí gia chủ, vừa lúc vừa nhìn 13602 năm bằng hữu nhắn lại, cho nên quyết định đem Quý thiếu Du sửa thành cùng Quý Phong là đường huynh đệ, như vậy mới hợp lý. Đối với Hồ Ly khinh thường tạo thành ảnh hưởng, Trưởng các vị nói xin lỗi, cảm tạ 136025 bằng hưu kịp thời nói lên ý kiến, tối người chào cảm tạ. Hiện tại thanh niên một thân tùy ý mặc, xa không bằng quý thiếu du như vậy mặc một thân màu trắng tây trang lộ ra vẻ cố ý, không lộ vẻ chắc nhãn, nhưng là, trên người của hắn so với quý thiếu du muốn nhiều vài phần uy nghiêm, mơ hổ có khí phách cấp trên phong phạm. Quý tiểu Vũ thấy người, còn chảy nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời lộ ra một kia vui mừng vẻ mặt, nhị ca. Người không là người khác, chính là quý gia dòng chính đứng hàng thứ thứ hai đàn ông, quý tiểu đôi. Thấy quý tiểu Vũ kia nước mắt giãn vết, Vốn là sắc mặt ủy thật phần âm trầm quý tiểu lôi, mắt nhất thời hàn mang hiện lên. Chợt, hắn đi tới quý tiểu vũ trước gót chân, vô vô đầu nhỏ của nàng, cười nói: "Tiểu nha đầu, tại sao khóc? Hiện tại cũng không hay, đợi tam ca của ngươi tới, gặp lại ngươi cái bộ dạng này, nhưng hắn là biết cười nói ngươi, mới sẽ không đâu." Quý tiểu vũ không nhịn được nín khóc mà cười, gắt giọng: "Tam ca cùng nhị ca giống nhau, cũng sẽ không chê cười tiểu vũ." Quý tiểu lôi ha hả cười một tiếng: "Đạo, ngươi cứ như vậy tự tin a." Ân, quý tiểu vũ cũng là không chút do dự dùng sức gật đầu, mặc dù cùng tam ca tiếp xúc thời gian không lâu, Nhưng là Quý tiểu Vũ lại có thể cảm giác được, tăng ca tuyệt đối sẽ không giống như đã biết dạng, bị khi dễ còn nói không ra lời phản bắt tới. "Tốt lắm, ngươi đã như vậy tin tưởng, vậy chúng ta tiểu nơi này chờ hắn." Nhìn trở lại cười không chê cười ngươi. Quý thiếu Lôi ha ha cười nói, đồng thời cưng chiều vô vu Quý tiểu Vũ đầu nhỏ, đối với cái tiểu nha đầu này, hắn cũng là thập phần yêu thích, vẫn cũng đem nàng làm thành thân muội muội đối đãi. "Quý, Quý thiếu." Khi Quý thiếu Du mới vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Quý tiểu Lôi đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhất thời trừng tới, bị làm cho sợ đến hắn chạy nhanh đổi lời nói, "Nhị ca, ngươi, làm sao ngươi có nơi này?" "Làm sao?" Ta địa phương nào, còn muốn hướng người hồi báo?" Quý tiểu Lôi nhàn nhạt hỏi. "Làm, dĩ nhiên không phải là." Ha ha. Quý thiếu Du cười khan hai tiếng, chẳng qua là kia mắt khẩn trương tâm tình, nhưng là thế nào cũng không che giấu được. Quý thiểu Lôi ánh mắt hắn và cái kia đẹp đẽ trên người nữ nhân quét hai cái, mới khẽ lắc đầu, "Đạo, ta mới vừa rồi đã nói qua, lão tam chưa có tới đến lúc trước, các người hảo cùng tiểu Vũ chịu nhận lôi, nếu như không thể lấy được tiểu Vũ tha thứ đừng bảo là đại ca của ngươi, coi như là cha mẹ của ngươi, cũng giữ không được ngươi." Không có ai so sánh với Quý tiểu Lôi rõ ràng hắn chính là cái kia đường đệ. Đối đãi địch nhân thời điểm rốt cuộc là bực nào lòng dạ độc ác, hơn nữa, hắn phán đoán một người có phải hay không địch nhân, tiêu chuẩn thực là nữa đơn giản bất quá, tiêu nhìn người này có hay không đối với mình và người bên cạnh tạo thành thương tổn, hoặc là, có hay không tạo thành thương tổn đích tím lưu độ. Cứ như vậy một cái tiêu chuẩn, khiến tiểu tra khải đám người đến nay còn trong ngục giam vừa qua, khiến tiểu Dung cùng điển Quốc đống đám người đến nay vẫn trong bệnh viện tiếp nhận đặc thù trị liệu, là khiến Giang Châu đạo thượng nhất cá nổi tiếng chính là nhân vật, Huy Hoàng tập đoàn Lao tổng Vân Phi Dương, một buổi tối bị tạt rất biệt thự, hài cốt cũng không có bảo toàn. Thập, cái gì lão tam, quý thiếu Du khẩn chư ngoài nhưng không khỏi có chút nghi ngạc, nghe Quý Thiểu lôi khẩu khí, thật giống như cái này lao tam so sánh với hắn bản thân còn muốn lợi hại hơn, có là nhân vật nào. Quý Thiểu lôi liếc hắn một cái, ha hả cười một tiếng, "Tiểu Vũ, nói cho ngươi thiếu du đừng cả, còn có vị này chị dâu, theo chân bọn họ nói, tam ca của ngươi là ai?" Quý Tiểu Vũ lập tức tự hào đạo, tam ca của ta là Quý Phong." "Cái gì?" Thoáng chốc trong lúc, Quý Thiểu Du thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, hắn khiếp sợ nhìn Quý Thiểu lôi cùng Quý Tiểu Vũ, "Các ngươi, các ngươi mới vừa nói cái gì? Quý Phong muốn tới nơi này rồi?" Quản những người này cũng rất khinh thường Quý Phong xuất thân, nhưng là Đối với hắn tạm nhẫn, nhưng cũng là có nghe thấy, thậm chí ra trưởng buổi hoặc sáng hoặc tối cũng cảnh cáo bọn tiểu bối này, sau này lượng không nên cùng Quý Phong lên xung đột chính diện, tiểu dung kết quả chính là hào tạm gương. Cho nên, Quý Phong liền Quý Thiếu Du trong lòng để lại ấn tượng rất sâu. Quan trọng là, đại ca Quý Thiếu Hồng cũng đúng Quý Phong một chút thủ đoạn sùng bái đầy đủ, nhất là đối với Quý Phong đánh bại kiểu dung, đem tiểu ra Khải đám người đưa vào cai ngục đích cổ tay, là sùng bái. Hôm nay nghe nói Quý Phong lại muốn tới nơi này, Quý Thiếu Du như thế nào lại không kinh hãi? Nhưng là, nếu như nói khiến hắn sẽ mặt xuống đi theo Quý Tiểu Vũ cái tiểu nha đầu kia phiến tử nói xin lỗi. Hắn nhưng làm sao cũng mất mặt cái này mặt ngũi, trong lúc nhất thời liền cứng nơi đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà cái kia đẹp đẻ nữ nhân, cũng là không biết Quý Phong là người ra sao, nàng không khỏi cười lạnh nói, ngươi là ai? Cái gì lao tam, cảm tình, các ngươi phổ so với chúng ta ra thiếu dù còn muốn lớn hơn. Quý thiểu lôi nhất thời bị cái này không biết nữ nhân cho có chút tức giận, hắn ha ha phá lên cười, chỉ chỉ Quý Thiếu Dù, đối với kia đẹp đẻ nữ nhân nói, đi hỏi hỏi ngươi ra thiếu dù, cũng biết ta là ai rồi, thân hắn cũng sẽ nói cho ngươi biết, của ta phổ có phải hay không so với hắn đại Vốn là mặc dù hắn cùng với Quý thiếu Du cách một tầng quan hệ, nhưng là tương đối là một gia tộc người, cho dù là giao tình rất bình thường, hắn cũng sẽ không công khai khiến nữ nhân này đi hỏi Quý thiếu Du, rốt cuộc người nào phổ đại, đây quả thực là công khai vẽ mặt rồi. Nhưng là, Quý thiếu Du cùng nữ nhân này sợ tác sở vi, khiến Quý thiếu Lôi không muốn nhịn nữa khiến đi xuống, thừa dịp bản thân một không chú ý, thế nhưng khi dễ tiểu Vũ trên đầu, quả thực là khinh người quá đáng. Cho dù là thuốc gia ra tự mình đến, Quý thiếu Lôi cũng dám tố khổ Quý thiếu Du mấy câu, thậm chí động thủ làm ra hắn cũng không là không thể nào. Câm miệng, không biết nữ nhân Quý thiếu Du sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía Quý thiếu Lôi ánh mắt, nhưng trở nên có chút ngượng ngùng. Nói giỡn, hắn Quý thiếu Du dù thế nào quần áo lửa là, cũng không dám Quý thiếu Lôi trước mặt sĩ diện a. Ban đầu Quý thiếu Lôi quần áo lửa là tên vang dội cả Yên Kinh thành thời điểm, Quý thiếu Du còn là một tam học sinh giỏi, những năm gần đây, Quý thiếu Lôi trừ tiểu gia khai thủ thượng cật ăn khuỵ ở ngoài, những khác người con nhà giàu không có bị hắn thu thật quá, Quý thiếu Du vẫn thế nào dám cùng hắn kiên thiếu Du, ngươi thật đúng là càng sống nhảy đi trở về. Quý thiếu Lôi đầu một bộ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép bộ dạng, trước kia ngươi chơi một chút tiểu minh tinh cũng thì thôi, hiện thế nhưng không biết từ nơi nào tìm đến như vậy một nữ nhân, lại vẫn dám cửa này, miệng động thủ lao tam nhưng là nhanh đến đến rồi, ha ha. Những lời này, khiến quý thiếu du cùng kia đẹp để nữ nhân sắc mặt cũng là biến ảo không chừng, thế khó xử. Để cho bọn họ hướng tiểu vũ nói xin lỗi, bọn họ là tuyệt đối kéo không dưới tới mặt núi. Nhưng là, nếu như đợi cùng quý phong chính diện đụng với quý thiếu du nhưng không có can đảm này. Rốt cục, quý thiếu du cắn răng một cái, "Đạo, ca, chúng ta đi về trước, nếu lão tam mà tới, vậy chúng ta trở về chuẩn bị một chút." cùng đại ca cùng đi bái hội lão tăng. Vừa nói, hắn sẽ phải xoay người rời đi. Úy tiểu Lôi ha hả cười một tiếng, không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Y lúc này, một trận động cơ trầm thấp tiếng oanh minh mơ hồ chuyển đến, ngay sau đó, lối đi bộ xuất hiện chiếc hắc hạp đoàn xe, đang vững vàng hướng bên này nhích tới gần. Y đi. Úy thiếu Du đột nhiên ngạc nhiên gọi một tiếng, đó là, đó là đại gia gia đoàn xe. Úy tiểu Lôi khỏe miệng chứa đựng vẻ cười lạnh, trong lòng tự nhủ đó là đương nhiên là gia gia đoàn xe, bởi vì gia gia trở lại. Nhị ca. Úy tiểu Vũ bên cạnh lén lén lôi kéo Úy tiểu Lôi y phục, tam ca lúc nào sẽ tới a? Hắn có phải hay không ra ra trong đội xe? Quý tiểu lôi mỉm cười gật đầu, đúng vậy à, hắn tựu nơi đó, đợi nhìn tang ca của ngươi giúp ngươi bắt nạn. Quý tiểu Vũ không khỏi cong lên rồi cái miệng nhỏ nhắn, vậy tại sao nhị ca ngươi không giúp ta, có phải hay không ngươi không thương ta rồi? Ha ha. Quý tiểu lôi lắc đầu cười một tiếng, làm sao thế đâu, cơ hội này tự nhiên là để dành cho tang ca của ngươi. Những chuyện này, Quý tiểu Vũ tự nhiên là không hiểu, bất quá nàng lại biết, tang ca đã tới rồi, hắn có giúp bạn thân bắt nạn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lén lén nhìn thoáng qua cái kia trang phục vô cùng là đẹp đẽ nhân, âm thầm cau khả ái cái mũi nhỏ. Nàng đứa nhỏ này tức cử động, nhất thời lại để cho quý thiểu lôi thấy buồn cười, đồng thời cũng làm cho hắn tâm thêm phẫn hận, khi dễ ai không hảo, càng muốn đi khi dễ một đứa bé, thật là đáng hận cực kỳ. Trang mọi người, thậm chí bao gồm vốn là gác cái kia chút ít cảnh vệ, đều nhanh nhanh chóng vây quanh tới đây. Một cảnh vệ chỉ vào quý thiếu Du, lập tức đem xe lái đi, không nên ảnh hưởng thủ trưởng thông hành. Thủ trưởng, người thủ trưởng, quý thiếu Du ngẩn ra, nhưng vẫn là chạy nhanh đi đi xe hướng ven đường mở ra một chút, sau đó chạy nhanh chạy về tới, tâm thêm rất hiếu kỳ, không phải nói là lão tam chờ lại sao, làm sao đại gia gia đoàn xe cũng tới? Đoàn xe mãi cho đến rồi ngõ nhỏ, mới ngừng lại được. Dầm dầm dầm. Trước sau kiệu xa môn đột nhiên mở ra, cảnh vệ rối rít xuống xe cảnh giới, mọi người vẻ mặt cảnh giác. Sau đó, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng đang lúc cái kia cố xe hùng khí kiệu xa, quý tiểu lôi là tầm chập trường vô so sẽ mới, hắn sợ quý phong nói cho hắn biết tin tức kia, là ăn ủi hắn. Phanh. Xe cửa mở ra, vạm vỡ lanh khốc tiết quân nhanh chóng từ trên xe bước xuống, ngay sau đó, bỏ qua cho đầu xe, đi tới sau xe đứng hàng, cùng tính mở ra cửa xe. Một đầu tóc trắng, thủ xuất hiện trước rồi mọi người mắt, ngay sau đó một mặt mũi gầy, nhưng là lại mặt mày hồng hào lão nhân, chậm rãi xuống xe, thân hình trương trạc, không có chút nào suy yếu giản mua cảm giác. A, Là gia gia, Quý tiểu Vũ nhất thời mở to hai mắt nhìn, cao hứng kêu lên, "Là gia gia, nhĩ ca, là gia gia." A. "Đúng vậy a, là gia gia trở lại." Quý tiểu Lôi cũng kích động vô cùng, "Gia gia trở lại, Tam Nhi không có lựa gạt bản thân, thật sự là gia gia trở lại." Phen. Hồng kỳ quặc xa bên kia cửa xe cũng mở ra, một người tài khôi ngô thanh niên đi xuống. Hiện tại thanh niên mới vừa vừa xuống xe, một cỗ khí thế tựu đập vào mặt, nhất là ánh mắt của hắn quét qua Quả thực cựu giống như hai thanh lợi kiếm, khiến Quý thiếu Du căn bản không dám nhìn thẳng hắn. A, là Tam ca, Quý tiểu Vũ nhất thời thêm cao hứng, không nhịn được hô lớn. Tam ca, là Quý Phong. Quý thiếu Du nhất thời phản phất bị lôi điện phách một loại, cả người ngơ ngác cứng ngắt nơi đó, trong miệng lầm bẩm tự nói, làm sao, làm sao có thể? Hắn, hắn làm sao có thể sẽ cùng đại gia ra ngồi cùng một chiếc xe trở lại? Xin lỗi, hôm nay công việc tương đối bận lộn, cho nên chậm một chút, cũng không còn trên thời gian của QR, kết quả ta mở ra hẹp xe mới phát hiện thứ 6 dạ yêu binh đám người khách quý, lại để cho ta đây thiếu mười mấy chương được rồi. Thêm không coi vào đâu, đối với các vị ủng hộ, thật thật phần cảm tạ, làm công việc động có người hướng, mới chứng minh quyển sách có người chú ý, chỉ cần đại gia ủng hộ, tháng này vẫn thêm đi xuống hồ lì cũng mật ý. Lần nữa cảm tạ. Sau, mở đầu cùng phần cuối nói nhảm cũng không coi là tiền, ha ha. Quy một chương 318, 318, để 318 chương khắc cốt minh tâm dạy dỗ thêm. Xuống xe quý lão gia tử, không để cho bất luận kẻ nào lợ vị, thậm chí ngay cả quải trợng cũng không có cầm, tự như vậy vững vàng bước ra bước đầu tiên, ngay sau đó, xài bước hướng hồ đồng đi tới. Cùng hôn mê bất tỉnh bị mang đến bệnh viện thời điểm so sánh với Hiện lao ra tử, lộ ra vẻ hăng hái, phản phất lại nhớ tới lúc còn trẻ. Chịu trách nhiệm nội tuyến cảnh giới tất cả cảnh vệ, toàn bộ đồng thời chào, mà chịu trách nhiệm ngoại bộ cảnh vệ thì cực kỳ cảnh giác nhìn xung quanh, chiếm cứ điểm cao, đem an toàn công việc làm được tuyệt hạng. Cái tiêu chỉ có khi còn bé trên TV mới nhìn đến trôi qua lão nhân, giờ phút này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, quý thiếu du bên cạnh chính là cái kia đẹp đẽ nữ nhân, giờ phút này mới có lẽ đã sợ chẳng vạng, cho đến bị cảnh vệ đẩy ra, nàng mới ý thức tới bản thân chật đứng rồi, cuốn quýt đặng đặng lui về phía sau mấy bước, chân người không có đứng, đứng thiếu chút nữa cũng có té ngã xuống trên mặt đất. Gia gia Quý tiểu Vũ cao hứng chạy tới ra ra thật sự là ngài trở lại quý lao ra tử thấy cháu gái nhỏ kia vốn là bình thả trước mặt cho nhất thời nổi lên từ hái mỉm cười, hắn vô vô quý tiểu vũ đầu tiểu nha đầu mấy tháng này có nhớ hay không ra ra Dĩ nhiên muốn rồi. rồiý tiểu Vũ nhất thời dùng sức gật đầu mấy tháng này ra ra không người khác cũng khi dễ tiểu vũ cũng không có ra già che chở vừa nói vừa nói quý tiểu Vũ không khỏi nghĩ nổi lên lúc trước bị hủy khuất nước mắt nhất thời trong hốc mắt đỏ canh cái miệng nhỏ nhắn cũ chu tùy thời cũng có thể kh lên năng như vậy bộáng giống như phía ngoài bị người khi dễ Trở lại tìm đại nhân nói với bị khuất hơn nữa đối phương vẫn là thương yêu ra da ra da của nàng điều này làm cho nàng dĩ vãng bị bị khuất toàn bộ cũng bạo phát ra bên cạnh quý thiếu du cùng cái kia đẹp để nữ nhân nhất thời cả người mồ hôi lạnh lại ra, raù dọa đến sắc mặt trắng bệnh cơ hồ cũng muốn đứng không yên đại đại gia ra quý thiếu du nổi lên rồi toàn thân dũ khí lúng ta lúng túng kêu một câu nô no. quý lao ra tử khẽ gật đầu đơn giản đáp một tiếng coi như là cùng quý thiếu du đánh qua trò hỏi hắn vu vua cháu gái nhỏ đầu cười nói tốt lắm ra ra đây không phải là trở về chưa không nên bị khuất Tân tiểu Vũ không bị khuất Quý tiểu Vũ nhất thời nín khóc mỉm cười, có ra gia, gia cùng tăng ca, nàng người nào cũng không sợ rồi. Ra ra, ngài trở lại." Quý tiểu lôi cười hắc hắc, đi tới. Quý lão ra tự trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi không Giang Châu làm việc cho giỏi, chạy đến Yên Kinh tới làm cái gì?" Quý tiểu lôi nhất thời cười hắc hắc, ra gia, đây không phải là nghĩ ngài lão nhân ra sao, cho nên mới xem một chút ngài." Người còn có chút hiếu tâm." Lần này sẽ trách phạt ngươi, Quý lao ra tử hừ một tiếng, không có cho tự kỳ đích tôn tử cái gì sắc mặt tốt nhìn, nhưng là Quý tiểu lôi cũng là không thể nào, ngược lại nụ cười trên mặt thêm dực dỡ. Hắn đối với gia gia tính tình vị giải, Càng là coi trọng người nào, lại càng là muốn văn xin nghiêm khắc, bình thường khiển trách, đó là đối với người yêu của mình che, Quý Thiểu Lôi tự nhiên rất là cao hứng. Thủ trưởng, đi vào trước rồi nói sau." Thiết Quân bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, nơi này chính là Mã Lộ phụ cận, nếu quả thật xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, vẫn có nhất định tính nguy hiểm. Quý lao gia tử khẽ gật đầu, "Đạo, chúng ta đi vào." Thiết Quân cùng đi hạ, lao gia tử bước đi vào hồ đồng, vào nhà cấp 4, những thứ kia cảnh vệ cũng phần lớn cũng đi theo tiến vào, chỉ có 3 người còn đứng quý phong phía sau, mà Quý Phong cùng Quý Thiểu Lôi đám người, cũng lạc cũng đứng phía ngoài, chưa cùng đi vào. Quý tiểu Vũ cũng không có đi vào, nàng thật biết điều đúng, dịp, biết ra ra mới ra viện, khẳng định cần nghỉ ngơi, cũng cũng chưa có đi vào qué rời ra ra. Tràng Quý Phong, một chút thành tiêu điểm, nhưng là hắn nhưng không có cái này giận nộ, mà là thần sắc bình tĩnh nhìn Quý tiểu Vũ, tao mày nói, "Tiểu Vũ, mới vừa rồi ta mới vừa xuống xe thời điểm, nhưng khi nhìn gặp trên mặt còn có nước mắt, còn không, có nhìn thấy ra ra, làm sao lại khóc, có phải hay không quá nghĩ ra ra?" Hắn lời này vừa hỏi, bên cạnh Quý Thiếu Du cùng cái kia đẹp đẽ nữ nhân, nhất thời sắc mặt kỳ Thiếu Du là dùng sức cùng Quý tiểu Vũ nháy mắt, hy vọng nàng đừng bảo là ra gia trướng. Vị tiểu vũ nguyên vốn là tâm địa thiện lương nữ hài tử, hơn nữa cũng không muốn so đo, song nàng mới vừa muốn nói chuyện, rồi lại từ cái kia đẹp đẽ nữ nhân trong mắt, thấy được một tia ánh mắt uy hiếp. Quý tiểu vũ tâm nhất thời một trận sợ, nhưng là nhớ tới nàng lúc trước nhục nhã lời của mình, còn có ấm áp bị đánh, quý tiểu vũ nhất thời khí hô hô đạo, tam ca, mới vừa rồi thiếu du đường ga cùng hắn bạn gái khi dễ ta. Nàng lập tức nhanh chóng đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, càng nói càng cảm thấy bị khuất, nước mắt không nhịn được đập đập đi xuống liễu. Quý Phong nghe, nhưng chỉ là bình thản gật đầu, "Vô vô quý tiểu vũ đầu," cười nói, "Đừng khóc, hiện tại chỉ là tiểu sự tình thôi." Nhân luôn là gặp được một chút không vui, có đúng hay không? Quý Tiểu Vũ mắt nước mắt lưng trong nhìn hắn, "Quệ môn đạo, Tam ca, người nói rất đúng, ta không theo chân bọn họ sói so đỏ." "Này mới đúng ma, là người muốn rộng lượng một chút." Quý Phong ha hả cười nói, "Ta sẽ rộng lượng." Quý Tiểu Vũ dùng sức gật đầu. Nghe hai người nói như vậy, Quý Tiểu Lôi mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, lão Tam cũng không phải là như vậy tốt tỉ khí nhân, mà Quý Thiếu Du cùng cái kia đẹp đẽ nữ nhân, nhưng hơi hơi thở phảo nhẹ nhõm, nhất là Quý Thiếu du, là cho lạ, Quý Phong cũng không gì hơn cái này, vừa tới Yên Kinh, còn là không dám đắc tội với người. Song Quý Phong cũng là đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng Quý Thiếu Du, cười hỏi, "Không biết xưng hôi như thế nào?" Biết rõ còn cố hỏi. Quý Thiếu Du tâm hừ lạnh một tiếng, nhưng là cái này xuất thân dễ có đích tôn cháu ruột trước mặt, hắn vẫn là lượng làm làm ra một bộ phong độ chỉ có bộ dạng, đưa tay ra, "Ta tên là Quý Thiếu Du, dựa theo bối phận, hẳn là ngươi đường ca, ngươi là Quý Phong sao?" "Ta đã sớm nghe nói qua ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, ưu chất này lý, Quý Phong căn bản không có để ý tới hắn thân tới đồ thủ, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi, "Vị này nữ sĩ là?" Nga Quý thiếu Du mắt là không mau chợt lóe rồi biến mất, thầm mắng một tiếng quê mùa, tên nhà quê, ngoài miệng lại nói, đây là người tương lai chị dâu, Lý Diễm Đỉnh. Tiêu đẹp đẽ nữ nhân nhất thời cao ngạo nhìn thoáng qua quý phòng, chỉ cần là địa vị không có quý thiếu Du cao nhân, cũng sẽ không bị nàng đưa vào mắt. Tương lai chị dâu? Quý Phong phảng phất không nhìn tới kia đẹp đẽ nữ nhân mắt cao ngạo thần sắc dường như, chẳng qua là nhà nhạt hỏi, các ngươi còn chưa có kết hôn, đến hôn sao? Này. Quý thiếu Du lay động đầu, đoạn thời gian trước ra dà dà khỏi chuyện này, ta đây làm tư tử, làm sao hảo phụt làm việc này đâu. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị quý phong cắt đứt. Không có kết hôn, cũng không, có lý hôn, đó chính là nhân viên không quan hệ rồi. Quý Phong lập tức quay đầu, hỏi bên cạnh một cảnh vệ, không rõ thân phận nhân viên tập kích thủ trưởng Trô ở, hơn nữa chuyến này hùng, nên xử trí như thế nào. Tôi cùng Pháp quốc, có thể bị xử bắn, cảnh vệ lập tức lánh băng băng trả lời. Thoáng chốc trong lúc, Quý Thiếu Du cùng cái kia đẹp đẽ nữ nhân sắc mặt biến, bao gồm Quý Lôi, giống như trước cả người đột nhiên động, người nào cũng không nghĩ tới Quý Phong thế nhưng sẽ như thế tán nhẫn, phía trước còn vẻ mặt ôn hòa, hiện thế nhưng trong nháy mắt cho tên kia gọi Lý Diễm Đình nữ nhân cải lên rồi đỉnh đầu tập kích thủ trưởng Trô ở đắc tội tên, lại muốn tại chỗ xử bắn. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Quý Phong nhàn nhạt hỏi. Két, két. Ba tên hộ vệ đồng thời kéo động súng cái chốt, đen ngòm họng súng nhắm ngay cái kia tên là Lý Diễm Đỉnh nữ nhân. Dương tay. Quý Thiếu Du cũng không biết từ đâu tới đây khí lực, đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người bị làm cho sợ đến cả người phát run, "Lão, Lao tam, ngươi, ngươi đây là?" Úy Thiếu Lôi cũng giống như trước bị sợ hết hồn, ngay tại chỗ xử bắn a. Hắn chạy nhanh nói, tam Nhi, ngươi đây là đây cũng là ra ra cửa nhà a, muốn xử bắn, cũng muốn đổi lại cái địa phương a. Gia gia sẽ không trách tội." Úy Phong ha hả cười một tiếng. Trên mặt một bộ cả người lẫn vật vô hại nụ cười, thủ cao cao dơ lên. "Phát thông!" một tiếng, bị hắc động kia động họng súng chỉ bảo, Lý Diễm đỉnh cả người đầu nếu run dậy, ngay cả đứng cũng không vững, một chút sủi lơ rồi trên mặt đất. Theo Quý Phong đích tay dơ lên, Quý thiếu Du ánh mắt nhất thời trùng lớn, hắn sợ nói gấp, lao, lao tam, người, như ngươi vậy làm cũng quá nhị ca, ngươi mau hỗ trợ vàng cầu tỉnh của ta hảo nhị ca, hắn đây là thật muốn hạ sát thủ a." Quý thiểu Lôi nhưng là khẽ lắc đầu, hai tay một vũng, ngươi cũng thấy đấy, ta mới vừa rồi quên, nhưng là không, có dùng a. "Tam ca, không nếu như vậy rồi, Mắt thấy tam ca như thế hung ác, Quý Tiểu Vũ không khỏi hơi sợ, nàng chạy nhanh lôi kéo Quý Phong ống tay áo. "Ngươi nha, luôn loại này tính tình, sau này người khác vẫn không thể thường xuyên khi dễ ngươi." Quý Phong lắc đầu cười một tiếng, đem tay để xuống, Quý Thiếu Du cùng đẹp đẽ nữ nhân lý diễm đỉnh, đồng thời thật dài thở một hơi, hai người lúc này sớm đã sợ đến cả người phát run, ngay cả lập khí lực cũng không có. Khi hỉ, người khác sẽ không khi dễ của ta, bởi vì có tam ca cùng nhị ca bảo vệ ta." Quý Tiểu Vũ ngây thơ cười nói, "Còn có gia gia." Quý Phong cùng Quý thiểu lôi thấy buồn cười, đồng thời lắc đầu không nói. "Được, ngươi đã cầu tình rồi." Kia chuyện ngày hôm nay có thể bỏ qua cho bọn họ. Quý phong đạo, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, vô duyên vô cớ nhục nhã ta muội muội, còn dám giả mạo là quý nhà đức nhân. Thiếu Du Minh, ngươi cho làm nên xử trí như thế nào tương đối khá? Cao. Thực là cao. Quý Thiểu Lôi lúc này rốt cuộc hiểu rõ quý phong dụng ý, trong lòng âm thầm dơ ngón tay cái lên, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Quý thiếu Du sắc mặt biến ảo không chừng, hắn thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những thứ này cảnh vệ có nghe quý phong trong lời nói, không nghĩ tới, hắn sẽ như thế tần nhẫn, xuất thủ tửu nuốt mạng người. Lão Lão tam, người xem như vậy biết không, khiến Lý Diễm Đỉnh cho tiểu Vũ cùng bằng hưu của nàng chịu nhận lỗi, Quý thiếu Du lập tức quay đầu, "Lý Diễm Đỉnh, còn đứng ngây đó làm gì, chạy nhanh tới đây nói xin lỗi." "Nga." "Nga." Lý Diễm Đỉnh lúc này mới kịp phản ứng, cũng quít từ trên mặt đất bò dậy, chạy nhanh sẽ phải cho Quý tiểu Vũ cùng ấm áp túi người chào nói xin lỗi. Quỳ xuống, bên cạnh Quý tiểu Lôi quát lên một tiếng lớn. Một tiếng này, bị làm cho sợ đến Lý Diễm Đỉnh nhất thời cả người run lên, phát thông một tiếng quỷ trên mặt đất. Quý thiếu Du gương mặt là trướng thành màu gan heo, Lý Diễm Đỉnh quỳ xuống đất, hiện tại nhưng chẳng khác nào là hán quỷ. Sau này hắn đem vĩnh viễn không cách nào Quý Phong cùng Quý Thiểu lôi trước mặt ngầng đầu làm người rồi. Nếu như sau này còn dám không biết trời cao đất rộng, nhận thức không rõ thân phận của mình, ta phải giết ngươi. Quý Phong lạnh lùng nói, cúp đi. Thêm, thêm. Một chương này, mọi người xem còn thoải mái. quy một chương 319, 319, để 319 chương có ly có cứ có lễ thêm. Nhìn thất hồn lạc phách Quý Thiếu Du, mang theo bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu lý diễm đỉnh, hai người chiếm giữ hoảng sợ rời đi thân ảnh, Quý Phong mắt hiện lên vẻ quăng vang. Ông, ông. Một trận kịch liệt xâm lốp xe ma sát mặt đất thanh âm vang lên, quý thiếu Du lái xe cuốn quýt vô cùng rời đi, kia tình hình, quả thực giống như là muốn chạy trốn lủi dửng như, chật vật không chịu nổi. Nhìn quý thiếu Du lái xe rời đi, quý tiểu Lôi không nhịn được giơ ngón tay cái lên, cũng nhịn không được nữa trong lòng nổ cười, cười lên ha ha, Tam Nhi, một tắt này, đánh thật ác được à? Ha ha, sợ rằng hiện tại một lần sau khi, bên kia tuyệt đối sẽ cảm thấy trên mặt hận về phần quý thiếu Du ha ha, sợ rằng không, có mấy năm, cũng chỉ hoãn không đến à. Quý Phong nhưng là khẽ lắc đầu, đạo, bản thân ta là cảm thấy một tát này đánh quá nhẹ rồi, hơn hoặc là nói, bị đánh người này Còn chưa đủ phân lượng. Quý Thiểu Lôi nhất thời cười khổ không dứt, "Tiểu tử ngươi thật đúng là chẳng lẽ không phải là phải bị đánh là Quý Thiếu Hồng, ngươi mới thỏa mãn à?" "Lão đệ, nếu như Quý Thiếu Hồng bị đánh mặt, ha ha, lao ra từ nơi đó có thể bị không thể không nói nói rồi, dù sao cũng là bên kia đợi thứ ba lĩnh quân nhân mà đi." "Ha ha." Úy Phong cũng là thấy buồn cười, mình là có chút lòng tham, một tát này mặc dù chỉ là đem Quý Thiếu Du phiến đầu góc chấm váng, nhưng giống như trước cũng làm cho cả chi thứ mọi người diện mục không ánh sáng, về phần đến tụt cùng đánh là ai, đã không phải là trọng yếu như vậy rồi. Quan trọng là, Quý Phong hiện tại hung ngoan một cái tát, đích xác là phía tới vẫn nữa còn là đối phương đem mặt đụng lên tới khiến hàn tiễn, ai cũng nói cũng không được gì. Bên kia cũng chỉ có thể đánh mắt nha, hướng trong bụng nuốt a. Quý tiểu Lôi đột nhiên lại hỏi một câu, Tam Nhi, mới vừa rồi ta quên ngươi, ngươi tại sao không có hạ cái này bộc thang? Chẳng lẽ ngươi nhất định cho là tiểu Vũ có quên ngươi? Ha ha, nàng không khuyên giải ta, thật ra thì cũng không sao cả. Quý Phong khẽ mỉm cười, xoay người lôi kéo Quý Tiểu Vũ tiểu thủ, cười nói, "Tiểu Vũ, chúng ta đi vào nhìn ra ra sao, trước hết để cho bằng hữu của ngươi đến phòng tiếp khách bên kia nghỉ ngơi một chút, quay đầu lại để ca mời chúng ta cơm." Tam ca Ngươi mới vừa rồi thật là lợi hại, nữ nhân ban đầu kiêu ngạo như vậy, không nghĩ tới ngươi thứ nhất, nàng giống như là chó nhà có tang giống nhau, tiêu, hiu. Quý tiểu Vũ cao hứng cũng không biết nên nói như thế nào rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn là hương phấn màu đỏ bừng, lúc trước nàng nhưng là bị cái kia tên là Lý Yến đỉnh nữ nhân cho khi dễ thảm, thậm chí ngay cả đại bá mẫu cũng bị nữ nhân chỉ cây dâu mà mắng cây hoẻ cho mắng, Quý tiểu Vũ tâm hỷ khuất có thể nghĩ, vẫn là tam ca lợi hại, thế nhưng liên ra ra cảnh vệ cũng có thể chỉ huy động. Tâm tư đơn thuần Quý tiểu Vũ, căn bản cũng không có tới, quý phong có thể chỉ huy động lao gia tử cảnh vệ, bản thân tiểu đại bực nào không tầm thường đích ý nghĩa. Nghe vốn là điểm tĩnh quý tiểu vũ, giờ phút này trở nên lưu dữu đang nói gì đó, quý phong mặt mang mỉm cười, chậm rãi đi vào trong ngõ hẻm. Mà lúc này đây, con tư quý phong mới vừa rồi câu nói kia quý tiểu lôi, nhưng đột nhiên cả người chấn động, mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, nhìn thân ảnh đã biến mất trong ngõ hẻm quý phong, há to miệng, phản phất nghi tới điều gì chuyện bất khả tư nghị một loại. Lao, Lao ta mới vừa rồi." Quý tiểu lôi lầm bẩm tự nói, hắn lại là thật muốn giết nữ nhân, mà không riêng gì diễn trò. "Nàng không quên giải ta, ra thì cũng không sao cả." Vĩ Điểu Lôi rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi quý phong lời nói mới rồi, tiểu tử này rõ ràng là thật động sát cơ, hiện tại mới không có cùng bản thân phối hợp, thuận tiện xuống bài cấp, hắn chính là muốn giết cái kia tên là Lý Diễm Đình nữ nhân. Về phần nguyên nhân, kia thực là quá đơn giản, bất quá người nào cũng sẽ không chơ mắt nhìn lục mắng mâu thân mình nhân đứng trước mặt, mà ờ. Đối với cái kia đẹp đẻ nữ nhân trong khoảng thời gian này trong nhà Diêu Võ Dương ai chưa tỉnh, quý tiểu Lôi cũng đã nghe nói, nhất là khi hắn nghe nói ngay cả đại bá mâu cũng bị hàm sa sạ mắng, hắn cơ hồ cũng muốn cầm lấy đao đi chém kia lũ Nhưng là lý trí vẫn là ngăn trở hắn, bởi vì một khi làm như vậy đến lúc đó chuyện thật có thể không cách nào thu chẳng rồi. Song Quý Thiểu Lôi hay là không có nghĩ đến, Quý Phong so với hắn thêm tằn nhẫn, nhưng là cũng so với hắn thêm thông minh. Tiểu tử này chẳng qua là bắt được một không rõ thân phận nhân viên tập kích thủ trưởng chỗ ở, ý đồ hành hung lý do, liền đi tìm hạ sát thủ cơ hội, hơn nữa hoàn toàn có thể quang minh tránh đại đem nữ nhân đánh gục. Tiểu tử này, quá ác là rồi. Quý Thiểu Lôi cũng nhịn không được dùng mình một cái, đồng thời, hắn cũng có chút nghi ngờ, tại sao đến sau, lão tam không có hạ thủ đâu? Thật sự là bởi vì tiểu vũ bên cạnh lời khuyên nguyên nhân sao? Lát đầu, Quý Thiểu Lôi hay là không có suy nghĩ cẩn thận cũng là không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp hỏi hỏi tiểu tử kia chẳng phải sẽ biết rồi. Hắn xoay người đối với tiểu Vũ một hộ vệ nói, phiền toái ngươi hỗ trợ đem tiểu Vũ bằng hưu dẫn tới phòng tiếp khách, chúng ta rất nhanh cứ tới đây. Là, câu trả lời của bọn hắn vĩnh viễn cũng là như thế đơn giản, giỏi ràng. Quý tiểu lôi khẽ mỉm cười, nhanh chóng đi đến đuổi theo Quý Phong rồi, nếu như làm không rõ ràng Quý Phong có chủ ý gì, hắn thật tâm ngứa khó chịu. Quý tiểu lôi nhưng không có chú ý tới, bên cạnh đám áp cũng là khuôn mặt vẻ khiếp sợ, ngay cả trên mặt bị đánh đích đau đớn đều quên, chẳng qua là ngơ ngác nhìn Quý Phong rời đi phương hướng, mắt lộ ra phức tạp cực kỳ quan mang. Đơn giản một câu nói, có thể quyết định sinh tử của một người. Làm ấm áp thấy cái kia đánh nữ nhân của mình, tựu như vậy giống như chó nhà có tang giống nhau, chiếm giữ hoảng sợ luôn quấn quý trước mặt của mình, trong nháy mắt đó, ấm áp cái gì đau đớn cũng không cảm giác được rồi, một loại cự đại cảm giác về sự ưu việt cùng cảm giác thành tựu, tràn đầy nàng cả cả người. Người cũng có hôm nay. Quyền lợi thư vị, dĩ nhiên là tuyệt vời như thế. Đây là một màn kia sau khi, ấm áp trong lòng vì tham thiết, cũng là khắc cốt mình tâm cảm thụ. Một câu nói, thì có thể làm cho nhân từ thiên đường ngã vào địa ngục, một thủ thế, là có thể làm cho người ta từ địa ngục trở lại thiên đường. Một cái ánh mắt là có thể làm cho người ta cả người cũng tràn đầy lực lượng. Thế lực. Đây là ấm áp lớn cảm xúc, gia tộc của nàng mặc dù cũng không nhỏ năng lượng, nhưng là nàng chưa từng nhìn thấy qua loại này tình cảnh, cho dù là gia da gia da của nàng cũng chưa bao giờ dám một câu nói quyết định sinh tử của một người a. Hôm nay nhìn thấy một màn này, hoàn toàn phá vỡ rồi ấm áp dị vãng quan niệm, quý phong cái kia trầm mặc ít nói nam nhân, ấm áp cảm nhận, hình tượng đột nhiên cao lớn lên. Nhớ tới lúc trước Giang Châu bản thân đối với quý phong đã nói những lời đó, ấm áp tâm lại là một trận ngăn không được sợ hãi đánh tới, cho là hắn phải nhớ khiến bản thân chết, chỉ sợ cũng chỉ là một câu chuyện tình sao? Người nam nhân này, vô luận như thế nào cũng phải bắt được. Ấm áp âm thầm cắn răng, tâm làm ra quyết định, chỉ sợ hắn có hai người bạn gái, mình cũng có thể chen chúc đi các nàng, bàn về thủ đoạn, những năm này mình đã từng thấy những gia tộc kia ở giữa thủ đoạn, còn thiếu sao? Ta, mới là tương lai quý phu nhân, ấm áp mắt lộ ra kiên định mà khát vọng có mang. Ba, Người mới vừa rồi thật là lợi hại, nhị ca đột nhiên xuất hiện, khiến kia hai người xấu không dám nữa khi dễ ta, người cùng ra ra xuất hiện, vừa cho sả giận, ta hôm nay thật rất vui vẻ chứ, từ hội đồng đến nhà cấp 4 dọc theo đường đi, quý tiểu vũ quả thực chính là đổi một người dường như, không ngừng lưu nói. Quý Phong nhưng không có chút nào không nhìn được, vẫn là mặt mỉm cười, lặng lặng nghe. "Tiểu Vũ, sau này sẽ không còn có nhân dám khi dễ ngươi." Quý Phong khẽ mỉm cười, lôi kéo Quý Tiểu Vũ tiểu thủ, dặn dò, "Tiểu Vũ, mới vừa mới thấy không, ta một câu nói, sẽ làm cho nữ nhân bị làm cho sợ đến quý xuống, ta có phải hay không rất lợi hại?" Ân. "Tam ca, ngươi thật rất lợi hại." Quý Tiểu Vũ lập tức gật đầu. "Biết ta tại sao lợi hại như vậy sao?" Quý Phong cười hỏi. "Ân. Tăng ca chính là lợi hại đi." Quý Tiểu Vũ cười hì hì nói, "Đứng rồi, ra ra cái kia chút ít cảnh vệ dùng súng đối với của bọn hắn." Hơn nữa những thứ kia cảnh vệ nghe tăng ca trong lời nói, cho nên bọn họ tự sợ. Thông minh. Quý Phong gật đầu cười nói, cho nên à, thật ra thì lợi hại là không là ta, hơn nữa ra gia, gia là nhà chúng ta. Tiểu Vũ, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, ngươi là quý nhà đích tiểu công chúa, phía sau có gia gia che chở ngươi, không thể để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, nếu không sẽ cho ra ra mất thể diện, nhớ lấy sao? Quý Tiểu Vũ tư rồi một hồi, mới dùng sức gật đầu, "Tam ca, ta nhớ kỹ rồi, nếu có nhân khi dễ ta, chính là khi dễ ra ra. ta sẽ không để cho nhân khi dễ gia gia, cho nên sẽ làm cho người ta khi dễ ta." Ai dám khi dễ ta, ta sẽ trở lại nói cho ra ra, khiến hắn bảo vệ ta." Quý Phong thấy buồn cười, phía trước nói rất đúng, nhưng là phía sau ai dám khi dễ ngươi, ngươi tiểu nói cho đối phương biết, ngươi là quý nhà đích tiểu công chúa, nếu nếu như đối phương còn muốn nhìn đến ngày thứ hai mặt trời, tiểu lập tức chịu nhận lỗi." A." Quý Tiểu Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra làm khó thân sắc, "Tam ca, nói như vậy không tốt lắm đâu. Nếu như ngươi không có nói, nhưng chỉ là cho ra ra mất thể diện à. Quý Phong cười nói. Quý Tiểu Vũ chần chờ một chút, mới dùng sức gật đầu, "Ân, ta nói." Quý Phong lúc này mới cười. Không phải là hắn quá kiêu ngạo, mà là Tiểu Vũ tính tình thực là quá nhu nhược, đi ra ngoài chỉ có bị người khi dễ. Hắn nhất định phải khiến Tiểu Vũ kiên cường đứng lên, hiểu được lợi dụng hậu thuận của mình, như vậy mới có thể bảo vệ nàng bản thân. Hai người vừa nói, liền đi vào nhà cấp 4, lại thấy gia gia đang đứng cửa dưới đợi thụ, nhìn bản thân hai người. "Tiểu hậu tử, ngươi chính là như vậy dạy ngươi muội muội?" Lao ra tử trợn mặt, mắt nhưng tràn đầy đủ cười, hiển nhiên rất là vui vẻ, rồi lại nghĩ dọa một cái tốt tử. "Gia gia." Úy Tiểu Vũ vừa nhìn gia gia trợn mặt, cho là hắn phải phê bình luận quý phong, chạy nhanh nói, "Là ta quấn tâm, ca dạy cấp cho ta." Vĩ Phong cũng là cười hát ha đạo: "Có ngài chỗ dựa, dĩ nhiên muốn cho Tiểu Vũ cường mạnh một chút, nếu không sau này sạch có bị người khi dễ, lao quý nhà đích nhân, không khi dễ người khác, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ chúng ta." Úy lão gia tử vui mừng cười, hắn lắc đầu, "Đạo, Tiểu Vũ, nhớ ký tăng ca của người nói sao?" "Tần, ta nhớ kỹ rồi." Quý Tiểu Vũ vừa nhìn ra ra không có trách tội, lập tức dùng sức gật đầu. Úy lão gia tử ha ha cười một tiếng, lại nói: "Tiểu hầu tử, người mới vừa rồi rất uy phong đi." "Bất quá, để ý tới, có theo, có lễ." "Lương hảo." "Thêm." "Hôm nay năm xong" Các đệ, chúng ta ngày mai tiếp tục. quy 1 chương 320, 320, đệ đệ nhất. Quý lão ra tử ha ha cười một tiếng, lại nói, tiểu hầu tử, ngươi mới vừa rồi rất y phong đi. Bất quá, để ý tới, có theo, có lễ. Làm hảo. Hắc hắc. Quý phong cười hắc hắc, cũng là ra ra lối dạy tốt. Ngươi cái này tiểu hầu tử A Lao ra tử ha ha cười một tiếng, tiếng cười tràn đầy vui mừng cùng thoải mái, những thứ này tôn tử bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có quý phong cái này tiểu hầu tử không sợ bản thân, nhưng là đối với khẩu vị của mình quý phong cười nói gia gia, Thân thể của ngươi bao nhiêu còn có chút suy yếu, hiện khí trời cũng nguội, không bằng đi vào trước đi." "Hảo." Quý lão gia tử gật đầu, "Lần này, ta lão đầu tử này nghe lời ngươi." Quý Phong thấy buồn cười, ra ra tâm tình rất tốt. Ta. Rất nhanh, Quý Tiểu Lôi cũng chạy tới, lao ra tử vô vô bên cạnh Quý Tiểu Vũ đầu nhỏ, cười nói, "Tiểu Vũ, tới tìm ngươi đích bằng hữu chơi sao? Người tới là khách, không nên lạnh nhạt nhân ra." Quý Phong nhất thời có chút kinh ngạc, lao ra tử đây cũng là không ra khỏi cửa biết chuyện thiên hạ a làm sao bản thân phía ngoài làm cái gì? Tiểu Vũ mang đến cái gì bằng hữu? Lão gia tử cũng nhất thành nghi Phải biết rằng Hắn nhưng chẳng qua là từ bên ngoài trở lại một chuyến, trong lúc liền không còn có đi ra ngoài a. Quý Phong lập tức đem cái này nghi ngờ hỏi lên, bên cạnh Quý tiểu Lôi nhất thời cười nói, "Tam Nhi, ngươi đây tựu không hiểu sao? Ngươi thật cho là nơi này bảo vệ thi thố, chỉ có những thứ này gắc cảnh vậy sao? Phía ngoài cũng có còn chế." Quý Phong nhất thời chợt hiểu ra, nếu là như vậy, vậy thì giải thích không, nhất cử nhất động của mình cũng rơi lão ra tử trong mắt rồi. Ra ra, ta đây đi, đợi lại đến theo ngài Quý tiểu vũ." Nhất thời hì hì cười một tiếng, sôi nổi chạy đi. Nói cho cùng, nàng còn là một đứa bé, mới vừa rồi hủy quất cùng không vui. Sớm đã bị nàng quên mất, có Nhị Ca Tam Ca cùng gia ra gia gia thay nàng bắt nạt, nàng sớm đã không còn rồi nhiều như vậy oán khí. Đợi đến Quý Tiểu Vũ sau khi rời đi, lão gia tử liền đem ánh mắt dừng lại ở trước mắt hai tôn tử trên người. Ba người theo thứ tự ngồi xuống, Quý Phong cùng Quý Tiểu Lôi ngồi lão gia tử đối diện, Quý Tiểu Lôi cười hắc hắc, từ trên bàn trà lấy ra một điếu thuốc, chuẩn bị cho lão gia tử đốt. Tiểu thủ trưởng, một cái thanh niên đột nhiên ngoài cửa văng lên, ngay sau đó, chỉ thấy một ước chừng hơn 40 tuổi nữ nhân không biết lúc nào đi tới cửa, đang lườm Tiểu Lôi, thủ trưởng thân thể mới vừa vận phục, làm sao ngươi có thể dây thủ trưởng hút thuốc lá đâu? Vị tiểu lôi nhất thời lúng túng cười, cung vị thuốc lá thu vào, nhận đạo, "Hồng Di, xin lỗi xin lỗi, một không có chú ý, quên mất, sau này ta nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không tái phạm rồi." Hắc hắc. Kia bị quý thiểu lôi xưng là Hồng Di niên kỵ phụ nữ, cầm trong tay một chồng thật dày vật, đi tới lao gia tử trước mặt, nói, "Thủ trưởng, ta xem thân thể của ngài kiểm tra chi tiết, khôi phục đúng là tương đối hảo, nhưng là hương khói đối với thân thể dù sao có rất nhiều nguy hại, ngài không thể nữa rút." Lao gia tử không sợ trời không sợ đất, nhưng mà đối với cái này nam phụ nữ, lại tựa hồ như rất là sợ, hắn ha hả cười nói, "Tiểu Hương a, Lần này là của ta không đúng, ngươi tự bỏ qua cho rồi. Hồng Di lúc này mới khẽ lắc đầu, đạo, tính, ta biết ngài cái gì cũng có thể khắc chế, duy trì có hiện tại khói không được, ngài khói ta muốn giúp ngài thu lại, tỉnh ngài nữa len lén rút ra. Bên cạnh quý thiểu lôi lập tức nói, Hồng Di, Hồng Di, ngươi xem như vậy biết không, lao ra tử cái kia chút ít khói, chờ ta hồi giàng trâu thời điểm cũng mang đi, khẳng định bất nhượng lao ra tử nữa rút, như thế nào. Ấn như vậy cũng được, nhớ kỹ, không thể nữa khiến lao ra tử hút thuốc lá rồi, có nghe hay không Hồng di mắt nhìn quý thiểu lôi một cái Vĩ tiểu Lôi chạy nhanh gật đầu lia lịa, muôn ngữ trong lúc đối với hiện tại Hồng Di thập phần to tính, nhìn Quý Phong cực kỳ nặng nhiên, hiện tại Hồng Di chẳng lẽ chính là Lao gia tử tư nhân bảo vệ sức khỏe thầy thuốc, cho dù là như vậy, nàng cũng không trở thành đối với Lao gia tử nói như vậy sao? Còn có, nhị ca làm sao cũng như vậy sợ nàng. Hồng Di có chút kinh ngạc nhìn rồi Quý Phong một cái, nhưng cũng không có nói gì, chẳng qua là gật đầu, liền xoay người rời đi. "Hô, đợi đến Hồng Di rời đi, Quý tiểu Lôi rốt cục không nhịn được tở giải một cái. Lão tử cũng là trừng mắt liếc một cái, "Tiểu tử thối, ngươi đây là cháy nhà hơi của Vĩ Diệu lôi cười hắc hắc, "Lão gia tử, ta đây không phải là giúp ngài đánh nghiệm chợ sao? Ngài yên tâm, chờ ta rời đi Yên Kinh thời điểm, chỉ biết mang đi một hai điều, còn giữ lại, ta cũng cho ngài giấu đi, như vậy cũng có thể đi." Hừ, Lao gia tử lại là hừ lạnh một tiếng, không có nữa để ý đến hắn. Trên thực tế, đối với cái này bốn tôn tử, trưởng tôn Quý tiểu đồng thành thục chịu trạng, ông cụ non, rất có đại tương phong độ, Lao gia tử nhìn thập phần yêu thích. Hai tôn tử Quý tiểu lôi, từ nhỏ tiểu nghịch ngợm gây sự không học giỏi, trưởng thành phải không có thể, tiếng quần áo lùa là tiếng xấu cơ hồ truyền khắp cả Yên Kinh thành, nhưng là đâu Lão gia tử, nhưng càng xem càng cảm thấy thích, người khác nghĩ trừng phạt Quý tiểu Lôi, hắn sẽ che chở, cửu nhi tiểu chi, cũng làm cho Quý tiểu Lôi thêm bất hảo. Cho đến mấy năm trước, tiểu gia tiểu tử thủ hạ cật liệu đại khuỵ, Quý tiểu Lôi mới phản phất Phật tượng là trong một đêm tiểu trưởng thành, từ đó không hề nữa bất hảo, nhưng là Lao gia tử trước mặt, hắn cũng là có thể để đắc mỡ đi một, Lao gia tử đối với hắn yêu thích không giảm mà lại tăng. Về phần nói người thứ ba tôn tử Quý Phong, cũng là quý nhà đích đích tôn cháu ruột, Lao gia tử căn bản không có đem hắn cùng những khác hai tôn tử đồng. Một có thể đem bản thân từ quỷ môn quan kéo trở về tốt tử Quý lão gia tử tự tự nhiên biết, hắn nhất định là có không thể cho người ngoài biết bí mật. Hơn nữa, Lao gia tử cũng nhìn ra tới, Quý Phong chắc chắn sẽ không đi con đường làm quan, cũng tuyệt đối sẽ không đơn thuần tiêu xái thương lộ, nhưng là, thành tựu của hắn cũng là Lao gia tử trong khi đợi. Nếu như nói Quý Thiểu Đông có thể dẫn dắt Quý gia vững bước phát triển, đả, thật ứng với lấy tránh hợp ý tứ. Mà Quý Phong thì có thể dẫn dắt Quý gia cách khác lối tắt, thực hiện bay lên, cái này ứng lấy kỳ thắng hẳn nghĩa. Lấy tránh hợp, lấy kỳ thắng. Quý Thiểu Đông cùng Quý Phong, nghiêm một kỳ, đủ để giữ được Quý gia tính ra trong vòng 10 năm không lo. Cho nên Lão gia tử đối với cái này hai tồn tử, không chỉ mà còn tinh khiết chính là yêu thích, còn nhiều mà ký thác kỳ vọng. Còn đối với Quý thiểu Lôi thì là đơn thuần chính là lão nhân đối với tôn tử yêu thích, nhất là cái này tôn tử còn là như thế đối với khẩu vị của mình. Hưng chi, Quý Tiểu Lôi cũng không phải là không đúng tí nào, tiểu tử này là cái gì tính tình? Lão gia tử nhưng khi nhìn rất rõ ràng, nói không chừng kia một ngày, Quý thiểu Lôi là có thể đến giúp Quý Phong hoặc là Quý Thiếu Đông, hơn nữa còn là giúp một cái đại mang. Về phần nói tiểu tồn tử Quý Thiếu Vân, lão gia tử nhớ tới tiểu không thế nào vui vẻ, tên tiểu tử kia, nhấc gan, tiểu hiện tại muội quyết điểm cũng đã hạn chế rồi hắn tương lai thành tựu, cho nên lão nhân gia cũng chỉ hy vọng có thể trên người của hắn hưởng thụ đến tiên luân chi nhạc, kia cũng đã đủ rồi. Mà chi thứ những người đó lão gia tử khẽ lắc đầu, lâm vào trầm tư. Lão gia tử, đợi buổi tối lúc ăn cơm, chúng ta lại đến nhìn ngày sau, Tam nhi tới yên kinh rồi, đại bá mỗ bên kia. Quý thiểu Lôi cùng Quý Phong tự nhiên thấy được lão gia tử hai đầu lông mày cái kia một tia thương cảm vẻ, người trước nhất thời cười hì hì nói. Nhân chi thường tình, tố mai bên kia, các ngươi cùng đi xem nhìn, tiểu hầu tử, thấy mẹ của ngươi, thay ta cùng nàng để hỏi cho hảo lão gia tử nói. Úy tiểu Lôi nhất thời nghiêm nghị khiến bạn gối thay hắn đời Vân An, hơn nữa còn là trong gia đình bộ, hiện tại còn chúc lần đầu a. Quý Phong cũng là mơ hồ minh mạch, lao ra từ đây là cảm thấy đối với mẫu thân có điều ấy nãy, ban đầu nếu như không phải là hắn kiên trì trong lời nói, có thể cũng sẽ không có hậu tới nhiều chuyện như vậy rồi. "Gia gia, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Quý Phong khẽ mỉm cười, cùng Quý Thiểu Lôi cùng nhau đứng lên, hai người sóng vai đi ra ngoài. "Nhị ca, thứ nơi này đến mẹ ta chỗ ở, có chút rất." Quý Phong nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm 10 giờ sáng nữa rồi, nếu như kịp trong lời nói, nói không chừng còn có thể cùng Mâu thân cùng nhau ăn cơm trưa. Không phải là quá xa, lái xe đại khái là là hơn 20 phút đồng hồ nửa giờ không tới bộ dạng. Quý Tiểu Lôi nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, "Chờ ta một hồi." Hắn lập tức chạy tới hành lang gấp khúc đầu một gian phòng gỗ cửa, Hồng Di đang nơi đó chờ, hai người mở cửa phòng, đi vào. Không lâu lắm, Quý Tiểu Lôi như tên trộm chạy ra, trong tay còn dơ lên một h bao. Hắn đi tới Quý Phong trước mặt, thấp giọng nói, "Tam Nhi, Đi Mao, chậm có thể bị đi không được nữa." Quý Phong còn không còn kịp nữa nói chuyện, đã bị Quý thiểu Lôi lôi kéo chạy ra nhà cấp 4. Cho đến hai người lên một chiếc hắc biệt tiểu xa, Quý thiểu Lôi mới coi là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lấy trong tay bao, đắc ý hắc hắc nở nụ cười. Quý Phong kinh ngạc cực kỳ, Nhị ca, ngươi cầm đây là cái gì? Làm sao một bộ làm tạp bộ dạng, nhưng không phải là làm tạp sao? Úy thiểu Lôi cười hát hắc đạo, Tam nhi, xem một chút ka ka lần này bỏ đổi như thế nào. Hắn kéo ra rồi bao khóa kéo, nhất thời một mảnh dài hẹp hương khói lộ liễu đi ra ngoài, nhìn Quý Phong trận mắt hốt mồm, Nhị ca, hiện tại những điều này là do ra ra đặc biệt cùng có sao? Không đúng, ngươi không phải nói chỉ đem đi một hai điều, làm sao hiện? Nói tới đây, hắn đông nhiên hiểu rõ ra, tốt, Nhị ca, ngươi cùng Hồng Di thông đồng hảo, cùng nhau lừa gạt gia, gia tới. Vĩ Tiểu Lôi lập tức nói, "Tam Nhi, người này Mưu là hồng gì? Ta nhưng chẳng qua là toàn phạm bệnh. Hơn nữa, ca ca nhưng không có nghĩ qua muốn độc chiếm, hiện tại khói trở về phân cho ngươi bốn điều, đủ rồi sao? Nhị ca, hiện tại hầu gì, rốt cuộc là ai?" Quý Phong không nhịn được hỏi, lúc trước hắn đã cảm thấy Hồng Di nói chuyện giọng nói, cũng không giống như là một người bình thường tiếp thân săn sóc đặc biệt nhân viên, hiện lại lại cùng Nhị ca hầu Mưu, lửa gạt ra ra, trộm hắn đặc biệt cũng khói, loại hành vi này, cũng không phải là một người bình thường chữa bệnh và chăm sóc nhân viên có thể làm được. Nhắc tới cái này, Úy Tiểu Lôi cũng là than nhẹ một tiếng, "Đạo, thật ra thì à, Hồng Di là gia gia cho là bộ hạ cũ nữ nhi, chẳng qua là vị kia bộ hạ cũ trước kia cái kia chẳng dùng chuyển, không có gắng gựa qua tới gia gia sau lại tìm được rồi nữ nhi của hắn, cũng chính là Hồng Di. Gia gia đem nàng làm thành thân sinh nữ nhi một loại đối đái, nàng cũng đem gia gia làm thành phụ thân, chúng ta bọn tiểu bối này, đối với Hồng Di tất cả cũng thập phần tôn trọng, nàng bản thân ý thuật tiểu tương đối khá, làm gia gia săn sóc đặc biệt, bá phụ cùng tiểu thúc bọn họ cũng rất yên tâm. Nguyên lai là như vậy, khó trách nàng dám dùng cái loại lời khẩu khí cùng gia gia nói chuyện. Úy Phong không nhịn được gầm thầm đầu, cảm tình, nàng là đem gia gia trở thành phụ thân đối lại a. Đột nhiên, Quý Phong tâm vừa động, nhị ca, Hồng Di là ra da ra da tiếp thân săn sóc đặc biệt, như vậy, nàng nhất định biết ra da ra da là tại sao và ở bệnh viện a. Giữ gốc đệ nhất đưa đến. Quy 1 chương 321, 321, đệ thứ hai. Bởi vì sợ quyển sách bị hài hòa điệu, cho nên về quý phong phụ thân chức quan, không dám biết quá rõ ràng, nhưng là trong sách có mơ hồ nhắc tới, đại gia hiểu là được rồi, ha ha. Hài hòa lớn a. Trên thực tế, đối với ra da ra da tại sao phải đột nhiên vào ở bệnh viện, hiện tại hơn một tháng qua Quý Phong vẫn cũng thập phần nghi ngờ, hắn đã hỏi lão gia tử, nhưng không có được muốn đáp, mà những người khác Giống như trước cũng là ngậm miệng không nói, cho nên Quý Phong liền đem chú ý đánh tới rồi Hồng Di trên người, nàng là Lao gia tử tiếp thân săn sóc đặc biệt, vốn sẽ biết một chút. Quý Thiểu Lôi sừng suốt, chật liền khẽ lắc đầu, "Đạo, muốn Hồng Di có phải hay không biết, ta nghĩ nàng nhất định biết, nhưng là có thể hay không nói cho chúng ta biết, có thể bị khó mà nói rồi. Đoán chừng không có Lao gia tử ra lệnh, nàng chắc là không biết nói. Đối với Lao gia tử nằm viện chuyện tình, Quý Thiểu Lôi giống như trước rất là nghi ngờ, hắn cũng thông qua các phương diện con đường cũng hỏi thăm quá, bao gồm Hồng Di cùng lão gia tử cận vệ Thế Quân, nhưng lại cũng không có kết quả gì." Quý Phong nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Trên thực tế, Quý Phong rất rõ ràng, khiến Lao gia tử nằm viện nguyên nhân hẳn là thập phần trọng yếu, rất có thể sẽ dính dớp đến dòng chính cùng chi thứ chi tranh, nếu không, Lao gia tử sẽ không nhắc tới lên chuyện này thời điểm. Tưu ngậm miệng không nói, đây không phải là Lao gia tử tính cách. Tính, tạm thời không nên đi muốn những thứ này, Lao gia tử nghĩ nói cho chúng ta biết thời điểm, nhất định sẽ nói." Quý Thiểu lôi cười nói, hiện hắn không có nói, Tưu chứng minh chuyện này đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn, hoặc là nói, Lao gia tử mình có thể xử lý tốt. Quý Phong cẩn thận thử nghĩ xem, cũng là có chuyện như vậy, hắn liền đầu nói vậy được chúng ta đi thôi căn cứ quý tiểu lôi theo như lời mẫu thân cũng không có ở chút viện mà là cùng phụ thân ở khoảng cách làm việc địa điểm rất gần một hạng sang trong tiểu khu tiểu thúc quý trấn đều cũng nơi đó mua phòng ốc. hai nhà cũng là rời đi rất gần, bình thường quý tiểu Vũ tan giờ học về nhà vốn sẽ thích đi cùng đại bá mẫu nói chuyện tiếng quý phong nhưng là mơ hồ cảm giác được hiện tại có thể là phụ thân vì chiếu cô mẫu thân cảm thụ vì để cho nàng từ từ thích hướng nghiên kinh sinh hoạt mới đem đi ra bên ngoài cư xa tới ở dù sao mẫu thân mang thạch huyện sinh sống nhiều năm như vậy nếu như một chút phải đi này chút ít quá đám và lớn tụ tập ra thuộc viện bao nhiêu sẽ có chút ít khôngứ Quý gia lão gia tử hoàn toàn khắc phục, trở lại. Tin tức kia giống như là đã mọc cánh một loại, thật nhanh chuyển khắp từng cái hữu tâm nhân trong lộn 2. Nghe được tin tức kia nhân, cố ý ngoài, có kinh ngạc, cũng có đương nhiên, cũng có mừng rỡ. Song khiếp sợ, phải kể là những thứ kia rõ ràng quý lão gia tử bệnh tình người. Lão gia tử thân thể sinh lý cơ năng suy thoái, hiện tại thuộc về thân thể con người tự nhiên giải yếu, là ai cũng không thể có thể cải lời quy luật tự nhiên, làm sao đột nhiên tựu bình phục đâu? Chẳng lẽ nói trước kia trầm bệnh, là lầm trận? Lúc này, không ít người lại nghĩ tới rồi một tháng trước Quý Lao gia tử phòng bệnh đột nhiên ra khỏi trạng huống, ngay cả cao tầng cũng bị kinh động rồi, kết quả sau lại đột nhiên không có độc tĩnh. Cái kia khác thường dấu hiệu, có phải hay không cùng Quý Lao gia tử đột nhiên khang phục có quan hệ? Hiện nếu như cẩn thận hồi tưởng lại, hiển nhiên là tuyệt đối kiếp trước quan hệ, lần đó khác thường, phải là Quý Lao gia tử khang phục dấu hiệu. Bất kể mọi người như thế nào nghi ngờ, cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì làm sao suy đoán, nhưng là có một chút cũng làm mở mọi người trước mặt, Quý Lao gia tử bình phục, hơn nữa sinh long hoạt hổ trở lại nhà cấp 4. Đây là sự thật, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Như vậy, những người đó nên thúc đẩy đầu độc suy nghĩ nên dùng phương thức gì tới xử lý cùng Quý nhà đích quan hệ, mà vốn là bởi vì Quý lão gia tử bị bệnh, nhận được tin tức nghe nói Quý lao gia tử ngày giờ không nhiều sau, lại bắt đầu dục dịch một số người, hoặc là có chút gia tộc, nghe được Quý lao gia tử trở lại tin tức sau, nhất thời tâm lộ bộ một tiếng, phảng phất hữu nếu cùng một cái tiếng nổ đột nhiên đỉnh đầu nổ vang. Đây cơ hồ là tình thiên thiết lịch. Quý lao gia tử đích thủ đoạn, nhưng phàm là từng cùng hắn đã giao thủ, từng so chiêu nhân, toàn bộ cũng rất rõ ràng. Năm đó coi như là đối mặt với phía trên cái vị kia, Quý lão gia tử cũng dám vô bản, cũng vì vậy bị giáng chức đến trong nông trường tính cách của hắn cùng thủ đoạn, tuyệt đối không có ai nghĩ lần nữa lên giáo. Mặc dù những năm gần đây quý Lao gia tử cũng sớm đã không hề nữa hỏi tới gia tộc chuyện, ngay cả mấy nhi tử đều dựa vào bản thân đánh liều, nhưng là trên thực tế, nhưng không ai dám quên mất, quý gia lão gia tử còn tồn lấy. Trên thực tế căn bản không cần quý Lao gia tử nói chuyện, mọi người tiểu phải thật cẩn thận, bởi vì một khi nhắm chúng quý Lao gia tử mở miệng nói chuyện, hậu quả kia có thể bị nghiêm trọng. Vốn là cảm thấy quý Lao gia tử ngày giờ không nhiều, chuẩn bị có điều động tác một số người, cùng một vài gia tộc, nghe được quý lão gia tử trở lại tin tức sau, nhất thời căng thẳng thần kinh, đồng thời Cũng dối dít thúc đẩy đầu góc nghĩ biện pháp cùng quý gia chữa trị quan hệ hoặc là đang nghĩ nên như thế nào bổ tú nếu như bị quý lao ra từ hơn chút lo lắng đây vẫn chỉ là ngoại bộ quý nhà đích nội bộ giống như trước giống như bị xét đánh rồi một loại nhất thời nổ tung Hoa làm quý chấn hoa Tam Đệ nhận được tin tức kia thời điểm quả thực là vừa mừng vừa sợ lại cảm thấy không thể tin được lao ra thử đi trở về bọn họ hiện tại làm nhi tử làm sao còn không biết đâu Tam hunh Đệ lập tức cho nhà cấp 4 gọi điện thoại chịu trách nhiệm nghe điện thoại chính là gì từ trong miệng của nàng Tam huynh để chiếm được khẳng định bán nhất thời vui sướng vô cùng Ngay cả biết nội tình quý Trấn đều giống như trước cũng là kinh ngạc vô cùng đồng thời vừa mừng rỡ như điên quý phong cái tiểu tử thú kia thật đem lão Gia tử trò chưa hết quý Trấn đều cảm thấy cả đời mình làm quyết định chính xác chính là mang theo quý phong đi gặp rồi lao gia tử hơn nữa vì thế nghiêm khắc giữ bí mật trừ cao tầng có hạn mấy người ở ngoài hắn không có nữa trước bất kỳ ai tiết lộ nửa điểm ý cho dù là đại ca cùng nhị ca lãoo Gia tử không có khang phục lúc trước quý Trấn đều cũng không có nói vạn nhất bọn họ cảm thấy quý phong là làm loạn do đó ra mặt nó cản vậy cũng thì ph phải nhưng không nghĩ tới quý phong còn cho bọn hắn nhưng lại như thế lớn một tiếng hỉ. Hiện tại tên tiểu tử thúi, thật đúng là không để cho ta thất vọng, Quý chấn đều cúp điện thoại, khuôn mặt sắc mặt vui mừng nói. Chậc, hắn vừa không nhịn được hừ hừ hai tiếng, lần này, nhưng có người muốn nhức đầu sao? Trên thực tế, Quý chấn đều hoàn toàn không có đoán sai, Quý lao gia tử đột nhiên khắc phục, trở về nhà cấp 4, cơ hội khiến cả quý nhà đích chi thứ cũng loạn thành rồi hỗn loạn. Vốn là bọn họ cũng còn âm thầm lưu kế, một khi lão gia tử đi, nên như thế nào đẩy chi thứ đời thứ 3 lĩnh quân nhân vật đi lên trước này, vén lên đời thứ 3 gia chủ cái nặng, nhưng là lần này, tất cả mọi người phảng phất vào đầu bị đánh một côn, một côn này để cho bọn họ đầu trán váng nào trướng, mắt nổ đom đóm. Đánh ngon a. Trong lúc nhất thời, cả điên kinh thành, cũng theo quý Lao gia tử trở về, mà trở nên có chút xôi trào. Tố Mai, khuya hôm nay không cần làm cơm, chúng ta đi lão gia tử nơi đó ăn cơm. Tiên Kinh một chỗ trong tiểu khu, thiếu Tố Mai đang ngồi phòng khách trên ghế salon nghe điện thoại, đối diện với nàng, là một 40 tuổi tà hữu phụ nữ, vẻ mặt điểm tính nụ cười, đang ngồi nơi đó gọt nước trái cây. Đi lão gia tử nơi đó ăn. Thiếu Tố Mai cũng là ngẩn ra, kể từ khi lão gia tử nằm biệt sau, có định kỳ trở về cho lão gia tử quét dọn phòng Úc co như là một phần yêu tâm, còn chưa từng có đi đâu ăn cơm xong. Đối diện cái kia nam phụ nữ cũng là có chút ít ngoài ý muốn, nhìn Tiếu Tố Mai một cái, nhưng là nhưng không có lên tiếng. Bộ ly không đội bằng sao? Tiếu Tố Mai không rõ tại sao muốn đi lão ra từ nơi đó ăn cơm, nhưng là nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu là trượng phu ăn bài, kia đi theo đi là được, nàng quan tâm, vẫn là trượng phu thân thể, mấy tháng này xuống tới, trượng phu mắt thấy gầy không ít, hiển nhiên là vất vả là không nhẹ. Bận rộn. Nhưng là, hôm nay cuộc sống như vậy, coi như là nửa bận rộn, cũng tổng điu cùng người nhà tụ tụ lại a, trong điện thoại Quý Chấn Hoa thanh âm lộ ra vẻ thập phần sáng sủa, khiến Tiếu Tố Mai nhất thời thêm kinh ngạc rồi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Quý Trấn Hoa về đến nhà, cũng luôn là có vẻ mặt tươi cười, nhưng là Tiếu Tố Mai nhìn ra, hắn hai đầu lông mày lại có một tia xóa không mất sầu lo, nhưng là hiện, thanh âm của hắn nhưng thật sự sáng sủa rồi. Trấn Hoa, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Là chuyện tốt. Tiếu Tố Mai trần chờ hỏi. Đương nhiên là chuyện tốt, thiên đại hào sự, luôn luôn chứng trạng quy nghiêm Quý Chấn Hoa, lúc này cũng lộ ra vẻ có chút động, lao ra từ bệnh phụ, đã trở lại nhà cấp 4, khuya hôm nay chúng ta cùng đi Tiểu Tố Mai cũng là vui mừng, có thể lao ra tự khang phục không khang phục, đối với nàng không có gì quá lớn làm trở ngại, nhưng là nàng lại biết, đây đối với trượng phu lại có thật lớn quan hệ, lao ra tự khang phục, trượng phu tâm tình hảo, công việc cũng hài lòng rồi. Trước nói như vậy, chỗ này của ta còn có chút công việc muốn bật lộn. Quý Chấn Hoa cười ha hả nói. Cúp điện thoại, Tiểu Tố Mai nhất thời ý cười đầy mặt. Năm ấy phụ nữ thấy bộ dáng của nàng, không khỏi cười hỏi, "Đại tàu, có phải hay không đại ca của ta gọi điện thoại tới? Có cái gì chuyện tốt?" Tiểu Tố Mai cười nói, "Đích xác là chuyện tốt, lão gia tự bị phục, nghe nói hiện đã trở lại nhà cấp 4." Thật, năm ấy phụ nữ nhất thời mừng rỡ không thôi, mới vừa muốn nói chuyện, đã nghe đến điện thoại di động của mình vang lên, nàng lập tức cầm lên, là Chấn đều đánh tới. Tiếu Tố Mai nhất thời cười, nhất định là báo cho ngươi buổi tối đi ăn cơm. Quả bất kỳ nhiên, quý chấn đều gọi điện thoại tới, chính là báo cho phu nhân của mình, buổi tối cùng đi lão ra từ nhà cấp 4 ăn cơm. Chị dâu, thật đúng là bị ngươi cho nói đúng, năm ấy phụ nhân nhất thời khẽ mỉm cười, lúc trước Tiểu Vũ cho ta gọi điện thoại, nói là Tiểu Phong cũng tới Yên Đình, đại cậu, hôm nay nói không chừng là có thể thấy đâu. Tiểu cũng tới Tiểu Tố Mai nhất thời sử sốt, mới vừa muốn nói chuyện, đã nghe phía ngoài cửa phòng bị đập đập bang vang vang. Hai người nhất thời sử sốt, hiện tại tiếng go cửa nhưng là rất thô bạo, là ai sao mà to gầm như vậy? Phu nhân, ta đi mở cửa lúc này, từ bên cạnh ghế salon phía sau, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân thân ảnh, nàng đi mau hai bước, đi cửa phòng phương hướng. Đại tàu, đại ca an bài cho ngươi cái này hộ vệ, thật đúng là không tệ, nam phụ nhân nhất thời cười than thở rồi một câu. Mà lúc này đây, một bé nhỏ thanh niên mặt tới đây, Tiểu Tố Mai đâu? Lập tức đi ra ngoài. Làm sao? Ngươi nhi tử khi dễ ta nhi tử cùng con dâu? Người cái này là mẹ cũng không dám ra ngoài tới gặp người sao? Trong phòng khách, Tiếu Tố Mai cùng năm ấy phụ nhân nhất thời biến sắc. Dựa gốc thứ hai đưa đến, xế chiều còn có tam. Quy một chương 322, 322, đệ thứ ba. Đại tẩu, thanh âm này hình như là bên kia nhị tẩu, nam phụ nữ cũng chính là quý trấn đều phu nhân, nàng vừa nghe cửa này truyền miệng tới thanh âm, nhất thời chính là mặt liền biến sắc, thấp giọng nói, nữ nhân này đặc biệt khó dây dưa, chúng ta cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Hồng Đan, nàng nữa là người bên kia, cũng không có thể không nói đạo lý sao, nhắc tới lên bên kia. Diêu Tố Mai tâm sẽ căm thầm giận, lúc trước vô tình lao ra từ nhà cấp 4 lý độ phải cái kêu bên một tên tiểu tử, kết quả lại bị hắn bạn gái hàm xa xạ ảnh mắng một phen, nếu như không phải là bận tâm thân phận của mình, nàng thật muốn khiến hộ vệ tiến lên là hung hăng phiến nữ nhân kia mấy cái tát. "Tiểu ảnh, làm cho người ta đi vào." Diêu Tố Mai hơi chút lên giọng, nói. Cửa hộ vệ tiểu ảnh lập tức gật đầu, khẽ như người, nhượng xuất rồi một con đường. đường. Ba người nhất thời vọt đi vào, cầm đầu là một nam phụ nữ, trên mặt nàng nùng trang dễ mạn, thôi có vẻ mập mạp vóc người nhưng mặc sườn xám, chống đỡ các vùng, lộ ra vẻ rất làm mập mạp. Mà nàng đi theo phía sau. Nhưng là một đôi thanh niên nam nữ, nếu như quý phong nơi này, nhất định sẽ một cái nhận ra, hai người này chính là quý thiếu du cùng cái kia đẹp đẽ nữ nhân lý diễm đỉnh. Chỉ bất quá, hai người này cũng là mang trên mặt hằn trương vẻ mặt, thân hình cũng lộ ra vẻ có chút nào đúng, phản phất không dám đi vào dường như. Mới vừa vào môn, năm ấy phụ nữ tiểu Dương nhanh múa vuốt giọng khe khẽ nói: "Tiểu Tố Mai, ngươi dạy hảo nhi tử, lại dám sai người cầm súng hướng về phía ta nhi tử cùng con con thế nhưng chứ cùng, liều lĩnh, muốn đem con ta tức ngay tại chỗ sự bắn. Thật là thật tò gần a." Tiểu Tố Mai cũng là sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Ta làm sao dạy nhi tử?" Còn không cần ngươi hỏi tới. Ngươi nói chuyện, ta không có nghe nói, cho nên còn không biết chuyện gì xảy ra, nếu như ngươi làm mà nói để ý, xin mời ngồi xuống nói, nếu như là tới gây chuyện, thật xin lỗi, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi. Năm ấy phụ nữ nhất thời cứng lại, chợt liền phát điên đứng lên, "Tiểu Tố Mai, ngươi cũng là từ chối không còn một mống, kia ta hỏi ngươi, ngươi nhi tử cầm súng ép con ta tức quỳ xuống, chuyện này ngươi cũng không biết rồi." "Hảo, các ngươi thật không hố là mẫu tử, cũng là như thế vô sỉ." Tiêu tố Mai sắc mặt nhất thời chìm xuống tới, "Đạo, nói chuyện với ngươi, hà phải chú ý một chút." Bên cạnh tam thẩm cũng vui mừng ngạo. Nhị tẩu, như ngươi vậy đối với đại tẩu nói chuyện, có phải hay không thật là quá đáng? Lương Hồng Đan, nơi này không có ngươi được làm chuyện, ngươi tạm thời xin mượn, ta nhi tử cùng con dâu bị cầm súng buộc quỳ xuống, còn kém giờ mất mạng, ta tuyệt đối không thể cứ như vậy tính." Năm ấy phụ nữ nhất thời âm thanh kêu lên. Tiếu Tố Mai cau mày nói, "Ta đã nói rồi, chuyện này ta cũng không biết chuyện, đến hiện cũng không có nghe nói, nếu như ngươi nghĩ tới nơi này gây chuyện, ta nghĩ ngươi đánh sai chủ ý." Nhị tẩu, chúng ta thật không có nghe nói qua ngươi nói chuyện này, gian phòng này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lương Hồng Đan bên cạnh tóc giọng vui lớn, hiện tại trong tiểu khu ở cũng là có uy tín danh dự chính là nhân vật, nói sau nơi này là đại tộc gia, nhị tàu ngươi nơi này như vậy náo, có chút không thích hoặc sao? Ta không thích hợp. Năm ấy phụ nữ cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tiếu Tố Mai, hét to, "Tiếu Tố Mai, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cách nói, nếu không, cho dù là liệu mạng ta đây tấm mặt mo này không nên, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nhị tử cùng con dâu bị như thế khi dễ. Ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp?" Tiếu Tố Mai cũng tức giận rồi, coi như là tính tình nửa người tốt, bị như thế chỉ vào lỗ mũi chất vấn, tâm tình cũng sẽ không nhiều hảo. Chú Tri, hiện tại năm phụ nữ đứng phía sau chính là cái kia đẹp đẽ nữ nhân, đoạn thời gian trước mới mắng bản thân, Tiếu Tố Mai tự nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Cái gì thuyết pháp? Năm ấy phụ nữ nhất thời nói, ta muốn ngươi, còn ngươi nữa chính là cái kia dã chủng nhi tử, cho ta nhi tử con dâu nói xin lỗi, ngươi cái kia hảo nhi tử không phải là buộc để cho con của ta tức quỳ xuống nói xin lỗi sao? Tốt lắm, khiến ngươi nhi tử cũng quỳ xuống tới nói xin lỗi, hôm nay chuyện này cứ như vậy tính, nếu không, nhìn không có ngươi. Cản dỡ. Tiếu Tố Mai nhất thời giận dữ một tiếng, Trương Vân Nga, chú ý thân phận của ngươi. "Ơ, tên kia gọi Trương Vân Nga phụ nữ khinh thường kéo dài âm, khinh miệt nhìn Tiếu Tố Mai, để cho ta chú ý thân phận. Ta là thân phận gì? Ta Trương gia là yên kinh thế gia đại tộc, mà ta cũng là quý nhà đệ nhân. Còn ngươi, ngươi là ai? Một gia thân dễ cỏ nữ nhân, leo lên rồi quý gia lão đại, tiểu thật cảm thấy mình cũng là cao quý phu nhân." Xẹt xẹt. Nhị tửu, ngươi nói như vậy, thật là quá đáng sao?" Lương Hồng Đan bên cạnh tức mặt cũng tiếu tố mai, đây chính là nhục mạ cả dòng chính a. "Muốn quá đáng, cũng là Tiếu Tố Mai nhi tử quá đáng trước, ta còn thật không ăn các ngươi hiện tại một bộ." Trương Vân Nga lạnh một tiếng, hương lạnh Tiêu Tố Mai, hiện, ngươi lập tức cho ta nhi tử con dâu nói xin lỗi, lại đi tìm ngươi nhi tử, khiến hắn quỷ xuống nói xin lỗi. Tiêu Tố Mai nhất thời giận dữ, mới vừa muốn nói chuyện, đã nghe môn ngoài chuyện tới một thanh âm lạnh như băng, ngươi không ăn kia một bộ. Ánh mắt của mọi người lập tức hướng ra phía ngoài nhìn lại, mà Quý Thiếu Du cùng Lý Diễm Đình hai người, là chợt nhớ tới cái gì, mắt lộ ra sợ hai quan mang, cả người không nhịn được đột nhiên run lên. Hai thân ảnh cao lớn từ ngoài cửa đi đến, cũng là Quý Phong cùng Quý Thiệu lôi hai người. Chẳng qua là, hai người lúc này cũng là mặt trầm thủy, âm lãnh vô cùng. Mới vừa rời lầu dưới, Bọn họ tiểu nghe được trên lầu có tiếng cãi vã, phải nhìn nữa chỗ đầu xe thượng đỉnh cái kia cỗ xe H43, bọn họ nhất thời cũng biết, quý thiếu du tới. Hai người lập tức lên lầu, vừa lúc nghe được Trương Vân Nga sau ép Tiếu Tố Mai nói xin lỗi, cùng với khiến Quý Phong Quỷ Dung nói xin lỗi lời của, hai người tâm nhất thời nổi giận. Nhất là Quý Phong, là tức giận vô cùng. Một không biết từ đâu tới đây lư nhân, lại dám như thế nhục nhã mỗ thân. Trước kia chẳng qua là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là hiện, Quý Phong cũng là tận mắt thấy rồi mỗ thân bị tìm tới tận cửa rồi đúng quả là bởi vì vì nguyên nhân của mình. Nhưng là những người này dám tìm tới tận cửa rồi như thế nhục nhã mỗ thân, thực là chứ cùng, Liễu Linh, tới cực điểm. Vừa nhìn có người xa lạ tiến vào, bên cạnh cái kia nữ hộ vệ nhất thời sẽ phải tiến lên ngăn cản Quý Phong hai người, nhưng là, nên đó nàng, cũng là Quý Phong kia lanh băng băng ánh mắt. Vị tiên sinh này, người nữ kia hộ vệ vừa muốn nói gì, nhưng thấy được Quý tiểu lôi, nàng liền khẽ chần chờ một chút, không biết có phải hay không là nên ngăn cản bọn họ. Nhưng là còn không có đợi nàng có điều động tác, chỉ nghe thấy Quý Phong lanh băng băng thanh âm vang lên, ngươi là nhà này lý bảo mẫu. Nữ hộ vệ mở ra, chợt đạo, ta là phu nhân cảnh vệ. Cảnh vệ Quý Phong sắc mặt thêm có coi, hắn nhìn về phía nữ hộ vệ ánh mắt tràn đầy chất vấn, ngươi thật sự là cảnh vệ? Đúng vậy, nữ hộ vệ trong lòng có chút bất mãn, nàng tự nhiên nhìn ra Quý Phong mắt vẻ hoài nghi. Có công phu sao? Quý Phong trầm giọng hỏi. Có, người nữ kia hộ vệ có chút sợ không được đầu óc, người này hỏi cái này chút ít làm gì? Nếu để cho một mình ngươi đánh ba người này, có thể đánh thắng được sao? Quý Phong lại hỏi. Nữ hộ vệ nhìn thoáng qua Trương Vân Nga ba người, lập tức lắc đầu nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Đã như vậy, Quý Phong hai mắt nhất thời bắn ra bén nhọn ánh mắt, ra tới hỏi ngươi, thân là kẻ vệ, nhìn có người ngoài xung tới? Vũ lục ngươi phải bảo vệ nhân, ngươi nên làm như thế nào? Ngươi vừa là thế nào làm? Ngươi cái này hộ vệ làm hợp cách sao? Ta. Nữ hộ vệ ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện đích thanh niên, thế nhưng sẽ như thế đối với bản thân làm khó dễ, nàng há miệng giải thích, nhưng là các, là, các nàng là, Các nàng là chủ nhân của ngươi sao? Quý Phong không chút lưu tình cắt đứt lời của nàng, vẫn là nói, các nàng là thân nhân của ngươi. Ngươi chính là như vậy thực hiện chức trách. Người nữ kia hộ vệ lăng lăng, bị Quý hỏi thế nhưng không lợi nào để nói. Ngươi. Quý Phong chỉ vào cái kia nữ hộ vệ Lạnh lùng nói, nếu như còn muốn nơi này tiếp tục làm ngươi cảnh vệ, cứ thực hiện chức trách của ngươi." Hắn đột nhiên một ngón tay Trương Vân Nga ba người, bắn đi ra ngoài. "Ngươi, ngươi là ai, không riêng gì người nữ kia hộ vệ, ngay cả Trương Vân Nga cũng bị đột nhiên Quý Phong hiện tại bén nhọn khí thế cho kinh hãi, không khỏi có chút lắp bắp hỏi." Quý Phong mắt hàn quang chớp động, không thèm quan tâm đến lý lẽ Trương Vân Nga, chẳng qua là đối với người nữ kia hộ vệ đạo, "Làm sao, còn muốn cho ta thân tự động thủ sao? Đánh ra đi." Nữ hộ vệ làm khó nhìn hướng Tiểu Tố Mai, nàng sẽ không nghe một người xa lạ trong lời nói. "Tiểu Ảnh, hắn là ta nhi tử." Tiểu tố Mai tự hào nói: "Cái gì?" Trương Vân Nga vừa nghe, nhất thời hét lên: "Ngươi chính là cái kia tiểu giả?" Ba. Một vang rộ bật hai, nữ hộ vệ hung hăng một cái tát quạt Trương Vân Nga trên mặt, đem nàng kia còn chưa nói hết lời cũng cho phiến trở về trong bụng. Trương Vân Nga bị một tắt này phiến nhất thời một lao đảo, nếu như không phải là phía sau có quý thiếu du cùng Lý Diễm Đỉnh, sợ rằng một tắt này đủ để đem nàng phiến đến ngoài cửa đi. Trương Vân Nga bị đánh đích ngây ngẩn cả người, trong miệng nàng lẩm nói: "Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta?" Đánh ngươi, vẫn là nhẹ đích. Úy Phong khinh thường hừ một tiếng xoay người, lạnh lùng nhìn Quý thiếu Du cùng Lý Diễm Đình, xem ra, các ngươi thật là tốt lắm vết sẹo đã quên đau, buổi sáng mới cho các ngươi dạy dỗ, nhanh như vậy tiểu đã quên. Bị Quý Phong kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua, Quý thiếu Du cùng Lý Diễm Đỉnh nhất thời cả người cũng run run lên, Quý Phong ánh mắt thực là thật là đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người dường như. "Lão, lão tam, ngươi, ngươi không nên hiểu lầm, không phải là ngươi nghĩ như vậy." Úy thiếu Du nói lắp bắp, hắn thật không có nghĩ tới muốn tới tìm Quý Phong mẫu thân phiền thoái. buổi sáng đã đủ sâu rồi, chỉ là mâu thân muốt không trôi khẩu khí này, cảm thấy tiểu tố mai là một từ nông thôn tới nhân hẳn là không dám phản kháng, như vậy cũng có thể tìm về chút mặt mũi, lúc này mới tới. Nhưng là hiện, bọn họ thế nhưng nơi này đụng phải quý phòng, lần này thật là là không hào thu chẳng rồi. Còn nhớ rõ ta buổi sáng là nói như thế nào sao? Tập kích thủ trưởng chỗ ở, ý đồ hành hung, theo như tội làm ngay tại chỗ xử bắn. Quý Phong lệnh lùng nói. Dựa gốc thứ ba. Ân, nói một chút, dựa gốc tam vẫn không có đổi quá, nhiều chính là thượng truyền thời gian có sớm có mượn, đó là bởi vì hồ ly có việc, thời gian không nhất định có thể an bài cái kia sao đều đều. Còn có hai tờ. Quy một chương 323, 323. Đệ 323 chương là mẫu thân lập ý thêm. Nghe được Quý Phong hiện tại băng lãnh là không mang chút nào tình cảm lời của, Quý thiếu Du cùng Lý Diễm Đình nhất thời kìm lòng không đậu sợ run cả người, hàm răng không được run lên, hai chân là cơ hội bị chịu không rời khí lực. "Lão, Lao tam." Quý thiếu Du còn muốn nói điều gì, nhưng là Quý Phong nhưng không có cho hắn cơ hội này. Quý Phong đột nhiên quay đầu, nhìn cái kia lữ hộ vệ, "Ngươi có súng quyết người hành hung quyền lợi sao?" "Lão tam." Vừa nghe Quý Phong trong lời nói, Quý thiếu Du nhất thời kinh tê một tiếng, hoảng sợ vô cùng nhìn Quý Phong, "Không nên a." Buổi sáng có Quý Tiểu Vũ cầu tình, Quý Phong mới buông tha bọn họ. Nhưng lạ lần này, còn có ai có vì bọn họ cầu tình. Thoáng chốc trong lúc, Quý thiếu Du ánh mắt dừng lại ở có chút trận mắt hốc mồm Tiếu Tố Mai cùng Lương Hồng đàn trên ngợi, hắn đột nhiên lôi Lý Diễm Đình một thanh, cuốn vút đi phía trước đi mau hai bước, phát thông một tiếng quỷ xuống đất. "Đại bá mẫu, tam bá mẫu, là chúng ta sai lầm rồi, chúng ta không nên tới nơi này quấy rối, van xin ngại giúp chúng ta van cầu tình sao? Lão tam thật có giết người à?" Quý thiếu Du hoảng sợ nói. Mà kia Lý Diễm Đỉnh là bị làm cho sợ đến cả người phát run, trong vòng một ngày hai lần trước môn quan chuyển động, cho dù ai lớn hơn nữa là gan, cũng tuyệt đối nhịn không được. Hiện tại Vũ tố Mai cùng Lương Hồng Đan ngây ngẩn cả người, các nàng làm sao cũng không cách nào nghĩ đến, mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang tới hương sư Vân tội, nhưng là hiện, Quý thiếu Du hai người thế nhưng quý trước mặt mình cầu tình, hiện tại trước sau tương phản, cũng thực là quá mức một ít. Mà bị đánh đích còn có chút phát ngộng Trương Vân Nga, lúc này lại thêm mở mịt rồi trên thực tế, lòng của nàng cũng dâng lên rồi sợ hãi thật sâu. Quý Phong hỏi cái kia nữ hộ vệ thời điểm, thực là quá bình tĩnh, cái loại nơi vẻ mặt giống như căn bản không bắt người bệnh làm chuyện dường như. Quý Phong quay đầu, nhìn vẻ mặt khiếp sợ ngạc nhiên Trương Vân Nga, đột nhiên miệng gọi một tiếng, ta mới vừa nói qua, đánh ngươi cũng là nhẫn đích. Nếu như trước ngươi biết, sự lộ mãng của ngươi hành động, có thể sẽ khiến con hỗn của ngươi tức cử như vậy đã mất cái mạng, không biết ngươi có thể hay không có một chút giờ hối hận đâu." Trương Vân Nga nhất thời cả người run lên, có chút hoảng sợ không chừng nhìn Quý Phong, "Ngươi, ngươi, ngươi xem một chút, lần này cũng không phải là ta làm cho Nga, nhưng là bọn hắn vẫn cư như vậy quỷ trên mặt đất, ha <cười> ha." Quý Phong mang trên mặt nồng đậm giễu cợt, "Xin hỏi, ngươi còn có cái gì sổ sách muốn cùng ta coi là?" Trương Vân Nga cả người kìm lòng không đậu run lên, trên thực tế, nàng căn bản không giống như là bản thân nói như vậy, "Xuất thân, cái gì thế gia đại tộc?" Nàng sợ xuất thân chương gia Viên kinh ngay cả tứ lưu gia tộc cũng không tính là, chẳng qua là bởi vì, Này chút ít năm cùng Quý gia nhắc lên rồi quan hệ, hiện tại mới bắt đầu từ từ lớn mạnh, muốn nếu không, nàng ban đầu cũng không phải chỉ là để gà cho Quý gia một chi thứ đệ tử. Người như cô ta vậy, trước mặt người bình thường Diệu Võ Dương ai cũng thì thôi, chân chính gặp phải Quý phong người như vậy, nàng nơi nào còn có nửa điểm can đảm cùng Dũng thí. Nhìn Quý phong kia ý cười đầy mặt, một đôi mắt cũng là tràn đầy vẻ bằng lãnh bộ dạng, Chu Vân Nga cũng biết, hôm nay không riêng chiếm không được bỏ đi, làm như thế nào đi, cũng là một không biết bao nhiêu. No. Quý phong đột nhiên lắc đầu, đề nghị đạo, "Đứng rồi." Ngươi có thể cho quý thiếu Du đích phụ thân, cũng chính là của ta là đường thúc vẫn là đường bá tới gọi điện thoại cho hắn, khiến hắn tới dứt nhân, nếu không, các người dứt khoát tụ ở lại nơi này ăn cơm chưa sao?" Trương Vân Nga nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng, nàng dĩ nhiên biết, nếu quả thật khiến trưởng phu tới, hiện tại mặt thật có thể ném đi được rồi, đến lúc đó đừng bảo là dòng chính biết cười nói nàng, ngay cả cả chi thứ cũng sẽ xem thường bọn họ, cho đến lúc này, cả nhà bọn họ nhân cũng đừng nghĩ ngẩng đầu làm người rồi. Nhưng là, nếu như bất nhượng trưởng phu tới nói, ba người bọn họ muốn rời khỏi nơi này kia quả thực chính là si tâm tưởng. Hết lần này tới lần khác Trương Vân Nga còn nói không ra lời nửa điểm đạo lý tới, ba người bọn họ, đúng là không có bất kỳ thân phận, nhưng cũng là xông vào rồi Quý trấn Hoa ra, dựa theo cấp bậc mà nói, bọn họ nên cứ gọi Quý trấn Hoa thủ trưởng. Nếu như Quý trấn Hoa không nhận bọn họ cái này thân thích, như vậy Quý Phong nói, thì hoàn toàn không chê vào đâu được. Về phần nói ý đồ hành hung, thuyết pháp hắc. Bọn họ hùng hổ chạy đến nơi đây tới, cũng đã nói rõ vấn đề, huống chi, Trương Vân Nga đột nhiên nghĩ tới, giống như vậy thủ trưởng trong nhà, khẳng định cũng sẽ có nghiêm mặt an bảo thi thố, nói không chừng nhất cử nhất động của bọn hắn, cũng bị ghi chép xuống tới. Trong lúc nhất thời, Trương Vân Nga lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh, cả người khó chịu vô cùng, trên mảnh ngực. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước còn hùng hổ, hiện lại đột nhiên biến thành hiện tại bộ dạng. Trương Vân Nga biết, chỉ có chính người buộc mới giải được nút thắt, mấu chốt của sự tình, vẫn là Tiếu Tố Mai trên người. Chỉ cần Tiếu Tố Mai đáp ứng không truy cứu chuyện ngày hôm nay, như vậy, các nàng tiểu hoàn toàn có thể an toàn rời đi, sau này cũng sẽ không có bất kỳ phiền bãi. Mẫu thân đáp ứng, quý phong tự nhiên sẽ không lại đi tìm phiền bãi. Nhưng là, Trương Vân Nga sắc mặt biến ảo không chừng, nàng vẫn thế nào kéo xuống gương mặt này a? Lúc này, Trương Vân Nga rốt cuộc hiểu rõ Quý Phong lợi vừa mới nói câu nói kia, đánh ngươi cũng là nhẹ đích. Một vang dội bật hai, đánh trên mặt rát, nhưng là, thêm khiến Trương Vân Nga không đất dung thân, cũng là nàng nhất định phải đi cầu khẩn Tiếu Tố Mai, mới có thể thoát khỏi trách nhiệm, nhi tử cùng con dâu cũng mới có thể không có chuyện gì. Hiện tại thực là so sánh với đánh nàng một trận thêm làm cho nàng nan cam a, thật là ác độc tiểu tử. Trương Vân Nga nhìn lại Quý Phong, lòng tràn đầy lý tự tràn đầy sợ hãi, hiện tại thực là một quá lợi hại tiểu tử, nàng Trương Vân Nga cái vốn cũng không phải là đối thủ. Trên thực tế, Trương Vân Nga mặc dù Trương Dương ngỡ ngàng, mình cảm giác hài lòng, kia cũng chỉ là bởi vì nàng cảm thấy chi thứ tình thế trước mắt lực càng lúc càng lớn hơn rồi, đại nhi tử cũng từ từ thành tài, ngay cả dòng chính mọi người cấp cho nàng mặt muối. Hơn nữa tiếu tố mai là từ nông thôn tới, Trương Vân Nga tâm hữu có một chút lòng tính thị. Nhưng là trên thực tế, Trương Vân Nga cũng không đốc, nàng dĩ nhiên có thể nhìn ra, quý phong chẳng qua là đơn giản mấy câu nói, chính là nhất tiến mấy điều. Đầu tiên là làm cho mặt của mọi người dạy dỗ này nữ hộ vệ, làm cho biết nên như thế nào bảo vệ chủ nhân. Nửa mợ nữ hộ vệ liếc tay, đánh bạn thân một vang dội bạc ai, đồng thời đem bản thân ba người cũng cho dồn đến Tử Lộ thượng trừ phi hướng Tiếu Tố Mai cuối đầu, phục Nguyễn. Thật là thủ đoạn a. Bên cạnh Quý Thiểu Lôi cũng âm thầm than thở, Quý Phong nó này, dạy rỗ rồi hộ vệ, hoặc trương Vân nga bạc ai, là mẫu thân xả giận, vừa phải trợ giúp mẫu thân Lập Y, thật là. Quý Thiểu Lôi không nhịn được âm thầm nói thầm một tiếng, tiểu tử này nếu như cổ tay, không đi xen lẫn con trường, thực là đáng tiếc. Lương Hồng Đan cũng là kinh ngạc nhìn rồi Quý Phong một cái, âm thầm lộ ra tán dương thần sắc. Duy trì có Tiếu Tố Mai, cũng là từ, từ khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là, mắt của nàng cũng là tràn đầy tự hào cùng vui mừng, tự kỳ đích nhi tử rốt cục trưởng thành, bắt đầu hiểu được là mẫu thân chỗ dựa rồi. Nhìn Trương Vân Nga kia biến ảo không chừng sắc mặt, nhìn lại quỳ xuống đất lạnh run quý thiếu du cùng cái kia từng mắng tự kỳ đích đẹp đẽ nữ nhân, Tiếu Tố Mai lòng có cũng không phải là một loại trả thù khoái cảm, mà là bởi vì nhi tử trưởng thành sở mang đến tự hào cùng vui mừng. Không có gì, có thể so với nhi tử lớn lên, khiến cha mẹ cao hơn rồi. Tiếu Tố Mai cũng không có ý định cùng Trương Vân Nga cấp xo so đo, nàng cân nhắc một chút, mới lên tiếng, "Tiểu Phong, coi như hết, để cho bọn họ đi." Quý Phong muốn, chính là để cho bọn họ đối với mâu thân vừa kính vừa sợ, có một loại kính sợ trong lòng, cho nên nghe được mâu thân nói như vậy, hắn tự nhiên là khẽ gật đầu, đáp ứng. Trương Vân Nga ba người nhất thời nếu mông nại xá, thậm chí cảm kích nhìn rồi tiếu tố mai một cái. Quý Phong lạnh lùng nhìn rồi Trương Vân Nga một cái, tán giăng nói, nếu như không phải là mẹ ta cầu tình hữu. Loại chuyện này, hảo không cần có lần sau. Hắn hiện tại hư lạnh một tiếng, nhất thời khiến Trương Vân Nga không nhịn được dùng mình một cái. Nàng xem Quý Phong một cái, lập tức xoay người rời đi. Vì giáo dư cùng Lý Diễm Đỉnh hai người thấy thế, chỉ có thể hướng Tiếu Tố Mai cùng Quý Phong bắt đầu, coi như là bắt chuyện qua, cũng đuổi theo sát rời đi. "Phanh, đợi đến ba người chật vật rời đi, Quý Phong đột nhiên đóng cửa lại rồi, lạnh lùng nhìn này nửa hộ vệ một cái, bản thân tới tìm ngươi đích cấp trên dẫn phạt. Nếu như lần sau nữa như vậy mềm yếu, ngươi cũng không cần nơi này làm, ta muốn là có thể bảo vệ ta mụ đích cảnh vệ." Nói xong, không để ý người nữ kia cảnh vệ sắc mặt bị biến, Quý Phong khẽ mỉm cười, "Đạo, mẹ, ta tới rồi, có phải hay không rất vui mừng?" Người tiểu tử này Tiểu Tố Mai nhất thời trừng mắt liếc hắn một cái, cũng lớn như vậy rồi còn nhất điểm đang hình dạng cũng không có, tiểu ảnh đứa nhỏ này rất tốt, là ta không có có mệnh lệnh nàng đốc thủ, ngươi cũng đừng có trách lầm nàng. Quý Phong khẽ mỉm cười, cũng không có cùng mẫu thân cái cọ, chuyện mới vừa rồi hắn mặc dù không có toàn bộ mắt nhìn lý, nhưng là chỉ bằng sau bản thân tận mắt nhìn đến kia trường cảnh, người nữ kia hộ vệ cũng không có đi ra ngoài nói gì, loại này cảnh vệ sẽ hư cách. Ít nhất, Quý Phong rất không hài lòng. Tiểu ảnh, ngươi không nên để vào trong lòng, tiểu phong đứa nhỏ này xoa hồ, hồ từ nhỏ bị ta làm rồi, ngàn vạn chớ để ý a. Tiểu Tố Mai bận rộn an ủi người nữ kia hộ vệ Quý Phong nhất thời cái chán hạt tuyến nữa ra, bản thân xỏa hồ hổ. Bị làm hư rồi. Bên cạnh Quý Thiểu Lôi nhất thời cố nén cười toàn tính, "Phật Quý Phong, Tam Nhi, đây là Tam Thẩm, chạy nhanh gọi." Quý Phong nhất thời sẽ hiểu, vị này chính là tiểu thúc lão bà, cũng là Quý Tiểu Vũ mẫu thân, hắn lập tức cung kính nói, "Tam Thẩm nhi hảo, ta là Quý Phong." Lương Hồng Đang đã sớm nhìn trận mắt hồ mồm, Quý Phong kia thủ đoạn cũng không phức tạp, nhưng là lại chậm phần hữu hiệu, nhưng là nữa trước mắt cái này cười vô cùng thật thà thiếu tử, nơi nào còn có nửa điểm mới vừa rồi lênh khốc. "Tam Thẩm, ta cũng không cần tự giới thiệu mình đi." Quý Thiểu Lôi bên cạnh cười hắc nói một câu Ngươi tiểu tử này, Lương Hồng đang trợn mắt nhìn Quý tiểu lôi một cái, "Đạo, mấy năm này cũng trốn Giang trâu, làm sao lại học như vậy bần rồi?" Lúc này, Tiêu Tố Mai lôi kéo người nữ kia hộ vệ lí tay, đi tới, "Tiểu Phong, chạy nhanh làm cho người ta nói xin lỗi." "Không cần sao?" Quý Phong khẽ cau mày, cô gái này cảnh vệ không có đến chức trách của mình, Quý Phong vốn là không thích, hiện còn phải nói xin lỗi. Nhưng là, Tiêu Tố Mai vừa trước mắt, Quý Phong lập tức tiểu dàng hơn nói, "Gì kia, xin lỗi à, chúng ta địa phương nhỏ tới nhân, nói chuyện tương đối trực tiếp, có cái gì đắc tội địa phương, tính xin nhiều hơn thông cảm. Tới điểm mục đi." Tiểu Tử Duí Tiếu tố mai tức một cái tắt vô nhi từ trên đầu ngươi đây là nói xin lỗi sao quý phong cười hắc hắc, cũng không nhiều lời ngồi trên ghế salon cùng Tam thẩm lương Hồng đang nói chuyện chuyệnế cái gì buổi tối đi lão ra từ nơi đó ăn cơm chúng ta làm sao không biết nghe tới tin tức kìa quý phong cùng Quý thiểu lôi nhất thời có chút ngạc nhiên bọn họ nhưng là mới vừa từ nơi nào trở lại à quy một chương 324 324 324 trường tiểu anh thêm trải qua Tam thẩm lương Hồng đàn cùng mẫu thân yếu tố mai giải thích quý phong mới coi là hiểu rõ ra thì ra là lần này đi lão ra từ nơi đó ăn cơm cũng không phải là tùy lao gia tử khởi sướng, mà là bởi vì nghe nói lao gia tử xuất viện, phụ thân cùng tiểu thúc cũng phải đi thăm lao gia tử, cũng liền định nơi đó ăn cơm. Trên thực tế quý phong rất rõ ràng, đi lão gia tử nơi đó ăn cơm cũng không phải là đơn giản như vậy. Vẫn ăn lão gia tử có thể, nhưng là nếu là đi đâu ăn cơm, sẽ phải nói trước báo cho bà mẫu. Nhưng là, lao gia tử bà mẫu cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa ra chính nhân viên, những điều này là do có liên quan ngành lập hồ sơ, coi như là chính thức nhân viên làm việc, hơn nữa, cấp bậc còn không thấp. Cho nên muốn lão gia tử nơi đó ăn một bữa cơm, nếu như chẳng qua là đơn giản tầm 2 3 người, Tự nhiên là không có vấn đề, nếu như nhiều người trong lời nói cũng là muốn nói trước báo cho. Những chuyện này, Quý Phong cũng là đi tới Yên Kinh sau mới nghe lão gia tử nói đến. Mà trong tình hình chung, nhân số nhiều đích liên hoàn, lão gia tử nơi đó là rất ít, dù sao nhiều người trong lời nói, đối với lão gia tử nghỉ ngơi cũng ít nhiều sẽ có chút ít ảnh hưởng, những điều này là do phải đi qua săn sóc đặc biệt nhân viên phê chuẩn. Hiện xem ra, phụ thân cùng tiểu thúc bọn họ nhất định là thập phần cao hứng, lúc này mới đưa ra muốn đi lão gia tử nơi đó ăn cơm. Trên thực tế, Quý Phong cũng biết, lão gia tử khắc phục, đối với khắp cả Quý gia mà nói ý vị như thế nào. Phụ thân cùng tiểu thuốc tâm tình, tự nhiên có thể lý giải. Mà Quý Phong, còn lại là thật dài thở pháo nhẹ nhóm, chỉ cần lao ra tự bình phục, phụ thân thì có đầy đủ giảm sóc thời gian, cũng không trở thành giống như hiện đoạn thời gian trước như vậy lộ ra vẻ sầu lo nặng nghề. Cơm chưa là do mẫu thân Tiếu Tố Mai cùng Tam Thẩm Lương Hồng Đan cùng chung chuẩn bị, như từ tới, Tiếu Tố Mai tự nhiên là cao hứng không giúp, đã có nửa năm không có nhìn thấy Nhi Tử rồi, Tiếu Tố Mai có đôi khi nằm mơ cũng sẽ mơ tới Nhi Tử, nhưng là bởi vì xuất hành không tiện, nàng lại không thể chạy đến Giang Châu đi gặp Nhi Tử, hơn nữa trong khoảng thời gian này trôi qua cũng không hài lòng. Cho nên Tiếu Tố Mai đối với Nhi Tử vẫn thập phần tử niệm. Hôm nay Nhi Tử chẳng những tới, hơn nữa còn so sánh với trước kia thêm thành tựu, khiến bọn Diêu vợ Dương Ai trương Vân Nga bọn người chật vật mà chạy, nàng vừa há có thể mất hứng. Thấy Mẫu thân cùng Tam Thẩm trong phòng bếp bận việc thân ảnh, Quý Phong muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị chạy ra. Đã lâu không gặp Nhi Tử rồi, Tiếu Tố Mai tự nhiên là muốn cho Nhi Tử chuẩn bị nhất đốn phong phú nữa chưa Đại bá Mẫu cùng Tam Thẩm thật ra thì cũng rất không dễ dàng. Quý Thiểu Lôi cùng Quý Phong trước trò chuyện, đột nhiên nói một câu. Quý Phong lần ra, chợt khẽ gật đầu. đích xác là không dễ dàng. Đó cũng không phải nói cuộc sống của các nàng khó khăn, mà là chỉ các nàng cuộc sống giới thượng đã không thể giống như dân chúng bình thường như vậy tùy ý tự do. Lấy thân phận của các nàng, bình thường muốn tham gia cái gì tiêu khiển hoạt động, kia cũng đầu tiên muốn suy nghĩ có phải hay không có tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, bởi vì nàng nhóm mỗi tiếng nói cử động cũng sẽ bị người chú ý, trực tiếp quan hệ đến trượng phu công việc. Nếu là muốn xuất hành, tự thêm là không là xong. Cảnh vệ cùng hộ vệ là tự nhiên không thể thiếu, mặc dù nói không hơn tiền hô hậu ủng, nhưng là ít nhất là an toàn công việc muốn đúng chỗ. Kể từ đó, vô luận các nàng muốn đi đâu, cũng sẽ có vẻ hưng sư độc chúng. Như vậy ảnh hưởng tiểu thật không tốt. Đây cũng là tại sao Tiếu Tố Mai mặc dù tư miệng nhi tử, nhưng là lại không có phương tiện đi Giang Châu nhìn nhi tử nguyên nhân sở. Giống như tiểu dung như vậy tùy tiện mấy người tiểu ra được, đối với Tiếu Tố Mai cùng Lương Hồng Đan mà nói, cũng không thích hợp, bởi vì thân phận thực phải không cùng. Tam nhi, khuya hôm nay đi lão ra tử trong nhà Âm Cầm, đoán chừng sẽ không thái bình thường. Quý Thiểu Lôi Lâm trung trà lên mấy thượng chén trà, hú miệng thủy nhượng rồi nhuận tiếng nói. Nói như thế nào? Quý Phong lần ra, đi lão gia tử nơi đó Âm Cầm, có phiền báis nhân viên phục vụ ở ngoài, còn có thể có chuyện gì? Nhị ca, ý của ngươi là nói, hôm nay Trương Vân Nga tới gây chuyện, có chuyển tới Lao gia tử trong lộn hay? Quý Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi. Hiện tại cũng là tiểu sự tình. Quý Thiếu Lôi lắc đầu cười nói, Lao gia tử số tuổi lớn, tự nhiên không biết cái gì chuyện cũng quản. Cho nên Trương Vân Nga tới gây chuyện, hắn cho dù là biết rồi, cũng sẽ không nhắc tới, dù sao đây đều là tiểu bối chuyện tình, thanh quan còn khó hơn gây việc nhà đâu, huống chi lão gia tử vẫn là một nhà chi chủ. Vậy ngươi nói chính là? Quý Phong có chút nghi ngờ. Quý Thiểu Lôi nhíu mày, cười nói, quan tâm lão gia tử, nhưng không riêng gì chúng ta. Những người khác cũng nhất định sẽ rất chú ý a, không chính mắt, sợ rằng cũng ăn không ngon vậy. Quý Phong nhất thời minh bạch hắn nói là có ý gì rồi, không khỏi thấy buồn cười. Cho nên nói à, khuya hôm nay, sợ rằng có rất náo nhiệt, ngươi muốn trước có chuẩn bị tâm lý mới được." Quý Thiểu Lôi nhắc nhở. Quý Phong cười nói, "Chuẩn bị cái gì? Có cái gì hảo chuẩn bị? Chúng ta bất quá là đi ra ra trong nhà ăn một bữa cơm mà thôi, chẳng lẽ ai còn có thể nói ra cái gì tới?" "Ngươi nha." Quý Thiểu Lôi lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng không nhận ra Quý Phong có không rõ, thấy hắn bộ dạng này không giữ thái độ, Quý Thiểu Lôi cũng là không nói cái gì nữa rồi, rất hiển nhiên. Điều từ này tâm so với ai khác cũng minh bạch, chẳng qua là không nói thôi. Hai người các ngươi, tới dùng cơm rồi, mẫu thân Tiếu Tố Mai thành âm chuyển đến. Quý Phong cười nói, "Nhi ca, ăn cơm." Làm Quý Phong ngoại ý muốn chính là, lúc ăn cơm, kia nữ cảnh sát về lại cũng trước bàn cơm ngồi xuống, chẳng qua là nàng xem hướng Quý Phong ánh mắt, lộ ra vẻ có chút bất thiện, thỉnh thoảng hung hăng trừng Quý Phong một cái. Hiện tại, Quý Phong dở khóc dở cười, nàng không có đến trách nhiệm, ngược lại còn có sửa lại. "Tiểu Ảnh, ngươi không nên để ý đến hắn, ăn nhiều một chút món ăn." Tiếu Tố Mai cũng đi theo hung hăng trận mắt nhìn nhi tử một cái. Vừa vì người nữ kia cảnh vệ gấp thức ăn, lộ ra vẻ rất là thân mật. Quý Phong há miệng, cuối cùng lắc đầu cười một tiếng, thức thời lựa chọn trong đầu buồn bực ăn cơm. Chẳng qua là hắn tâm rất kỳ quái, Mẫu thân đối đãi tiểu ảnh thái độ, tựa hồ thân mật có chút quá mức. Nhưng là Quý Phong cũng không nói thêm gì, Mẫu thân làm như vậy, thật ra thì cũng không có cái gì không đúng, dù sao nếu như tất cả mọi người không thể nói, cũng chỉ có tiểu ảnh có thể phụng bồi Mẫu thân, hai người tình cảm khá hơn một chút, cũng là là. Cơm nước xong, tiểu Tố Mai cùng Lương Hồng đang thu thập xong bát đũa sau, người trước chợt mắt nhìn Nhi Tử một cái, thấp giọng nói, "Tiểu Tử Thối, theo đi vào." Quý Phong sửng suốt, lập tức đứng dậy đi theo mẫu thân đi phòng ngủ. "Mẹ, có chuyện gì?" Quý Phong hỏi. Tiêu Tố Mai trừng mắt liếc hắn một cái, thử nói, "Sau này không cho đối với tiểu ảnh như vậy hung, có nghe hay không?" Quý Phong lập tức gật đầu, cười nói, "Mẹ ngươi yên tâm đi, ngươi nói nói, ta nhất định sẽ làm theo, tuyệt đối sẽ không suy giảm." "Vất quá." Tựa hồ nhìn thấu Nhi tử nghi ngờ cái gì, "Tiêu Tố Mai đạo, tiểu phong, tiểu ảnh thật ra thì cũng là một hài tử đáng thương, nàng là cô nhi, bởi vì nhân rất xinh đẹp, bên kia làm cảnh vệ thời điểm, thiếu chút nữa không có bị một hư tiểu tử cho ta xem đứa nhỏ này làm cho người ta hỉ." sẽ làm cho nàng tới bên cạnh ta làm cảnh vệ rồi." Quý Phong nhất thời trợ hiểu ra, tâm minh bạch, Mẫu thân đoán chừng là thấy Tiểu Ảnh, lại nghĩ tới rồi bản thân khi còn bé bị bạn cùng lứa tuổi khi dễ trêu tình, lúc này mới như thế mềm lòng, ngạnh xanh sanh đích đem Tiểu Ảnh từ bên kia muốn trở lại. Nếu không, Mẫu thân coi như là đau lòng Tiểu Ảnh, cũng sẽ không tùy tiện qua bên kia muốn cảnh vệ. "Mẹ, lời của ngươi ta nhớ kỹ rồi." Quý Phong khẽ gật đầu. "Ai? Tiểu Phong, thật ra thì ngươi trách lầm Tiểu Ảnh rồi." Tiêu Tố Mai khẽ lắc đầu, nói, "Tiểu Ảnh hôm nay sợ dị không độc thủ, là ta phân phó." "Cái gì?" Quý Phong sử sốt Lấy trước kêu bên có tên tiểu tử đối với ta không tôn trọng, tiểu ảnh sẽ đem nhân cho đánh, ta liền cho nàng ra lệnh, trừ phi an toàn của ta được bị hiệp, nếu không không có ra lệnh thì không thể tùy tiện động thủ. Tiếu Tố Mai giải thích. Quý Phong mắt nhất thời hàn quang chợt lóe, chợt liền bắt đầu, "Mẹ, ta biết rồi, đợi ta liền sẽ đi tìm nàng nói xin lỗi." "Này mới đúng mà." Tiếu Tố Mai không khỏi cười. Quý Phong trong lòng cũng là hư lạnh một tiếng, xem ra, lần này cầm quý thiếu du là uy, thật đúng là đúng rồi. Từ lời của mẫu thân lý hắn có thể nghe ra, trước kia mẫu thân tuyệt đối không có thiếu bị như vậy bất khí thật là đáng chết. Bất quá, đối với tiểu ảnh Quý Phong cũng là có chút thấy nãy, dù sao cũng là trách lầm nàng. Tam Nhi, đi xuống đi một chút. Quý Phong mới vừa từ trong phòng đi ra ngoài, Quý Thiểu Lôi đã đạo. Nơi này mặc dù cùng đại bá mẫu Tam Thẩm nói chưa tiếng, cũng không thấy dễ e dàng hẳn nguyên, nhưng là Quý Thiểu Lôi trời xanh tính nên nhẹ, nhẹ, cũng một có thể ngồi được ở nhân. Tốt. Quý Phong khẽ mỉm cười. Cân nhắc một chút, Quý Phong vẫn là hướng ngồi trên ghế salon tiểu ảnh gần đầu, coi như là đánh cái bắt chuyện. Ai biết, tiểu ảnh nhưng chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đi liền không hề nữa để ý đến hắn. Quý ho nhẹ một tiếng, làm bộ như không nhìn tới, cùng Quý Thiểu Lôi cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn hai người bóng lưng, tiểu ảnh mắt hiện lên một đạo do dự thần sắc, nhưng là cuối cùng, nàng cũng đứng dậy, đi theo đi ra ngoài. "Nhị ca, người tới Yên Kinh lâu như vậy, Giang Châu công ty không có sao chứ?" Quý Phong hỏi. Tính toán thời gian, quý thiểu Lôi đi tới Yên Kinh đã mau hai tháng, nhưng hắn là kiến an tập đoàn lão tổng, làm trên mặt trong công ty chủ tình, luôn là không tốt lắm. Quý tiểu Lôi lắc đầu cười nói, "Ta đây tập đoàn lão tổng, thật ra thì cũng chính là ăn không ngồi rồi, chân chính quyết sách cũng là dưới nhân tiến hành, sau báo cho ta, ta tới chữ ký là được rồi." Ký chính thức chữ cũng là một loại bản lẽn. Quý Phong cười nói, Chư ký cũng không chỉ là lấy đặt bút viết vật thượng viết lên tên là được rồi, vốn phải biết rằng cái gì vật nên chư ký, cái gì vật là không thể ký. Làm công ty láo tổng, chưa chắc cũ muốn thân lực thân vi. Hai người tới cư xá hưu nhàn quận trường, Quý Phong ngồi một toàn truyện trên lễ, ném cho Quý Thiểu Lôi một điếu thuốc, cười nói: "Nhị ca, chỗ này của ta cũng là có một hạt mục, muốn cho ngươi hỗ trợ tham nhiều một chút." "Là của ngươi cái kia chế dược công xưởng sao?" Quý Phong vừa mới nói, Quý Thiểu Lôi cũng biết là chuyện gì, hắn cười nói: "Nếu như ngươi nghị theo học, trực tiếp đi nghiệp quan lộ số, ta đây cũng là có thể giúp ngươi tham nhiều một chút, nhưng nếu như là nghị khảo bản thân đánh liệu, Ta nhưng tiểu không giúp đỡ được cái gì rồi, ngươi nhị ca ta cũng vậy, tiểu kia có chút tài năng." Quý Phong nhất thời cười khổ không giúp, người này cũng là thành thực. Trên thực tế, Quý Phong trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối sẽ không đi nghiệp quan lộ số, chính là hiện còn có người không ngừng chất vấn hắn, nếu như nữa dựa vào gia tộc bối cảnh, đến lúc đó bất kể hắn làm ra bao nhiêu thành tích, người khác cũng chắc là không biết nhạc ạ. Cho nên, Quý Phong nhất định phải kháo bản thân. Hai người đang nói, Quý Phong con mắt nhìn qua, đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến một xinh đẹp thân ảnh. Hắn lập tức trở về quá. "Đi." Lại thấy tiểu ảnh đang đứng cách đó không xa, oán hận ngó trường bản thân. Hôm nay năm hoàn thành, ha ha, mấy ngày qua tương đối bận rộn, có thể sẽ rất ít thư uy, đại gia có việc nhắn lại là tốt rồi. Khắc, các huynh đệ ủng hộ hồ ly cũng mắt nhìn lý rồi, đà tạ các ngươi. Quy một chương 325, 325, cho đại gia để cử một cuốn sách, bộ trạm đại thần phong sáng rỡ đô thị tinh phẩm mỹ nữ lao bản tiếp thân nam ý, hồ ly cũng đuổi theo nhìn, thích thành thuộc một chút đô thị tiểu thuyết, có thể đi xem một chút. Hắc, Tam Nhi, tìm làm phiền ngươi tới. Úy thiểu lôi ảnh sắc mặt bất thiện, nhất thời tựu cười, ca còn có chút việc, trước lên rồi, các ngươi chờ hẳn luôn. Ngươi hiện tại Quý Phong đưa tay nghĩ kéo Quý Thiểu Lôi, khiến hắn tức khách, ai ngờ người sau căn bản không có Quý Phong cơ hội, trực tiếp bước nhanh đi ra. Quý Phong chỉ có thể lắc đầu cười khổ, đối với Quý Thiểu Lôi hiện tại nhanh nhẹn tỉnh tình, hắn cũng thực có chút bất đắc dĩ. Thấy Quý Thiểu Lôi đi, Tiểu Ảnh lập tức đi tới. Quý Phong nhất thời liền không nhịn được vào đầu rồi, nữ nhân này tìm đến mình làm cái gì? Không thể không nói, kể từ khi biết bản thân trách lầm nhân ra, Quý Phong là hơn ít có chút ít chuẩn dạng, muốn cho nàng nói xin lỗi, kết quả không đợi Quý Phong há mồm, đã bị nàng kia toán hận ánh mắt cho chợn mắt nhìn trở về, nói xin lỗi trong lời nói một chữ cũng không nói ra. Nhìn nhanh chóng đi vào tiểu ảnh, Quý Phong hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm báo cho bản thân, nam tử hán đại trượng phù, nên nói xin lỗi liền nói xin lỗi, hiện tại không có gì mất mặt, có không sai dám thừa nhận mới mất mặt. Trong lòng có chú ý, Quý Phong nhất thời ngồi ngay ngắn người lại, ánh mắt lần nữa rơi xuống tiểu ảnh trên người. Trên thực tế, Quý Phong không thừa nhận cũng không được, tiểu ảnh coi là là một xinh đẹp bị nữ. Tiểu ảnh vóc người rất cao trọng, căn cứ Quý Phong nhìn ra, ít nhất cũng có một M73 tả hữu, nữ hài tử trước mặt mọi người, hẳn là coi như là tương đối xuất chúng thân cao rồi. Nàng mặc bình thường rộng thùng tình hưu nhàn trang phục, nghĩ đến như vậy hẳn là tương đối dễ dàng ứng phó có chuyện xảy ra. Nếu như mặc quần jean một loại quần áo thì dùng, động tác sự linh hoạt sẽ phải đại đá chất khấu. Chỉ bất quá, hiện tại mo đưa hưu nhàn trang phục xuyên trên người của nàng, không chút nào không lộ vẻ mập mạp, ngược lại có khí phép tràn đầy lực lượng cảm giác, quý phong đầu góc, lập tức hiện ra rồi một chút chiếu bóng nước mỹ nữ binh vạm vỡ hình tượng, trước mắt tiểu ảnh, tự cho quý phong như vậy một loại vạm vỡ cảm giác nguy hiểm. Nhất là tiểu ảnh giữ lại phảng phất nhược nam nhân một loại ngắn, hai bên tóc là ngay cả lỗ tai cũng không lấn được, nếu như trên trán của nàng nữa bảng thượng một cái ông dây lưng, Hoặc là mang đỉnh đấu con ngũ, vậy thì có nước mỹ nữ binh cái chủng loại kia. Vạm vỡ cảm giác rồi. Trên thực tế Quý Phong cũng biết, dùng vạm vỡ cái từ ngữ này để hình dung tiểu ảnh, bao nhiêu có chút nghĩa xấu, chính xác nhất điều nói, hẳn là gọi anh tư tác sảng là. Nhưng là, thấy tiểu ảnh trên mặt kia bất thiện vẻ mặt, Quý Phong lập tức đem anh tư tác sảng cái từ ngữ này từ trong đầu của mình văng, chỉ để lại rồi vạm vỡ một từ. Lúc này, tiểu ảnh cái kia trương trên mặt đẹp, lộ ra vẻ cực kỳ bất thiện, cặp trơ mắt to, hoán hận ngó chừng Quý Phong, dường như muốn đem hắn một ngụm nuốt trọn dường như. Tiểu ảnh đi tới Quý Phong trước mặt, cứ như vậy theo dõi hắn, cũng không nói chuyện. Cái gì kia? Tiểu Ảnh đúng không? Ngươi là muốn tìm ta sao? Mắt thấy cứ như vậy không nói lời nào, Quý Phong không nhịn được ho nhẹ một tiếng, cười hỏi: "Thiếu trước mặt của ta cả nhà." Tiểu Ảnh hư lạnh một tiếng, "Quý Phong, ta biết thân phận của ngươi là tiểu thủ trưởng, mệnh lệnh của ngươi, ta sẽ thi hành. Hôm nay hộ tống phu nhân sau khi trở về, ta liền sẽ đi tìm cấp trên của ta, từ trình sự phạt. Nhưng là hiện tại lúc trước, ta nghĩ khiến ngươi biết, ta là một hợp cách cảnh vệ, ngươi nói như vậy ta là đúng vũ nhục ta." Mồ hôi. Quý Phong nhất thời cười khổ một tiếng, nói gấp: "Tiểu Ảnh, chuyện ngày hôm nay mẹ ta đã theo giải thích qua." Đích xác là ta trách là ngươi, ta hướng ngươi nói xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ." Quý Phong thẳng thắn, khiến tiểu ảnh nhất thời sửng sốt. Trong ấn tượng của nàng, còn chưa từng có người công tử ca sẽ như thế thẳng thắn nói xin lỗi, trừ phi là tâm hoài bất quý. Nhưng là, tiểu ảnh Quý Phong mắt nhưng thấy được chân thành, hắn thật sự hướng bản thân nói xin lỗi, cũng không chỉ là làm dáng một chút. Trong lúc nhất thời, tiểu ảnh không biết nên nói gì rồi. Khu Quý Phong dụng quyền đầu cản trở miệng, ho nhẹ một tiếng, "Đạo, tiểu ảnh, hôm nay lời nói của ta có thể nặng một chút, thật xin lỗi, hy vọng ngươi đừng quên trong lòng đi." Thấy tiểu ảnh không nói lời nào, Quý Phong cho là nàng tầm còn có ủy khuất, nhất thời lại một lần nói xin lỗi. Tiểu Ảnh sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, nàng trần chờ một chút, mới lên tiếng, ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Vậy thì tốt. Quý Phong nhất thời khẽ mỉm cười, tiếp nhận nói xin lỗi là tốt rồi, dù sao lấy sau tiểu Ảnh mẫu thân bên người, sẽ cùng bản thân kinh thường gặp mặt, cũng không thể như vậy thấy tiểu mắt lạnh tương đối sao. Nhưng là, Quý Phong mới vừa thở phào nhẹ nhóm, đã nghe tiểu Ảnh nói, mặc dù ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi, nhưng là, vì hướng ngươi chứng minh ta có năng lực bảo vệ phu nhân, ta nghĩ cho thiết tha một chút. Cắt, thiết tha. Quý Phong thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Hắn kinh ngạc nhìn Tiểu Ảnh, cái gì kia, làm sao ngươi nhớ tới muốn cùng ta thiết tha. Ta nhưng chỉ là một cái bình thường nhân a. Nữ nhân này đột nhiên phát cái gì thần kinh? Quý Phong kinh ngạc nhìn nàng, làm sao đột nhiên nhớ tới cùng bản thân thiết ha? Chẳng lẽ nàng nghe ai nói rồi bản thân có công phu. Vẫn là muốn nhân cơ hội dạy dỗ bản thân nhất đốn. Quả nhiên, đã nghe Tiểu Ảnh nói, Quý tiểu thôi nói, công phu của ngươi không tệ, phu nhân cũng sợ ngươi buổi chưa ăn quá trống đỡ, để cho ta tới giúp ngươi tiêu hóa đến chưa cơm. Không thể nào. Quý Phong thiếu chút nữa nhảy lên, phảng phất thấy Quý dường như nhìn Tiểu Ảnh, ta nhị ca cùng ta mẹ thật đã nói như thế. Quý Phong có một loại bị mẫu thân cùng nhị ca bán đi cảm giác, hiện tại hình như là nói rõ rồi khiến Tiểu Ảnh để giáo hấn bản thân đi. Thỉnh. Tiểu Ảnh không hề nữa cùng hắn nói nhảm, đi mau hai bước, đi tới quảng trường. ương, Đạo, nếu như ngươi không đứng chiến, ta liền tự thỉnh rời. Quý Phong nhất thời ngạc nhiên, hiện tại cũng là chuyện gì a? Bả mỡ, Tam Nhi bị đả thương làm sao bây giờ? Trên lầu, Quý Thiếu Lôi không nhị được hỏi. Lúc này Tiếu Tố Mai Ba người đang đứng trên ban công, lặng lẽ nhìn xuống, cơ xá hưu nhàn quảng trường là có thể thu lấy mắt, Tiểu Ảnh đứng quảng trường, ương. Quý Phong bất đắc dĩ đi tới, cũng bị ba người nhìn nhất thanh nghi sợ. Diêu Tố Mai hừ một tiếng, ta đem tiểu ảnh làm nư nhi nhìn, tiểu tử thúi kia lại đem tiểu ảnh túm mang một trận, khiến tiểu ảnh ủy khuất cũng muốn rời rồi. Vậy ngài sẽ làm cho Tam Nhi bị đánh a? Quý tiểu lôi nhất thời cười, ngài sẽ không sợ Tam Nhi bị lạnh thương. Hử? Diêu Tố Mai trừng mắt liếc hắn một cái, nói, yên tâm đi, cái tiểu tử thúi kia từ nhỏ tiểu ra dày, không sợ đánh, nói sao tiểu ảnh hạ thủ cũng nhất định sẽ có trường mực nếu như bất nhượng tiểu ảnh xuất này mục khí, ta nghĩ cũng tức giận. Nghĩ tới tiểu ảnh lấy trước kia loại duy trì bản thân, là bản thân lo lắng vì phu rước lấy phiền thoái, lúc này mới ra lệnh tiểu ảnh không thể động thủ. Kết quả bị tiểu tử thúi kia hung hăng cho tối mắng một trận, mắng tiểu ảnh mắt nước mắt lưng tròng. Tiếu Tố Mai tự nhiên biết, tiểu ảnh chắc chắn sẽ không hạ lòng tay, nữ hài từ ra, chỉ cần tìm về rồi mà mũi, dĩ nhiên là không, có chuyện gì rồi, hiện tại mới có nàng cùng Quý Thiệu lôi kết phượng tính toán Quý Phong một màn. "Chị dâu, đây đối với tiểu Phong thật có chút không công mình a." Lương Hồng đang cười nói. Tiếu Tố Mai khẽ lắc đầu, "Đạo, tiểu Phong tính cách ta biết. Được rồi, ngươi hạ thủ muốn nhẹ chút, ngàn vạn không nên đem ta làm thành địch nhân." Quý Phong nhìn tiểu ảnh, tùy tiện hướng một ít đứng, cười khổ nói, "Trong mắt của ta chỉ có địch nhân cùng phải bảo vệ nhân." Tiểu Ảnh lênh băng bang trả lời một câu. Quý Phong cười khổ gật đầu, hắn đã mơ hồ đoán được mưu thân mục đích, xem ra, nhất đốn ra thịt nội khổ thủ trô khó miễn rồi. Chỉ bất quá, muốn làm sao bị đánh, nhưng cũng là rất có kỳ xảo tính. Bị đánh, thật ra thì cũng là một môn kỹ thuật sống. Cẩn thận rồi. Tiểu Ảnh tiểu quát một tiếng, thân hình trước con, đột nhiên vọt tới, như phượng phất là một chi tên rồi cùng, mau lẹ vô cùng. Trong trước mắt, Tiểu Ảnh đã đến Quý Phong trước gót chân, không bước, hướng quyền. Quý Phong nhất thời bay ra ngoài, nặng nề ném xuống đất. Tiểu Ảnh một chút sừng sốt nơi đó, theo bản năng nâng Làm sao có thể? Hán, hắn không phải là công phu rất tốt sao? Sao, làm sao có thể? Trên ban công, tiểu tố mai cũng nhất thời ngây ngẩn cả người, sắc mặt khẽ biến, tiểu lôi, ngươi không phải nói tiểu phong công phu rất lợi hại phải không? Hán, hắn làm sao? Nàng mặc dù muốn cho tiểu ảnh hạ giận, nhưng trên thực tế, nàng cũng tuyệt đối không hi vọng nhi tử bị thương, nhưng là hiện. Quý tiểu lôi cười nói, bám mẫu ngươi đừng hội, tiếp tục xem, ngàn bạn không nên bị tam nhi cho lừa ở. Tiểu tố mai như có điều suy nghĩ ở đầu, liền không nói thêm gì nữa. Trần Qua là gắt gao ngó trừng ném xuống đất Quý Phong, mắt Ân Cẩn cùng Khẩn trường Tình căn bản không cách nào che dấu ở. "Ngươi, ngươi không sao chớ. Tiểu Ảnh nhanh chóng đi tới Quý Phong trước gót chân, không nhị được lo lắng hỏi. Quý Phong nằm trên mặt đất, cười khổ nói, "Bị ngươi một quyền đánh bay, ngươi nói ta có sao không?" Tiểu Ảnh nhất thời có chút chân tay luống cuống, "Cứu quý đạo, tiểu, tiểu thủ trưởng, ta cũng không có muốn đả thương ngươi ngươi nơi nào bị thương." Quý Phong nói, "Nếu như ngươi đón nhận của ta nói xin lỗi, không hề nữa xin lỗi, ta liền không có chuyện gì rồi." Hảo. ta tiếp nhận nói xin lỗi, ta ngươi không có bị thương." Tiểu Ảnh mới vừa gật đầu ứng. Cậu nhất thời phản ứng rồi tới đây, tức giận chỉ vào Quý Phong, "Ngươi, làm sao ngươi có thể gạt ta đâu? Ngươi, ngươi." Quý Phong thấy buồn cười, dễ dàng nhảy liền từ trên mặt đất đứng lên, "Ngươi đã đã đáp ứng, ta đây tự nhiên là không có chuyện gì rồi. Này làm sao sao nói là lựa ngươi đâu? Ngươi, ngươi." Tiểu Ảnh Khí hô hô nhìn chằm chằm hắn, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Quý Phong nhìn là không cấm lắp đầu cười một tiếng, rất hiển nhiên, cái này tiểu ảnh là một bất tiện nói năng nữ hài tử, cho nên hắn mặc dù tức nụ cười đỏ bừng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng khó trách mẫu thân sẽ thích nàng, cô gái như thế tử Mẫu thân nhất định sẽ thương yêu. Ngươi, ngươi là thế nào ngăn trở ta một quyền kia? Tiểu Ảnh vừa nhớ ra cái gì đó, không khỏi hỏi. Mặc dù một quyền kia nàng chỉ dùng 3 thành lực, nhưng là đối với người bình thường mà nói, cũng đủ để tạo thành rất lớn thương tuần rồi, nàng hiện tại hay là bởi vì nghe nói Quý Phong công phu không tệ, cho nên mới dám dùng như vậy lực mạnh. Nhưng là lại không nghĩ tới, Quý Phong thế nhưng thật giống như không có chuyện gì nhân giống nhau, cái này làm cho nàng ngạc nhiên rồi. Hắc, ta người này không có khác ưu điểm, chính là da dày chịu đánh. Quý Phong khẽ mỉm cười, "Đạo, tốt lắm, không nói nhiều." Ngươi đã đã tiếp nhận của ta nói xin lỗi rồi, cũng đừng, có đi xin rồi rồi, sau này mẫu thân của ta an toàn, còn cần nhiều hơn làm phiền ngươi, tính nhờ rồi." Quý Phong hướng về phía nàng, thật sâu bái một cái. "Không, ngươi không cần như vậy, phu nhân an toàn tiểu là trách nhiệm của ta." Tiểu Ảnh nhất thời luôn cúi tay chân luồn né tránh. Quý Phong khẽ mỉm cười, "Khuya hôm nay đi ông nội của ta nơi đó ăn cơm, nếu có nhân nữa nói năng lô mãng, ngươi tiểu xem ta ánh mắt làm việc, được rồi." "Hảo, tốt." Tiểu Ảnh sợ vội vàng ngẩng đầu. "Tiểu tử thúi này." Trên lầu, Tiếu Tố mai thấy dưới tình hình, không khỏi cười mắng một tiếng nữ, nhưng tràn đầy tự hào, quy một chương 326, 326, đệ thứ hai. Như tiểu ảnh vậy có chút ít luôn cuống bộ dạng, Úy Phong không nhịn được thấy buồn cười. Úy Phong tại sao không có nghĩ đến, cái này bị hắn dùng vạm vỡ cái này nghĩa xấu để hình dung nữ nhân, lại còn có như vậy một mặt. Nếu như chỉ luận thân thủ thực lực trong lời nói, tiểu ảnh coi như không tệ, hơn nữa, trên người nàng cái loại nổi và vỡ, hoặc là nói là ảnh tư tác trạng khí chất, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nữ nhân này hẳn là một loại ngay thẳng, không câu nệ tiểu tiết cũng không câu chấp tính tình, hoặc là nói là cùng lý nam như vậy, là một bức lựa tính tình. Nhưng mà trên thực tế, Quý Phong nhưng nhìn ra, bốc lửa cái từ này dùng Tiểu Ảnh trên người, kia thực là chống đánh sôi, kém tuổi ngược. Tiểu Ảnh tựa hồ có chút không dành thế sự, nàng sẽ xệ ra khí, nhưng là một khi phạm vào sai, sẽ có chủng chân tay luôn cuống loại bối rối cùng làm khó. Cũng khó trách mẫu thân sẽ thích nàng. Quý Phong không khỏi khẽ mỉm cười, Tiểu Ảnh tính cách làm cho nàng thoạt nhìn tựa hồ giống như là một đứa bé một loại, hoặc là nói, giống như là có chút sợ hãi cảm giác. Quý Phong suy đoán, hiện tại có lẽ cùng Tiểu Ảnh đồng niên lúc trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ, hắn cẩn thận hồi tưởng lại, ban đầu hai đồng thời kỳ bản thân cũng không đồng dạng là như vậy, thấy cái gì cũng là sợ hai bộ dạng sao? Hiện tại có lẽ tiểu là mẫu thân thích hắn nguyên nhân sở, bởi vì là mẫu thân từ tiểu ảnh trên người, nghĩ tới bản thân trước kia cái chủng loại kia. Tự thi cùng Hàn yếu. nghĩ tới những thứ này, Quý Phong đối với tiểu ảnh liền không còn có rồi nửa điểm bài xích. Xem ra mới vừa rồi ai một ít hạ, thật đúng là làm đúng rồi. Quý Phong khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy rồi mẫu thân và ba người xoay người bóng lưng rời đi, hắn nhất thời thấy buồn cười. "Tiểu ảnh, chúng ta lên đi." Quý Phong cười nói. "Là, tiểu thủ trưởng." Tiểu ảnh lập tức đáp. Giờ khắc này, Nàng vừa khôi phục kia anh tư tác sảng nữ cảnh sát vệ phong thái, trực tiếp gọi ta Quý Phong là được rồi, tiểu thủ trưởng ba chữ kia, ta còn làm không nổi. Quý Phong lắc đầu cười một tiếng, xoay người đi lên lầu. Tiểu thủ trưởng. Quý Phong tâm khẽ lắc đầu, ba chữ kia nhưng cùng hắn còn không có có quan hệ gì, bởi vì hắn cũng không nghĩ rựa vào gia tộc thế lực tới làm cái gì, vẫn là Quý Phong, cái tên này nghe thoải mái. Tiểu Hành nhìn Quý Phong bóng lưng, ngây ngốc, cái miệng nhỏ nhắn con lên, không biết nghĩ cái gì. Trở lại chỗ ở, Quý Phong thấy Tiêu Tố Mai Ba người phản phát chuyện gì cũng không có phát sinh một loại, đang ngồi trên ghế salon cười nói, mà nhị ca Quý tiểu đôi con bất chợt rất đúng quý phong lựa chọn trên mày. Mẹ, ngài cứ như vậy đem ta bán đi ha. Quý Phong cười khổ nói, "Ngài sẽ không sợ ta bị đả lương. Ngay cả ngươi nhóc thúc cũng đánh không lại ngươi, ngươi còn sợ bị đả lương." Tiếu Tố Mai vẫn không nói gì, Lương Hồng Đan tiểu hé miệng cười một tiếng, "Tiểu Phong, bình thường trong nhà thời điểm, ngươi nhóc thúc nhưng là không có thiếu khen công phu của ngươi, nói ngươi so với hắn đang tuổi lớn thời điểm còn muốn lợi hại hơn." Quý Phong sắc mặt nhất thời sụ xuống, cười khổ nói, "Tam thẩm, thì ra là ngươi cũng có tham dự." "Được rồi, tiểu tử thối." Tiếu Tố Mai cười mắng một câu, "Ta nhưng nói cho ngươi Ta là đem tiểu ảnh làm nữ nhi đối đãi, sau này không cho như vậy khi dễ nàng, có nghe hay không?" Quý Phong nào dám có nữa chứ không, chỉ có thể sợ vội vàng gật đầu. "Tam Nhi, xế chiều có sao không?" Quý Tiểu Lôi đột nhiên hỏi. Quý Phong lên giọng, đạo: "Thật giống như không có chuyện gì." Lão ra từ nơi đó muốn buổi tối mới đi, mà Quý Phong Yên Kinh vừa không có gì bằng hữu, cũng thật sự vô sự có thể làm. Dĩ nhiên, có như là chỉ ở trong nhà theo mẫu thân, Quý Phong cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, lấy cái kia vừa xa bạn cùng lứa tuổi trầm ổn tính cách, cho dù là một chỗ ngồi lên một ngày, cũng có thể bình tĩnh như thường. Huong Chi Đã nửa năm không có nhìn thấy mẫu thân, lần này thật vất vả tới Yên Kinh, tự nhiên muốn hảo hảo theo theo mẫu thân. Quý Tiểu Lôi cười nói, ngươi đã không có chuyện gì, vậy thì theo ta ra ngoài một chuyến. Làm gì? Quý Phong hỏi. Đi xem một chút Thiếu Vân, tiểu tử kia tiểu Yên Kinh con cụ, hiện tại đều nhanh ba tháng, cũng không biết tiểu tử kia có hay không giờ tiến bộ. Quý thiểu Lôi cười nói. Đối với cái này lại đệ, đệ, hắn cũng rất nhức đầu, còn nhỏ tuổi đi học nhân ra làm cái gì quần áo lùa là, hết lần này tới lần khác làm còn nhất điểm khí thế cũng không có, quả thực tiểu thẹn với quần áo lùa lạ hai chữ này. Thiếu Lôi, các ngươi hai ngày nữa lại đi sao? Quý Phong vẫn không nói gì, Lương Hồng Đan đã đạo, Tiểu Phong vừa tới, ngươi tiểu muốn đem hắn lôi đi, ngươi bá mâu không mắng ngươi mới lạ lạ. Quý Thiểu lôi lần ra, chợt cười nói, ta còn thật không nghĩ tới điểm này, cũng được, Tam Nhi, chờ chúng ta cũng rảnh rỗi rồi lại đi sao, ta trước liên lạc một chút Thiếu Vân, nhìn lúc nào có thời gian. Tiếu Tố mai bên cạnh vừa cười nói, không có chuyện gì, các ngươi đi đi. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng là Quý tiểu lôi nếu biết rồi, tự nhiên là sẽ không nhịn đi. Hắn tính lôi kéo Quý Phong, phòng khách dưới bàn trà cầm làm ra một bộ cờ tướng, ngồi nơi đó đánh cờ đi. Đứa nhỏ này So sánh với trước kia biết nhiều chuyện hơn, Lương Hồng đang nhẹ nói đạo, trước kia thiếu Lôi Điên kinh thời điểm, đây chính là không sợ trời không sợ đất nhị thế tổ, người nào nhắc tới đô đầu đau. Tiêu Tố Mai nhất thời cười nói, hai từ đi, luôn là sẽ có lớn lên kia một ngày. Nàng xem thấy đang nhìn bản cờ, túi đầu trầm tư quý phòng, tâm không khỏi tự hào vô cùng. Tự kỳ đích như tử, giống như trước cũng đã trưởng thành, vô luận là nói chuyện, làm việc, hay là hắn trên người cổ khí thế kia, cũng đã không hề nữa là tiểu hai tử rồi. Ai? Thời gian trôi qua thật vui vẻ, chỉ trước mắt, mau 20 năm rồi. Tiêu Tố Mai không nhịn được than nhẹ một tiếng. Chị dâu Ngươi cũng đừng có than thở rồi Lương Hồng đang cười nói, ngươi thấy không, Tiểu Phong cùng thiếu Lôi thứ nhất, ngay cả Trương Vân Nga như vậy bắt lạc nữ nhân, cũng bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, sau này nhưng thật không có nhân dám khi dễ ngươi. Nhắc tới chuyện này, Tiêu Tố Mai cũng là gật đầu cười khẽ, nàng cũng là không nghĩ tới, như tự chẳng qua là đơn giản mấy câu nói, tự làm cho đối phương hù dọa thành như vậy, còn muốn nghị Trương Vân Nga lấy trước kia trường cuộc, Liêu Lĩnh, tướng mạch bộ dạng ngoài mạnh trong yếu a. Bên này, Quý Phong cơ hồ có chút phát điên, không thể không nói, Quý Tiểu Lôi kỳ nghệ thực là thúi khó coi, nhưng là hết lần này tới lần khác Người này còn cảm giác tài đánh cờ của mình không tệ, cùng Quý Phong giết ngươi tới ta đi, cả người là sức lực. Đáng thương Quý Phong, chẳng những muốn lặp đi lặp lại nhiều lần rất xuống trình độ của người và mình, còn muốn thỉnh thoảng cố ý đi nhầm mấy bước, mới có thể cùng Quý Thiểu Lôi giết khó phân thắng bại, nếu như có thể lựa chọn trong lời nói, Quý Phong tình nguyện lại đi cùng Điển Quốc đống đám người đại chiến mấy trăm hiệp, cũng không muốn nữa theo cái này nước cờ giở cái sọ tiếp tục hạ liễu. Không được, không được. Rốt cục lại là co lại sau khi, Quý Phong cũng nữa chịu không được rồi, hắn đem bàn cờ một đắc, nói, nhị ta, hôm nay tụ tới đây, làm sao không được? Vĩ tiểu Lôi rất là không giải thích được, lộ ra vẻ toán tính vẫn còn không, ta đây vừa mới dũng cảm a. Quý Phong cái chán nhất thời toát ra mấy cái hắc tuyến, hắn ho khan một tiếng, nói, cái gì kia, Nhị ca, ngươi vẫn là theo dạng một chút bên kia chuyện tình sao? Đại khái cũng là có người nào đó, cũng là thân phận gì, cũng tốt để cho ta lòng có tính ra. Cũng tốt, nghe được là nói chuyện tránh sự, Quý tiểu Lôi cũng là bỏ đi tiếp tục đánh cờ ý niệm trong đầu. Hắn cân nhắc một chút, lấy ra khói đưa cho Quý Phong một chi, đốt sau, hắn mới lên tiếng, thật ra thì muốn lại nói tiếp, bên kia chỉ là một không rõ ràng thuyết pháp, lao quý gia, tổng cộng chia làm mạch. Từ gia gia mãi cho đến chúng ta, hiện tại coi như là dòng chính nhất mạch. Trừ lần đó ra, còn có hai mạch, theo thứ tự là gia gia đệ đệ, cũng chính là chúng ta thúc gia gia, đó là nhất mạch, ân, đúng rồi, quý thiếu du chính là nhất mạch. Còn có một mạch đâu? Quý Phong hỏi, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chi thứ cũng là có hai mạch, hắn vẫn cho là chi thứ cũng chỉ là quý thiếu du hiện tại nhất mạch, hiện toàn nhìn, cũng là quý Phong đem quý gia nghĩ có chút đơn giản. Hiện tại sau nhất mạch có thể to lắm, ha ha. Vĩ thiếu lôi đột nhiên nở nụ cười, gia, gia huynh đệ tỷ rất nhiều, bất quá, trải qua chiến cùng dung truyền sau, mấy mắn còn sống sót, cũng là một đệ đệ cùng một tỷ tỷ. Như vậy, hiện tại sau nhất mạch là ra gia tỷ tỷ kia, trên thực tế cũng cựu là cô nãi nãi của chúng ta một huyết mạch, đúng không? Quý Phong không khỏi hỏi, nhị ca, nghe lời ngươi nói chuyện khẩu khí, hiện tại nhất mạch tựa hồ cảnh lá dậm dạ a. Nói như thế nào đây, hiện tại nhất mạch, đệ tử đông đảo, đích xác là cảnh lá dậm dạ. Chỉ bất quá trên căn bản không có từ chính, tỷ như mấy biểu thúc cũng là trên thương trường lăn lộn, có quý gia chiếu cố, cũng có thể nói là sen lẫn phong sinh tùy thời. Quý tiểu lôi giải thích, ta trọng điểm nói cái này, nhưng thật ra là muốn nói, bên kia sợ gì kiêng cửng cũng là bởi vì có khổng lồ tài chính ủng hộ. Quý Phong sững sốt, chợt liền chợt hiểu ra rồi, bên kia hai chi chi thứ liên thủ rồi. Có bằng bạc tài chính ủng hộ, hơn nữa bản thân vượt qua thử thách quan hệ, tự nhiên Tâm Thiểu có có chút ý nghĩ rồi, hiện tại nữa bình thường mất quá. Thật ra thì đâu, cô nãi mãi một ít mạch, đối với người gia chủ này vị, cũng không phải là không có nhúng chấm ý, chỉ là bọn hắn tự thân lực lượng chưa đầy, cho nên lúc này mới cùng thúc ra ra một ít mạch liên thủ. Úy Thiểu Lôi vừa bổ sung, nhất là bên kia hai mạch tuổi trẻ lại tử, có tiền, có quyền, có thế, vậy thì thật là trường cuộc, Liêu Lĩnh, không có bên thậm chí có mấy cái tên, ban đầu ngay cả ta cũng không đưa vào mắt, kết quả bị ta bị đánh một trận rồi mấy lần, lúc này mới thành thật một chút. Quý Phong nhất thời ha hả cười một tiếng, nhị ca năm đó cũng đủ quần áo lùa là. Úy Thiểu lôi cũng không đỏ mặt, chẳng qua là cười nói, ca ca ta quần áo lùa là, đó là có nước đều có phong độ quần áo lùa là, ta cùng hiện những thứ này nhị thế tổ nhưng không giống với, bọn họ kia không cứ gọi quần áo lùa là, gọi không biết. Quý Phong nhất thời vui vẻ, còn có người như vậy chút nào không đỏ mặt khen bản thân. Bất quá, Úy cũng thừa nhận, nhị ca nói rất có đạo lý, hiện quần áo lùa là đích xác là không gọi quần áo lùa là chính là không biết cùng thiếu não. Chân chính đại của lão là, đùa cũng là nhắc tới cũng làm cho người ta kinh hồn táng đảm chứ tình, mà không phải dùng khai xe đụng chết nhân, hoặc là giết người sau không cần phụ trách nhiệm chuyện như vậy, tới hiển lộ rõ ràng thế lực của mình. Đột nhiên, Quý Phong tâm vừa động, không khỏi hỏi, "Nhị ca, khuya hôm nay đi lão ra từ nơi đó ăn cơm, cô nãi lại một ít mạch nhân cũng sẽ đi, ngươi lo lắng bọn họ liên hiệp đối với ta làm có dễ?" "Rất có khả năng này a." Quý Thiểu lôi khẽ gật đầu, "Đạo, những người đó có tiền, phía ngoài bị linh loạn, đều nhanh không biết bản thân họ gì." Gặp lại người đột nhiên xuất hiện yên bình, bọn họ trong lòng có thoải mái mới là lạ. Dĩ nhiên, cũng có chút nhân đích sắc là không họ quý, ha ha. Lúc nói chuyện, Quý thiểu lôi khỏe miệng, mang theo một tia cởi lạnh, lộ ra vẻ rất là khinh thường. Quý Phong có thể hiểu được ý tứ của hắn, thúc ra ra một ít mạch nhân muốn làm đời thứ ba gia chủ, kia còn chưa tính, dù sao cũng là người một nhà. Nhưng là, cô nãi mãi một ít mạch nhân, cũng muốn nhúng chạm vị trí gia chủ. Bọn họ, thật quên mất bản thân họ gì. Giữ gốc thứ hai đưa đến. Xôi tiểu a, ngày hôm qua ăn một quả đào, kết quả buổi tối Tụu Tiêu chạy. Hôm nay vẫn là nhất điểm tinh thần cũng không có. Bất quá đại gia yên tâm, hôm nay năm chắc là không biết thiếu, chẳng qua là viết có thể sẽ chậm một chút. Quy một chương 327, 327, lệ thứ 3. Quả nói là cùng đi lão gia tử trong nhà ăn cơm, nhưng là nhanh đến lúc tan việc, quý trấn hoa nhưng lại đột nhiên gọi điện thoại tới, khiến Tiếu Tố Mai đám người đi trước lao gia tử bên kia, mà hắn bản thân thì muốn hết bận công việc mới có thể đi qua. Tiếu Tố Mai tựa như ư đã thành thói quen trượng phu như thế chiếu cố bận lộn, chẳng qua là dặn dò quý trấn hoa phải chú ý thân thể, mau đi tới. Sau đó liền dẫn Quý Phong đắng người cùng nhau ngồi xe chạy tới lao ra từ bên kia. Quý Phong cùng Quý Thiều lôi hai người mở ra một chiếc xe, mà thiếu tố mai ba người còn lại là lên khác một chiếc thỏạt nhìn không chút nào thu hút lại chúng. Quý Phong không khỏi âm thầm ngạc nhiên, mới vừa rồi lầu dưới, hắn nhưng không nhìn tới hiện tại hai đại chúng, nghĩ đến là ám giấu giếm cảnh vệ. Thật ra thì cẩn thận nghĩ đến, cũng không có cái gì kỳ quái, lấy phụ thân thân phận, nếu như không có cảnh vệ trong nhà coi chừng, đó mới làm cho người ta kỳ quái đâu. Nếu không, vạn nhất có người mắt không mở mào tắc, đột nhiên xông vào trong nhà thương tổn rồi mẫu thân, kia chỉ sợ sẽ là tiên đại cười. Cả cao tầng cũng sẽ mặt mũi không ánh sáng, vì vậy, an toàn phương diện, quý phong là không lo lắng. Muốn có cái gì có thể uy hiếp được mẫu thân, đó chính là chi thứ người bên kia rồi. Cũng tỉ như buổi sáng sông vào cái kia trương vâng nga, sẽ làm cho quý phong thập phần cảnh giác, loại chuyện này có thể có lần đầu tiên, nói không chừng sẽ có lần thứ hai, cho nên hắn nhất định phải đem cái này thon thả cho bóc cắt, ai dám tới gây chuyện, tiêu khắc đức chân ném xuống, cho hắn một cái vang dội bạc hai, khiến hắn ghi nhớ thật lâu. Hiện là 5 giờ chiều nhiều, chính là tan việc giờ cao điểm, lối đi bộ cơ hồ ngăn nước chạy không loạn. Bất đắc dĩ. Quý Phong không thể làm gì khác hơn là dựa theo quý thiếu lôi chỉ điểm, trực tiếp vây quanh rồi ngoài hoàn, giao thông tình huống lúc này mới khá hơn một chút. Tiên Kinh giao thông, thật đúng là. Mà lấy Quý Phong siết xe đạp, chờ hắn đem xe lái đến ngoài hoàn, cũng nhìn không được xuất mồ hôi trán, trên đường cái kia chút ít xe cộ thực là quá mấy liệt, phía trước xe mới vừa đi phía trước mở ra một chút như vậy, phía sau xe lập tức tự đi theo, đang lúc ngay cả người đi đường cũng bước đi đều không thể thông qua. Quý thiếu lôi ha ha cười nói, không có biện pháp, tiên kinh xe cộ thực là quá nhiều, hơn nữa cũng tập bên trong hoàn cùng khu vực thành thị, ngoài hoàn ngược lại trên căn bản không có xe. Người này muốn hay là bởi vì khu vực thành thị phân bố không đều, đều, thành thị còn không có hoàn toàn trải rộng ra. Nói chuyện lên cái này, chẳng khác nào nói đến rồi Quý Thiệu Lôi lão buồn được, hắn Kiến An tập đoàn vốn là làm kiến trúc hiện tại một khối, đối với hiện tại phương diện hiểu tự nhiên là so sánh với Quý Phong muốn rất được nhiều. Hai người tầng gấu, Quý Phong không phải xuyên thấu qua xem sau kính nhìn mẫu thân ngồi xe, thấy bọn họ đi theo đi lên, Quý Phong liền lập tức bắt đầu ra tăng tốc độ. Ta nói nhị ca, ngươi chính là cái kia Kiến An tập đoàn, cuộc là thuộc về cái gì cấp bậc chính là? Quý Phong có chút ít tò mò hỏi. Hắn chỉ biết là Kiến An tập đoàn là quốc doanh xí nghiệp, hơn nữa nhị ca thoạt nhìn tựa hồ cấp bậc còn không thấp, nhưng cụ thể là cái gì cấp bậc, hắn tiểu không rất rõ. Ta hiện cũng chính là sư cấp. Úy tiểu lôi khoác qua tay, dù sao chính là sen lẫn không lý tưởng, cũng không có bao nhiêu hồi báo. Quý phong nhất thời hết trôi nói rồi, cũng chính là sứ cấp. Nhị ca mới bao nhiêu, cũng bất quá 20, 7 tuổi, cũng đã là sứ cấp, mà những địa phương kia thượng lãnh đạo muốn sen lẫn nơi cấp, trừ phi là bối cảnh đặc biệt thâm hậu, nếu không, người không được là 40 tuổi hồ là nhìn thấy Quý phong cảm thán, Úy nói, Tam nhi Ngươi đừng tưởng rằng ta đầy sứ cấp tiểu lợi hại như vậy, trên thực tế cũng là trông coi phía dưới cái này tập đoàn, cùng những thứ kia trong đơn vị chân chính sứ cấp so sánh mới, cơ hồ không có gì thực quyền. Ngươi đã biết chân sao?" Quý Phong thấy buồn cười. Quý Phong đem xe lái rất nhanh, hai người ta chê cười đãng lúc, hơn nửa giờ cũng đã trôi qua rồi, mắt thấy lao ra tử nhà cấp 4 đã là xa xa ngắm. Đích. Lúc này, Quý Thiểu Lôi điện thoại đột nhiên vang lên, hắn lấy ra vừa nhìn, không khỏi nói, "Là nhỏ thúc đến tới. Hẳn là về buổi tối ăn cơm chuyện tình sao?" Quý Phong cười nói. Quý Thiểu Lôi như có điều suy nghĩ nhận nghe điện thoại, tiểu thúc Ta là Tiểu Lôi. Trong điện thoại tiểu thúc thanh âm trầm thấp nói những thứ gì, Quý Phong chẳng qua là chuyên tâm lái xe, cũng không có chú ý nghe. Nhưng là hắn nhưng lưu ý đến, làm Quý Tiểu Lôi đem điện thoại cút sau, sắc mặt tựa hồ có chút âm trầm, chân mày cũng khẽ nhăn lại. Có vấn đề gì không? Quý Phong hỏi. Quý Tiểu Lôi hừ hừ hai tiếng, miệng môi, có vấn đề, hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ. Nói nghe một chút. Quý Phong khẽ cười nói. Tiểu thúc đã đến lão gia từ nơi đó, thúc ra gia, gia cùng những khác mấy đường bá đường Thúc cũng đi rồi, phía dưới cũng đi rồi mấy người. Quý thiểu Lôi khệ miệng mang theo một tia cười lạnh, nói, Tam Nhi Tiểu Thúc gọi điện thoại tới, dặn do chúng ta đi thời điểm phải chú ý phân tốc, mọi việc không nên vọng động. Nga. Quý Phong nhất thời như mày, bọn họ là tới tìm phiền toái. Quý thiểu lôi hai tay một vũng, ai biết được, dù sao bọn họ chạy tới sẽ không chỉ vì rồi cọ bữa cơm ăn đi. Hơn nữa, nếu Tiểu Thúc cũng đánh tới rồi điện thoại, chắc là có chút phiền phức sao. Quý Phong như có điều suy nghĩ ra đầu, cười nói, không có có cái gì quá không được, vốn không đến nổi nói chúng ta ngay cả ăn bữa cơm cũng muốn thật cẩn thận à. Thật là chê cười, đi thấy ra da ra da của mình còn muốn thật cẩn thận, không có cái kia triết pháp. Lời này nghe đầy khí. Quý tiểu lôi nhất thời cười ha, ha. Đi bạn thân ra ra ra ăn cơm, còn phải chú ý cái này, chú ý cái kia, đích xác là có chút làm cho người ta nín thở, Quý Phong hiện tại không chút nào ưa thái độ, đích xác là rất đúng Quý tiểu lôi khẩu vị. Nhị ca, bất quá tiểu thúc nói cũng đúng, chúng ta đi rồi, là phải chú ý phân tấp. Quý Phong miệng cười một tiếng, dù sao nhân gia tới, đó chính là khách nhân đi, chúng ta hiện tại làm chủ nhân, muốn dùng chiêu đãi. Tiểu tử ngươi. Quý tiểu lôi sừng sốt, chợt cười lớn giơ ngón tay cái lên, nếu như ngươi trước mặt bọn họ đem những lời này nói ra, sợ rằng bên kia lập tức tiu rồi. Người bên kia vốn là đối với vị trí gia chủ rất có ý nguyện, Quý Phong câu nói đầu tiên đem bọn họ vạch đến khách nhân trong hàng ngũ rồi, những người đó có thể tiếp tục được mới là lạ. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến, Quý Thiểu Lôi vừa không phải không thừa nhận, Quý Phong lời này thực là lợi hại. Quý Lao gia tử, là hắn cùng Quý Phong gia gia, cũng những người đó gia gia, những người đó đi tới Lao gia tử trong nhà, vốn chính là khách nhân, về tình về lý, Quý Phong trong lời nói cũng không có nửa điểm chỗ khống ổn. Quý Thiểu Lôi không khỏi nói, Tam Nhi, ta hiện đã có thể khẳng định, những người đó nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Trước kia bọn họ giáng tranh kia là bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ tới mình là khách nhân, vốn lấy vì mình là quý nhà đích chủ nhân. Mà chúng ta những người này đâu, vừa rồi không có người nào có người như vậy thanh tĩnh biết, người bên kia giống như trước không tỉnh táo, chỉ bằng điểm này, bọn họ tiểu tuyệt đối không xứng với cho đánh đồng. Quý Phong liếc hắn một cái, "Ta nói nhị ca, ngươi trước kia là không có thanh tính, vẫn là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Người tiểu tử này." Quý tiểu Lôi nhất thời cười khổ không dứt, "Nói chuyện với ngươi thì không thể không trực tiếp như vậy sao? Ta là nông dân, chính là chỗ này sao chất phác, có cái gì thì nói cái đó." Quý Phong ha ha cười một tiếng. Trên thực tế, Quý Phong biết tự đúng rồi. Trước kia Quý Thiểu Lôi không phải là không muốn tranh, mà là biết mình không phải là kia đồng lượng trước, tranh bất quá người bên kia. Cho nên, hắn liền không có đi con đường làm quan, mà là liên tục chiến đấu ở các chiến trường tương trường, đồng thời cũng là dùng khác một chút thủ đoạn, vì đại ca Quý Thiểu Đông sáng tạo tốt điều kiện, khiến hắn có thể đủ từ gia tộc Lan truyền ra, trở thành đời thứ ba lĩnh quân nhân vật. Làm như vậy không thể nghi ngờ là thập phần thông minh, mấy minh đệ bên trong, chỉ cần có thể có một vật hởi, chỉ sợ chi thứ nhân mã dù thế nào cường đại, cũng không lời nào để nói, dù sao Quý Thiểu Đông nhưng là chân chính dòng chính, mà Quý Thiểu Đông cũng không có cơ phụ đại gia kỳ vọng. Tuổi còn trẻ cũng là năng lực phi phạm, vô luận là cổ tay vẫn là trí khôn, cũng là tốt nhất chi chọn, nếu như không phải là lao ra tử lần này đột nhiên bệnh nặng, chi thứ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý thiểu Đông từng bước lớn lên, vèn lên quý nhà đích đại lương, nhất là dòng chính đại lương. Quý Phong xuất hiện, cũng là khiến chi thứ vốn là tiểu căng thẳng thần kinh, bỗng chốc bị kích thích ở. Vốn là dòng chính có một Quý thiểu Đông, đã khiến chi thứ áp lực khá lớn hơn rồi, hiện đột nhiên lại xuất hiện một đích tôn cháu ruột, đến lúc đó vô luận như thế nào chọn, đời thứ ba vị trí gia chủ, cũng tuyệt đối rơi không tới chi thứ trên đầu. Nguyên nhân chính là như thế, chi thứ nhân tài đem đầu mâu bỗng nhiên đúng Quý Phong. Nếu đâu không lại quý tiểu đông như vậy chỉ một chị gái này dễ có xuất thân tiểu tử nghèo hẳn là không có vấn đề gì sao trước thừa nhận quý phong là đời thứ ba gia chủ người thừa kế như vậy Quý thiểu Đông tiểu không có cơ hội dù sao hắn không thể nào đi cùng quý phong tranh đoạn sau đó bọn họ nữa chất vấn quý phong năng lực cùng cách cục từ từ sẽ đem quý phong hủy bỏ điệu, kể từ đó dòng chính nữa không người nào có thể thừa kế vị trí gia chủ vị trí này tự nhiên muốn rơi vào chi thứ quý phong dĩ nhiên biết đây chính là bản thân trong nháy mắt được tôn sùng đến nơi đầu sóng ngọn gió nguyên nhân chủ yếu quả nhân là đánh hảo bản tiếnga phí thiểu lôi giống như trướcú minh bạch điểm này Cho nên hắn và đại ca Quý Triều Đông cũng dùng các loại phương thức, toàn lực ủng hộ Quý Phong. Nhà mình huynh đệ người nào làm ra chủ cũng không sao cả, mấu chốt không thể để cho vị trí này rơi vào nhà khác. Tam Nhi, bên kia có một người, người muốn ngàn bạn chú ý. Úy tiểu Lôi cân nhắc một chút, nói, lần này không biết a không, đây chính là nhân vật lợi hại. Là trước người theo nhắc tới trôi qua Quý Thiếu Hồng. Quý Phong hỏi. Không sai, chính là hắn. Úy tiểu Lôi gật đầu nói, đại ca của ta đã nói, nếu như hắn và Quý Thiếu Hồng chính diện giao phong, thắng bại ngu số lượng, bất quá có một chút, Quý Thiếu Hồng cách cục quá nhỏ. Ánh mắt không phải là dài như vậy xa, bất quá tay của hắn cổ tay cùng năng lực vẫn phải có. Ra da ra da sẽ có chủ trương. Quý Phong khẽ mỉm cười. Quý tiểu lôi ngẩn ra, chậm cả cười, không sai, chỉ cần có lao gia da tử, mà hắn chi thứ dù thế nào có thể hành hạ, cũng là không ra cái gì bỏ song tới. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, cũng không biết Quý Phong đầu góc là thế nào lớn lên, là người khác còn quấn quýt làm như thế nào đối phó hắn thời điểm, hắn đã đem ánh mắt dừng lại ở lao ra da tự trên người. Chỉ cần có lão ra da tự ủng hộ, vô luận người khác nói cái gì nữa, có thể có ích lợi gì. Phải biết rằng, Quý gia đích những thứ kia tài nguyên, nhân mạch cùng quan hệ phần lớn nhưng là cũng nắm giữ lao gia tử đi tay, mà còn giữ lại cái kia một phần nhỏ, cũng đại bá cùng phụ thân trong tay, chi thứ nhân nếu như rời đi lão gia tử ủng hộ, bọn họ vừa tính là cái gì? Thấy Quý thiểu Lôi kia thoải mái vẻ mặt, Quý Phong không khỏi cười nói, cho nên nói, chúng ta cũng đem chi thứ nhìn qua cao, chỉ muốn thấy giỡn sợ bản chất, thật ra thì bọn họ không có đáng sợ như vậy. Hắc. Quý tiểu Lôi nhất thời lộ ra cười xấu xa, ta đây cũng là mong ngợi, khuya hôm nay ngươi có thể hùng hàng quét mặt mũi của bọn hắn. Quý Phong thấy buồn cười. Mà phía trước cũng đã là lão gia tử nhà cấp bố rồi. Dựa gốc thứ ba đưa đến. Tiếp tiếp, còn có hai Uy một chương 328, 328, đệ 328 chương lạnh lẽo dần dần dậy thêm. Quý Phong một nhóm 5 người, đưa lên rồi giấy thông hành sau, cảnh vệ gác cửa nhìn soi mói, bước đi vào thủ vệ sâm nghiêm nhà cấp 4. Mới vừa vào đại môn, tự nghe được bên trong truyền đến cao giọng đám thiếu thanh âm. Quý Thiểu Lôi không khỏi ngạc nhiên, biết điều một chút, ai vậy to gan như vậy, dám nơi này như thế tứ không kiên sợ. Quý Phong còn lại là mỉm cười, cái thanh âm này rất quen thuộc. Chỉ từ kia khí mười phần tiếng cười lớn, hắn có thể xác định, người nói chuyện, nhất định chính là gia gia bộ Hạ Cũ, đường lao gia tử. Quý phong sợ người có biết chỉ sợ cũng chỉ có đường lao ra từ cùng thiết quân đích phụ thân thiết lao ra từ hai người dám trước mặt ra ra nói như thế cao giọng đang thiếu đi thể phí tiểu lôi đột nhiên y một tiếng chỉ vào cửa một chiếc há hồng kỳ tiểu xa nói đại bá so với chúng ta còn tới trước quý phong nhìn thoáng qua màu đèn kia hồng kỳ giấy phép đích xác là bộ ly xe hắn không khỏi cười nói hẳn là chúng ta luẩn còn đường xa cho nên mới đã tới chợm. Hắn thángạ cảm phát hiện phát hiện phụ thân xe sau mẫu thân tố mai cửa hồhé thởo nhả nó quý phong nhất thời như này rất hiển nhiên mẫu thân nơi này cuộc sống cũng không tốt quá Có phụ thân, nàng mới có lo lắng. Nếu như phụ thân chưa có tới, Mẫu thân lại luôn là trong lòng có chút treo. Đây tuyệt đối không là một hiện tượng tốt. Quý Phong tâm hừ lạnh một tiếng, có thể tưởng tượng chi thứ nhân rốt của gương lạnh đến trình độ nào, thậm chí ngay cả Mẫu thân cũng bị ép muốn thật cẩn thận, cho dù là có tam thẩm phục bội, Mẫu thân cũng không có hoàn toàn yên lòng. Quý Phong rất rõ ràng, Mẫu thân tính cách rất cương liệt, nàng sợ dĩ như vậy nhẫn lại, hoàn toàn là vì phụ thân, sợ bản thân nhất thời xúc động sẽ ảnh hưởng đến phụ thân, nhưng là nàng tại sao phải muốn nhẫn lại? "Mẹ, chúng ta vào đi thôi." Quý Phong hơi mỉm cười nói, "Cha có thể bên trong chờ chúng ta đây." Tiêu Tố Mai khẽ gật đầu, gật đầu nói: "Đi thôi." Quý Phong cổ y rơi ở phía sau rồi mới bước, hắn muốn mượn cơ quan sát một chút, rốt cuộc là người nào đối với Mẫu thân bất kính. Chỉ cần đối phương toát ra cái loại lời ánh mắt, Quý Phong sẽ gắt gao đem đối phương để tâm lý, sau đó thay Mẫu thân bắt nạt. Đối với Mẫu thân hiện sinh hoạt, Quý Phong tâm cực độ tức giận. Cho dù là trước kia mang thạch huyện mỗi ngày bán món ăn mà sống, Mẫu thân nhưng cũng trôi qua rất thoải mái, ít nhất không cần nhìn mặt người sắc, không cần thời khắc lo lắng bị người khi dễ. Coi như là giữ trật tự đô thị tới đổi người, nhiều khiu giao điểm tiền phạt mà thôi, cũng không trở thành giống như hiện như vậy, mỗi ngày trôi qua thật tận thận. Nghiêm khắc lại nói tiếp, mẫu thân nhưng là quý gia hiện chủ mẫu. Làm chủ mẫu, mỗi ngày trôi qua như thế là không thư thái, cái này chủ mẫu làm còn có ý gì? Nhà ai chủ mẫu có lại như vậy địa vị? Hôm nay, ta liền cho các người biết, đến tột cùng nên như thế nào tôn trọng chủ mẫu." Quý Phong sắc mặt bình tĩnh, không có có một ti gọn sóng, nhưng là của hắn mắt lại không ngừng lóe ra hàn mang, khỏe miệng chứa đựng vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, cả người đại khí trầm ổn cùng mẫu thân phía sau. Cái kia cao lớn khôi ngô vóc người, giống như là một tòa núi lớn một loại, kia là mẫu thân vị kiên cường hậu thuẫn. Bên cạnh quý tiểu lôi vô ý thức nhìn rồi quý Phong một cái. Vừa hay nhìn thấy quý phong mắt hiện lên cái kia một tia hàn mang, hắn nhất thời sợ hết hồn, tâm không khỏi vì chi thứ những người đó cầu nguyện đứng lên. Những tên kia hôm nay hảo thức thời một chút, nếu không, quý tiểu Lôi tâm không nhịn được cười hắc hắc, tam nhi nhưng không phải là cái gì hảo tỷ khí nhân, ngay cả tiểu Dung kia trở điện cuồng nữ nhân cũng tam nhi trong tay tài liễu đại té ngã, không cần phải nói các ngươi những thứ này không có trải qua cái gì mưa gió, không biết trời cao đất rộng người rồi. Lão ra tử nhà cấp 4 không coi là nhỏ, trước sau tổng cộng 3 viện tử, tiền viện là cảnh vệ cùng hộ lý nhân viên chỗ ở, đây cũng là thông hướng bên trong viện tử phải qua đường. Xa hơn sau một cái sân còn lại là phòng khách, trong ngày thường nếu có người tới thăm, hoặc là người trong nhà đến thăm lao gia tử, cũng sẽ được an bài ở nơi này. Rồi sau đó một cái sân, còn lại là lao gia tử chỗ ở. Hiện tại mỗi một cái sân, từ nhà giữa cộng thêm hai phòng, ước chừng có mười mấy gian phòng, cho nên cả nhà cấp 4 coi là xuống tới, chiếm diện tích cũng cực kỳ rộng lớn. Loại này các cục, cùng với khác một chút cùng lao gia tử địa vị tương đối cái kia chút ít lao nhân, chỗ ở độc nhất vô nhị, đây cũng là phía trên vị chiếu của những thứ này lao nhân, sở cố ý thiết lập. Đi vào đệ một cái sân thời điểm, Chỉ có một chút cảnh vệ đang phiên trực, mà đội thành ngoài một chút cần vụ nhân viên thì bận rộn nấu cơm, hiển nhiên là biết khuya hôm nay có có không ít người tới dùng cơm, cho nên nói trước lại bắt đầu bận rượt rồi. Nhìn thấy quý phong đám người, một cảnh vệ lập tức chạy tới, kính cẩn chào, nhị vị phu nhân, thủ trưởng đang nội viện chờ trực." Tiếu Tố Mai ôn hòa cười nói, "Ta biết rồi, cảm ơn ngươi." Bà. Kia cảnh vệ vừa kính cẩn chào, lúc này mới xoay người chạy về cương vị của mình. Quý Phong nhìn cũng là tâm hơi động một chút, hiện tại cảnh vệ lần này tự động, hẳn là phụ thân an bài, sợ đúng là mẫu thân có tâm lý lại này. Rất hiển nhiên, phụ thân cũng rõ ràng mẫu thân sợ bị uy quất, cho nên khiến cảnh vệ nói cho nàng biết, bản thân bên trong chở, không cần sợ. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Quý Phong không khỏi khẽ mỉm cười, chỉ cần phụ thân nấn ái, kia so sánh với cái gì cũng tốt. "Mẹ, cha đây cũng là sợ ngươi khẩn trương, mới an bài cảnh vệ nga." Quý Phong đi mau hai bước, mẫu thân bên cạnh thấp giọng nói, "Mẹ, không, có gì thật sợ hãi, phía trước có ba ba trở, phía sau có nhi tử cho ngài chỗ dựa, ai dám đối với ngài bất kính, nhi tử tự nhiên có biện pháp trị hắn." "Mẹ, ngài không có buổi sáng chuyện tình sao? Người tiểu tử này, con phải dùng tới ngươi tới rỗ dành ta." Diêu Tố Mai cười mắng một tiếng, cũng không biết sao, có nhi tử những lời này, nàng tiểu tuyệt không thẩn trương. Quý Phong khẽ mỉm cười, lần nữa cô y rơi ở phía sau mấy bước, cùng Quý Thiểu lôi song song đi cùng nhau. Tam Nhi, hôm nay cũng không cần náo quá khó nhìn, nếu không, lao ra tử cũng là diện mục không ánh sáng a. Quý Thiểu lôi đầu góc mại cho đến cũng hiện lên quý phong mắt hiện lên cái kia vẻ hờ quang, không gọi lên tiếng nhắc nhở. Quý Phong thấp giọng cười nói, "A nữa, Nhị ca, nếu như những người đó không chủ động chọc tới ta, ta chắc chắn sẽ không đi trêu chọc bọn hắn, bất quá, nếu có nhân không phải là muốn tìm chết hắc, thái tổ gia đã nói Nhân không đáng, ta ta không phải người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân." Nói đến sau bốn chữ, Quý Phong đã là thanh sắc điều lệ, đàng đàng sắc khí. Úy tiểu Lôi háo miệng muốn nói điều gì, cuối cùng cũng là muốn nói lại thôi, chỉ có thể cười khổ một tiếng, tâm thầm nghĩ, những người đó nhưng ngàn vạn khắc mắt không mở, Tam Nhi hôm nay cũng không phải là mang theo tức giận tới, mà là mang theo sát khí tới a. Úy tiểu Lôi tự nhiên biết, thấy được đại bá Mâu sợ bị khí, Quý Phong tuyệt đối sẽ không tiểu dễ dàng như vậy bỏ qua cho những người đó, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới, từ Quý Phong kia mới vừa rồi mấy câu nói, hắn cũng là nghe ra rồi nhiều tia sắc cơ. Hắn không nghi ngờ chút nào. Nếu quả thật có người đem Quý Phong trọc giận trong lời nói, bất kể người kia là ai vậy, Quý Phong cũng dám hạ sát thủ. Quý Thiểu Lôi cũng không phản đối cho những người đó một khắc cốt minh tâm dạy dỗ, để cho bọn họ biết, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nhưng là, muốn lao ra từ nơi này, động sát cơ sợ rằng toàn cả gia tộc bên trong, cũng cũng chỉ có Tam Nhi mới dám có cái ý nghĩ này sao? 5 người đi vào người thứ hai viện tử, nhất thời biến thấy Tam Tam lưỡng lưỡng mấy người đang ngồi dưới đại thụ trước bàn đá, có đánh cờ, có thấp giọng đang nói gì đó, những người này phần lớn cũng là một chút người trẻ tuổi, có mới bất quá 18, tuổi bộ dạng, lướt thoạt nhìn cũng bất quá 20 tuổi ra mặt ểu lôi quý phong bên cạnh thấp giọng giải thích những điều này là do bên kia lời thứ ba một chút tiểu hải tử cảnh lá rạp ra quý phong ha hả cười một tiếng quý thiểu lôi cũng là gật đầu cười một tiếng nếu như đang riêng chỉ là so sánh với người lớn bao nhiêu trong lời nói dòng chính bên này đích sắc là người lớn nơi bạc tổng cộng cũng là bốn người bọn họ Nam hải tử tiểu thúc nhà cũng là chỉ có một nữ nhi quý tiểu Vũ mà chi thứ cũng là khai chi tán diệp rồi nhưng là ngay sau đó quý phong vừa nói một câu nếu khai chi tản diệp sẽ phải có lạc địa sinh căn giác nộ môn chuyển vị trí có tiêu mắt sinh mệnh ra Vĩ tiểu Lôi nhất thời nghe trợn mắt hốt hoồm, một hồi lâu sau mới lăng lăng nói một câu, lời này thật tác độc. Lúc này, những người tuổi trẻ kia cũng nhìn thấy quý phong đám người, nhất thời thấp giọng nghị luận cái gì, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn sang. Úy thiểu Lôi nhất thời sắc mặt trầm xuống, mấy người các ngươi tiểu tử, ngay cả điểm này lễ phép còn không có đi. Thấy đại bá Mẫu cùng Tam Thẩm, cũng không biết gọi. Những người tuổi trẻ kia nhất thời bị làm cho sợ đến co rụt lại đầu, chạy nhanh đã chạy tới, rối rít hô, "Đại, đại bá Mẫu, Tam Thẩm, nhị ca, các ngươi hảo." Bởi vì bọn họ không nhận ra quý phong, không khỏi rối rít nhìn quý tiểu Lôi, không biết nên làm sao chào hỏi cũng cũng ngay. Úy tiểu Lôi khoát khoát tay, căn bản không có cho bọn hắn giới thiệu tính toán. Những người tuổi trẻ kia nhất thời bị làm cho sợ đến co rúm lại đầu, rối rít hướng Tiêu Tố Mai cùng Lương Hồng đàn đạo, đại bá mẫu, tam thẩm, chúng ta đi trước. Sau đó, chạy nhanh cũng chạy ra. Một đám bất thành khí đồ chơi, cứ như vậy đức hạnh còn tự xưng cái gì con nhà giàu, quả thực chính là vũ nục quần áo lụa là hai chữ này. Úy tiểu Lôi nhìn những người tuổi trẻ kia bóng lưng, không nhịn được khẽ lắc đầu, khinh thường nói. Quý Phong cười nói, nhĩ ca, xem ra ngươi là tiếng xấu vang rồi à, bọn người kia như vậy sợ ngươi. Bọn họ cơ hồ từng cái cũng bị ta đánh quá. Quý Triệu lôi hừ một tiếng, Quý Phong nhất thời lắc đầu cười một tiếng, nhị ca trước kia mới thật sự là quần áo lụa là a. Bá Mẫu, Tam Thẩm, đi thôi, không nên để ý tới bọn họ. Quý thiểu lôi cười nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Bá Mẫu cùng Tam Thẩm cũng có chút hờn trường, cho nên hắn mới đối với những thứ kia chi thứ đích thanh niên đến têu đi hết, coi như là vì hai người trợ đi rồi. Đoàn người mới vừa vào sau một cái sân, đi thẳng bên cạnh tiểu ảnh tiểu đột nhiên cảnh giác lên, lập tức đi tới phía trước, ánh mắt cảnh giác. Quý Phong nhướng mày, chợt nhìn, tiểu ảnh tựa hồ nơi này đã bị thu thiệt a nếu không, phản ứng của nàng sẽ không như vậy cũng hoặc là là mẫu thân từng nơi này đã bị thu thiệt. Quý Phong sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, mắt lạnh lẹo dần dần dại. Thêm, thêm. Quy một chương 329, 329, để 329 chương 2 lão ra thêm. Sau khi tiến vào một cái sân, kia sảng lãng mà khí 10 phần tiếng cười càng ngày càng rõ ràng, thậm chí mơ hồ đã có thể nghe được nói chuyện nội dung, Quý Phong nguyên vốn có chút kích động tâm tình, cũng không khỏi từ từ bình phục xuống tới, thậm chí không nhịn được âm thầm bật cười, hiện tại đường lao ra từ tính tình thật đúng là. Lão thủ trưởng, năm đó ngoo đánh quá trưởng giang thời điểm, Ta lão đường đã ngài thủ hạ mang theo một sư cùng lão Bạch đánh, nhưng là lão Thiết tiểu tử kia, cũng là chết sống không muốn đi xuống mang Minh, nếu không, lão thủ trưởng ngài căn bản không cần hao tâm tổn sức, ngồi trong nhà chờ ta cùng lão Thiết, vì ngài đem lão Bạch đầu người nói tới là được rồi. Đường lão gia tử kia khí mười phần thanh âm, rõ ràng truyền đến quý phong trong lột hai, lão Thiết tiểu tử này chính là hũ đuốt, nhưng là thân thủ không có nói, nếu như mang binh trong lời nói, nhất định có thể mang ra một chi tinh minh, đáng tiếc a. Nghe ra, Đường lão gia tử đối với hắn miệng lão Thiết không có cùng hắn cùng đi Ma Minh, lộ ra vẻ vẫn canh cánh trong lòng. Quý Phong tự nhiên biết, Đường lao gia tử miệng lao thiết, thật ra thì chính là hiện ra gia bên cạnh hộ vệ Thiết Quân đích phụ thân, Thiên Long. Nghe nói là Thiếu Lâm tự xuất thân, thân thủ tương đối lợi hại, Thiết Quân một thân công phu cũng là học từ Thiên Long. Đường lao gia tử cùng Thiên Long đều là đối với ra gia trung thành tận cảnh, cảnh, là lao gia tử bên cạnh tiếp tâm hai cái lao bộ hạ. Hôm nay náo nhiệt, Quý Phong khẽ mỉm cười, có chi thứ nhân, lại có Đường lao gia tử, hôm nay nếu như náo lên nói, hắc không biết Đường lao gia tử cái kia tính tình nóng nảy có thể bộc phát hay không. Y đi. lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng thanh âm, đại cậu Đệ muội. Mấy người nhất thời theo tiếng nhìn lại, tiểu thấy một năm phụ nữ đang đứng hai cửa phòng, kinh ngạc nhìn bên này. Bên cạnh nàng, giống như trước đứng mấy năm phụ nữ, thứ nhất thì là trước kia từng đã từng quen biết nhân, Trương Vương A. Lúc trước nói chuyện chính là cái kia năm phụ nữ, trên mặt lộ ra nụ cười, bước nhanh tới, vị này anh tuấn tiểu tử, phải là đại tẩu nhi tử Quý Phong sao? Nguyên lai là Đỏ Sâm a. Tiếu Tố Mai nhất thời nhận ra người, khẽ mỉm cười, "Tiểu Phong, đây là Đỏ sông cô cô, nhanh lên một chút gọi." Vừa từ nơi nào nô ra một cô cô. Quý Phong tâm kinh ngạc, nhưng là trên mặt cũng là mang theo nụ cười sáng lạn. Lễ phép và không mất phong độ nói, "Hồng cô, Nghi hảo, ta tiểu hài tử không hiểu chuyện, nếu có cái gì thất lễ địa phương, xin ngài nhiều hơn tha thứ." Không thể không nói, siêu cấp đặc công huấn luyện hệ thống trì, được quá đặc biệt lễ nghi huấn luyện quy phòng, lúc này hành động cùng diễn xuất, vô luận là phân tốc vẫn là phong độ, cũng đắn đo vừa đúng, phong độ chỉ có, bất luận kẻ nào lần đầu tiên thấy, cũng sẽ không nhịp được sinh lòng hào cảm. Đỏ Sâm nhất thời ánh mắt sáng lên, tâm thầm nghĩ, ai nói quý phong là dễ của xuất thân tên nhà quê. Nhìn gió này độ cùng diễn xuất, rõ ràng chính là học được hài lòng giáo dục thế gia đệ tử đi. Đứa nhỏ này thật có thể nói. Đỏ Sâm cười nói, Chị dâu thật là không dạy nổi, Tiểu Phong có như vậy phong độ, hoàn tất cả đều là chị dâu dạy có cái a. Tiếu Tố mai khẽ mỉm cười, đỏ sống muội muội, chúng ta nhưng là thật lâu không gặp. Quý tiểu Lôi cũng bên cạnh không mất thời cơ chảo hỏi, "Hồng cô, mấy người một trận hàn huyên, quý phong cũng không nắm này, chẳng qua là âm thầm quan sát cái này, đột nhiên nô ra cô cô nhất cử nhất động, cùng với từng cái thật nhỏ vẻ mặt. Muội đến một địa phương xa lạ, quan sát hoàn cảnh, với viễn cũng là thiết yếu phải tu việc cần phải làm, làm làm một người đắc công, nếu như làm không được điểm này, kia cũng không phải là một hợp cách đắc công." Hơn nữa, thông qua quan sát đối phương chi tiết tính hoạt động, có thể bắt đầu đoán được đối phương là hay không hữu hảo, cùng với đối phương đích chíưu nhu độ. Lúc này đứng cửa Trương Vân Nga, cũng là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nếu như là Di Vãng, thấy có Vạn Bối nhìn thấy nàng cũng không chào hỏi, nàng đã sớm mở miệng khiển trách đã dậy. Nhưng là hiện thấy Quý Phong cùng Quý thiểu Lôi, nàng đừng bảo là khiển trách, quả thực đã nghị xoay người chạy trốn. Buổi sáng Quý trấn hoa trong nhà, Trương Vân Nga thực là đã mất thể diện, như tử cùng con dâu bị dọa đến phát thong một tiếng quỷ xuống đất, cũng đã khiến Trương Vân Nga thể diện không ánh sáng, mà bản thân nàng cũng bị dọa đến cả người phát run, tiểu thêm làm cho nàng cảm thấy thẹn muốn chết. Dưới tình huống này, nàng cường tự đứng nơi đó không có chạy trốn, cũng đã cần mạc đại dự trí, nơi nào còn dám mở miệng khiển trách Quý Phong cùng Quý Tiểu Lôi. Nhưng là, Quý Phong hai người nhưng là không có thất lễ, bọn họ giống như chuyện gì cũng không dùng phát sinh giống như, mỉm cười đối với Trương Vân Nga chào hỏi, "Thẩm, cho ngài vẫn ăn rồi." "Ai?" Trương Vân Nga sợ vội vàng gật đầu, lúng túng vô cùng đạo, "Ngươi, các người chuyện vãn đi, ta, ta đây bên còn có chút việc, gấp đi trước." Nàng vừa mới dứt lời, sẽ không có thể kềm chế tâm lúng túng, cũng biết xoay người vào thải phòng, sẽ không còn được gặp lại thân ảnh của nàng, tốc độ kia cực nhanh. Quả thực làm cho người ta xanh mục kết tiệt. Quý Phong cùng Quý Thiểu Lôi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xấu xa cười. "Tam Nhi, tiểu tử ngươi nhất định là cố ý cùng nàng chào hỏi." Quý Thiểu Lôi cố nén cái tiếng cười to xúc động, thấp giọng nói. "Quý Phong ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang đạo, ta là xem ngươi chào họ trước, ta cảm thấy đáp không thể thất lễ, cho nên lúc này mới cùng hiện tại chào hỏi." Quý Thiểu Lôi nhất thời im lặng, một hồi lâu sau mới phẫn nộ hừ một tiếng, "Tiểu tử ngươi thật xấu." Quý Phong cười hắc hắc, liền không nói gì nữa. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển dời đến đỏ sẫm trên người. Quý Phong khẽ lui về phía sau mấy bước, lôi kéo Quý Thiểu Lôi thấp giọng nói, "Nhị ca, Cái này hồng cô, là ai? Người bên kia. Úy thiểu lôi liếc mắt một cái Trương Vân Nga biến mất ai phòng, ý bảo hiện tại đỏ sống là Trương Vân Nga người bên kia, bất quá đâu, Hồng Cô làm hiền hòa, lao công của nàng cũng là một trung thực nhân viên kỹ thuật, hai người cũng không có quá lớn gia tâm, tiểu sinh sống quá cũng rất tốt. Chỉ bất quá, cùng bên kia có chút không hợp nhau, ngược lại cùng Tam thầm quan hệ không tệ. Úy Phong nhất thời chợt hiểu ra, hắn đầu, khó trách hắn từ nơi này Đỗ trên người không cảm giác được một tia khát thượng. Hơn nữa, mới vừa rồi Đỗ thấy Mâu thân cùng Tam Thẩm tại điểm, lộ ra vẻ thập phần vui mừng, hiển nhiên là bởi vì gặp được người trong lòng tự nhiên tâm tình cao hứng không ít. Thậm chí, Quý Phong cũng suy đoán, mới vừa rồi nạn cùng Trương Vân Nga đứng cùng nhau, có hay không được Trương Vân Nga khi dễ cũng nói không chừng. "Mẹ, chúng ta cùng nhau vào đi thôi." Quý Phong bên cạnh thấp giọng nói. Tiếu Tố mai mỉm cười gật đầu, "Muội muội, cùng nhau vào xem một chút lao ra từ sao." Đỏ sẫm sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên, cười lớn ngạo, "Chị dâu, các ngươi đi đi, ta mới vừa rồi đã đi qua rồi." "Đúng vậy a huynh tỷ, cùng đi chứ, không có gì lớn, ai dám khi dễ ngươi, ta tới cấp cho ngươi làm chủ, thiệt là, khi dễ ai không hảo, những người đó cũng biết khi dễ người là hạng Tam Thẩm Lương Hồng đang đốn lúc lôi kéo đỏ sẫm đi tay, bất mãn nói. Quý Phong hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng Quý Tiểu Lôi, có thể làm cho điểm tính ôn hòa Tam Thẩm cũng bất mãn như vậy, hiển nhiên có người thật là quá đáng. Quý Tiểu Lôi thấp giọng nói, Hồng Cô một nhà không thích tham dự những chuyện này, hơn nữa bởi vì trong nhà cũng không phải là quá mức giàu có, cho nên người bên kia cũng không thích nàng, hơn nữa bên kia có mấy người van bối đối với nàng cũng không tôn trọng, thì ngược lại ra ra đối với nàng rất tốt, đem nàng làm thành nửa nhi đối đãi. Quý Phong khẽ đầu, nghĩ đến Hồng Cô hôm nay tới đến lão gia tử nơi này, thật ra thì tiểu là hướng về phía lão gia tử đối với sự quan tâm của nàng mới đến A cũng chi thứ hẳn là không có có quan hệ gì. Đoàn người đi vào chánh đường, nhất thời tự thấy, trong phòng khách ngồi lễ nhân, tất cả lớn nhỏ ít hạ mười mấy, phút ngồi hai bên, đang lúc chủ vị, Lao gia tử đang ngồi chiếc ghế thượng, mỉm cười thường thức trả, nghe người khác nói chuyện. Lao gia tử phía bên phải dưới tay, ngồi hai cái Lao người, một cái đầu hoa mắt bạch, mặc sâu sắc núi giả lão giả, chính là từng cùng Quý Phong đã từng quen biết đường Lao gia tử. Lúc này đang mặt mày hồng hào lớn tiếng đang nói gì đó, lộ ra vẻ thập phần cao hứng. Đường Lao gia tử bên cạnh, nhưng là một vóc người khôi ngô giả. Lão giả này số tuổi lộ ra vẻ so sánh với Đường lao gia từ trẻ hơn một chút, nhưng là cả người cổ khí thế kia, nhưng không thể so với Đường lao gia tử sai, ngược lại mơ hồ có thắng được thứ nhất đầu khuôn hướng. Hơn nữa dẫn quý phong chú ý chính là, lão giả này diện mục cực kỳ cương nghị, hướng nơi đó ngồi xuống, tiêu Phảng phất một pho tượng trận mắt kim cương, làm cho người ta ít dám nói chuyện lớn tiếng. Cũng chỉ có Đường lao gia tử mới không bị hắn ảnh hưởng, thỉnh thoảng thoải mái cười lớn. Úy lao gia tử tả dưới tay, giống như trước cũng ngồi một người mặc đường trang đích lao giả, lão giả này lộ ra vẻ hơi chút năm nhẹ một chút, hắn đang ngồi trên ghế, nhắm mắt thần. Tựa hồ đối với Đường Lao gia tử cao đàm khoát luận mắt điếc hai ngờ. Xa hơn ngoài, còn lại là mấy năm nam nhân, tiến nick tới gần Lao gia tử, tự nhiên là đã coi là là gia chủ quý trấn hoa, bên ngoài là Lao tam quý trấn đều. Hai người đối diện, giống như trước ngồi ba năm năm nhân, thứ nhất nhân rõ ràng là Đường Lao gia tử nhi tử, Đường dựng nước. Năm người cũng là mặt mỉm cười, lặng lặng nghe Đường Lao gia tử nói chuyện. Phía ngoài, còn lại là hai người trẻ tuổi, hai người này cơ hồ muốn ngã ngồi cửa rồi, lấy thân phận của bọn họ, cũng chỉ có thể ngồi ở đây. Quý Phong xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Quý trấn hoa lúc cách nửa năm sau, lại một lần nữa nhìn thấy nhi tử, nhất thời mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng là nam nhân hàm súc, lại làm cho hắn không có cố ý biểu lộ ra, mà là cười nói, "Tiểu Phong, thiếu lôi, nhanh lên một chút tới đây cùng trưởng bối cùng các huynh trưởng chào hỏi." Tiểu Tố Mai cùng Lương Hồng đàn chia ra đối với lao gia tử gọi một tiếng, "Phụ thân." Lão gia tử nhất thời mỉm cười gật đầu, hai người liền không lại tiếp tục lưu lại, xoay người rời đi. Nơi này cũng là nam nhân, các nàng tự nhiên biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. "Tiểu Phong, vị này là..." Úy Chấn Hoa vừa muốn giới thiệu, liền trực tiếp bị Đường lão gia tử cắt đứt. "Tiểu Hữu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt." Ta cũng không cần tự giới thiệu mình đi." Đường lao ra tử cười ha ha, một ngón tay quý lao ra tử tả dưới tay lão ra kia, nói, "Vẫn là ta lao đầu tử này tới cho giới thiệu sao? Hiện tại một vị lao đầu, là của ngươi thúc ra gia, gia, cũng là các ngươi lão quý nhà đích hai lao gia, ngươi có thể gọi hắn nhị ra, cũng có thể gọi hắn thúc ra ra, theo làm sao ngươi gọi đều được." Úy phong nhất thời sử xuất, Đường lao ra tử lời này nói, nhưng là thập phần không khách khí a. Hắn không khỏi cười khổ, cho dù là nữa đối với thúc ra ra bất mãn, nhưng cũng vốn không đến nổi ngay mặt châm chọc hắn vì hai lão gia sao. Hừ. Mấy người khác nhất thời sắc mặt biến hóa. Thêm Hôm nay nằm xong. Xin lỗi xin lỗi, sau chương một quá muộn, đại gia nhiều hơn tha lỗi, hôm nay tinh thần không tốt lắm, hiện tại mấy tờ vừa dường như khó biết cho nên mồ hôi, không giải thích rồi. Quy một chương 330, 330, đệ đệ nhất. Quả nhiên, vừa nghe đường lao ra tử lời này, nhị ra nhất thời đột nhiên mở mắt, trận mắt tròn xoe, thư lệnh một tiếng, đường lao hổ, nói chuyện chú ý một chút. H. Đường lao ra tử suy cười một tiếng, khinh thường đạo, hai lao ra, ngươi thật đúng là rất giỏi à, đến già rồi ngược lại trưởng lá găng rồi. Hán đột nhiên một vũ bản, thư lệnh một lệnh tiếng Không nhớ rõ ta trước kia là làm sao đánh ngươi. Ngươi. nhị ra nhất thời mặt đỏ lên, mặc dù tức giận, cũng không dám nói thêm cái gì, rất hiển nhiên, hắn đối với Đường lao gia tử rất là sợ hãi. Hắc. Đường lão gia tử khinh thường liếc hắn một cái, trong miệng cũng là không thể tha cho nhân, hai lão già, ta lao đầu tử này trước góp chân, còn không, có ngươi lớn lối tư chất cách, lần trước lao thủ trưởng nằm viện chuyện tình, ta còn không, có tìm ngươi tính sổ, ngươi cũng là theo vượt qua đã dậy. Có tin ta hay không nhất thương bằng ngươi. Nói đến sau, Đường lão gia tử đã là thanh sắc điều lệ, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm dường như muốn bắt hắn cho ăn như vậy. Hai tay là nắm chặt quyền đầu, tựa hồ tùy thời cũng có thể đem mục án, thật đem nhị ra nhất thương cho băng điệu. "Hừ, ta không cùng ngươi hiện tại mãng phu so đo." Nhị gia muộn hành nhất thành, quay đầu đi, không hề nữa để ý tới Đường lao gia tử, tựa hồ không muốn cùng hắn đấu võ mồm. Nhưng là người sáng suốt cũng có thể thấy được, nhị ra sợ, còn dám mạnh miệng. Đường lao gia tử vừa trừng mắt, nói cho ngươi biết, sau này lao thủ trưởng có nữa nửa điểm không ổn, ta nói bằng ngươi, coi như là lao thủ trưởng nói chuyện cũng ngăn không được. Nhị gia cũng đã là nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa, phản phất đối với Đường lão gia tử trong lời nói mắt điếc tai làm. ngồi đang lúc quý lão gia tử đem cái chén thả trên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Đường lao gia tử nhất thời co rụt lại đầu, không dám nói thêm nữa. Quý lão gia tử phản phất không có nghe được lúc trước hai người khắc khẩu dường như, chẳng qua là khuôn mặt mỉm cười nhìn Quý Phong cùng Quý Tiểu Lôi, cười nói: "Tiểu hầu tử, đuổi mau tới đây cùng trưởng bối trò hỏi, hai tên tiểu tử đuối, nhất điểm quy củ cũng không có, thật là đáng đánh đòn. Lần sau còn như vậy, ta không khinh suất tha thứ." Quý Tiểu Lôi cùng Quý Phong đồng thời khẽ mỉm cười, chạy nhanh đi ra phía trước. Hai người tâm cũng rõ ràng, ra ra lời nói này, nhưng không riêng gì nói bọn họ, kia ý trong lời nói hiện nhiên là gõ nhị ra cùng Đường lao gia tử, về phần đến tụt cùng là thật lòng gõ người nào, chỉ cần không phải người mù, cũng có thể nhìn ra. Rất hiển nhiên, quý lao gia tử đối với nhị ra cũng là bất mãn hết sức, lúc này mới mặc cho Đường lao gia tử nổi lôi đỉnh, giận dữ mắng mỏ nhị ra. Nếu như quý lao gia tử không cho phép trong lời nói, coi như là cho thêm Đường lao gia tử một la gan, hắn cũng không dám lao thủ trưởng trước mặt như thế cả rỡ. Nhị ra vừa nghe lời này, cũng là trướng sắc mặt đỏ bừng, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Tam nhi, vị này là nhị gia gia, ngươi đã biết sao? Trạch nhanh gọi. Quý tiểu lôi khẽ cười nói, Nhị ra gia, Như Hạo, ta là Quý Phong. Quý Phong lễ phép và không mất thân thiết chào hỏi. Ai ngờ, Nhị ra nhưng chỉ là khẽ mở mắt ra, liếc Quý Phong một cái, không mặn không nhạt đạo, ngươi chính là Quý Phong. Đến đây lúc nào yên kính a? Vừa tới. Quý Phong bình tĩnh trả lời. Hừ. Nhị ra hiển nhiên biết Quý Phong không có nói thật, trên thực tế, Nhị ra tự nhiên đã biết, Quý Phong sớm đã tới rồi Yên Kinh, hơn nữa cùng Quý Lao ra tử khang phục kiếp trước quan hệ. Nhưng là hắn lại không tốt tại chỗ vậy Trần, nếu không, nếu như Quý Phong phản hỏi một câu, Nhị gia ngài là làm sao biết ta sớm đã tới rồi? Chẳng qua là hiện tại đơn giản một hỏi ngược lại cũng đủ để khiến hắn á khẩu không trả lời được. "Tiểu hai tử, muốn hiểu lễ phép, muốn thành thực, muốn tôn trọng trưởng bối." Nhị ra liếc qua Quý Phong, thản nhiên nói, "Ngươi mặc dù xuất thân nông thôn ở nông thôn, nhưng là nếu là Chấn Hoa nhi tử, đó chính là chúng ta lão quý nhà đích nhân, cho nên ngươi không thể đem ở nông thôn cái chủ loại kia." Hẹp hỏi mang về đến trong nhà tới, cách cục muốn lại, ánh mắt cao hơn. "Nhớ lấy sao?" Hắn lời này, nhất thời khiến Quý Chấn Bình thản đường lao ra tử phụ tử cũng như mày, nhưng là Quý Chấn Hoa cùng Quý lão gia tử cũng là sắc mặt bình tĩnh, phản phất Nghị nói không phải là quý phong một loại. Quý phong giống như trước cũng là sắc mặt bình tĩnh hơi mỉm cười nói trưởng đối tự nhiên là muốn tôn trọng về phần của ta cách cục cùng ánh mắt ha hả ta người này tương đối ngu si sau này còn muốn thỉnh nhị ra ra nhiều hơn tới nhà làm khách cũng tốt dễ dàng dạy ta nếu không ta rất khó có sở trưởng bảo a nhị ra nhất thời mở mắt trước mắt huyết hắn một cái tiểu tử lời này của ngươi là có ý gì quý phong ha hạ cười nói nhị ra ra ngàn vạn đừng hiểu lầm ta mới vừa từ nông thôn tới nếu như nói sai cái gì nói còn muốn thỉnh nhị ra ra nhiều cũng lượng giải bất quá ta nghĩ bất kể là gia phụ vẫn là ra ra cũng sẽ hoang nên nhị ra ra để làm khách Bởi vì chúng ta thân như một nhà đi nhị ra bị hắn nói sắc mặt biến hóa hư một tiếng trong lúc nhất thời nhưng không biết nên nói cái gì quý phong nói hoàn toàn tình lý nghiêm khắc lại nói tiếp nơi này đích sắc là quý lao Gia tử ra quý phong tự nhiên coi như là nơi này nửa người chủ nhân mà hắn quý nhị ra nhưng cũng là có nhà mình hôm nay hắn lại tới đây tự nhiên là lấy khách nhân thân phận tới chỉ sợ hắn và quý Lao gia tử là thân huynh đệ cũng đồng dạng là khách nhân khiến quý nhị ra tức giận chính là quý phong trong lời nói lời ngầm chúng ta mới là hiện tại quý nhà đích chủ nhân chỉ sợ ta nữa từ nông vừa tới nữa không hiểu được lễ phép Vẫn là cái nhà này chủ nhân, nhị gia ngươi bất quá là người khách, nhận rõ ràng thân phận của mình." Quý Phong trong lời nói, ai cũng có thể nghe hiểu, nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng không ai có thể nói ra cái gì tới. Một phương diện, là bởi vì Quý Phong nói chuyện rất hàm xúc, mỗi một câu nói cũng là khiêm nhường kính tận, căn bản làm cho người ta tìm không ra cái gì tật bệnh tới. Khác một phương diện, nhưng là bởi vì Quý Phong thân phận, những người khác nhưng không có quên, Quý Phong nhưng là quý nhà đích đích tôn cháu ruột, chỉ sợ nữa là chất vấn năng lực của hắn, nhưng là hắn không có phạm cái gì sai lầm lớn lúc trước, thân phận của hắn cũng sẽ không thay đổi. Dưới tình huống này, Dám đạm đương quý lao ra từ trước mặt đứng lên trách cứ hắn vậy cũng chẳng khác nào là đánh quý lao ra từ mặt ai dám phí thiểu lôi bên cạnh nhìn trong bụng vì quý phong ngắt một thanh mồ hôi lạnh đồng thời nhưng cũng là rất là bội phục hắn trong ấn tượng có thể nói ra như vậy sắc bén như lao lời của nhân cũng không ít, nhưng là dám đối với nhị ra nói những lời này nhưng là tuyệt đối không có quý phong là một người duy nhất mà hết lần này tới lần khác hắn sinh sôi đem nhị ra nói ngay cả cái lại năng lực cũng không có chỉ có thể hừ lạnh một tiếng liền không nói thêm gì nữaý thiểu lôi không gọi trong bụng chắc rơi hả một tắt này nhưng là trực tiếp đánh nhị ra trên mặt đánh con à Yên nhất, một tát này đủ để cho cả chi thứ cũng mắt nổ đồng đồng, trên mặt ngạc, so sánh với hai lần trước lợi dụng quý thiếu du cùng Trương Vân Nga đánh ra cái kia hai cái tát, còn muốn văn dội. Giờ khắc này, Quý Phong chân chính lấy ra quý gia trưởng phòng cháu rồi như thế, nhị ra vừa mới khiêu khích, tự hung hăng một cái tát trả trở về, đánh tan nhẫn, dứt khoát, không chút lưu tình mặt. Tất cả mọi người không nhịn được có chút sợ run, đồng thời tâm đột nhiên chấn động, thật là mạnh thế tiểu tử. Ha ha, ha. lặng châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người âm thầm tư, vẻ mặt không đồng nhất thời điểm, Đường Lao gia tử cũng là đột nhiên ha ha phá lên cười, hắn đột nhiên vô lùi tiểu tử lời này nói quá đúng sau này sẽ phải nhiều thỉnh hai lão ra để làm khách muốn hảo hảo tỉnh giáo hắn lao nhân ra như vậy mới có thể tiến bộ lao ra tử lời này quý phong nhớ kỹ quý phong khẽ gật đầu khuôn mặt nhàn nhạt bụ cười lộ ra vẹ phong độ chỉ có quý nhị ra khỏe mắt đột nhiên co cấp mấy cái bộ ngực kịch liệt phập phòng hiển nhiên bị tức là không nhẹ nhưng là lại không thể phản bác cái loại cảm giác này thật là ngồi đường dựng nước bên cạnh hai năm mặt người sắc cũng khó khăn nhìn lại còn giữ lại cái kia hai người trẻ tuổi giống như trước sắc mặt cực vi khó coi quý phong một tắt này nhưng là chờ cho bọn hắn trên mặt mọi người Cung tiến ra khỏi một đỏ bừng ấn, rất đau dữ dội. Quý tiểu Lôi nhìn loại này cảnh tượng, tâm phản phát nguyệt thiên đang tối băng, cả người cũng thoải mái thiếu chút nữa run run đứng lên, hắn cố nén cười tỏ tính, đối với Quý Phong nói, "Tam nhi, bên này hai vị, theo thứ tự là Đường Bá Quý Chấn Nghiệp, Đường Thúc Quý Chấn Núi." Quý Phong lập tức mỉm cười đối với kia hai vị năm nhân gật đầu thăm hỏi, "Đường Bá hảo, Đường Thúc hảo." "Hảo, người cũng tốt, Quý Chấn Nghiệp hai huynh đệ sắc mặt bao nhiêu có chút mất tự nhiên, dù sao nhị gia là phụ thân của bọn hắn, mà Quý Phong một cái kia, chẳng những đánh nhị gia trên mặt, giống như trước cũng đánh rồi trên mặt qua bọn hắn." Bọn họ có thể tự nhiên mới là lạ. Hai người này cũng không giống như là quý trấn hoa cùng quý trấn đều như vậy chúng trật và có lòng dạ, bọn họ có thể ngồi cho tới bây giờ vị trí, hai người năng lực thật ra thì chiếm đoạt tỷ lệ cũng không lớn, chân chính rựa vào là vẫn là quý nhà đích thế lực. Quý Phong cùng quý thiểu Lôi cũng sẽ không đi quan sát mặt của bọn họ có đẹp hay không, trực tiếp chuyển hướng khác hai người trẻ tuổi. Tam Nhi, hiện tại nhị vị, theo thứ tự là người đường ca quý thiếu hồng, quý thiếu quân. Quý tiểu Lôi cười nói. Quý Phong mỉm cười gật đầu, ánh mắt không để lại dấu vết cái kia quý thiếu hồng trên mặt sẽ qua, nhị vị đường ca hảo, tiểu đệ mới tới yếc kinh. Có cái gì làm không địa phương tốt, xin hãy tha lỗi." Hừ. Kêu quý thiếu quân hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt thật không tốt nhìn. "Mà Quý thiếu Hồng, cũng là ôn hòa cười, không thành vấn đề, Tiểu Phong, sau này có cái gì chỗ không hiểu, quản tới hỏi ta." Quý Phong lại nhẹ cảm thấy được Quý thiếu Vân mắt cái kia vẻ hờ hững, rất hiển nhiên, người này nội tâm hiển nhiên không có bề ngoài của hắn như vậy ôn hòa. "Nga." Quý Phong ồ một tiếng, chợt ha hả cười một tiếng, vậy cũng thật muốn đắc tạ thiếu Hồng Đường ca rồi, bất quá, ta hiện thật là có một cái vấn đề, nghĩ muốn thỉnh giáo thiếu Hồng Đường ca, không biết phương không có phương tiện. Tất cả mọi người là sửu suất, đại gia ai cũng nhìn ra, Quý thiếu hồng nói lời kia, không thể nghi ngờ là lời khách sáo, quý Phong cũng là đả xà tùy con thượng, không chút khách khí đặt câu hỏi rồi, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ có Đường lão gia tử, cũng là vẻ mặt hăng hái bừng bừng, mà ngồi chủ vị Quý lão gia tử, cũng là phản phất không có gì cả nghe được dường như, vừa bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thiếu hồng Đường ca, ta rất muốn biết, trong mắt của người lóe ra hàng quang đồng thời, trên mặt làm sao còn có thể lộ ra như vậy cười ôn hòa cho? Úy Phong ha hả cười một tiếng, có chút ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ Thiếu hồng Đường ca có thể nhất tâm đa dục? vẫn là trong ngoài không đồng nhất. Giữ gốc đệ nhất, hiện tại mấy tờ có thể thoải mái giờ cũng không phải là quá rõ ràng, không thích loại tình tiết này có thể yên tâm, rất nhanh đã trôi qua rồi, hồ ly sẽ không để cho đại gia bờn bực, ha ha. quy một chương 331, 331, đệ thứ hai. Thiếu hồng đường ca, ta rất muốn biết, trong mắt của người lóe ra hàng quang đồng thời, trên mặt làm sao còn có thể lộ ra như vậy cười ôn hòa cho. Quý phong ha ha cười một tiếng, có chút ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ thiếu hồng đường ca có thể nhất tâm đa dụng. Vẫn là trong ngoài không đồng nhất. tiếng lặng giống như chết Yên l Tất cả mọi người bị Quý Phong những lời này hỏi hồi lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần tới, lăng lăng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt nụ cười Quý Phong, hán, hắn mới vừa nói cái gì? Vốn là kia ôn ngây nhã nụ cười, nhất thời cứng Quý thiếu hồng trên mặt, mà lấy cái kia sâu đầm lòng dạ, cùng với tự cho là thập phần lương hảo đích hẩm dưỡng, cũng bị Quý Phong những lời này cho hỏi cả người chấn động, một hồi lâu cũng không có kiện phản ứng. Bên cạnh Quý thiếu quân, là Há to 13, khuôn mặt khó có thể tin nhìn Quý Phong, phản phất ban ngày nhìn thấy quỷ dường như bất khả tư nghị. Hắn, tại sao có thể hỏi như vậy? co như là tất cả mọi người biết, Quý thiếu hồng đúng là giống như là Quý Phong sợ nói như vậy, mang trên mặt ôn hòa nụ cười đồng thời, mắt cũng là hàn mang lóe lên, đây là nói rõ khẩu Phật tâm xá, tiểu lý thằng nào. Quý thiếu hồng này cả cá tính cách, toàn cả gia tộc chi, nhưng phẩm là hiểu rõ người của hắn, hẳn là cũng biết hắn này cá tính. cách. Thậm chí nói lý ra, trẻ tuổi một đời cũng có không ít người gọi Quý thiếu hồng vì thiếu diện hổ, bởi vậy là có thể biết, Quý thiếu hồng rốt cuộc là cái gì tính cách. Nhưng là, coi như là ngươi nữa rõ ràng Quý thiếu hồng tính cách, phải nhìn nữa rồi hắn trong ngoài không đồng nhất, vẫn thế nào dám đạm đường mặt hỏi lên. Hơn nữa Vẫn là làm trò nhiều như vậy trưởng bối trước mặt, hỏi ra trực tiếp như vậy vấn đề. Không chỉ là Quý Thiếu Quân, ngay cả Biết Quý Phong nói năng sắc bén Quý Thiếu Lôi, giống như trước cũng bị hắn những lời này cho hung hăng chấn một chút, một tên cũng không để lại thần, đột nhiên khiếp sợ dưới thiếu chút nữa không có đem đầu lưỡi của mình cho cắn đứt. Hắn nhất thời không nhịn được hít sâu một hơi, giống như trước lăng lăng nhìn Quý Phong, tâm nụ cười, nhưng lại như là cùng núi lửa bộ phát một loại đi lên phun ra. Quý Thiếu Lôi rất nhanh quả đâm của mình, bông ra, nữa rất nhanh, nửa bung ra cứ như vậy, hắn vẫn là nhẫn, cả người cũng run rẩy, mới xem như cố nén cuối cùng không có cười ra tiếng. Lão tam tiểu tử này thực là thật xấu. Quý thiếu Lôi bị kia mãnh liệt nụ cười nghẹn đến sắc mặt bỏ bừng, cả người cũng run dậy, hắn thậm chí nghĩ, nếu như là mình bị người làm cho nhiều như vậy trưởng bối trước mặt hỏi ra vấn đề như vậy, chỉ sợ sớm đã hung hăng một quyền đập đã qua. Nhưng là, Quý thiếu Hồng không là bản thân, hắn không thể đập đi qua, cũng không dám động thủ. Nếu như Quý thiếu Hồng dám nơi này động thủ, chẳng khác nào là thân thủ của hắn đập chết rồi tiền đồ của mình, từ đó cùng dòng chính nữa không một chút chữa trị quan hệ có thể. Nhưng là, nếu như không động thủ, cái vấn đề này hỏi thực là làm cho người ta phát điên. Quý thiếu Lôi liên tiếp thật sâu hô hấp mấy lần. Hiện tại mới xem như đem trong lòng mình cái tia cộ mãnh liệt nụ cười cho đè xuống, hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến rồi quý thiếu hồng trên mặt, nhìn trả lời thế nào. Mà những người khác cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía rồi quý thiếu hồng. Duy chỉ có quý trấn đều, cũng là ngồi nơi đó cả người run rẩy không nhúc, hắn thậm chí lập tức đem chén trà trong tay buông xuống, sợ vạn không cẩn thận uống nước thời điểm, quý phong hỏi nữa ra cái gì cực phẩm vấn đề, hắn cùng tin mình tuyệt đối có một ngụm nước cho phun ra tới. Quý trấn Hoa nghe được nhi tử hỏi cái vấn đề này, cũng không khỏi cảm thấy mình cười, tiểu tử này thật lạ. Một cổ mãnh liệt tức giận nhất thời nảy lên đâu. Quý thiếu hồng đem cái chén trong tay bắt khách khách rung động, khiến bên cạnh Quý tiểu Lôi cũng không khỏi âm thầm cười xấu xa, nếu như đợi này là nhựa, sợ rằng cũng sẽ sinh sôi cái chăn Quý thiếu hồng cho bóp nát sao? Cái vấn đề này, thực là khiến Quý thiếu hồng gương mặt cũng không có chỗ thả. Nhưng là, khiến Quý tiểu Lôi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hít một hơi thật sâu, Quý thiếu hồng trên mặt cái kia cứng ngắc vô cùng nụ cười, thế nhưng từ từ giãn ra. Ha ha. <cười> quý thiếu hồng lại vẫn có thể mà cười, trên mặt của hắn nặng lộ ra cười ôn hòa cho, tiểu phong này, nhưng có chút không đúng rồi, nói giỡn cũng muốn phút trường hợp đi, ngươi nhìn, đây chính là ta muốn lại ngươi. Quý Phong nhất thời nếm miệng cười một tiếng, "Đa Tạ thiếu hồng đường ca, ta thủ giáo." Úy thiểu Lôi vừa lôi kéo Quý Phong Mao Đi vài bước, đi tới ra da ra da trước bắp chân, cười nói, "Tam nhi, kế tiếp giới thiệu mấy vị này trưởng bối, cũng là ra da ra da bộ hạ cũ, cũng từng đã cứu ra da ra da mệnh, mấy vị này trưởng bối trước mặt, ngươi cũng không nên mất lễ số a." "Khảo?" Úy tiểu Lôi lời này vừa ra, Quý Phong liền không nhịn được gầm thầm trận mắt nhìn thẳng, nghĩ Tam nhị ca cũng đủ hư. Cái gì gọi là mấy vị này trưởng bối trước mặt không nên mất lễ số? Đây ý là không phải nói những khác trưởng bối trước mặt có thể thất lễ. Cả trong phòng khách, trừ nhà mình bên này trưởng bối phải kể là chi thứ người bên kia rồi, dựa theo Quý thiểu Lôi trong lời nói tới hiểu, kia ý tứ nói đúng là chi thứ bên kia có thể thất lễ. Hiện tại không phải là nhân ra trên vết thương tắt môi sao? Quý thiểu Lôi cười hắc hắc, nói, vị trường lối này là ra ra bộ Hạ cũ, đường ra ra. Đây là đường ra ra như tử, đường bà bá. Quý Phong nhất thời lễ phép cùng hai người chào hỏi. Đường lão gia tử cũng là ha ha nợ nụ cười, "Tiểu Hữu, ngươi cái bộ dáng này ta nhưng không thích, trước mặt của ta, không cần nói nhiều như vậy lễ độ, ngươi đã cứu mạng của ta, đó chính là ân nhân, cứu mạng của ta, ta đây cũng không dám quên a." "Đúng vậy à?" Quý Phong Ta cùng gia phụ cùng cũng còn thiếu người một cái thiên đại nhân tình à, ha ha. Đường dựng nước cũng bên cạnh nợ nụ cười. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, Quý Phong thế nhưng đã cứu đường lao ra từ mệnh. Lần này, mọi người nhìn về phía Quý Phong ánh mắt, cũng trở nên rất là bất động. Nhất là Quý nhị ra, mắt là ngạc nhiên. Quý Phong cứu đường lao ra từ mệnh, hơn nữa người sau còn nơi này công khai thừa nhận Quý Phong là ân nhân của hắn, hiện tại không thể nghi ngờ đã nói lên, đường lao ra từ công khai ủng hộ Quý Phong, hơn nữa còn là không có chút nào giữ lại ủng hộ rồi Vốn là tất cả mọi người cho là Quý Phong chẳng qua là một rễ cỏ xuất thân đứa nhà quê, căn bản không có cái gì núi dựa cùng cựa, mà bên nhị gia lại có thể quý lao ra từ trước mặt nói được nói, cho nên đối với so với, Quý Phong căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nhưng là hiện, nhưng có đường lao ra từ to lớn ủng hộ, ai còn nữa dám xem thường Quý Phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị tin tức kia chấn sợ nói không ra lời. Quý thiếu hừ mắt, là hiện lên một đạo vẻ kỳ dị, sắc mặt nhất thời thêm khó khăn nhìn lại. Quý thiếu lôi giống như trước cũng bị tin tức kia cho chấn một chút, hắn kinh ngạc nhìn rồi Quý Phong một cái, lúc này mới cời nói, Tam Nhi Ta tới cho giới thiệu vị trưởng môn này, Thiết lao gia tử. Quý Phong nhất thời sửng sốt, thì ra là, ngồi đường lao gia tử bên cạnh này vị diện cho cư nghị, cả người khí thế phi phàm lão giả, dĩ nhiên cũng làm là gia gia cả đời cẩn vệ, Thiết Long, Thiết gia gia hảo. Đối với cái này vị bảo vệ gia gia cả đời, trung thành cảnh cảnh lao nhân, Quý Phong đánh trong lòng cảm thấy khâm phục. Bởi vì Quý Phong rất rõ ràng, lấy Thiết lao gia tử năng lực, đi xuống thống lĩnh một quân, hoàn toàn không là vấn đề, thành tựu của hắn cũng tuyệt đối sẽ không so sánh với Đường lao gia tử sai. Nhưng là, vị lão nhân này nhưng lựa chọn lưu gia gia bên cạnh, chỉ là loại này trung thành sẽ làm cho quý phong khâm phục không? Rước. Hảo. Hảo. Thiết lão gia tử vẫn bình tĩnh trên mặt, lộ ra nụ cười, Tôn chiếu ra, nghe Thiết nói về ngươi, rất lợi hại, rất rất giỏi. Lời này vừa ra, mọi người lần nữa khiếp sợ. Quan thuộc Thiết lão gia tử nhận cũng biết, hắn là cực ít khích lệ nhân, bình thường trầm mặc ít nói, cơ hồ nghe không được hắn nói chuyện. Nhưng là hiện, hắn nhưng cho quý phong cao như thế đánh giá, hiện tại thực là làm cho người ta bất khả tư nghị. Quý nhị gia bên kia sắc mặt thêm có coi, nhưng không biết nên nói cái gì. Ngồi trong phòng khách mấy cấp quan trọng nhân vật, cũng lên tiếng ủng hộ Quý Phong, hiện tại thực là để cho bọn họ ứng phó không kịp, thậm chí có chút ít chân tay luống cuống. Quý Phong lập tức mỉm cười nói, "Thiết ra ra quá khen, ta chỉ là làm bản thân ứng với với tôi. Hiện tại cũng rất tốt." Thiết lao ra tự gật đầu nói, nhận rõ ràng bản thân, bảo vệ cho buổi phận, làm bản thân ứng với việc, không tệ. Lao thủ trưởng có ngươi như vậy một tốt tử, ta lao đầu tử này cũng yên tâm. Quý nhị ra cùng Quý thiếu hồng sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng, có Quý Phong, Thiết Lão gia tự an tâm, kia ý tứ nói đúng là, những khác đệ tử cũng nhập không được Thiết Lão gia tử mắt. Tôi lắm. Nếu trưởng bối cũng đã gặp rồi, tìm chỗ ngồi xuống tới, chờ ăn cơm." Quý Chấn Hoa thản nhiên nói, hắn lo lắng Quý Phong cùng Quý Thiểu Lôi hiện tại một lớn một nhỏ hai tên tiểu tử thúi nói sao ra cái gì làm người bên kia nan kham trong lời nói, đến lúc đó nào cái kia bên không cách nào xuống tới thay, có thể bị rất khó coi. "Vẫn là tính." Quý Phong lắc đầu cười nói, "Cha, ta cùng nhị ca hay là trước đi ra ngoài đi." Quý Phong cùng Quý Thiểu Lôi liếc nhau một cái, đồng thời xoay người ra cửa. "Ha ha ha." Hai người mới ra môn, phía sau tiểu chuyển đến đường Lao gia tử kia sảng lãng cực kỳ thú người, lần này, lão gia tử cười so sánh với mới vừa rồi thêm phần mãi. Thanh âm kia dường như muốn đem nóc nhà cũng ném đi dường như. Quý Phong cùng Quý Thiểu Lôi đồng thời thấy buồn cười, Đường Lao ra Tử cũng thật là hắn như vậy tứ không kiên sợ cười to, không thể nghi ngờ là bên kia bạn đã bị đánh rắt trên mặt, Nữa vải lên một thanh gỗ, ngồi những người này, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Lao ra Tử dám như vậy tứ không kiên sợ sao. Tam Nhi, người hôm nay nhưng là hung hăng rung động rồi người bên kia, cắp, ra cửa, Quý Thiểu Lôi rốt cục cũng nhịn không được nữa, ha ha phá lên cười, thật là thông khoái. Quý Phong nhưng là khẽ mỉm cười, cũng không có gì, người bên kia không đủ gây sợ. Quý Thiếu Hồng quá mức căm trầm, người như thế nhất định không thành được đại sự, nhiều cũng chính là tiểu đà tiểu nháo thôi. Mà quý nhị ra, bản thân cựu giả mà không tính, không có gì đáng giá quý phong kiên kỵ. Hơn nữa quan trọng là, quý lao gia tử hôm nay vẫn chờ mặc, như vậy đường lao gia tử cùng thiết lao gia tử trong lời nói, không thể nghi ngờ chính là đại biểu ý tứ của hắn. Quý lao gia tử lời muốn nói đã rất rõ ràng, công khai ủng hộ quý phong, người nào dám phản đối, đầu tiên sẽ phải suy nghĩ một chút, phía sau hắn có phải hay không có đường lao gia tử cùng thiết lao gia tử mạnh như vậy có lực ủng hộ. Giữa gốc thứ hai đưa đến, buổi trưa hơi chút nghỉ ngơi một chút, xế chiều tiếp tục, còn có tam quy mô chương 332, 332, thứ 3. Không biết có phải hay không là bởi vì quý phong vô cùng cường thế biểu hiện, khiến quý nhị ra bên kia lòng có đấu kỵ sợ, hay là bởi vì Đường Lao ra tử cùng Thiết Lao ra tử công khai ủng hộ, khiến quý nhị ra cùng quý thiếu hồng không dám nữa công khai khiêu khích. Vẫn lúc ăn cơm, cũng không có nhân còn dám tìm quý phong phiền toái, mà rõ ràng, tiểu tố Mai địa vị cũng là thẳng tắp bay lên, không nói đến Trương Vân Nga vẫn không có dám đến đáp lời, coi như là những thứ khác một chút nữ, cũng chỉ là thỉnh thoảng hướng bên này nhìn quanh, mà không dám có nửa điểm bất kính. Các nàng đều là nhận lấy nhà mình trưởng phu cảnh cáo. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tạm thời ngàn vạn không nên đi chọc cho dòng chính nhân, bởi vì đó là tự tìm khó coi. Tiếu Tố Mai cùng Lương Hồng đan thập phần nhạy cảm cảm thấy loại biến hóa này, tâm tư của nữ nhân cũng là cực kỳ nhạy nhủi, với ngoại giới biến hóa cảm xúc cũng là vì nhạy cảm, trong lúc các nàng thấy những thư kia vốn là tràn đầy khiêu khích ánh mắt, lúc này nhìn lại hướng các nàng thời điểm, cũng bắt đầu trở nên né tránh, thậm chí, có người mắt còn có vẻ linh hót. Hai người cũng biết, các nàng cái nhà này địa vị, kịch liệt tăng lên. Hơn nữa, hai người tất cả cũng rất rõ ràng, loại này lặng yên không một tiếng động biến hóa, cùng Quý Phong đi tới Yên Kinh nhưng tiếp trước quan hệ bởi vì trước kia quý phong chưa có tới thời điểm, các nàng cũng không có như vậy địa vị. Thậm chí, tùy tiện một chi thứ nhân cũng dám đối với các nàng hàm xa xạ ảnh trông trọng. Dĩ nhiên, các nàng cũng đều biết, cái đó và Lao gia Tử Khang phục cũng có quan hệ rất lớn. Lao gia Tử Khang phục trở về, đối với chi thứ người mà nói, không khác là một trọng đại đặc kích, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ là không dám có nữa nửa điểm dị động rồi. Phải biết rằng, nếu là bọn họ nhảy đắp quá mức lợi hại, nhằm chúng Lao gia Tử mất hứng, hắn chỉ cần một câu nói, cũng đủ để khiến người nọ hết thảy cố gắng cũng biến thành phí công. Trừ rời nhà đi tộc Nhưng lạ rồi nhà đi tụt sau, có thể chân tránh rượt vào mình có thể lực có làm, vừa có mấy người. Phu nhân, nên ăn cơm. Tiểu ảnh nhanh chóng đã chạy tới, thấp giọng nói. Tiếu Tố Mai khẽ gật đầu, đạo, Hồng Đan, chúng ta chạy nhanh đi qua đi. Chị dâu, không cần đi sớm như vậy, để cho bọn họ chờ một chút, ngay cả đám hướng tính tình ôn hòa lương Hồng Đan, cũng nhịn không được thấp giọng nói, trước kia đối với chúng ta như vậy, hiện cũng để cho bọn họ biết, làm người quá phận, có để cho người khác ghét. Tiếu Tố Mai không khỏi nhọn miệng cười, bởi vì hôm nay nhân tương đối nhiều, lúc ăn cơm nhất định là những nam nhân kia ngồi một bàn, bọn họ những thứ này phụ nữ ngồi một bàn. Lương Hồng Đan lời này, hiển nhiên là nhằm vào những thứ kia phụ nữ nói. Tốt lắm, vậy chúng ta sẽ trở thượng một trận sẽ đi qua." Tiếu Tố Mai không nhịn được cười nói. Như tự tới, lão gia tử cũng bình phục, các nàng cuối cùng là có thể tránh diện một lần, lấy Tiếu Tố Mai cương liệt tính tình, có thể ẩn nhận đến hiện, thật ra thì đã rất không dễ dàng, hiện tự nhiên muốn hơi biểu đạt một chút bất mãn vào mình. Nếu như bị khi phụ xỉ nhục rồi có trả hay không thủ, đây không phải là Tiếu Tố Mai tính cách, trước kia nếu như không phải là cố kỵ đến sẽ ảnh hưởng đến chỗ vu, Tố Mai sớm liền rời đi bộ pháp, cùng lắm thì rời đi yên kinh. Lần nữa hồi mang thạch luyện mà thôi, trước kia vừa không phải là không có làm như vậy quá. "Chị dâu, lần này, nhưng là làm phiền Tiểu Phong đâu?" Lương Hồng Đan thấp giọng nói, ta nghe chấn đều nói về, Tiểu Phong tự hồ Giang Châu thu mua rồi một nhà chế dược công xưởng. Tiếu Tố mai khẽ gật đầu, chuyện này nàng tự nhiên cũng là nghe Quý Chấn Hoa nói, nhưng là cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nàng cũng là không thế nào hiểu rõ. "Chị dâu, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Nếu Tiểu Phong như vậy có năng lực, Đỏ Sấm Lao Công vừa lúc cũng là ý dược phương diện công trình sư, không bằng để cho bọn họ hợp tác." Lương Hồng Đan không khỏi đề nghị. Bên cạnh Quý Đỏ dẫm nhưng là hơi sửng sợ, chợt đạc chị dâu, hiện tại. Đối với lương hồng đang đề nghị, nàng tự nhiên rất là động tâm, bên kia, vợ chồng bọn họ cũng không được có trọng, hơn nữa trưởng phu cũng chỉ là một trung thực nhân viên kỹ thuật, trong ngày thường cũng là bị người xem thường, trong nhà cũng cũng không phải là rất giàu có. Nếu như Quý Phong trong tay thật sự có chế dược công xưởng trong lời nói, hai người bọn họ hợp tác, cũng đích xác là rất không tệ đề nghị. Nhưng là, Quý Đỏ sấm lo lắng, cũng là Quý Phong có thể hay không bởi vì bọn họ vợ chồng là chi thứ nhân, tự có khác cái nhìn, do đó không muốn cùng bọn họ hợp tác. Dù sao Quý Phong lần này tới Yên Vinh, cái loại nổi cường thế biểu hiện, Úy Đỏ sấm cũng là hơi có nghe thấy. Giám gia lệnh cảnh vệ cầm xuống hướng về phía Trương Vân Nga, thậm chí đem quý thiếu du cùng Lý Diễm Đình bức cho đích nhiêu dưới trật ủy, người như vậy đến cỡ nào cần thế, có thể nghĩ. Tiếu Tố Mai trầm ngâm nói, đỏ sẫm muội muội, chuyện này ta tạm thời cũng không tốt lắm nói, bởi vì Tiểu Phong rốt cuộc làm bao nhiêu nhà máy, muốn làm gì, ta cũng còn không rõ ràng lắm. Ngươi nhìn như vậy có được hay không? Chờ sau khi trở về, ta cẩn thận hỏi một câu, chỉ cần có thể, cùng người trong nhà hợp tác đó là đương nhân hảo. Chị dâu, vậy thì thật nhiều người quý đỏ sớm nhất thời đầu. Nàng dĩ nhiên biết Tiếu Tố Mai nói rất đúng lời nói thật, thật ra thì giống như các nàng những thứ này lại gia tộc phái nữ. Chân chính tham dự gia tộc quyết sách hoặc là những chuyện khác nghiệp, cũng không nhiều, Tiếu Tố Mai không biết nội tình cũng thật sự. Dĩ nhiên, đối với chi thứ rất nhiều người trên thương trưởng Sen lẫn Phong Sinh thủy khởi chuyện tình, Quý đỏ sống cũng là biết đến, chỉ bất quá nàng rất rõ ràng, nếu như bản thân nói ra để cho bọn họ cùng trợ phù hợp tác, kia giống như là đi cầu xin một loại, Quý đỏ sống tình nguyện chết đói, cũng không đi làm cái loại này làm cho người ta xem thường cử động. Ta người ta chết cười, vẫn chờ lần nữa có cần vụ nhân viên phụ mệnh tới tỉnh, các nàng mới nhìn nhau cười một tiếng, đứng dậy đi. Làm ta người tới tiền viện, tất cả mọi người đã ngồi xuống rồi. Những thứ kia đi theo Trượng phun mà đến phụ nữ ngồi một mình một bàn, mà những thứ kia chi thứ đời thứ ba người trẻ tuổi cũng là một bàn, lao ra tử cùng một số người khác, ngồi khác một bàn. Thấy Tiếu Tố Mai tam người đi tới, những thứ kia chi thứ là đám thanh niên nhất thời chạy nhanh rối rít đứng lên, không ngừng vỗ an. Lúc trước chuyện tình, bọn họ mới vừa rồi cũng đã nghe nói, chính là chỗ này lại bá mâu nhi tử, cái kia gọi Quý Phong tiểu tử, chẳng những ngay cả nhị ra cũng dám khiêu khích, ngay cả Quý thiếu hồng cũng trước mặt của hắn kinh ngạc, mặt mũi không ánh sáng. Bọn họ những thứ này không đúng tí nào đích thanh niên, có thể bị thêm không dám nhảy đã rồi mà những thứ kia trước kia thường xuyên đối với Tiếu Tố Mai ba người vượt qua lô mũi mắt lạnh phụ nữ, giờ phút này lại có vẻ có chút bối rối, nơi này Tiếu Tố Mai nhưng là nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động, nàng nhưng là quý nhà đích chủ mẫu, chỉ sợ nàng trực tiếp đem người nào đuổi đi ra, những người khác tất cả cũng không nói ra cái gì. Lúc này các nàng mới vẻ sợ hãi giận mình, thì ra là, các nàng lúc trước vẫn xem thường cái này ở nông thôn nữ nhân, thật ra thì đã lao ra tử cùng nàng kia cường thế nhi tử lực mạnh ủng hộ hạ, thực sự trở thành rồi quý nhà đích chủ mẫu, mà không chỉ là trên danh nghĩa. Một số người không khỏi âm thầm sợ sau, nếu như Tiếu Tố Mai hiện nhận cơ hội cùng các nàng tính sổ. Ngoài những người này dự liệu chính là, Tiếu Tố Mai chẳng những không có cùng các nàng coi là nợ cũ, hơn nữa còn có con không lộn xộn kêu gọi mỗi người. Nàng cơ hồ có thể nhớ lại trên bàn mỗi người tên, hơn nữa mỉm cười khích lệ hai câu, sẽ làm cho những người đó bừng lòng một hơi đồng thời, cũng tâm âm thầm kích động. Có thể có được chủ mẫu khích lệ, đó cũng là một loại làm cho người ta trên mặt có quang vinh quang. Mà Trương Vân Nga đám người, cũng là âm thầm kinh hãi, nhưng cũng không khỏi không thuyết phục. Tiếu Tố Mai biểu hiện, hoàn toàn chính là một thế gia đại tộc chủ mưu phương pháp, cao quý cùng trang nhã sân hạ, một loại nhàn nhạt uy nghiêm của, khiến tất cả mọi người không dám, có nữa nửa điểm mạo phạm lòng. Vỹ Phong dư âm chỉ xem đến bên cạnh Mâu Thân biểu hiện, không khỏi khẽ mỉm cười, tự kỳ đích cường thế, rốt cục làm ra hiệu quả, có chính hắn một kiên cường hậu thuẫn, Mâu Thân lo lắng cũng chân rất nhiều. "Tiểu tử, tới đây ngồi bên này." Một tiếng sảng lãng mà khí mười phần thanh âm, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Hình trước bàn, bao gồm quý lão gia tử bên trong mọi người, số ghế cũng cùng lúc trước trong phòng khách lúc không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Đường lao ra tử, nhưng tiện tay từ bên cạnh vừa lôi một cái ghế, bỏ vào bên cạnh mình. "Tới đây ngồi bên cạnh ta." Đường lão gia tử vỗ vỗ cái ghế, không thể cố những người khác cảm thụ. Quý Phong khẽ mỉm cười ánh mắt nhưng rơi xuống ra da, ra da trên mặt, chỗ ngồi này lần, thật ra thì cũng là một loại thân phận tự trưng, giống như trước cũng cần ra da, ra da gật đầu mới được. "Tiểu hậu tử, đi qua ngồi đi." Quý lao gia tử mỉm cười gật đầu, thời khắc mấu chốt, hắn là từ không cũng kiệt cho tôn tử ủng hộ, hơn nữa Quý Phong vẫn là lao gia tử yêu thích tôn tử. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nhịn được lé mắt. Lão gia tử thế nhưng đồng ý Quý Phong ngồi nơi đó, hiện tại chẳng phải là nói, lao gia tử trong lòng, Quý Phong đã coi như là đời thứ ba gia chủ người thừa cái rồi. Rất nhiều người sắc mặt cũng không thế nào để mắt, Lão gia tử hành động này, thực là khiến những người đó tâm không thoải mái nhưng là lại không có bất kỳ người dám mở miệng phản bác, dù sao Nghiêm Khắc lại nói tiếp, rồi cùng Quý Phong nói độc nhất vô nhị, bọn họ cũng là khách nhân, Lao gia tử an bài người nào ngồi nơi nào, bọn họ nào dám có dị nghị. Quý Phong mỉm cười gật đầu, trên mặt không có chút nào khác thường, chẳng qua là bước đi đến đường Lao gia tử bên cạnh, bình nhiên ngồi xuống. Về phần những người khác rốt cuộc là cái gì vẻ mặt, trong lòng có nghĩ như thế nào, hắn cũng sẽ không đi suy tư những thứ này. Ăn cơm đi. Lão gia tử nhàn nhạt một câu nói, lại có chân thật đáng tin uy nghiêm của. Quý Phong không khỏi tâm cười cười, gia gia hiện tại là thông qua hôm nay một loạt phương thức, tới gỗ chi thứ nhân. Đồng thời cho bản thân đặt địa vị. Trên bàn cơm, những người khác đều là mỉm cười nhẹ giọng nói chuyện, chỉ có Đường Lao ra tử thỉnh thoảng cùng Quý Phong chạm cốc, được không thoải mái. Đợi đến cơm nước xong, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, có lẽ là bởi vì hôm nay thực là quá bứcức, Quý Nhị ra ngay cả nửa phút cũng không có dừng lại thêm, liền ngồi quý trấn nghiệp đám người xe, cùng đi rồi. Quý Trấn Hoa cũng bởi vì có công việc muốn bận rộn, giống như trước cũng rời đi. Còn giữ lại, cũng cũng chỉ có Quý Phong cùng Quý Thiểu lôi hai người trẻ tuổi, làm Quý Phong ngoài ý muốn chính là, Quý Thiểu Vũ cùng ấm áp thế nhưng cũng. Bốn người ở người thứ hai viện tử phòng khách. Quý tiểu Lôi ba người đột nhiên đi vào Quý Phong giám phòng. "Nhị ca, đã trễ thế này còn không ngủ?" Quý Phong cười hỏi. "Ai, ngủ không được a." nhức đầu. Quý thiểu Lôi lộ ra vẻ rất là bất đắc dĩ, đưa cho Quý Phong một điếu thuốc, hai người đốt. Quý Phong không khỏi cười hỏi, "Tại sao? Uống nhiều rượu rồi." "Uống rượu cũng là chuyện nhỏ." Quý thiểu Lôi cười khổ nói, "Mấu chốt là ăn cơm xong sau, tiểu thúc cho ta một tờ thiệp, nói là đi để cho ta tham gia một cái gì yến hội thật ra thì nói trắng ra là chính là một chút thế gia đại tộc đệ tử trong lúc cử hành rượu, mục đích đúng là khiến đại gia đi xem mắt, coi trọng mắt rồi." Xong phương ra trường bàn lại. thương thân. Quý Phong không khỏi sừng sốt. Giữ gốc thứ ba đưa đến, kế tiếp còn có hai. Quý một chương 333, 333, để 333 trường nhị ca thỉnh cầu thêm. Nhị ca, ngươi là nói, tiểu thúc cho ngươi đi tâm thân. Quý Phong không khỏi có chút sừng sốt, chật trên mặt liền lộ ra cổ quái nụ cười, nô. No. Như vậy là không tệ chú ý, nhị ca, số tuổi của ngươi cũng không nhỏ, đích sắc là muốn kết hôn. Tiểu tử thúi, ngay cả nhị ca ngươi cũng dám treo trọng. Quý tiểu lôi nhất thời cười mắng một câu. Bên cạnh Quý Tiểu Vũ cùng ấm áp cũng là hé miệng mỉm cười, khiến Quý Tiểu Lôi đem là không tử. Quý Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua ấm áp, không rõ cái này ương ngạnh trường dương nữ nhân tại sao còn nơi này, chẳng lẽ nàng cho là đi theo Quý Tiểu Vũ có thể tùy tiện đi vào gian phòng của mình sao? Quý Phong ánh mắt, nhất thời khiến đang hé miệng cười khẽ ấm áp thân thể cứng đờ, nụ cười trên mặt là trong nháy mắt độc lại. Trên thực tế, tiến vào Quý Phong gian phòng, nàng bản thân cũng đã kinh hồn táng đẩm rồi, nếu như không phải là nghĩ tới hy vọng cùng Quý Phong hòa ngàn quan hệ, mới có thể tiếp tục đến gần hắn, áp là thế nào cũng không dám dễ dàng tiến vào. Cho dù là hiện, Quý Phong nhìn như bình thản ánh mắt cũng làm cho ấm áp tâm phách giật, sợ hắn trực tiếp lên tiếng đem bản thân đuổi đi ra. Còn ấm áp nhận thức vì bản thân rất đẹp, có không ít thế ra đại tộc đệ tử điên cùng theo đuổi bản thân, nhưng là những người đó so với Quý Phong cũng kém qua xa. Xong, Quý Phong cũng chưa hẳn là một coi trọng như vậy sắc đẹp nhân. Bọn họ những thứ này thế ra đại tộc đệ tử mắt, có thể quyền thế thêm để cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Mà lúc trước hai người gặp mặt, ấm áp biết bản thân cho Quý Phong lưu lại ấn tượng thập phần không tốt, thậm chí có thể nói là cực độ ác liệt. Cho nên, ấm áp không nghi ngờ chút nào, Quý Phong thật sự có, có thể sẽ lên tiếng đem bản thân cho đuổi đi ra. Kể từ đó, Nàng giật là tiểu lúng túng cực kỳ. May là, Quý Phong ánh mắt chẳng qua là từ trên người của nàng nhìn lướt qua, liền không có để ý tới nàng nữa. Ấm áp lúc này mới ám ám thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tâm mừng thầm, chỉ sợ Quý Phong là nhìn Quý Tiểu Vũ trên mặt mũi, không, có đuổi đi bản thân, hiện tại đều chiến binh, hắn cùng quan hệ của mình, là có thể có giảm bớt. Tốt bắt đầu, chính là thành công bước đầu tiên, Ấm áp tự nhiên tâm cao hứng. Nhị ca, không đúng. Quý Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi nói, ta nhớ được trước kia nghe người ta nói quá, tựa hồ giống như vậy thế gia đại tộc đệ tử, vấn đề hôn nhân cũng không là mình có thể làm chủ a. Chẳng lẽ ngươi không cần đám hỏi? Sao? Quý tiểu Lôi bĩu môi, thừ một tiếng, "Chúng ta quý nhà đích đệ tử, còn cần cùng người khác đám hỏi sao?" Bình thản lời của, nhưng tràn đầy ngạo nghệ cảm giác. Lấy quý gia hôm nay tình huống, làm dòng chính đệ tử quý tiểu Lôi, vừa nơi nào cần đi cùng người khác đám hỏi rồi. Quý tiểu Lôi lời ngầm quý phong rất rõ ràng, cần cùng người khác đám hỏi, cũng là một chút tiểu gia tộc, hoặc là nói là căn cơ không yên gia tộc, lấy quý nhà đích năng lượng, làm sao sẽ làm ra đám hỏi cử động. Vậy cũng được. Quý phong khẽ mỉm cười, có ấm áp chàng, hắn cũng không nên cùng quý tiểu Lôi nói chuyện, chẳng qua là cười nói, bất quá, nhị ca Đã như vậy, tiểu thúc tại sao trả lại cho ngươi cái này thiệp? Dứt khoát không đi không thì xong rồi sao? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Một nhắc tới cái này, quý thiểu lôi tiểu đầy bụng hoa khí, tiểu thúc sở dĩ có thể như vậy làm, vậy cũng không cũng là bởi vì ngươi nhị thúc ý tứ. Hai người bọn họ đây là một lên buộc ta nhanh lên một chút kết hôn A Quý phong sừng sốt, chật liền nợ nụ cười, thì ra là như vậy. Hắn lập tức sẽ hiểu quý thiểu lôi hiện tại ý tứ trong lời nói, nghĩ đến, nhất định là bởi vì nhị ca trong ngày thường cuộc sống riêng không phải là như vậy khiến nhị thúc hài lòng Cho nên hắn lúc này mới nghĩ sớm một chút khiến Nhị ca kết hôn, như vậy cũng có thể kiềm chế tâm, lúc này mới an bài khiến Nhị ca đi tham gia lần này đến hội. Về phần hiện tại kia có phải hay không còn có nguyên nhân khác, Úy Phong tạm thời tựu không biết được. Nhị ca, nếu cho ngươi đi, vậy ngươi trực tiếp đi tham gia không được sao? Quý Phong có chút buồn mực, nhìn ngươi thế nào còn là một bộ làm khó bộ dạng, còn tới tìm ta rồi. Khu! Úy Thiểu lôi ho khan một tiếng, cười nói, ta đương nhiên là muốn cho ngươi theo ta cùng đi a. Quý Phong nhất thời có chút trợn khóc trợn cười, ta nói Nhị ca, ta đi là đang làm gì? Ta vừa bất tương thân, đây cũng là nhị thúc cùng tiểu thúc an bài cho ngươi nhiệm vụ, ngàn bạn không nên nhắc lên ta. Bên cạnh Quý tiểu Vũ nhất thời hì hì cười một tiếng, nói: tam ca, ta biết nhị ca tại sao tới tìm ngươi." "Tiểu Vũ, thiên không còn sớm, chạy nhanh cùng bằng hưu của ngươi cùng nhau hồi đi ngủ đi đi." Quý tiểu Lôi nhất thời trận mắt nhìn nàng một cái, "Không ba ba đạo, nếu như ngươi ngày mai đi học tới trễ, nhìn không nói cho tiểu thúc." Nhưng là Quý tiểu Vũ cũng là tuyệt không sợ nàng, cao khả ai cái mũi nhỏ, dịu dàng nói: "Tang ca, ra thì nhị ca là sợ nhìn thấy một người, cho nên mới không dám một mình đi tham gia yến hội, muốn cho ngươi cùng đi đâu?" Chuyện này liên kinh rất nhiều người cũng biết a. Nga. Nga. Quý Phong nhất thời vui vẻ, hắn cười hì hì nhìn Quý Tiểu Lôi, "Nhị ca, ngươi không phải nói ban đầu ngươi tiếng xấu chuyển khắp cả Yên Kinh thành sao? Làm sao còn sẽ có ngươi sợ nhân ta nói, ngươi lo lắng nhìn thấy chính là cái kia nhân, nên không có thị cá nữ hài từ sao?" Đối với Quý Thiểu Lôi tính tỉnh, Quý Phong bao nhiêu vẫn là hiểu rõ. Càng là đối mặt cường ngạnh đối thủ, Quý Tiểu Lôi biểu hiện sẽ cùng dạng càng là kiến tưởng, cũng tỉ như ban đầu kiểu ra khải, Quý Thiểu Lôi mặc dù từng bị hắn đánh gãy vài cái sườn, nhưng chính là không mềm. Nhưng là hiện, Quý Tiểu Lôi thậm chí có sợ nhân Đối phương nếu như không phải là nữ hải tử mới kia quái, Quý Phong trên mặt nhất thời lộ ra cổ quái nụ cười, nhị ca sợ một nữ nhân. Khu khụ. Úy tiểu Lôi lập tức ho khan hai tiếng, sắc mặt không nhịn được có chút đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Quý tiểu Vũ một cái, tiểu nha đầu, quay đầu lại ta nữa tính sổ với ngươi. Úy tiểu Vũ cũng không sợ hắn, chẳng qua là bên cạnh hi cười hì hì lấy, hảo không vui. Úy tiểu Lôi cười nói, Tam Nhi, thật ra thì cũng không phải là sợ nàng, chẳng qua là hảo nam không cùng lựa đi, nhưng là nữ nhân kia luôn là yêu tìm phiền phức của ta, cho nên Tam Nhi, thật ra thì ta để theo ta đi cũng không riêng gì vì cái này. Cái này đến hội, trên căn bản yến trong kinh thành thế gia đại tộc đệ tử cũng sẽ có người thăm ra, hiện tiếp xúc nhiều một chút, coi như là sen lẫn quay mặt, sau này vốn sẽ có chút chỗ dụng, ngươi cứ nói đi. Quý Phong suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, trên thực tế, hắn nghĩ, rốt cuộc là đưa nhân, có thể làm cho nhị ca đều sợ nàng. Tốt lắm, ta nhưng lấy cùng ngươi đi. Úy Phong mỉm cười gật đầu, bất quá đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không giúp ngươi cùng người khác độc thủ, gặp phải đánh nhau chuyện tình, ngươi tự mình giải quyết sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Úy Thiểu Lôi nhất thời mừng rỡ. Chỉ cần Tam nhi đáp ứng là tốt rồi, về phần đánh không đánh nhau, chờ đến rồi nói sau. Vậy cũng cứ như vậy nói định rồi, Tam nhi, ngày mai ban ngày ngươi trước bận rộn chuyện của mình, buổi tối đi với ta tham gia yến hội. Quý tiểu Lôi căn bản không để cho Quý Phong bất kỳ đổi ý thời gian, lập tức đứng dậy rời đi. Tam ca, ngươi rút lui, Quý tiểu Vũ không khỏi có chút đồng tình nhìn Quý Phong, ngươi không nên đáp ứng nhị ca. Tại sao? Quý Phong nhất thời có chút cảm giác không ổn. Quý tiểu Vũ nói, thật ra thì ta mới vừa nói chính là cái kia nhân, là nhị ca người trong lòng, chỉ quá, nhân gia chưa hẳn là thích hắn. Không thể nào. Quý Phong nhất thời mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nói Nghị ca là để cho ta đi giúp hắn nghị kế làm sao đổi theo nữ hài tử? Điểm này chuyện nhỏ còn có thể khó được ở hắn. Khi hỉ, Úy tiểu Vũ nhất thời cười duyên không giữ, "Tam ca, ngày mai ngươi đi thì biết rồi. Trước tiết lộ nhất điểm tin tức, tỷ tỷ kia, tên là hướng Ngư Nhu, hướng nhà đích nhân." Quý Phong nhất thời sửng sốt. "Đúng vậy a." Quý tiểu Vũ khẽ gật đầu. Quý Phong liền nợ nụ cười, đối với cái này hướng ra, hắn cũng không tính xa lạ, bởi vì sớm Giang Châu thời điểm, hắn tiểu từng nghe nói qua gia tộc này. Tiên Kinh gia tộc rất nhiều. Còn chân chính thế gia đại tộc, nhưng tiểu như vậy mấy nhà, hướng ra chính là thứ nhất ra, hơn nữa còn là vì số không nhiều có thể cùng quý gia đánh đồng gia tộc, chỉ bất quá, hướng ra cũng là chủ yếu quân đội phát triển. Hơn nữa mặc dù hướng lao ra tử đã không được, nhưng là hướng nhà đích mấy minh đệ mọi người cũng cực kỳ đại khí, quân đội cho dù trọng yếu chức vụ, tiên kinh, tuyệt đối là thuộc về cao nhất gia tộc hàng ngũ. Hiện, Quý Phong có chút minh mạch tại sao quý Thiểu lôi nhất định phải lôi kéo hắn cùng đi tham gia yến hội rồi, sợ rằng nhị ca là sợ dây dưa nhân gia có bị đánh, lúc này mới lôi kéo bản thân làm hộ vệ sao. Quý Phong không khỏi ác ý nghĩ. Hắn không nhịn được hư nọ đủ cười, như vậy là có chút ý tứ, Ân, ngày mai nhất định phải đi, cái này tương lai nhị tộc hình dạng trông thế nào? Quý Tiểu Vũ không khỏi nhíu lại cái mũi đáng yêu đạo, "Hừ, Tam ca, nhân ra không thích nhị ca, làm sao lại là tương lai nhị tộc rồi?" Tiểu hai từ nhà đích, hỏi cái này chút ít làm gì. Quý Phong hừ một tiếng, không để ý tới nàng. Quý Tiểu Vũ không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, "Khí hô hô đạo, huynh huynh, chúng ta đi, không để ý tới hắn." Ấm áp thật ra thì rất muốn nơi này chờ lâu một hồi, cho dù là không nói lời nào. Nàng cùng Quý Phong quan hệ cũng từ từ hòa hoãn, nhưng là nếu Tiểu Vũ mở miệng, nàng tự nhiên không tốt tiếp tục ở lại nơi này, liền đứng dậy đi theo rời đi. "Tam ca, ngày mai ngươi nhưng cẩn thận một chút, hướng mưa nhu bên người nhưng là có không ít người theo đổi đâu." Đến lúc đó nói không chừng sẽ tìm nhị ca phiền toái nga, đi tới cửa, Quý Tiểu Vũ đột nhiên nói một câu như vậy, liền khí hô hô rời đi. Nhìn nàng kia tính trẻ con bộ dáng, Quý Phong thấy buồn cười, nhưng là rất nhanh, Quý Phong sắc mặt tiểu bình tĩnh trở lại, âm thầm đoán, "Khoát nhìn, ngày mai cũng rất náo như ta." Quý Phong rất rõ ràng, nhị ca người này mặc dù nhìn tính cách có chút nhếnh nhác, nhưng là nhân lại hết sức thông minh. Hơn nữa biết thân thể to lớn, hiểu được tính thôi. Quan trọng là, nhị ca trong xương có một cố chấp cưỡng ngoan sức lực, giống như hắn cái này nhân một khi thích người nào, nhất định là không đến tường nam bất hồi đầu, cho nên Quý Phong xem ra, nhị ca cũng chưa chắc chính là sợ rồi hướng mưa nhu. Như vậy, nhị ca lôi kéo bản thân cùng nhau đi tới, tiêu khẳng định không phải là cho hắn làm hộ vệ, có lẽ là khiến bản thân hỗ trợ ứng phó cùng hướng mưa nhu người bên cạnh cũng nói không chừng. Bất kể như thế nào, nếu nhị ca thích cái kia hướng mưa nhu, bản thân toàn lực hỗ trợ là được. Quý Phong lắc đầu cười một tiếng, đồng thời cũng đi biết một chút về những thứ kia cái gọi là thế gia đệ tử, đến tuột cùng cùng người bình thường có cái gì bất đồng. Thêm. Buổi tối còn có một. Quy một chương 334, 334, lễ 334 chương biểu diễn thêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Quý Phong liền theo thói quen thật sớm dậy dựng, hắn đi tới hậu viện, lại thấy ra gia đang dưới đại thụ khẽ hoạt động thân thể, bên cạnh thiết quân đúng như cùng càng tiêu thương dường như, chẳng tấp ngó trường ra gia, sợ hắn xuất hiện cái gì sơ xuất. Quý Phong không khỏi khẽ mỉm cười, bước đến tới, đứng cách đó không xa nhìn gia gia hoạt động thân thể. "Tiểu hậu tử, ngươi không cần luyện công sao?" Lao gia tử là biết quý phong có công phu hơn nữa còn biết công phu của hắn tương đối lợi hại sẽ cấm hỏi quý phong cười nói ra ra như vậy luyện công đối với ta mà nói không có tác dụng gì Nga, quý lao gia tử nhất thời ha hả cười một tiếng đạo tốt lắm tiểu hầu tử cho ra phơi bày một ít công phu của người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nhìn tôn tử trưởng thành lao gia tử rất là cao hứng có thể thấy tôn tử lấy được phi phạm thành tích hắn tựu thêm cao hứng biểu diễn công phu quý phong cũng là không nhịn đượcãã đầu như vậy là thật bắt hắn cho làm có rồi bởi vì hắn học công phu cơ hội cũng là giết người công phu Không, có tiện tay rất đúng giống, căn bản không cách nào chân chính biểu diễn ra công phu của hắn có bao nhiêu lợi hại. Tiểu hậu tử, có phải hay không muốn tìm người luyện?" lao ra tử Tiếu A A hỏi, "Tiểu Thiết Quân sao?" "Là." "Thủ trưởng." Thiết Quân lập tức đáp, nhưng là hắn nhưng giải thích thêm rồi một câu, "Thủ trưởng, lấy năng lực của ta, sợ rằng không cách nào làm cho Tôn thiếu ra toàn lực thi triển." Điều này cũng đúng, lúc trước Thiết Quân tiểu từng từng nói qua, hắn có thể không phải là Quý Phong đối thủ, hai người thực lực phân biệt cách, tự nhiên cũng là không cách nào thể hiện ra Quý Phong toàn bộ thực lực. Quý Phong hướng bốn phía nhìn một chút, Cuối cùng, mục tiêu của hắn rơi xuống trong đỉnh viện một tờ trên bàn đá. Hắn lập tức đi mau hai bước, đi tới bàn đá trước góc chân. Thấy Quý Phong hành động này, lao ra tử cùng thiết quân nhất thời cũng tới hứng thú, rất hiển nhiên, Quý Phong là muốn hiện tại trên bàn đá làm chút gì chương. Nhìn lên trước mặt bàn đá, Quý Phong hít sâu một hơi, chậm rãi thúc dục trong cơ thể dòng điện sinh vật. Hô. Quý Phong đùi phải đột nhiên cao cao giơ lên, một chút vượt qua đỉnh đầu. Bá. Đột nhiên bổ xuống. Quý Phong đùi phải, giống như là một cây cột đá một loại, ầm ầm đệ xuống, hung hăng đập phá trước mặt trên bàn đá. Phang, nhất thanh một lượng chưa có khoảng mười mấy centimet dày đích đá cẩm thạch mặt bàn, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị quý phong một chân cho sinh sôi đập từ đang lúc nhất tề gậy ra, đây quả thực không giống như là đá cẩm thạch, ngược lại giống như là mỏng tấm ván gỗ dường như yếu như vậy. Lão gia tử nhất thời mắt hiện lên một đạo tinh quang, khí mười phần trầm trồ khen ngợi. Ma Thiết Quân cũng là hai mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, kinh dị nhìn quý phong, hiện tại một chân lực, thật lạ quá kinh khủng. Một đá cẩm thạch mặt bàn, lại bị hắn hiện tại một chân cho nện hơn nữa nhìn lại quý phong, nhưng thật giống như là mặt không đỏ tim không nảy, vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. đây cũng chính là nói Hắn cái bản không dùng phàm lực, có thể ngay cả một thành thực lực cũng không có dùng đến. Đem hiện tại bản đá một chân chém thành hai khúc, Thiết Quân giống như trước cũng có thể dễ dàng làm được, nhưng là, nếu như nói muốn giống như Quý Phong như vậy ngay cả đám giờ công tác chuẩn bị cũng không làm. Tựu như vậy hít một hơi, chân giơ lên tới, hung hăng đánh xuống, đã đá bản đá lại đức. Thiết Quân tự hỏi tuyệt đối không cách nào làm nhẹ nhàng như vậy. Thiết Quân không khỏi tâm nghiêm nghị, phải biết rằng, bản thân của hắn đi theo phụ thân học nghệ, luyện luyện khí công cũng đã có mười mấy năm, nhưng vẫn không cách nào làm đến mức này. Như vậy, Quý Phong nếu như toàn lực thi triển, thực lực của hắn có mạnh bao nhiêu? Khó trách ngày đó tiểu tử này chẳng qua là đơn giản một quyền đánh tới tiểu cho bản thân một loại thập phần cảm giác nguy hiểm hiện toàn nhìn rõ ràng là công phu của hắn thực là quá mạnh mẽ tiểu hậ tử không thể rất tốt à lao ra tử lộ ra vẻ hết sức cao hứng nhưng không có hỏi quý phong công phu là từ đâu học được quý phong ha hả cười một tiếng ra ra quá khen tiểu hậu tử công phu Hảo sẽ phải hồi tâm dưỡng tính nếu không một vị mê tín võ lực sẽ làm ngươi từ từ quên mất đầu góc tác dụng phải học được công phu cùng đầu góc cùng sử dụng mới có thể làm một hợp cách người lãnh đạo hiểu chưa lao ra từ ngồi giới đại thụế nằmthượng trên mặt nụ cười dặn dò Quý Phong lập tức gật đầu, nói: "Lời của gia gia, ta nhớ kỹ rồi." Nô, no. Nhớ kỹ là tốt rồi, nhưng là, không riêng phải nhớ kỹ, còn muốn học đến nội dung, lúc này mới có thể trưởng thành." lao ra tử mỉm cười gật đầu, hiển nhiên đối với tôn tử rất là hài lòng, nhưng là rất nhanh, hắn lại đột nhiên biến chuyển rồi đề tài: "Tiểu hầu tử, khuya hôm nay muốn đi cùng Ngư Nhị ca tham gia đến hội sao?" Quý Phong lập tức gật đầu, "Đúng vậy, gia gia, Nhị ca bảo là muốn đi tham gia đến hội." Nhớ tới Nhị ca kia phó vẻ mặt, Quý Phong liền không nhị được mà cười, "Xuống ra cái tiểu nha đầu kia, không thể Ngươi nhị ca mặc dù kẻ rối trá rồi một chút, nhưng là nhân vẫn là tốt, ít nhất sẽ không bạc đãi nha đầu kia Lao gia tử hàm cười nói. Quý Phong liền minh bạch Lao gia tử ý tứ rồi, đây là khiến bản thân nhiều trợ giúp nhị ca, tranh thủ đem hướng nhà đích nha đầu kia cho bắt lại. Không đúng. Quý Phong lắc đầu cười một tiếng, Lao gia tử nói hướng ra nha đầu kia, mình tại sao cũng đi theo lại nói tiếp rồi đó là tương lai nhị tộc mới đúng. Bất quá, nếu như nhân ra thật không thích, cũng không có thể làm loạn, nhớ lấy sao? Lao gia tử lại nói. Quý Phong nhất thời nghiêm nghị, gia gia, ta nhớ kỹ rồi. Tốt lắm, trước ăn điểm tâm sao? Ăn nhiều một chút mới có khí lực làm việc, lão gia tử hơi mỉm cười nói. Quý Phong cũng cởi theo đứng lên, cùng lão gia tử nói chuyện phiếm, mặc dù chỉ là mạn điều tư lý, nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy tâm an tĩnh, hơn nữa còn có thể học được rất nhiều đạo lý. Lão gia tử nói không nhiều lắm, nhưng là mỗi một câu nói cũng ẩn chứa rất sâu đạo lý, lão nhân ra cả đời kinh nghiệm lắng đọng, đáng giá Quý Phong đi nhận chân học tập. Đừng bảo là lão gia tử ngợi chiến cả đời, chỉ sợ chỉ là một không thể bình thường hơn lão nhân, cuộc đời của hắn cũng có vô số nhân sinh hiệu được đáng giá người trẻ tuổi đi học tập. Rất nhanh Quý thiếu Lôi cũng đi tới, nhưng là Lao gia tử nhưng không có hắn trước mặt nhắc tới buổi tối yến hội chuyện tình, Quý thiếu Lôi lão gia tử trước góp chân thêm tùy tiện, lúc ăn cơm, là không có chút nào hình tượng ngụm lớn ăn. Lão gia tử cũng là cười híp mắt nhìn, rất là vui mừng. Mới vừa cơm nước xong, lão gia tử lại đột nhiên hỏi một câu, tiểu tử thúi, của ta khói có phải hay không cũng bị người lấy mất. Quý Thiểu Lôi nhất thời sử suốt, chật cười hắc đạo, ta hiện tại không phải là vì gia gia thân thể suy nghĩ đi. Tiểu tử thúi, lão gia tử cũng nhịn cười không được. Lão gia tử, rước khói sau này ngài khỏi đưa lên sau, ta liền giúp ngài tiêu máu điệu, nói như vậy Hồng Di nơi đó cũng tốt giao đái, thân thể của ngài khỏe mạnh cũng có bảo đảm, ngài nói thế nào?" Quý tiểu Lôi chẳng biết xấu hổ hỏi. Lao ra tự nhất thời vừa trừng mắt, "Tiểu tử thúi, còn muốn được voi đòi tiên." Nhìn không cẩm phải trượng gõ ngươi. Quý Thiểu Lôi cười hắc hắc, đứng dậy bỏ chạy. Quý Phong bên cạnh nhìn thấy bộ cười, cũng ra ra đánh cái bắt chuyện, cũng chạy nhanh đứng dậy rời đi. "Tam Nhi, chớ quên buổi tối đến hội, đến lúc đó ta liên là ngươi." Quý Thiểu Lôi không biết vừa từ nơi nào làm ra một chiếc bịp, hắn nằm úp sấp cửa sổ xe thượng la một tiếng, chợt liền một dẫm chân ga, ầm ầm rời đi. Úy Phong nhìn là không cấm lắc đầu cười khổ. Nhị ca này cá tính tử, thật đúng là không câu chấp có thể. Suy nghĩ một chút, Quý Phong vẫn là quyết định đi Mộ thân nơi đó, thật vất vả tới yên kinh một lần, luôn là muốn nhiều theo theo mẫu thân mới đúng. Nhưng là khi hắn tới về đến trong nhà, nhưng ngạc nhiên phát hiện, trong nhà không biết lúc nào thế nhưng mang lên rồi một bàn mặt trượt, mẫu thân, Tam Thẩm còn có bên kia cô cô quý đỏ sẫm, cũng rõ ràng ngồi. Một người khác còn lại là tiểu ảnh, bốn người đánh thẳng bất diệt nhạc hồ. "Mẹ, ngươi trường học xong chơi mặt trượt rồi." Quý Phong kinh ngạc hỏi, trước kia Mộ Thần nhưng là bất kỳ tiêu khiển hạng mục đều không biết đích. Mới vừa học xong, vậy thì ngươi Tam Thẩm giải trí Diêu Tố Mai nhìn thấy Nhi từ tới, không khỏi hết sức cao hứng. Quý Phong cũng tới hang hái, cười nói, kia bên cạnh ta giúp ngài thăm lưu. Ai ngờ, Quý Phong đánh cờ tuyệt đối là cao thủ, nhưng là chơi mặt trữ phương diện, hắn chính là 10 phần tay thúi rồi, liên tiếp giúp mẫu Thân thăm lưu rồi ba bản, cũng là náo pháo, cuối cùng trực tiếp bị mẫu Thân bắn cho đi. Trong lúc rảnh rỗi, Quý Phong tính trốn được trong phòng, cùng Tiêu Vũ viên cùng đồng lôi lên rồi điện thoại. Cùng Nhị nữ Túc Túc có tầm một tháng không có gặp mặt, nói không muốn đọc đây tuyệt đối là giả dối, Quý Phong phải không nghĩ che giấu tình cảm của mình, hắn hiện tại một thông điện thoại, Túc Túc đánh hơn 1 giờ. Tiêu Vũ Nguyên nhịn lựa thay phiên cùng Quý Phong trò chuyện, cho đến đánh điện thoại nóng lên, lúc này mới bỏ qua. Quý Phong mới vừa cúp điện thoại, Tiếu Tố Mai ba người tiu đi đến, Quý Phong nhất thời sững suất, hỏi đội, các người đừng đánh. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, ba người đồng thời vào phòng của hắn, chẳng lẽ có việc. Tiếu Tố Mai hỏi, Tiểu Phong, người thu mua chính là cái kia thuốc công xưởng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quý Phong trong lòng buồn bực, nhưng là lại không có biểu hiện ra, chẳng qua là cặn kẽ đem thu mua thuốc công xưởng trải qua nói một lần, dĩ nhiên, dựa theo hắn thuyết pháp, Tôi Thu mua thuốc công xưởng ước nguyện ban đầu, thật ra thì chỉ là vì trợ giúp tiêu trưởng Hà bằng Hưu, cũng không có nói ra bản thân nghiên cứu chế tạo thuốc chữa bệnh. Tiếu Tố Mai trầm ngâm nói, "Tiểu Phong, người kia nhà máy lý còn có cần hay không nhân viên kỹ thuật?" "Dĩ nhiên cần." Quý Phong không chút do dự nói, "Chỉ cần là tinh thông ý dược kỹ thuật nhân, ta nơi đó là có bao nhiêu muốn bao nhiêu, chỉ bất quá, tạm thời nhà máy lý nghiệp vụ còn không có triển khai, cho nên tạm thời còn không cách nào hấp dẫn có kỹ thuật người có năng lực." "Tiểu Phong, rước phất đệ đi giúp ngươi đi." Tiếu Tố Mai đột nhiên nói, "Rượm?" Úy Phong có chút không rõ. Hắn nhìn một chút Tiếu Tố Mai đám người, không khỏi cười nói: "Mẹ, các ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi, ta khẳng định làm theo." Là như vậy, ngươi Hồng Cô lão công, đúng lúc là ý dự phương diện nhân viên kỹ thuật, chỉ bất quá, bọn họ muốn đi Giang Châu phát triển, nhưng là vừa rồi không có tìm hiểu nhà dưới, cho nên ta mới đến hỏi một chút ngươi." Tiếu Tố Mai nói. "Quý phong lần ra, hắn cũng là không nghĩ tới, mẫu thân muốn lại là chuyện này." Hắn không khỏi trầm ngâm, nếu để cho Hồng Cô lão công đi nhà máy Lý, thật ra thì vấn đề cũng không lớn, nhưng là, nói đàng hoàng nói, hắn nhà máy hiện cơ hội là một nghèo hai trắng, nghiệp vụ lượng rất nhỏ, thiết bị cũng rất ít. Tự chủ nghiên phát thuốc men, một loại cũng không có. Nếu như hồng cô lão không biết những tình huống này, chưa chắc sẽ nguyện ý đi. Thêm. Hôm nay xong. Nói, một ngày năm, hồ ly đã không tính là chậm sao. Ha ha, dù sao hồ ly còn không phải là toàn chức, luôn là muốn công việc, muốn dưỡng ra hồ khẩu, đại gia nhiều hơn thông cảm sao. quy một chương 335, 335, để đệ, đệ nhất. Thấy quý phong trầm mặt không nói, quý đỏ xâm sắc mặt không khỏi có chút tạm như rồi. Trên thực tế, đối với có phải hay không có thể cùng Quý Phong hợp tác, nàng cũng không có ông quá lớn hy vọng, dù sao nàng là chi thứ nhân, lấy Quý Phong hai ngày này biểu hiện mà nói, chưa chắc sẽ thật tiếp nhận nàng. Nhưng là Quý đỏ sống nhưng cũng có tự kỳ đích làm khó, làm chi thứ lệ tử, nàng cùng lao Công cũng không được ham nên. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lao Công kỹ thuật phương diện còn rất tốt, hay bởi vì làm quá mức ngay thẳng, cho nên những quan hệ kia cùng người mạch trọng yếu xí nghiệp lợi lý, xem lẫn cũng không phải là rất như ý. Nhưng nếu như là đi một chút nhỏ chế dựng công ty, lại bị chi thứ người bên kia ngăn cản. Dựa theo có ít người trong lời nói mà nói, Chúng ta quý gia là thân phận gì người giàu gì cũng là quý nhà đích cô gia, đi đâu nhỏ công ty đi làm quả thực chính là tự hạ thân phận ví đỏ xâm lao công thức mấy bận nổi giận nhưng là bởi vì nhân quá mức đàng hoàng nơi nào có thể cải cỏ quá những thứ ki miệng lươi chân chu nhị thế tổ cùng lao bánh phải nón cuối cùng chỉ có thể tức tứcớ cơn nóng giận từ rồi trước hiện hiệnểu dỗ danh trong nhà chuyện gì cũng không làm ra ví đỏ xâm mặc dù cũng có công việc của mình nhưng là cũng chỉ là có đơn vị tiền lương cùng một chút thêm vào phúc lợi thu vào cũng không khá lắm hai đứa bé một mới vừa lên đại học người còn cao hơn tiêu xài cũng không nhỏ trong nhà sinh hoạt cũng là chứng trọ đá Lâm Quý Đỏ sớm biết Quý Phong thủ hạ có một chế dược công xưởng, không khỏi động tâm tư, chỉ bất quá, hắn nhưng không biết Quý Phong có thể đáp ứng hay không, hiện tỏ nhìn. Chị dâu cũng không để cho hại tử làm khó, chúng ta hay là trước đi qua chơi mặt trừ sao? Quý Đỏ sâm thấy Quý Phong trầm mặc không nói, không khỏi lên tiếng nói, nàng muốn là giúp mọi người làm điều tốt, tự nhiên không đành lòng nhìn Quý Phong làm khó, như vậy nàng có bất an. Tiếu tố mai nhưng là khẽ to mày, tâm thầm mắng, tiểu tử túi này, cho dù là không được nói, ứng phó một chút mặt mũi nói tổng hội nói đi. Hiện làm cho như vậy lúng túng. Nàng mới vừa muốn nói chuyện, Quý Phong lại đột nhiên nói, "Mẹ, tổng cô" Khiến dựộng đi của ta nhà máy cũng không phải là không được. Lời này vừa nói ra, Tiêu Tố Mai đám người nhất thời ánh mắt sáng lên. "Bất quá, Hồng Cô nếu chuẩn bị tâm lý, bởi vì ta nhà máy hiện giờ mới bắt đầu khởi bước, cho nên tạm thời ta còn khai không dậy nổi quá cao tiền lương nếu như dựa nguyện ý ủy khuất một thời gian ngắn, ta là lực mạnh hoan nên." Quý Phong bổ sung. Hắn đã cẩn thận châm trước quá, khiến Hồng Cô lão công đi nhà máy lý, ít nhất cũng coi như là người mình, hơn nữa Hồng Cô lão công hiểu kỹ thuật, như vậy sau này rất nhiều phương diện có thể cùng cần sự giúp đỡ của hắn. Cho nên nếu như hắn đi trong lời nói, Quý Phong tự nhiên là lực mạnh hơn nên. Nhưng mà, Quý Phong lo lắng chính là, nếu như Hồng Cô lão công đi, bản thân nhưng khai không dậy nổi cao bao nhiêu tiền lương, đến lúc đó Hồng Cô trong lòng khó tránh khỏi có có ý kiến gì không? Cho nên thay vì đến lúc đó bị oan ận, còn không bằng hiện tựu nói rõ ràng. Trên thực tế, hiện bay lên chế dược công xưởng đích xác là thiếu hụt rất nhiều nhân tài, vô luận là tiêu thụ vẫn là kỹ thuật phương diện, cũng hoặc là quản lý trợ các phương diện, cũng thiếu hụt người có năng lực mới. Chỉ bất quá hiện nhà máy còn chưa có bắt đầu khởi bước, căn bản hấp dẫn không tới nhân, cho nên Quý Phong lúc trước cũng cũng chưa có hướng cái này phương diện suy nghĩ mà là tính toán đợi giải quyết xong yên kinh chuyện tình sau, nửa tỉnh người đặc biệt mới đến chỉ định hợp lý kế hoạch. Hiện nếu mẫu thân đột nhiên đưa ra chuyện này, Quý Phong liền tính công bằng. Lần này, Tiếu Tố Mai không khỏi có chút lằng khó, nàng quay đầu, nhìn Quý Đỏ sớm, "Đỏ sớm, người nhìn hiện tại." Quý Đỏ Sẫm cũng là có chút ít chần chờ, dù sao hiện trong nhà chính là cần dùng tiền thời điểm, nếu như Quý Phong mở đích tiền lương rất thấp trong lời nói. Quý Phong trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, "Hồng cô, bằng không như vậy đi, ta hồi Giang Châu thời điểm, khiến rượng theo cùng đi, tới trước ta kia nhà máy lý khảo sát một chút, nếu như rượng cảm thấy có thể Vậy chúng ta sẽ thấy nói chuyện kế tiếp, nếu như cảm thấy không được, vậy cho dù là, hồng cô cảm thấy như thế nào? Ân, ta cảm thấy đắc như vậy không tệ. Tiếu Tố Mai lập tức gật đầu, trên mặt sắc mặt vui mừng nói, đỏ sẫm, không bằng cứ dựa theo Tiểu Phong nói, trước đi xem một chút, nếu như cảm thấy có thể, tính tiểu bên kia định ra tới, cũng muốn so sánh với Đợi Yên Kinh muốn mạnh hơn nhiều. Úy đỏ sẫm trần chờ chốc lát, rốt cục gật đầu nói, tốt lắm, tiểu nói như vậy. Tiếu Tố Mai trêu ghẹo nói, làm sao, không đi trở về hỏi một chút. Một người là có thể làm chủ rồi. Úy đỏ nhất thời sắc mặt trở nên hồng, hừ nói, Hắn người kia chính là con mọt sách, cả ngày cũng biết nghiên cứu cái gì thuốc, sự tình trong nhà cơ hồ cũng là ta nói coi là, không cần để ý đến hắn. Tiếu Tố Mai cùng Lương Hồng đang đốn lúc lại là một trận cười khẽ, chiếm được hài lòng đáp án, ba người cười cười nói nói, lần nữa đi ra ngoài trời mạo trực rồi. Quý Phong nhưng là khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Chuyện phát triển, ngoài Quý Phong dự liệu, hắn cũng là không có nghĩ qua, lần này liên tinh hành trình, lại gặp được loại chuyện này. Lấy hiện nhà máy kích thước, nhưng phàm là có chút thực lực nhân viên kỹ thuật, trên căn bản cũng sẽ không lưu lại. Phi, nhà máy có đủ thực lực tới hấp dẫn nhân tài. Thoạt nhìn Giảm cân thuốc mở rộng, là muốn đăng lên nhật báo rồi. Quý Phong trầm nghĩ, chỉ có trước tiên đem giảm cân thuốc mở rộng đi ra ngoài, mới có đầy đủ tư chất kim, cấu vào thiết bị, thành lập phòng thí nghiệm. Đinh. Quý Phong đang trầm tư, điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn nhất thời sợ hết hồn, cuống quýt lấy điện thoại ra, lại phát hiện là một mã số xa lạ. Quý Phong lập tức nhận nghe điện thoại, "Tiểu Túc, có gì chỉ giáo a?" Tiểu Tử dúi, lại còn theo lôi Quý Chấn đều tiếng cười chuyển đến, "Ngươi nhị ca đi tìm quá ngươi sao? Nếu như là khuya hôm nay diễn hội chữa tỉnh, đích xác là đi tìm rồi." Quý Phong không khỏi hỏi Tiểu thuốc ngay cả ngươi cũng tự mình gọi điện thoại tới đây chẳng lẽ khuya hôm nay đến hội còn có cái gì trô là tù quý phong hiện Đỗu nhiên kịp phản ứng buổi sáng thời điểm lao ra tự hỏi tới đến hội chuyện tình thì cũng là tiểu thuốc đưa cho nhị ca mà hiện tiểu thúc vừa tự mình gọi điện thoại tới đây điều này hiển nhiên là có chút không tầm thường. cũng không phải là cái gì đặc tù biến hội Thật ra thì chính là một chút người trẻ tuổi cùng nhau tụ tụ lại quý chấn đều thanh âm có chút chậm từ hồn là châm trước nói năng thật muốn nói có cái gì không tập thường đó chính là lần này đến hội người phát khởi là Hà ra tên tiểu từ kia quý phong không khỏi gai gã đầu cười khổ nói tiểu thuốc Có thể nói hay không nói cặn kẽ nhất điểm ta nghe vô cùng hồ độ A đơn giản mà nói Hà ra quý ra hướng ra chúng ta hiện tại tam gia gần phải nói là không sai bị lắm hướng nhà đích lao ra từ không được nhưng là đời thứ hai cũng rất là thị vượng về phần Hà ra có chút phương diện quan điểm cùng nhà của chúng ta lập trường là tương đối lập quý trấn đều châm trước nói ngươi tới yên kinh tin tức không biết bị người nào chuyển ra ngoài hết lần này tới lần khác lúc này Hà ra tên tiểu tử kia phát khởi cái này đến hội lại đem tiếp mời đưa tới hơn nữa mơ hồ nói ra một câu hướng mưa nhu cũng sẽ trình diện quý phong kẽm bình cười Tiểu thúc ý của ngươi là nói lần này đến hội là hướng về phía ta cùng nhị ca tới thế thì cũng chưa chắc bất quá tóm lại là tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn chúng chi lần này đi không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì là hướng về phía ai tới cũng không muốn rơi rồi nhà của chúng ta thể diện quý trấn đều sau một câu nói nói lên ken có lực ngạ khí 10 phần quý phong là xong đột nhiên rồi lần này đến hội chưa chắc là hướng về phía hắn và nhị ca tới nhưng là ít nhất cũng cùng bọn họ có quan hệ rất lớn có lẽ hiện yên kinh có rất nhiều mọi người nghĩ biết một chút cái này lão quý nhà đích đích tôn cháu rồi sao tiểu thúc ta biết rồi Quý Phong mỉm cười nói, "Vậy thì tốt, ngươi làm việc ta rất yên tâm, tiểu tử ngươi luôn luôn cũng rất có trưởng mực, quý trấn đều khen ngợi hắn một câu." Liền cúp điện thoại. "Hà ra. Cúp điện thoại, Quý Phong ngồi trước bàn đọc sách, tiện tay cầm lấy một cây viết, trên giấy viết xuống Hà ra hai chữ này. Suy nghĩ một chút, hắn vừa viết hai chữ, tiểu ra. Ít nhất từ hiện xem ra, tiểu ra cùng Quý Phong trong lúc đã coi như là kết tử thủ, tiểu ra khải bị hắn đưa vào rồi tay ngục, tiểu dung đến nay còn trong bệnh viện, nếu có nhân nói cho Quý Phong, tiểu gia nhân không hẳn hắn, Quý Phong khẳng định cho là người nọ là một phần kẻ ngu. Về phần cái này Hà gia, Nếu lập trường cùng quý gia hoàn toàn đúng lập, đối lại như vậy hắn cái này quý nhà đích đích tôn cháu ruột, tự nhiên cũng sẽ không quá mức thân mật. Đột nhiên, Quý Phong lại là lắc đầu cười một tiếng, lần nữa đem mấy chữ này hoa điệu. Có lao gia tử, những chuyện này còn chưa tới phiên hắn tới quan tâm, ít nhất, hắn có thể bảo đảm trong vòng 10 năm chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lao gia tử thân thể sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lão gia tử trở về, khiến quý gia tất cả mâu thuẫn cũng trong nháy mắt bị áp xuống, bất kể chi thứ nhân có bao nhiêu dạ tâm, cũng muốn đàng hoàng đang kẹp cái đuôi là người, nếu không, nên đón bọn họ, đem lại ai hoảng đầu. Có hiện tại thập năm Phụ thân hoàn toàn có thể thông dong bố trí kế hoạch của hắn, chỉ sợ sau này lao gia tử đi, phụ thân cũng sớm đã là một gốc cây chọc trời lại thụ, dù ai cũng không cách nào dung chuyển được rồi. Dưới tình huống này, Quý Phong hoàn toàn không cần lo lắng yên kinh cùng gia tộc chuyện, hắn hiện cần làm chính là phát triển mạnh sự nghiệp của mình, dựa theo kế hoạch của mình đi xuống đi. Hắn có lòng tin, đợi đến lao gia tử chân chính già đi kia một ngày, hắn sẽ có cực kỳ uy hoàng chuyên nghiệp. Quý Phong không có quên hắn đối với lao gia tử lời hứa, trong vòng 10 năm, thế giới đỉnh, gia gia cùng phụ thân có bọn họ bố trí cùng kế hoạch, bản thân giống như trước cũng có kế hoạch của mình. Quý Phong khẽ mỉm cười, nói không chừng, kế hoạch của ta so với bọn hắn còn muốn trước thực hiện. Về phần những thứ kia đáp người một đám nhặt nhót tiểu sự mà thôi, không đáng giá được lo lắng quá mức. Quý Phong khẽ mỉm cười, dùng sức trên giấy viết một từ, lòng tin. Làm xong những thứ này, Quý Phong đem bút hướng trên bàn ném, chật cười nói, lo sợ không đâu mà thôi, xử lý xong yên kinh chuyện tình, vẫn là hồi Giang trâu, quá của ta cuộc sống gia đình tạm ổn, có Vũ Huyên cùng Lôi Lôi phục bồi, so sánh với cái gì cũng muốn hạnh phúc. Quy 1 chương 336, 336. Tiến trong kinh thành, nhắc tới vạn dặm câu lạc bộ, cơ hồ có rất ít người không có nghe đã nói. Làm trước mấy nhóm yên kinh thành lập câu lạc bộ, vạn rẩm câu lạc bộ vô luận là phục vụ vẫn là phương tiện thượng, cũng là nhất lưu tài nghệ. Thậm chí, những địa phương khác yên kinh vạn rẩm câu lạc bộ giống như trước có tương đối cao nổi tiếng, bên trong hội viên, phần lớn tất cả đều là một chút nổi danh nhân sĩ, hoặc là xí nghiệp lớn ra. Mà muốn đi vào vạn và rẩm câu lạc bộ, nhất định phải muốn có tư cách hội viên, hoặc là đi theo hội viên cùng nhau mới có thể tiến nhập. Như thế nổi danh một nhà câu lạc bộ, còn có viên phí tự nhiên không rẻ, nhưng là, là một loại thân phận tự trưng, cho dù là cao tới đâu hội phí, mọi người giống như trước xưa như xô vị. Thậm chí rất nhiều người muốn đi vào kia, cũng không có tư cách kia. Bởi vì bạn rằng câu lạc bộ cũng không phải là có tiền tiểu có thể đi bảo, còn muốn có một chút thân phận cùng địa vị. Mà khuya hôm nay, cả câu lạc bộ tầng thứ 5, lại bị gì ra đại thiếu ra gì to lớn cho bao xuống, đủ để cho thấy gì lớn nhỏ năng lượng, cũng đủ để nhìn ra Hà ra Yên kinh thế lực cùng địa vị. Làm Quý Phong cùng Quý Thiểu Lôi mở ra một chiếc biệt lúc đến nơi này, bãi đậu xe đã nhóm lớn xe cổ rừng nơi này, dõi mắt nhìn lại, cơ hồ cũng là tiên xe, giống như hai người mở đích hiện tại biệt xe, ưu lộ ra vẻ quá mức kiêu kiệt rồi một chút. Nhưng lạ vô luận là Quý vẫn là Quý Thiểu Lôi cũng không có nửa điểm keo kiệt whatsoever. Cùng chỗ khác sở bất đồng chính là chỉ sợ quý phong hai người mặc bình thường, lái xe cũng là như thế keo kiệt, nhưng là cho dù là chỉ Huy xe cộ ra vào xe đồng, trên mặt cũng tuyệt đối nhìn không ra nửa điểm kinh miệt hoặc là khinh bỉ vẻ mặt, bọn họ tất cả, toàn bộ là lương hào đích phục vụ, cùng lễ phép đủ cười. Trên thực tế, những thứ này xe đồng tự nhiên rõ ràng, có thể tới vạn giảm câu lạc bộ nhân, tự nhiên cũng không phải bình thường thân phận, những thứ kia không đủ tư cách nhân, còn không có can đảm này tới vạn giảm câu lạc bộ giả mạo hội viên. Cho nên bất kể khách nhân xuyên dù thế nào keo kiệt, cũng tuyệt đối sẽ không có nhân viên phục vụ lộ ra khác thường vẻ mặt. Những thứ kia có ác thú vị người có tiền, bọn họ thấy nhiều rồi. Xe này đồng mặc dù tạm thời còn không có đem Quý Phong cùng Quý Thiểu lôi thuộc về vì cái loại này có ác thú vị người có tiền hàng ngũ, nhưng là trên mặt của hắn là nhìn không ra bất kỳ khát thượng. Nơi này phục vụ cũng không tệ lắm, chẳng qua là từ xe đồng trên người, cũng đủ để nhìn ra nhà này câu lạc bộ phục vụ trình độ. Quý Phong đem xe dừng hào sau, không khỏi cười nói một câu. Nói giỡn, 30 vạn nhập hội phí, hơn nữa 1 năm 10 vạn hội viên phí, phục vụ không tốt mới là lạ. Quý thiểu lôi hừ hừ hai tiếng. Quý Phong nhất thời cười nói, "Nika, làm sao nghe khẩu khí của ngươi, cảm giác có chút chua." Hay là ngươi từng bị nhà này câu lạc bộ tự tuyệt quá?" Quý tiểu lôi hừ một tiếng, giọng nói bất tiện nói, cũng không phải là bị tự tuyệt, chính xác mà nói là từng bị bọn họ đuổi quá. "Nga." Quý Phong không khỏi có chút kinh ngạc, hiện tại câu lạc bộ thật đúng là như có thể à, lại dám đuổi quý ra như thiếu? Chẳng lẽ nhà này câu lạc bộ phía sau đại tử cứng?" Quý Phong cười hỏi. "Đó là tự nhiên, không riêng gì phía sau đài tử cứng, hắn, hơn nữa chủ yếu là nơi này hội viên, thân phận cũng không tầm thường, cho nên một loại cũng có rất ít người dám nơi này gây chuyện." Quý thiểu lôi bĩu môi, "Từ một tiếng, năm đó ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, Có một kẻ lô mang theo vừa qua, bị ta dùng chai rượu hắn nạo dưa thượng mở đi bầu, kết quả ta cũng vậy bị câu lạc bộ cho đuổi đi ra ngoài, sau lại ta liền đi Giang trâu, cũng vẫn không có cơ hội nữa tới nơi này rồi. Quý Phong sững suốt, chợt thấy buồn cười. Cũng khó trách nhị ca sẽ bị người đuổi đi ra ngoài, hiện tại câu lạc bộ nếu tự thân định vị là cực kỳ hạng sang hội sở, như vậy, tự nhiên sẽ không cho phép có người nơi này động thủ đánh người, cho dù là thân phận lớn hơn nữa nhị thế tổ, cũng tuyệt đối không được. Vất quá cẩn thận thường nghĩ xem, ca năm đó cũng đích xác là đụ quần áo lùa lả, lại dám nơi này động thủ. Nhị ca Ngươi nên không là bị câu lạc bộ cho làm thành kia chỉ giật mình hầu gà đi." Quý Phong đột nhiên tâm vừa động, nhị ca dù thế nào quần áo là, dù sao thân phận của hắn nơi đó bề bệnh, câu lạc bộ dám đem hắn đuổi đi ra ngoài, chẳng lẽ là muốn giết gà dọa khỉ. Tiếp theo đổi nhị ca chuyện tình, tới cảnh cáo những thứ khác hội viên. Còn là cô y đánh quý nhà đích mặt. Quý tiểu lôi hừ một tiếng, "Đạo, bọn họ cũng là dám. Chủ yếu là cái kia kẻ lỗ mãng không thuận theo không buông tha, hai người chúng ta tiểu trong câu lạc bộ đồng thủ, bọn họ sợ ảnh hưởng đến các khác khách nhân, lúc này mới đem chúng ta đuổi." Nga. Quý Phong ha hả cười một tiếng, "Cái thứ kẻ lỗ mãng là ai à? lại cũng như vậy vừa qua. Quý tiểu lôi bĩ môi, khinh thường đạo, hà ra lão nhị, gì hơn mạnh. Khó trách. Quý Phong nhất thời nợ nụ cười, hay nhất lưu ra tộc quần áo lั่ว là đánh nhau, nhưng mà cái gì cũng có thể làm được, câu lạc bộ tự nhiên không dám khiến trong bọn họ đánh nhau. Về phần sau khi đi ra giải quyết như thế nào, đó chính là bọn họ chuyện của mình, cùng câu lạc bộ cũng sẽ không có quan hệ. Gần nhà của chúng ta danh tiếng không phải là quá tốt cũng là bên kia mấy cái bất thành khí đồ bại hoại, một đám gia đình bạo ngược độ. Úy tiểu lôi sắc mặt bất thiện một tiếng, dĩ nhiên ngươi nhị ca yên kinh thời điểm, mặc dù cũng bất thành khí nhưng lại ít nhất chưa từng có sợ quá người nào, bất kể địa phương nào, chỉ cần người khác dám khiêu khích, ta vốn không đến nỗi ăn thịt đòi. Quý thiểu Lôi khinh thườngừ nói, bên kia mấy thứ gì khen ngược, trong nhà cả ngày tự cho là đúng, ra đến bên ngoài, ngay cả cái eo cũng thẳng không đứng lên, đừng bảo là cùng người khác vượt qua rồi không nói cái này rồi, lại nói tiếp sẽ tới khí. Quý Phong gật đầu cười một tiếng, đạo, đi thôi. Trong lòng hắn cũng là rõ ràng, nhị ca nói rất đúng. Càng là trong nhà giễu võ dương oán nhân, phía ngoài càng là không có lá gan trừu cuồng, Liêu Lĩnh, người như thế, chính là gia đình bạc ngược. Mà giống như nhị ca như vậy tính cách Trong nhà rất là tùy tiện, nhưng là lại chưa bao giờ chực giường, sau khi ra ngoài, còn lại là nhất điểm thiếu không sẽ không ăn, bất kể đối phương là người nào, hắn chưa bao giờ sợ. Về phần chi thứ những người đó, Quý Phong khẽ lắc đầu, hắn còn thật không có phát hiện có ai thành dụng cụ. Câu lạc bộ cửa đại môn, có hai bệ cả thẻ khí, lại tới đây hội viên, chỉ cần đem thẻ hội viên phía trên một trà, bốn hai tiểu sẽ biết, rốt cuộc là ai tới rồi, nếu như là tới khách nhân trọng yếu, bọn họ liền sẽ lập tức báo cho cấp trên, làm ra tương đối ứng với an bài, đây cũng là nhân tính hóa phục vụ thứ nhất hạng. Quý thiểu lôi bởi vì từng bị khu trục, thẻ hội viên cũng bị thu trở về. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể từ trong túi tiền lấy ra thiệp, nhân viên tiếp đãi trước mặt trước ngơ. Kia nhân viên tiếp đãi nhất thời khẽ mỉm cười, "Thỉnh nghị vị đi theo ta, tiến hội lâu năm." Cùng nhân viên tiếp đại phía sau, Quý tiểu lôi không khỏi cười nói, "Mấy năm chưa có tới, hiện tại nhân viên tiếp đãi sườn xám cũng là càng phát ra dễ nhìn sẻ ta cũng càng ngày càng cao." Hiện tại nhân viên tiếp đãi người mặc hoa kỳ bào, đối tóc cao cao vén lên, chợt nhìn lộ ra vẻ rất có cổ điện khí chất, chẳng qua là kia sườn xám hai bên xẻ tà, đích xác là so sánh với bình thường muốn cao một chút, thông qua mặt tiếp thân quần áo, cũng lạ như ẩn như hiện. Quý Phong không khỏi thấy buồn cười. Nghị ca quan sát thật đúng là đủ cẩn thận. Phía trước kia nhân viên tiếp đãi vừa nghe lời này, khỏe miệng không nhịn được rút mấy cái, nhưng cũng không nói đến nói tới, tâm nhưng là có chút hẹn mọn, hiện tại cũng không biết là nhà ai nhị thế tổ, nói chuyện như thế khinh bạc, không có gia giáo. Nàng tự nhiên là không biết, Quý Thiểu Lôi đây là bởi vì tâm đối với câu lạc bộ năm đó đổi hành động của hắn rất là bất mãn, cho nên nói chuyện mới có hơi chói tai. Úy Phong nhưng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, Nghị ca, hiện tại câu lạc bộ lao bản là ai? Quý tiểu Lôi mở ra, chợt quanh, Úy Phong bên thai nhỏ giọng nói một cái tên. Úy Phong nhất thời tâm dùng mình Cái tên này hắn không có nghe nói qua, nhưng là cái này dòng họ, nhưng cùng một vị đại lao mới cùng, kia thân phận tự nhiên cũng là không khó suy đoán hắn rồi. Khó trách câu lạc bộ dám đuổi ngươi, cảm tình, hiện tại lao bản địa vị cũng không so sánh với ngươi nhóc à." Quý Phong cười nói, "Cũng chính là tám lạng nữa cân thôi." Quý Tiểu Lôi bĩu môi, "Chỉ bất quá ta không có hắn vô sỉ như vậy, ta mặc dù cũng là ỷ vào trong nhà, thích chơi, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không ỷ vào trưởng bối thế lực đi vòng bạc, nhưng là có chút nhân." Quý Phong không khỏi mỉm cười gật đầu, bản thân thân ngay thẳng, không dâm tuyến, hiện tại phương diện, nhị ca làm rất tốt. Mặc dù câu lạc bộ lão bản là hắn nhưng là bình thường hắn rất ít sẽ xuất hiện nơi này hơn nữa phía chính phủ ghi danh tên nhưng là một nữ nhân. Quý thiểu lôi vừa bộ nộ một câu quý phong liền gật đầu có thể thay người nọ nắm giữ lớn như vậy sản nghiệp nghĩ đến nữ nhân kia thân phận cũng là không cần nói cũng biết rồi hai người đang khi nói chuyện nhân viên tiếp đai dưới sự hướng rất của rất nhanh liền đi tới lầu 5. tầng này có một cực kỳ rộng lớn đại sảnh, lúc này nơi này đã có rất nhiều người đang tam tam lưỡng lưỡng tụ tập cùng nhau thỉnh thoảng tôi nói nhị V vịỉnh nhân viên tiếp đãi là một cái thủ hiệu mời đem quý phong hai người tiến cử đại sản thành cửa có một chỗ ghi danh Quý tiểu Lôi đem thiệp giao cho chịu trách nhiệm ghi danh nhân viên, thản nhiên nói, "Quý thiểu Lôi." Kia ghi danh nhân viên nhất thời sử sốt, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, sợ vội vàng gật đầu đạo, "Quý tiên sinh, nhị vị mời vào, Hà công tử đang bên trong chờ nhị vị." "Ha ha, giá tử còn không nhỏ." Quý thiểu Lôi lắc đầu cười một tiếng, "Tam nhi, chúng ta vào đi thôi." Quý Phong hai người mới vừa vào đi, kia chịu trách nhiệm ghi danh nhân viên thì nói nhanh lên nào, nhanh đi báo cho quản lý, Quý tiểu Lôi tới. Kia nhân viên tiếp đãi cũng lạ sự sốt, không khỏi hỏi, "Người kia địa vị rất lớn." "Quý gia thiếu, người nói lớn không lớn." Trừu trách nhiệm ghi danh nhân trận mắt nhìn nàng một cái, chạy nhanh đi, khắc nhớ được báo cho an bảo đội, muốn thời khắc phòng bị quý gia nhị thiếu lại ra tay đả thương người. Là, kia nhân viên tiếp đãi cả Kinh, nàng là tới, cho nên đối với vị này quý gia nhị thiếu cũng chưa quen thuộc, nhưng là nghe được đồng nghiệp trong lời nói, nàng không khỏi cực kỳ kinh ngạc, lại có người dám nơi này xuất thủ đả thương người. May là mới vừa rồi bản thân không có mở miệng phản bác hắn, nhân viên tiếp đãi có chút may mắn chạy nhanh đi." Ha ha, Quý Phong cũng là không nhịn được bật cười, mặc dù kia hai nhân viên phục vụ thanh âm rất nhỏ, nhưng là lại chạy không khỏi lỗ tai của hắn, không nghĩ tới, hiện tại trong câu lạc bộ Nị ca giống như trước cũng là tiếng xấu hiện hay ca. Mà lúc này đây, Quý tiểu Lôi cũng là sử sốt, mắt hiện lên một tia khát thường, nhìn về phía rồi lại sải một cái phương hướng, nhưng là rất nhanh, hắn mắt khát thường vẻ mặt, tiu biến thành hàn mang lóe lên. Sắc mặt của hắn cũng âm trầm xuống. Kế tiếp mấy tờ, rất chọc yếu, quan hệ đến chủ rát sau này luôn đi, hồ ly muốn biết chậm một chút, đại gia đừng nóng đợi. Đệ 337 trương đại quần áo lừa là thứ ba. Úy Phong lập tức theo nị ca ánh mắt nhìn đi, tiu thấy một người mặc hắc lễ phục dạ hội nhân, ánh đèn chiếu rọi xuống, tiu giống như chúng tinh phùng nguyên sao quanh sáng loại, bị một đám nhân vây đang lúc. Nữ nhân này như phảng phất là một viên trân châu một loại, ánh sáng ngọc, độc lòng người. Nàng giữ lại tóc ngắn, cùng đại sảnh những khác một chút kéo xinh đẹp búi tóc, lộ ra vẻ cao quý ưu nhã nữ nhân so sánh với, nữ nhân này thì lộ ra vẻ tính dai mười phần, phảng phất trong xương có một loại làm cho không người nào bỏ qua khí khí. Có nữ nhân quyến rũ độc lòng người, vừa anh tư tác sản khí chất, hiện tại hai loại khí chất, thế nhưng xuất hiện cùng là một người trên người, thực là làm cho người ta ghé mắt. Khiến Quý Phong chú ý, là nữ nhân này ánh mắt. Mặc dù trên mặt của nàng vẻ mặt bình hàn, nhưng là lại có một loại nhàn nhạt, nhạt lãnh ý từ trên người của nàng phát ra, cho dù là vây bắt nàng những người đó cũng chỉ là mang trên mặt hàm xúc mỉm cười, mà không dám có quá nhiều cản trở nữ, không dám ra vẻ nửa điểm tô lô, chẳng qua là ôn ngươi nhã đảm thiếu. Quý Phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ôn ngươi nhã loại khí chất này, cũng không phải là ai cũng có, những người đó rõ ràng tiểu chỉ là một chút ít con nhà giàu thôi, lại còn nghĩ giả trang ra một bộ người khiêm tốn bộ dáng, thực là vượt đội mũ người, làm cho lòng người mà cười. Bất quá, khiến Quý Phong lưu ý, vẫn là nhị ca vẻ mặt. Úy tiểu lôi sắc mặt có chút tâm trầm, mắt hắn mang lóe lên, tựa hồ rất là không vui. Quý Phong không khỏi bên cạnh thấp giọng hỏi, ca, tại sao? Nữ nhân chính là hướng mưa nhu. Vĩ Điểu lôi hít sâu một hơi, mới xem như bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: "Quý Phong sừng sốt, chẳng khỏi âm thầm gật đầu, nhị ca ánh mắt đúng là không tệ, cái kia người mặc hắc lễ phục dạ hội nữ nhân, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất, cũng là tốt nhất chi chọn, nghĩ đến lấy nhị ca ánh mắt, nếu như không phải như thế nữ nhân, hắn còn nhìn không thuận mắt sao?" Bất quá, khiến Quý Phong kỳ quái chính là, nhị ca sắc mặt tại sao như vậy âm trầm? Chẳng lẽ nói, hắn thật ra thì cũng không thích hướng mưa nhu, mà là hai người có cử án. Quý Phong lập tức thấp giọng hỏi: ca, nếu nữ nhân là hướng mưa làm sao ngươi còn lộ ra vẻ như vậy mất hứng? không bằng đi qua chào hỏi. Không sai, đi chào hỏi. Úy tiểu lôi hừ một tiếng, giọng nói có chút bất tiền nói, sải bước đi tới. Y đi à? Úy Phong cũng không có đi theo đi, hắn chẳng qua là nhìn nhị ca bóng lưng, lắc đầu cười cười. Nhưng là đột nhiên, hắn vô tình thấy được một người, nhất thời nhướng mày. Vây bắt hướng mưa nhu cái kia bảy người trẻ tuổi phía ngoài, thật giống như có một quý phong hết sức quen thuộc trước mặt lỗ, nhưng là chợt lóe lên, quý phong không có nhìn quá rõ ràng. Hắn trong bụng cân nhắc một chút, nhất thời di chuyển cước bộ, đi tới. Úy Phong có thể khẳng định, mới vừa rồi hắn nhìn qua bóng người kia, tuyệt đối không phải là sai cảm giác nhất định là người quen. Coi như là bản thân không nhận ra, lúc trước cũng khẳng định đã từng gặp mặt. Nhưng là, Quý Phong biết bản thân yên kinh nhưng không có mấy người người quen, hơn nữa, coi như là biết những người đó thì tuyệt đại đa số vẫn là cùng bản thân từng có quan hệ nhân. Hiện người này nếu xuất hiện trong đại sảnh, Nhị ca vừa hướng bên kia đi tới, Quý Phong tự nhiên là có chút không yên lòng, bước nhanh đi theo. Nhưng là còn không có đợi hắn đi vài bước, lại đột nhiên nghe được một trận hung tiếng, Quý Phong lập tức nhìn lại, chỉ thấy Nhị ca đang mặt âm trầm đứng nơi đó, y phục của hắn thượng, tựa hồ bị nhân rộ cho rượu. Quý Phong chân mày lập tức nhíu lại, quả nhiên vẫn là đã xẹt ra chuyện. Hắn lập tức bước nhanh tới, đã nghe một trận lộn xộn tiếng cười chuyển tới, một người cười nói: "Ai nha, thật là xin lỗi, nhị thiếu, ngài đi nhanh như vậy làm gì, hiện tại không cẩn thận giẫm lên rồi chân của ta, còn làm hại nhị thiếu ngài thiếu chút nữa ngã xuống thật là xin lỗi, nhị thiếu ngài lần sau bước đi cũng phải cẩn thận một chút." Quý Phong nhất thời hiểu là chuyện gì xảy ra, tâm hừ lạnh một tiếng. Nhị gia Quý thiểu Lôi là luyện qua tán đả, nếu như chẳng qua là đi nhanh rồi một chút, không cẩn thận giẫm lên rồi người khác chân, các bạn không có chật vật như vậy, còn kém giờ ngã xuống nhưng phàm là luyện qua phu nhân, phản ứng cùng thân thủ cũng muốn so sánh với người khác linh hoạt nhiều. Rất hiển nhiên, nhất định là có người cố ý đẩy ta Nhị ca, mới khiến cho hắn thiếu chút nữa ngã xuống, trên người cũng bị dội cho rượu. Quý Phong đi tới quý Thiểu Lôi bên người, thấp giọng hỏi, "Nhị ca, chuyện gì xảy ra?" "Không có chuyện gì." Quý tiểu Lôi khoát tay áo, đồng thời giải khai áo khoác nước áo, đem áo khoác tới ra, phía trên trước ngực có một mảnh, có nồng đậm mùi rượu. Quý Thiểu Lôi mặt không chút thay đổi, chỉ vào nói chuyện chính là cái kia nhân, đột nhiên lạnh lùng cười, "Tiểu tử, đem ta áo khoác thượng rượu liếm sạch sẽ, chuyện ngày hôm nay ta nhưng lấy không truy cứu." Tất cả mọi người làng ngẩn ra. Lăng lăng nhìn trước mắt Hàn Quang lóe lên quý thiểu lôi, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng bị cái kia bình tĩnh lời của cho kinh hãi. A. Đột nhiên một tiếng chê cười vang lên, ngay sau đó, một người nói, "Quý thiểu lôi, ngươi cũng quá điên một chút sao? Nơi này cũng không phải là Giang Châu, là Yên Kinh. Là Vạn giảm Câu lạc bộ." Bản thân bước đi không cẩn thận giẫm lên rồi người khác, không xin lỗi cũng thì thôi, hiện lại cần rỡ để cho người khác cho người liếm sạch sẽ. Thật lấy vì mình là quý nhã đích nhi thiếu, cũng chưa có nhân có thể trị người sao?" Mới vừa nghe được cái thanh này, Quý Phong nhất thời nhãn tình nhất mỹ, chân mày nhất thời nhíu lại. Tiểu Gia Khải Vĩ Phong lập tức nhận ra cái thanh âm này chủ nhân, ban đầu Giang Châu gặp xung hội sở thời điểm, Quý Phong cũng đã nghe được quá cái thanh âm này, tiểu ra thiếu ra, tiểu ra Khải. Nhưng là, hắn hiện không phải là hẳn là đang Giang Châu trong ngục giam bị tù sao? Làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Quý Phong tâm niệm cấp chuyện, chân mày nhưng khẽ nhíu lại, hắn mới vừa mới nhìn đến chính là cái kêu bóng người quen thuộc, quả nhiên chính là tiểu ra Khải. Thoạt nhìn, nhị ca bị dội cho rượu triệt tình, có lẽ cùng tiểu ra Khải kiếp trước quan hệ. Nguyên lai like là ngươi? Vĩ Thiểu Lôi nhất thời khinh thường hừ một tiếng, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hiện hẳn là Giang Châu trong ngục ngồi cạnh sao? Xem ra, lại có nhân làm việc thiên tư rồi rồi. Người mặc một bộ màu trắng tây trang tiểu ra Khải vừa nghe lời này, nhất thời giận tí mặt, nhưng nhìn đến bên cạnh sắc mặt bình tĩnh quý phong, tiểu ra Khải vừa sinh sôi đem tức giận nhìn xuống, hừ một tiếng, "Xin lỗi, ta đây là phong thích, cũng không dám có người người quý thiểu lôi trước mặt làm việc tiên tư rằng a." Quý tiểu lôi nhàn nhạt liếc hắn một cái, không có tiếp tục cùng hắn tiến hành miệng lưỡi chi tranh, mà là quay đầu nhìn về phía này đẩy ta nam nhân của hắn, "Làm sao? Không có ý định dựa theo lời của ta làm sao?" Kia là một lớp chừng 30 tuổi tả hữu thanh niên, hắn đầu không cao lắm, sắc mặt có hơi trắng bệch. Vừa nhìn chính là bị tiểu sắc lấy hết rồi thân thể. Lúc này bị Quý thiểu Lôi nhìn chằm chằm, người này mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng là khi hắn thấy những khác ánh mắt của người cũng rơi trên người của mình, hắn nhất thời cường ngạnh đạo, "Nhị thiếu, người đây cũng là không nói đạo lý rồi. Rõ ràng là ngươi không có ý định theo ta nói đi đến làm." Quý thiểu Lôi trực tiếp cắt đứt lời của hắn, ngữ điệu bình thản hỏi. Nhưng là, tất cả mọi người từ hắn hiện tại bình thản lời của, nghe ra rồi sát khí lạnh như băng. Mọi người nhất thời cũng minh bạch, Quý tiểu Lôi nổi giận. Thất phu giận dữ, bất quá là máu tươi năm nước. Nhưng là, nếu như Quý tiểu Lôi Trang tất cả mọi người cần hào hảo nghị kỹ rồi. Quý tiểu lôi thân phận, nhưng là không như bình thường, quý nha đích nhị thiếu ra, hơn nữa còn là dòng chính, quý lao gia tử vừa mới vừa khang phục trở về, đây cũng là vương giả trở về. Lúc này quý gia, giống như một đầu cả người chứa đầy rồi lực lượng, nhanh sắp bén, móng vuốt làm cho người ta phát rát mấy hổ, tiểu đang đợi có người tới khiêu khích. Nếu như nhằm chúng quý lao gia tử nổi giận vương gia giận dữ, phục thi trăm bạn, chảy máu ngàn giằm a. Liếm. Vẫn là không liếm. Quý tiểu lôi lạnh lùng ngó chừng người nọ, giọng nói càng phát ra bình thản. Hắn đem máu quắc ném xuống đất, thấm thử ba ngón tay, ngươi còn có 3 giây đồng hồ suy nghĩ thời gian. Ta nói Quý Thiểu Lôi, ngươi cũng quá. Tiêu ra Khải mới vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy Quý Thiểu Lôi đột nhiên xoay đầu lại, mắt hắn quang lóe lên. Tiêu Gia Khải, nếu như ngươi không muốn ra cửa sẽ không mệnh, sẽ đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại." Quý Thiểu Lôi lạnh lùng nói, "Không tin, tiểu đại khái có thể thử một chút nhìn. "Ngươi?" Tiêu ra Khải bị Quý Thiểu Lôi những lời này cho nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng là lại lạnh xanh xanh đích không có dám lời, hắn đã nhìn ra, Quý Thiểu Lôi thật nổi giận, hơn nữa, kể từ khi Quý lão gia tự trở về sau, Khẳng định cũng đã biết rồi mẫu thân bị Quý Phong cho đà thương chuyện tình, nhưng là quý gia lão gia tử nhưng không có nói một câu. Hiện tại đã nói lên, có lẽ tiểu gia Sở Tắc Sở Vi cũng đã khiến cho quý lao gia tử ghét. Dưới tình huống này, coi như là 10 kiều gia thêm cùng nhau, cũng tuyệt đối không dám cùng quý gia đấu. Thử! Kiều gia Khải hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám nói thêm nữa nữa chứ. Bị Quý Thiểu lôi ngó trừ người tuổi trẻ kia, sắc mặt rốt cục trở nên thêm trắng bệnh, ngay cả kiều gia Khải cũng không dám nữa cùng quý thiểu lôi chính diện giằng co, hắn một tam lưu gia tộc đệ tử, có làm sao dám chính diện chống lại quý tiểu lôi. Giờ khắc này, đại gia mới chợt nhớ tới tới, Quý tiểu Lôi mặc dù cách Kha Yên Kinh mấy năm rồi, nhưng là, ban đầu hắn, nhưng là đẩy lấy Yên Kinh đệ nhất quần áo lụa là đại danh a, bao nhiêu con nhà giàu cũng bị hắn cả chật vật vô cùng, người trẻ tuổi này làm sao lại chợt tới hắn đâu. Mà Quý Phong giống như trước cũng rốt cuộc biết, nhị ca quần áo lụa là thời điểm, rốt cuộc là bậc nào bộ dáng đây quả thực là những khác con nhà giàu khắp Tinh A. Tiểu quần áo lụa là đụng với đại quần áo lụa là, lại vẫn dám chủ động khiêu khích, thật là ông cụ theo ngược, ngại mệnh giải a. Quý Phong không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt nhưng chúng quanh những người này trên mặt không để lại dấu vết nghiêng mắt nhìn qua. Hắn quan sát những người này phản ứng, Quý xuống. Liếm. Quý tiểu lôi quát lạnh một tiếng. Người tuổi trẻ kia nhất thời cả người run lên, hắn chạy nhanh nhìn về phía rồi kiểu gia Khải, "Tiểu thiếu, ngài phải ra khỏi mà nói câu a." Ai ngờ, tiểu ra Khải nhưng phản phất không có nghe được lời của hắn một loại, chẳng qua là quay đầu đi, ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Người trẻ tuổi kia sắc mặt nhất thời thêm tái nhận. Lúc này hắn mới rốt cục minh bạch, bản thân bị tiểu ra Khải cho làm sủng khiến. Tang. Quý tiểu lôi nhưng đã bắt đầu rồi. Dựa gốc thứ 3 đưa đến, kế tiếp còn có 2. Hôm nay khí trời quá nóng, không ra đi chạy Hy vọng có thể sớm một chút hoàn thành năm, tinh thần không phấn chấn vậy, đại gia có phải hay không tới giờ bó hoa tươi, cho hồ ly ngân ngân thần. Đại 338 chương không cẩn thận thêm. Tam, Quý tiểu lôi nhưng đã bắt đầu nó rồi. Người tuổi trẻ kia sắc mặt thêm tái nhợt, hắn dĩ nhiên biết, Quý tiểu lôi tức giận hậu quả, tuyệt đối không phải là hắn có thể thừa nhận được. Trên thực tế, người trẻ tuổi kia cũng chưa từng có nghĩ tới muốn gánh chịu hậu quả, bởi vì Kiều gia Khải đã nói, Quý tiểu lôi thích hướng mưa nhu, như vậy dưới tình huống này, có chẳng, nhất định sẽ lượng duy hắn quân tử phong độ, tuyệt đối sẽ không nổi giận. Nhưng là người trẻ tuổi kia làm sao cũng không nghĩ tới, quý tiểu lôi lại thật nổi giận, hơn nữa khiến hắn không nghĩ tới chính là, cái kia lời thề son sắc nói một khi quý thiểu lôi thật nổi giận, nhất định sẽ bảo đảm bản thân không có chuyện gì kiểu ra khải, thế nhưng trong nháy mắt đem hắn bắn đi, căn bản không có nửa điểm giúp ý tứ của hắn. 2. Quý thiểu lôi lần nữa quát lạnh một tiếng. À, người tuổi trẻ kia nhất thời dùng mình một cái, trên mặt không có, có một kia vết sắc, há miệng muốn cầu thần nhưng là lại làm sao cũng không có nói ra nói tới, quý thiểu lôi ánh mắt thực là thật là đáng sợ Khiến người trẻ tuổi sợ chính là, mấy năm trước Úy tiểu Lôi vang dội danh tiếng, đây cũng không phải là một giúp mọi người làm điều tốt chứ ơi. Một Úy thiểu Lôi thanh âm lạnh như băng vang lên, "Rất tốt, ta nhớ ở ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, đã nghe một thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên, "Quý thiếu, ta xem chuyện ngày hôm nay thật ra thì cũng chính là hiểu lầm, cứ như vậy coi như hết." Mọi người đồng thời sửng suốt, nói chuyện cái kia nhân, dĩ nhiên là vẫn thờ ơ lạnh nhạt hướng Ngư Nhu. Úy tiểu Lôi giống như trước cũng là ngây ngốc, chợt, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, "Ngư Nhu, cũng cho là chuyện ngày hôm nay là một hiểu lầm sao? Không phải sao?" Vương Mưa Nhu thản nhiên cười, hiện tại trong đại sảnh, nhất thời tiểu giống như trăm hoa đua nở, khiến tất cả mọi người là hai mắt to sáng, không khỏi tim đập thình thịch. Ngay cả Quý Phong cũng không phải không thừa nhận, cái này hướng Mưa Nhu đích sắc là có một loại đặc biệt mị lực, nếu như nhị ca có thể cùng nàng cùng nhau, đến cũng thật sự là một cái quộc chuyện tốt. Duy chỉ có không có có phản ứng gì, cũng là Quý Tiểu Lôi, phản phất hướng Mưa Nhu nụ cười đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng một loại. Quý thiếu, lang có một bất thành khí nhị thế tổ, nhưng hiển lộ rõ ràng không ra thực lực của ngươi." Thượng Mưa Nhu xinh đẹp cười nói, "Chuyện này coi như xong đi, không nên nữa như lần trước giống nhau, bị cho đuổi đi ra ngoài." Nếu như ta không muốn trong lời nói, ai cũng đừng nghĩ đem ta đổi đi, bọn họ không có năng lực này. Quý thiểu lôi nhàn nhạc cười giọng nói cũng là tràn đầy vô cùng tự tin, cả điên Vinh còn không có người nào có năng lực đổi đi quý nhà địch nhân. Bất quá, ngươi nói rất đúng, làm có một bất thành khí nhị thế tổ, đúng là không có có ý gì. Quý thiểu lôi nết miệng cười một tiếng, nhưng là, ta còn chưa có cũng không phải là một bị khiêu khích có trả hay không thủ nhân, trước kia không phải là, hiện giống như trước không phải là, sau này không phải là. Hắn đột nhiên vừa quay đầu, trong kẽ răng nhảy ra băng một chữ, cút. Đa tạ quý thiếu, đa tạ quý thiếu. Cái kia nhị thế tổ nhất thời nếu mông đại giá một loại, Quân Quýt liên tục túi người chào. Quý tiểu lôi khoát tay chặt lại, người nọ chạy nhanh tối lui mấy bước, sợ Quý tiểu lôi nữa hơn chút lo lắng bản thân, đến lúc đó nhưng là hối hận cũng không kịp rồi. "Quý Diếu, ngươi cái này tính tình, so sánh với trước Tiêu hư," Thường Mưa Nhu khẽ cười nói. "Quý thiểu lôi khoát tay áo," cười nói, "Tính tại nhờ quả ta vẫn cũng không phải là rất tốt, chứ người ra trước mặt ở ngoài đến đây đi, đã lâu không gặp, ôm một chút." Hắn ha ha cười một tiếng, mở ra hai cánh tay muốn ôm ở hướng Mưa nhu. Mưa Nhu đột nhiên sau lùi một bước, vừa tung lễ phục ra hồi Một chân đột nhiên đá ra, kia thon dài tuyết trắng mùi đẹp, lúc này băng bó quá chặt chẽ, giống như là một cây trường thường một loại, mũi chân căng thẳng giờ quý thiểu lôi xương quay xinh nơi, nếu như ngươi xa hơn trước, ta cũng không dám bảo đảm một cước này có thể hay không đáng ngươi. Quý thiểu lôi khẽ mỉm cười, nếu như ngươi nữa đá chân trong lời nói, sẽ phải đi cạn sạch. Bá, Hướng Mưa nhu nụ cười đỏ, vội vàng sẽ phải thu hồi chân, quý thiểu lôi cũng là ha ha cười một tiếng, phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên đi phía trước một bước, tay trái ôm hướng mưa nhu thắt lưng, tay phải đắp chân của nàng, từ từ để xuống. Quý Phong bên cạnh nhìn thấy bộ cười Nhị ca thật đúng là. Mà lúc này đây, bên cạnh tiểu ra Khải cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn mắt hàn quang chợt lóe, đột nhiên tiến lên một bước, đầu gối thẳng tắp hướng quý thiếu lôi đầu gối đánh tới. Hô, siêu. Đột nhiên hai tiếng tiếng xé gió, mọi người ngây người một lúc, liền gặp được một bóng người đột nhiên bay ra ngoài. Thanh. Thanh. Bóng người kia đột nhiên bay ra ngoài, nặng nề đập phá cách đó không xa một cái bàn lượn, nhất thời cái mâm ném xuống đất, tiểu thủy vẩy ra, kia dầm nữa cái bàn ngã xuống đất thanh âm, thập phần chói tai, khiến tất cả mọi người không nhịn được lé mắt. Bá. Hiện tại cự đại động tĩnh cũng làm cho Quý Thiểu Lôi cùng Hướng Mưa Nhu cũng đột nhiên cả kinh. Hướng Mưa Nhu đột nhiên thu hồi chân, nu cười đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn Quý Thiểu Lôi một cái, ngươi vừa mạo phạm ta một lần, ta nhớ kỹ rồi. Quý Thiểu Lôi cười hắc, hắc, tự nhiên sẽ không đem uy hiếp của nàng làm chuyện. Hắn quay đầu nhìn về phía rồi Quý Phong, cười hỏi, Tam Nhi, chuyện gì xảy ra? Quý Phong nún núm bay, ai biết được, Đoan chừng là người này quá kích động rồi, bước đi quá nhanh, không cẩn thận giẫm chân của ta thượng ta vừa nhấc chân, hắn lại đột nhiên bay ra ngoài. Tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ, bất kể Quý Phong nói thật hay giả, nhưng là, điều ra bay ra ngoài chuyện tình. Cũng là sự thật. Muốn cho một đại người sống cứ như vậy bay ra ngoài, không dùng được cái gì phương, cũng là cực kỳ rung động chuyện tình. Húng chi, quý phong hai tay trống trơn, căn bản sẽ không có chút nào ngoại lực trợ rút. Nói cách khác, hắn rất có thể là một cước sẽ đem tiểu ra khải cho đá bay rồi. Mọi người không nhịn được hít sâu một hơi, một cước đem người đá bay, tiểu tử này là siêu nhân sao. Cũng có một nhóm người, cũng là bỗng nhiên nghĩ tới, lúc trước quý thiểu lôi trên người bị rội cho rượu, cái tên kia không phải là nói, quý thiểu lôi không cẩn thận dẫm rồi đối phương trên chân. Sắc mặt của mọi người đều do dị cực kỳ, mới vừa dùng tia ti tiện địa phương khiến Quý thiểu Lôi méo xấu, kết quả hiện, tiểu ra Khải cả người cũng bị Quý Phong cho đá bay ra ngoài, hơn nữa người trẻ tuổi này sử dụng lý do, cùng đối phương giống nhau như lúc, hiện tại thực là một tàn nhẫn mà vang dội bật hai. Dùng ngươi phương, tới đánh mặt của người. Một tắt này, đánh đau a. Mọi người lúc này mới chú ý tới, Quý tiểu Lôi bên người, còn đi theo một người tài giống như trước Khôi Ngô cao lớn, nhưng là mặt mũi thêm cương nghị đích thanh niên, hơn nữa, người trẻ tuổi kia hai đầu lông mày tựa hổ cùng Quý tiểu Lôi có mấy phần tương tự, hai người tựa hổ là buồn ra. Toán Mộ Nhu cũng kinh ngạc nhìn toán qua quý phong, tiểu tử này là gan so sánh với quý tiểu lôi mà a, thế nhưng một câu nói cũng không nói, nói động thủ tiểu đốc thủ, ngay cả nửa điểm chần chờ cũng không có. Mà lúc này đây, câu lạc bộ nhân viên phục vụ cũng là trong lòng lột bộ một tiếng, nhất là cái kia chịu trách nhiệm ghi danh nhân, là trong lòng nói thầm một tiếng, ta cũng biết, người khác không dám nơi này đốc thủ, nhưng là quý nhà đích nhân may là nói trước báo cho an bảo đội. Nơi này xảy ra đến nhau, nhưng là, nhưng không có một người nào nhân viên phục vụ dám đi lên ngăn cản, ai cũng biết, nơi này tụ tập cả hiên kinh thế gia đệ tử, cơ hồ cũng là đứng đầu chính là nhân vật Bọn họ ở giữa xung đột, coi như là câu lạc bộ lão bản, cũng không dám dễ dàng ngăn trở, cũng không cần nói những thứ này, nhân viên phục vụ rồi. 3 3 3, một trận chói hai vỗ tay thanh đột nhiên vang lên, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn lại, lại thấy một lứa chừng 32, ba tuổi thanh niên đang từ trong đại sảnh đi ra. Phía sau hắn, đi theo một số tuổi hơi nhỏ một chút thanh niên. Hai người hai đầu lông mày có chút giống nhau, hẳn là huynh đệ quan hệ. Cầm đầu thanh niên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, nhẹ nhàng vỗ tay. "Thiếu Lôi, người vẫn là kia Phó Tính Tỉnh, bất kể nơi đó, cũng dám động thủ." Hiện tại thanh niên ha hả cười nói, làm sao, quên mất năm đó là thế nào bị đuổi đi ra rồi. Úy thiểu lôi khẽ mỉm cười, không có làm, ta người này tính tình không tốt lắm, gặp phải có người khiêu khích, tự kìm nén không được tâm hỏa khí. Ta liền thích ngươi cái này tính tình, ha hả. Hiện tại thanh niên khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ rất có phong độ, làm cho người ta không nhịn được sinh lòng hảo cảm, đại ca của người gần có khỏe. Lần trước gặp, hay là hắn tới Yên Kinh khai hội thời điểm, cẩn thận coi là coi là, đã có tam, 4 năm không có gặp mặt. quan tâm, đại ca của ta rất tốt. Úy tiểu lôi khẽ mỉm cười, chỉ mất quá, hắn sen lẫn con trường nhưng không thế nào lớn nhỏ như ngươi vậy tiêu giao tử. Quý Phong nhất thời tâm nhất đốn, cái này thanh niên, chính là gì ra đại thiếu gia gì to lớn. Ngươi hiện tại há mồm à, vẫn là như vậy đúng lý không bông tha nhân, tốt lắm, như là đã tới, cửu cho ta một màn vui, có chuyện gì trước hết nhịn một chút, chờ hiến hội qua sẽ giải quyết gì to lớn thủ ngăn, lộ ra vẻ rất có khí thế, thậm chí mơ hồ có áp đảo quý thiểu lôi một đầu khuôn hướng. Các vị, kẻ hèn hôm nay cử hành cái này đến hội, thật ra thì chính là vì xúc tiến đại gia ở giữa trao đổi, dù sao Yên Kinh cứ như vậy lại, đại gia thường hiện tại Yên Kinh thành sẽ lẫn, làm quen một chút, vốn là không có chỗ xấu. Dị to lớn khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ ôn ngươi nhã, phong độ chỉ có, so với những thứ kia dám làm bộ như ôn ngươi nhã nhị thế tổ, hắn loại này phong độ, giống như là bẩm sinh một loại, làm cho người ta cơ hồ vô sinh khí á cảm. Đối với vũ đại ca Quý Triều Đông mà nói, đây tuyệt đối là một mạnh mẽ đối thủ a. Quý Phong nhìn âm thầm đất đầu, không hổ là dị ra đại thiếu ra. Mà lúc này đây, dị to lớn phía sau cái kia thanh niên, cũng là bưng chén rượu đi tới hướng mưa nhu trước mặt trước, "Tiểu A ha đạo, mưa nhu, khuya hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, thật thật cao hứng, ngươi hôm nay thật xinh đẹp." Nhị thiếu quá khen, hướng mưa nhu nhẹ nói đạo. Rót chén lên tử cùng kia thanh niên đụng một chén. Đây chính là Hà ra nhị thiếu gì hừ mạnh. Quý Phong nhe mày, nhìn hướng Mưa Nhu kia ưu nhã mà quyến rũ bộ dạng, dị hừ mạnh mắt hiện lên vẻ thần sắc tham lam, thậm chí mơ hồ có thể thấy một tia xúc động. Quý Phong nhất thời hiểu rõ, kia quái tiểu thúc có đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở bản thân, mà ra gia cũng ăn điểm tâm thời điểm dặn dò bản thân, muốn bản thân trợ giúp nhị ca. Hiện hắn rốt cuộc hiểu rõ, thì ra là, hiện tại Hà gia nhị thiếu gì mạnh, cũng giống như trước thích hướng Mưa Ê, thêm, buổi tối còn có một." Rất buồn mực, chỉ là sầm đánh, chết cũng không thua. Khí trời nóng bức làm cho người ta đứng ngồi không yên, mùa hè à, đối với ta người như thế mà nói, chính là tàn khô mùa. Đệ 339 chương rời đi thêm. Bất quá, khiến Quý Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, dựa theo Quý Tiểu Vũ nói, hướng mưa Nhu hẳn là không thích Nhị ca mới đúng, nhưng nhìn đến nàng mới vừa rồi biểu hiện, tựa hồ đối với Nhị ca là như vậy giờ hà cảm. Quý Phong đang trầm tư, đã nghe gì hổm cười lớn đạo, thiếu lôi lao đệ, không nghĩ tới lúc cách mấy năm sau, chúng ta lại gặp mặt, hôn nữa còn là hiện tại vạn dặm câu lạc bộ, cũng thật là duyên phận a. Quý Phong lập tức nhìn sang, lúc trước Nhị ca mới nói quá, ban đầu hắn bị vạn dặm câu lạc bộ đuổi. Thật ra thì cũng là bởi vì trong câu lạc bộ cùng gì Hồng Mạnh xảy ra xung đột, hôm nay hắn tự nhiên muốn lưu ý rất nhiều. Ai ngờ, Quý thiểu Lôi nhưng chỉ là liết hắn một cái, khẽ lắc đầu cười một tiếng, liền không hề nữa đi xem hắn. Điều này làm cho gì Hồng Mạnh không khỏi có chút ngoài ý muốn, đồng thời tâm cũng có chút tức giận, bản thân lại bị không nhìn rồi. Trên thực tế, gì Hồng Mạnh sợ gì chủ động tìm Quý Tiểu Lôi nói chuyện, hơn nữa ngữ mang điều khiển, thật ra thì tiểu là muốn lần nữa chọc giận Quý thiểu Lôi. Chỉ bất quá, lần này hắn cũng muốn cùng Quý Tiểu Lôi làm thủ, mà là muốn cho Quý Tiểu Lôi hứng mưa nhu trước mặt mất mặt, hoặc là nói, khiến Quý Tiểu Lôi thất thố. Đối với Hướng Mưa Nhu tính cách, Di Hường mạnh hỏi thăm rất rõ ràng, cái này hướng nhà đích hoàn ngọc quý trên tay, quyến rũ động lòng người vừa có một tia anh khí, vừa có nữ nhân đặc biệt ôn nhu như nước, vừa có mân tô đồng, không có lúc nào là không hấp dẫn lấy chung quanh nam nhân. Nhưng là, hướng Mưa Nhu nhưng có lớn đặc điểm, đó chính là không thích nhu nhược nam nhân, thậm chí, ngay cả tính cách âm nhu nam người đồng thời cũng không thích. Xong, quá mức dương cương nam nhân, hướng Mưa Nhu giống như trước không thích. Hướng Mưa Nhu yêu thích, là dương cương không thiếu cơ trí, có nam nhân khí khái, đồng thời vừa có trí giả đầu góc, nam nhân như vậy, mới là nàng tâm như ý lang quân. Tin tức kia, ra sao hùng mạnh dùng một chiếc lạm bộ ngựa Yini xe thể thao, từ Hướng Mưa Nhu một khuê mật nơi đó đổi lấy. Bọn họ trong hội này, cơ hội rất khó có cái gì bằng hữu chân chính. Thoạt nhìn quan hệ nữa bản thân, rất có thể xoay người sẽ bán đứng ngươi. Hướng Mưa Nhu chính là cái kia khuê mật, chỉ là một nhị lưu gia tộc nữ hài tử, đối với mấy trăm vạn nhất cỗ xe lạm bộ ngựa Yini, tự nhiên vô ngăn cản loại này dụ mê hoặc, thú chi, chẳng qua là dùng một cái tin có thể đổi lại một chiếc lạm loại này có lợi mua bán, cớ sao mà không làm. Chiếm lược tin tức kia sau, Di Hương cô y đến gần Hướng Mưa Nhu quá trình ra vẻ một bộ dương cương và cơ trí bộ dạng, hy vọng có thể đạt động hướng mưa nhu. Nhưng bất đắc dĩ chính là, dương cương có lẽ có thể dùng hành động biểu hiện ra, tỉ như đi lên đường tới cố ý làm làm ra một bộ uy vũ sinh phong bộ dạng, nhất tự nhất động, cũng lượng xông ra nam nhân lực lượng cảm, những thứ này chỉ cần hơi chút lưu ý, cũng rất dễ dàng làm ra tới. Nhưng là, cơ trí nhưng không phải có thể giả vờ. Có đôi khi, ngươi một cái ánh mắt, hoặc là mỗ một câu nói, thì có thể làm cho nhân nhìn ra ngươi người này đến cùng là đúng hay không cơ trí. Di Hồng Cương tự đột nhiên không là một cơ trí nhân, cho nên hướng mưa nhu vẫn đối với hắn ôn hòa. Đối với lần này từ chối nhã nhặn không có kết quả sau, cũng chỉ có thể mặc hắn đi. Di Hung mạnh tự nhiên là nhà mình chuyện nhà mình biết, nếu như Song Phương trưởng bối không lên tiếng, hắn cùng với hướng mưa nhu chuẩn tình, 8 phần muốn vàng. mà muốn Song Phương gia trưởng lên tiếng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì Song Phương gia tộc cũng không phải là cái loại này nhị lưu tam lưu tiểu gia tộc, lấy bọn họ loại này thân phận địa vị, tự nhiên là không cần cùng nhà khác đám hỏi. Hơn chi, nếu như bọn họ thật muốn đám hỏi, tiếp nhưng chỉ là mạnh mạnh liên hiệp, sẽ khiến rất nhiều người kiêng kỵ, kia không thể nghi ngờ là muốn đem bản thân đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió đi tới. Loại này ngu xuẩn hành động những gia tộc kia đưa ra, há lại sẽ dễ dàng đi đến làm. Phải biết rằng, những gia tộc này nếu có thể ngật đứng không ngã, kia đương gia nhân tự nhiên không phải người ngu, mà là có thêm thập phần rõ ràng tự hỏi cùng đầu góc. Về phần nói hướng nhà đích trưởng bối lấy bọn họ đối với hướng mưa nhu cái loại lợi coi trọng thái độ đến xem, chỉ cần hướng mưa nhu bản thân không muốn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý khiến nhà mình hòn ngọc quý trên tay gả cho gì hơn mạnh. Dưới tình huống này, Di Hưng Mạnh cơ hồ cũng chưa có nửa điểm hy vọng. Nguyên nhân chính là như thế, Di Hưng Mạnh mới không muốn làm cho quý tiểu lôi ôm nhân trở về, đây tuyệt đối không phải là hắn sợ hy vọng nhìn qua. Cho nên hắn mới lên tiếng khiêu khích Chính là vì cái kích khởi quý tiểu lôi lửa giận, khiến hắn lần nữa động thủ, cho dù là ai mấy cái đánh, chỉ cần có thể khiến quý thiểu lôi thất thố, khiến cho hướng mưa nhu ghét, Dị Hồng Mạnh cũng thập phần vui lòng. Nhưng là ngoài Dị Hường Mạnh dự liệu chính là, quý tiểu lôi đối với hắn khiêu khích căn bản không đáng đắc lại, mà là trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn. Cái kết quả này, khiến Dị Hồng Mạnh nhất thời cảm thấy lửa giận đốt. Nếu như nói là quý tiểu lôi đại ca quý tiểu đồng tới, hắn nếu như là như vậy một bộ thái độ, không nhìn thẳng tự kỷ đích tồn tại, Dị Hường hơn chỉ biết có chút khó chịu, nhưng là tuyệt đối sẽ không tức giận. Dù sao hắn biết rõ Quý tiểu Đông vô luận là cổ tay năng lực, vẫn là thân phận, cũng không phải là hắn có thể so sánh với, có lẽ chỉ có đại ca gì to lớn mới có thể cùng Quý thiểu Đông so sánh với Cao thấp. Nhưng là, hiện tại Quý thiểu Lôi thế nhưng cũng dám không nhìn bản thân. Di Hung mạnh sắc mặt nhất thời khó khăn nhìn lại, hắn lạnh lùng nhìn Quý tiểu Lôi, bất âm bất dương nói: thiếu Lôi huynh, làm sao? Mấy năm không thấy, ngươi ngay cả trước kia tính tình cũng bị tiêu ma sạch sẽ." Thoạt nhìn, Giang Châu thật đúng là một thích hợp dưỡng lão địa phương a. Giang Châu có phải hay không thích hợp dưỡng lão, cũng không trọng yếu. Quý thiểu Lôi khẽ mỉm cười, nhìn Di Hung mạnh kia có chút sắc mặt khó coi, quan trọng là Nhưng ngươi vậy làm, là cho đại ca của ngươi trêu chọc phiền toái. Ngươi, Di Hung Mạnh nhất thời giận dữ, tiểu tử này cho là hắn là ai? Lại dám dùng như vậy một bộ trưởng bối khẩu khí tới cùng chính mình nói chuyện. Di Hung Mạnh, ngươi cũng không cần tức giận. Úy thiểu lôi liếc hắn một cái, thản nhiên nói, theo đạo lý mà nói, lần này đến hội ngươi coi như là tiên nửa người chủ nhân, ta là hẳn là cho ngươi chút mặt mũi. Nhưng là của ngươi sợ tác sở vi ha ha, nói đơn giản sao, hôm nay ta sợ dị sẽ đến, là bởi vì ngươi nhóm người ta, nếu như các ngươi không hoan nên trong lời nói, ta hiện có thể rời đi. Di Hung Mạnh mở ra, mặt thêm có coi. Nếu như Quý Thiểu Lôi hiện giờ đi, có thể bị đại biểu Hà ra cùng Quý gia hoàn toàn quyết liệt, dù sao Quý Thiểu Lôi là đại ca mời tới khách nhân, nếu như hắn bị đuổi đi, nhưng chẳng khác nào đánh Quý nhà đích mặt. Hắn gì hùng mạnh mặc dù tràn dỡ, nhưng là lại cũng không dám gánh chịu cái này hậu quả. Nhưng là, nếu để cho hắn nói ra hoan nên Quý Thiểu Lôi trong lời nói tới, hắn vẫn thế nào cũng không nói ra khỏi miệng. Trong lúc nhất thời, Di Hùng Mạnh sững sốt tại chỗ, thế nhưng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Quý Thiểu Lôi cười nhạt, mắt hiện lên một đạo không thể thêm che giấu là không mạnh tần sắc, khẽ lắc đầu, quay đầu nói, "Tam Nhi, chúng ta đi thôi, cái này đến hội" Thực là không có gì hảo thăm ra quý phong mỉm cười bắt đầu hắn cũng đã nhìn ra hiện tại tạiến hội thực là không có có ý gì không có gì hơn một chút con nhà giàu cố gắng muốn giả dạng làm tránh nhân có tử mà những thứ kia khói thị bị làm được nữ nhân thì muốn cố gắng giả dạng làm thế ra thiên Kim tiểu thư lẫn nhau câu kết làm bậy, thực là khiến quý phong để không nổi lửa điểm hăng hái muốn chân chính khiến quý phong để ý cũng cũng chỉ có gì ra đại thiếu ra gì to lớn người kia đích sắc là không đơn giản trên người của hắn có một loại khí chất là thủ, dở tay nh chân đang lúc lộ vẻ cấp trên phong phạm làm cho người ta không nhị được tâmủbái Hắn loại khí chất này, cùng đại ca Quý Thiểu Đông trầm ổn, đại trí giả ngu so sánh với, hiển nhiên là khác một loại hoàn toàn bất đồng phong cách, nhưng là đồng dạng lợi hại. Quý Phong đầu góc không khỏi hiện ra rồi đại ca Quý Thiểu Đông cùng gì to lớn chạm mặt cảnh tượng, hai kiện xuất nam nhi đụng phải cùng nhau, nghĩ đến nhất định sẽ hết sức đặc sắc sao. Trừ gì lớn nhỏ ở ngoài, Quý Phong liền nữa cũng sẽ không đem bất luận kẻ nào mắt nhìn lý, những người này thực là không đủ để khiến hắn nhơ kỹ. Bất quá, cái kia tiểu gia khải, cũng là khiến Quý Phong tâm nghi ngờ không dứt. Một hiện hẳn là còn giang châu trong ngục giam lốc người, là thế nào xuất hiện điên kinh. Còn nói gì phong thích Quý Phong dường nhìn không ra tên kia rốt cuộc nơi nào không thoải mái. Điểu gia Khải xuất hiện, khiến Quý Phong trong lòng có chút không thoải mái. Quý Phong phí sức lực mới đánh bại Kiều Dung cùng Điền Quốc đống đắng người, đem Tiểu gia Khải 5 người đưa vào rồi canh ngục, nhưng là hiện kết ngược, còn không, có mấy người thắng, nhân ra Tiểu Quang Minh tránh đại đi ra, hơn nữa còn không có nửa điểm che dấu ý tứ. Vừa nhìn Quý Thiểu lôi hai người thật muốn đi, Dị Hồng mạnh nhất thời có chút luống cuống. Nếu để cho đại ca biết Quý Thiểu lôi hai người là bởi vì vì tự kỳ đích khiêu khích mới đi, đến lúc đó hắn không lột ra các của mình mới là lạ. Nhưng là, muốn mở miệng ngăn trở, Di Hồng mạnh nhưng làm sao cũng kéo không rời tới gương mặt này mặt. Cuối cùng hắn chỉ có thể cái gì cũng không nói, nhìn quý thiểu lôi cùng quý phong cứ như vậy xoay người rời đi. Mới vừa đi vài bước, quý tiểu lôi lại đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu cười nói, "Mưa Nhu, dù sao hiện thời đang lúc còn sớm, nếu như không chê trong lời nói, không bằng cùng nhau tìm một chỗ đi uống một chén." Di Hồng mạnh nhất thời cả kinh, cũng biết nhìn hướng Mưa Nhu, hi vọng nàng không phải đã ứng, "Mưa Nhu, ngươi cũng không thể đi, nơi này thiếu ngươi, nhưng tiểu không có có ý gì rồi." tiểu lôi chẳng qua là cười nhạc, nhưng không có lên tiếng, hắn hiện tại là hi vọng hướng Mưa mình làm quyết định co như là hướng mưa nhu một lần lựa chọn. Nơi này thiếu ta, có thể sẽ không có ý nghĩa, nhưng là, nếu như ta ở lại nơi này, ta sẽ cảm thấy rất không có có ý tứ, cho nên ta còn là đi thôi. Hướng Mưa Nhu nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi gì hơn mạnh, khẽ cười nói, "Nhị thiếu, đa tạ ngươi khoản đãi, ta nhớ kỹ." Hướng Mưa Nhu đi mau hai bước, đi tới quý thiểu lôi trước gót chân, cười nói, "Muốn uống thì uống giượm mạnh, nếu như ngươi chỉ là muốn mời ta cùng đồ uống trong lời nói, ta cũng sẽ không đi. Nếu ngươi mong muốn." Quý thiểu lôi ha ha cười một tiếng. Ba người không thể bận tâm gì hơn mạnh thể diện, xoay người đi. Trên thực tế, nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào ra tộc đệ tử, cũng tuyệt đối không dám như thế quét hà ra trước mặt tử, nhưng là hết lần này tới lần khác hướng mưa nhu hòa quý thiểu lôi bất đồng, tham gia xê xích không nhiều, người nào cũng không sợ người nào, vừa lại không cần cho đối phương lưu mặt mũi. Trong lúc nhất thời, xương sợ nơi đó gì hồng mạnh sắc mặt biến ảo không chừng, vẻ mặt đặc sắc cực kỳ. Thêm. Hôm nay năm xong, ngày mai tiếp tục. Khắc, đại gia nếu như đối với sách có ý kiến đến gì, cũng muốn kịp thời nói ra, như vậy hồ ly mới có thể tiến bộ nếu không Hồ Ly cũng không biết đại gia thích xem cái dạng gì đích tình tiết, viết ra đích tình tiết nếu như đại gia không hài lòng, vậy thì bự bực. Đệ 340 chương yên kinh tâm Kiệt đệ nhất. Hôm qua thiên khách tới nhà, Hồ Ly mua một chút món năm chiêu đãi, kia có một chỉ vịt nướng cơm nước xong, khách nhân sau khi đi, Hồ Ly hỏi lão bà có hay không ăn được, nàng nói, hôm nay con vịt ta chỉ ăn một đùi gà may là ta từ nhận thức vì tự kỳ đích hiểu năng lực không tệ, cũng là hồi lâu cũng không có kịp phản ứng, con vịt làm sao lại dài ra đùi gà tới đâu. Quý phong, lão tử nhất định phải giết ngươi. Một tiếng vô cùng thống khổ rên Từ bạn giảm câu lạc bộ hội sở một góc truyền ra, bị an bảo đội viên vịn ngồi trên ghế kiểu da khải, rốt cục hồi phục khí lực, nhưng là tâm, cái chủng loại kia. Máy liệt cực kỳ sĩ nhũ cảm, lại làm cho hắn cả người cũng phát run. Bản thân bị Quý Phong một cước đá bay rồi. Trung quanh những người đó túi đầu tiếng nghị luận, quả thực giống như có mấy vạn con rồi hắn bên tai ong ong bay lên dường như, hắn cảm thấy, trung quanh mọi người ánh mắt cũng mang theo nồng đậm châm biếm. Nghe nghe bọn hắn nói gì. Quý Phong thế nhưng nói bạn thân cẩn thận giẫm rồi chân của hắn thượng, mà hắn vừa nhấc chân bạn thân tiểu bay ra ngoài. Bay ra ngoài vừa nhấc chân bản thân tựu bay ra ngoài ta bà cũng không phải là ven đường cũng đá, không phải là nhà xí con rồi, người con mẹ nó làm sao lại có thể một cước đem láo tử cho đá bay rồi. Loại này cực độ vũ nhục tính giọng nói, khiến Tiểu Gia Khải tức giận cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng là, Tiểu Gia Khải cũng là biết, mình là thiết thiết thực thực cái chân quý phong cho một cước đá bay rồi. Cho nên hắn chỉ sợ nữa tức giận, cũng không thể nói gì hơn, ai bảo lúc trước hắn trước tính toán quý tiểu lôi, rồi sau đó lại bị quý phong như thế nhục nhã, hết lần này tới lần khác có khổ không nói ra, loại này biệt xuất tới cực điểm cảm giác, không ngừng ăn mòn Tiểu Gia Khải tâm, hắn cơ hồ phải bắt cuồng. Nhưng là Hiện hắn cho dù là nghi môn báo thủ, cũng đã không có cơ hội lập nhụy, Quý Phong cùng Quý Triều lôi đám người đã rời đi câu lạc bộ, khiến hắn muốn báo thủ cũng tìm không được mục tiêu dĩ nhiên, cho dù là bọn họ không có đi, tiểu gia Khải cũng tuyệt đối không có năng lực kia báo thủ. Mãnh liệt cực kỳ lửa giận, cơ hồ muốn đem tiểu gia Khải cả người cũng bốc cháy lên, hắn ngồi trên ghế, tức giận thở hổn hển, một đôi mắt bị lửa giận tràn ngập màu đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn vô cùng, phảng phật cũng muốn nhắm người mà phệ. Xẹt Một dương quái khí thanh đột nhiên tiểu gia lên bên thai. hiện tại quý nhà đích nhân cũng quá càn rỡ một chút, chẳng những ta hạ gia cử hành trên hội đánh người thậm chí đánh hơn người sau, còn muốn lên tiếng lục nhã ngươi, không cẩn thận sẽ đem nhân đá bay rồi xẹt xẹt. Nếu như đổi lại là ta, nhất định đã sớm đi tìm bọn họ liều mạng đi, làm sao cũng sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Ngoan, lửa giận trong nháy mắt tịch quyển rồi kiểu ra khai toàn thân, hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nó chừng bên cạnh người này, dữ tợn nói, gì hơn mạnh, ngươi tạm thời trước mặt của ta chít chít méo mó khích bác ly gián, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì." Muốn mượn tay của ta đi đối phó Quý Phong cùng Quý Thiểu Quy một chương 337, 337, đệ thứ 3. Quý Chấn Hoa nhất thời cười khổ nói, "Tố mai kia cũng là chuyện đã qua rồi, nói những thứ này nửa năm mẹ con các nàng cũng cũng không có tin tức, ngươi cần gì phải nữa só so đo. Tiếu Tố mai than nhẹ một tiếng, "Đạo, ngươi nhà, ta nếu là so đo trong lời nói, tiểu sẽ không cùng ngươi trở lại chẳng qua là, các nàng những năm này cũng không có tin tức, ngươi vẫn là nữa phải người tìm một chút sao? Ta biết ngươi vẫn không có gây tìm kiếm mẹ con các nàng ý niệm trong đầu, đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao nàng lúc đi còn mang theo hài tử." Tiếu Tố mai tự nhiên rõ ràng, chuyện năm đó là Quý Chấn Hoa còn không có biết nàng lúc trước phát sinh, hơn nữa, cũng có một chút ngoại bộ môn nhân. Lão gia tử cố chấp cùng trọng tình nghĩa, kết quả nhưng làm cho các nàng mẫu tử cùng quý chấn hoa chia lìa rồi mười mấy năm. Có lẽ cũng là bởi vì cái nguyên nhân này, khiến lão gia tử lòng tham lại ấy nãy, cho nên kể từ khi Tiếu Tố Mai đi tới Yên Kinh sau, lão gia tử đối với nàng thập phần ôn hòa, hoàn toàn không có nửa điểm lão tướng quân uy nghiêm của cùng lời nói mọ lẽ, thần sắc nghiêm nghị. Nhưng là Tiếu Tố Mai nhưng cũng cần giữ một phần, nàng biết, không thể bởi vì vì người khác bao dung, bản thân có thể làm tầm trọng thêm tứ không tiến sợ, kia không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn. Nói sau thật ra thì ban đầu Tiếu Tố Mai là bởi vì tính cách quá mức cương liệt, Không cách nào tiếp nhận Quý Chấn Hoa lúc trước còn có một nữ nhân cùng hài tử chuyện tình, cho nên lúc này mới rời đi yên kinh. Hiện hiện tại cỡ nào năm trôi qua, Tiếu Tố Mai cũng cũng sớm đã đã thấy ra. Chúng chi, suy nghĩ một chút mình và nhi tử những năm này cực khổ, Tiếu Tố Mai mơ hồ cảm thấy, nữ nhân cuộc sống cũng cũng không khá lắm quá, lòng của nàng cũng đã sớm mềm nún. Quý Chấn Hoa nhất thời tâm cảm động, lôi kéo Tiếu Tố Mai đi tay, thấp giọng nói, "Tố Mai." Trên thực tế, hắn cũng chẳng bao giờ bông tha cho quá tìm kiếm ý nghĩ của các nàng, người nào vừa nguyện ý từng nữ nhân của mình, cùng với con của mình lưu ngoài. chẳng qua là lại từ một chút mưu nhân. Kiến hắn không cách nào đem ý nghĩ này phó trừ hành động. Hiện nghe được Tiếu Tố Mai nói như vậy, hắn tự nhiên là tâm cảm động không dứt. Tiếu Tố Mai ngượng ngùng không dứt, chạy nhanh rút về thủ, đỏ mặt đạo: "Vẫn là thủ trưởng đâu, cũng không chú ý một chút." Quý trấn hoa nhất thời cười ha ha, thoải mái không dứt. Trong phòng cảnh vệ tiểu ảnh, tự nhiên là đối với thủ trưởng cùng phu nhân ở giữa chuyện riêng làm như không thấy, mà không chút thay đổi ngồi thích hợp công tác bảo an bên ngoài phòng khách chắc, loay hoay bắt tay vào làm thượng một bộ trên lòng bàn tay quọng tủ xem xét chung quanh cùng với lầu dưới các cảnh vệ giờ màn hình giám sát. Đối với các nàng những thứ này cảnh vệ mà nói, làm cảnh vệ đầu tiên nhất điểm chỉ làm lên nghe nghe, không nên nghe nhất luật lạt thì làm như không thấy, mắt Đức Hainer. Bởi vì ai cũng biết, cảnh vệ cùng hộ lý nhân viên là thủ trưởng nhóm vi tiếp thân nhân, nếu như miệng của bọn họ không nghiêm, trời mới biết sẽ khiến bao nhiêu gợn sóng. Xong đáng tiếc, trong phòng cũng chỉ có tiểu ảnh hiện tại một người, Quý Trấn Hoa cùng Tiêu Tố Mai cũng là không biết, bọn họ như tử, có cực kỳ hơn người thể lực, hiện tại yên tĩnh dạ vọng, chỉ sợ có một tí thanh âm, hắn cũng có thể nghe rõ ràng. Tiêu Tố Mai cùng Quý Chấn Hoa rất đúng nói, một không lọ rơi xuống quý phòng trong lột hai, khiến vừa đi vào dàn phòng hắn đột nhiên chân hạ lão đảo một cái, thiếu chút nữa không có chổng ngã xuống trên mặt đất. Quý Phong ngồi trên giường, sắc mặt cực kỳ khổ quái. Chuyện này, Quý Phong dùng sức gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời, hắn nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Ban đầu tiểu thúc mới vừa tìm được bọn họ thời điểm, Quý Phong tiểu đã biết, mẫu thân lúc trước, phụ thân còn có một nữ nhân cùng hại tử, nhưng là dù sao đó là thật lâu chuyện lúc trước rồi, hơn nữa đó là trưởng bối chuyện tình, Quý Phong tự nhiên là không có hỏi nhiều. Nhưng là hiện nghe được cha mẹ rất đúng nói, Quý Phong không khỏi có chút nhức đầu rồi. Hắn rất tưởng muốn một huynh đệ tìm muội, từ nhỏ hắn tiểu hữu nguyện vọng này. Làm bạn cùng lứa tuổi khi dễ hắn thời điểm, Hắn liền muốn có phải hay không có thể có nhân hỗ trợ, trong nhà thời điểm, giống như trước cũng thập phần tỉ mịch. Chẳng qua là, mỗi lần hỏi phụ thân thời điểm, mẫu thân sắc mặt cũng không phải là rất tốt nhìn, Quý Phong cũng cũng không dám hỏi nữa. Nhưng là hiện, hắn đã minh xác biết phụ thân còn có một nữ nhân cùng hài tử, nhưng là lại không có tung tích của các nàng. Quý Phong không khỏi đang nhớ lại mẫu thân cùng bản thân trước kia cuộc sống. Lao ra tử trọng tình nghĩa, kết quả nhưng hại tử kỳ đích nhi tử cùng tôn tử hiện tại hai đời nhân a. Quý Phong khẽ lắc đầu, rất có chút ít không có thể hiểu được lão gia tử ngay lúc đó cách làm nhưng là lao ra tử dù sao cũng là chủ mối, lời này hắn cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ vừa nghĩ, ngoài miệng nhưng là sẽ không nói ra. Nếu không, Quý Phong khẽ cau mày, từ từ châm trước, ngón tay của hắn vô ý thức trên đùi gõ, đây là hắn suy tư một cái thói quen tính mở ám. Hắn cẩn thận châm trước chỉ chốc lát, vẫn là không nhịn được có chút vào đầu. Trên thực tế, chuyện này tốt xử lý phương pháp chính là do bản thân ra mặt đi tìm các nàng, phụ thân ra mặt có thể mẫu thân, có mất hứng, mà mẫu thân ra mặt, tự nhiên cũng là rất không thích hợp nói đến nói đi, cũng cũng chỉ có mình là thích hợp. Nhưng là, Quý Phong cũng lạ rất bất đắc dĩ. Hắn hiện một không có làm việc đắc được nhân hay không có nửa điểm về nữ nhân tin tức tỉ như nữ nhân tên gọi là gì lao ra nơi nào lúc đi mang đi chính là nhi tử vẫn là nữ nhi quý phong cẩn thận hồi tưởng đến thật giống như tiểu thúc cũng không có nói lên quá nữ nhân sinh rốt cuộc là nam hài vẫn là nữ hài tử thật giống như hắn nói rất đúng ban đầu nữ nhân còn mang ch trởa lao ra tử l tự mình tìm nữ nhân kia nói chuyện một lần sau đó nữ nhân kia rồi rời đi cũng bởi vì chuyện này phụ thân cùng ra ra hiện tại mười mấy năm qua quan hệ cũng không tốt nếu như không phải là mấy năm gần đây ra ra thân thể càng ngày càng kém phụ thân trong lòngán khí có thể vẫn còn không yêu Quý Phong nhất thời ánh mắt sáng lên, phụ thân trong lòng có oán khí, khẳng định tiểu ý nghĩa, hắn còn không có quyền a. Nhưng là rất nhanh, Quý Phong liền không nhịn được vào đầu rồi. Làm như thế nào tìm kiếm? Chứ biết hơn 20 năm trước, nữ nhân đã tới Yên Bình, kia tin tức của hắn Quý Phong một mực không biết, dưới tình huống này tìm người, kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, quả thực chính là không có đầu mối chút nào. Hiện tại tiểu thúc ban đầu làm sao cũng không biết nói cặn kẽ một chút. Quý Phong không nhịn được oán trách một câu, nhưng là chợt, hắn đột nhiên ngẩn ngẩn ra, đúng vậy, ta làm sao đem tiểu thúc quên mất? Đi tìm tiểu thúc, hắn nhất định biết rất nhiều tin tức. Quý Phong rốt cục vẫn phải quyết định, phát động mình có thể phát động hết thể lực lượng, đi tìm nữ nhân, cùng cái kia không biết là tỷ tỷ giữa chưa ca nhân. Không vì cái gì khác, tiêu hướng mâu thân cũng đã biết mười mấy năm khổ cuộc sống, cũng phải đem các nàng mẫu tử hoặc là mẹ con tìm được, lấy mình lòng độ nhân lòng, tổng hội có chút chắc hẳn. Dĩ nhiên, quý phong cũng biết, nói không chừng hiện cái kia A gì cùng con của nàng, đã qua lên ngày thật tốt, thậm chí trở thành đại phú hào cũng nói không chừng. Bởi vì làm nhân sinh gặp vợ, ai cũng nói không quá rõ ràng. Nhưng lại bất kể như thế nào, vốn muốn đi tìm tìm, bởi vì chuyện này, cuối cùng là muốn đi đối mặt. Nghĩ tới đây, Quý Phong lập tức cho Nhị ca gọi điện thoại, ngày mai đi tìm Tiểu Thúc, đang dễ dàng nhân hướng cơ hội đi xem một chút Quý Thiểu Vân, kia thối tiểu tử trong bộ đội huấn luyện rồi hiện tại mấy tháng, luôn là muốn có một chút thay đổi sao. Quý Thiểu Lôi điện thoại bị đả thông rồi, nhưng là vang rất nhiều hạ cũng không có nhân đón, Quý Phong đột nhiên nhớ tới, dường như khuya hôm nay, Nhị ca cùng hướng mưa nhu tụại hồ rất có thể sẽ có một phen công việc lớn. Hắn vừa định đem điện thoại lo lắng, điện thoại nhưng ngoài ý muốn tiếp thông. "Tam Nhi, có chuyện gì?" Quý Thiểu Lôi thở hồn hiện hỏi, ngữ vô cùng không ổn định. Quý Phong lập tức nghĩ tới nào đó trên giường nóng người vận động, hắn lập tức cái trán toát ra mấy cái hạt tuyến. Ta nói Nhị ca, ngươi hạ thủ sẽ không thật nhanh như vậy sao? Tiểu tử đuối, không cần lo nhàn sự, có chuyện gì nói nhanh một chút a. Quý thiểu lôi lời còn chưa nói hết, chính là hét thảm một tiếng, bị làm cho sợ đến Quý Phong thiếu chút nữa ngay cả điện thoại cũng rời tay rồi. Ta kháo. Quý Phong trận mắt hốt muội, trong lòng tự đủ, cần nổ như vậy kịch liệt sao? Hắn ho khan một tiếng, chạy nhanh nói, Nhị ca, ngày mai chúng ta cùng đi tìm Tiểu Thúc, thuận tiện xem một chút Thiếu Vân, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu như Minh Thiên ca ca ta còn có thể đi đường được nói, nhất định đi a. Người nữ nhân này, vừa đánh lén. Quý tiểu lôi quát to một tiếng, lập tức cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại chuyển đến đô đô tiếng cô ầm, Quý Phong cái chán nhất thời toát ra mấy cái hắc tuyến, làm sao thanh âm này nghe, phảng phất thật giống như cũng không phải là cái loại lời vận động thanh âm, cũng là tương đối giống như là đánh nhau thanh âm. Quý Phong nhất thời khuôn mặt cổ quái thần sắc, nhị ca cùng hướng mưa nhu rốt cuộc làm cái gì? Nhưng là rất nhanh, hắn tiu đem cái vấn đề này vứt trừ sau nhân ra hai người làm cái gì, hắn nhưng quản không được, cái này tâm ý phụt hơn ít có chút ít không nên. Chỉ cần ngày mai Quý tiểu lôi có thể theo hắn cùng đi con doanh là được rồi. Trên thực tế, Quý Phong cũng không phải là không có nghĩ tới tự mình đi. Nhưng là hẳn nhưng cần Quý Thiệu Lôi cùng đại ca hỗ trợ. Phải biết rằng, cho dù là biết rồi nữ nhân cặn kẽ tin tức, nhưng là nếu để cho một mình hắn đi tìm trong lời nói, sợ rằng tìm được 80 tuổi cũng tìm không được. Nhưng là đại ca Quý Thiệu Đông, cùng nghị ca Quý Thiệu Lôi lại bất đồng. Hai người đều có riêng của mình bất đồng con đường, muốn tìm một người mặc dù cũng rất không dễ dàng, nhưng là ít nhất so sánh với Quý Phong một người ngây ngốc tìm kiếm, muốn tốt hơn nhiều. Bất quá, chuyện này có muốn hay không cùng Mẫu Thân nói một chút. Quý Phong suy nghĩ một chút, còn là phủ định rồi tự kỳ đích cái ý nghĩ này, sau này hay nói sao, nếu như hiện Mẫu Thân biết rồi, cũng không phải là quá tốt. Làm ra cái quyết định này sau, Quý Phong đột nhiên cảm giác được cả người cũng nhẹ lòng đi xuống, hắn nằm trên giường, hai tay gối sau, nhìn trên trần nhà hoa văn, không nhịn được khẽ mỉm cười. Có lẽ, lựa chọn của mình là chính xác. Giữ gốc thứ ba đưa đến, hôm nay hơi sớm, bởi vì xế chiều hôm nay muốn đi ra ngoài, đến lúc đó khẳng định Tiểu không có thời gian viết chữ rồi, cho nên hổ Ly có lượng buổi sáng đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Khắc, còn muốn phiền tối các vị, trong tay mình có hay không bó hoa tươi, tờ cờ phiêu bé, cũng đập tới đây sao? Ha <cười> ha. Đại gia có cái gì hảo ý kiến, cũng thỉnh kịp thời nói ra cố lý nhất định sẽ còn thật sự suy nghĩ bốn. Quy 1 chương 338, 338, để 343 chương buồn bực quý thiệu lôi thêm. Cảm tạ tạ niệm khách quý cùng tờ cỡ phiếu vé, đa tạ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Quý Phong liền thật sớm rời giường, cùng Tiểu Thúc lấy được liên lạc. Vốn là hai nhà cùng một cái cơ xã, căn bản không cần điện thoại liên lạc, nhưng là làm Quý Phong thật sớm đi đến rồi Tiểu Thúc trong nhà mới phát hiện, Tiểu Thúc so với hắn lên còn sớm, hơn nữa sau khi thức dậy phải đi rồi quân doanh, điều này làm cho Quý Phong rất là ngạc nhiên. Theo đạo lý mà nói, lấy Tiểu Thúc chấp vị, coi như là dù thế nào cần cù lao động khác cương vị công tác cũng không cần phải sớm như vậy phải đi quân doanh a. Còn không phải là kia cái gì quân khu lại bị võ cho náo, Tam Thẩm Lương Hồng Đàn cũng lộ ra vẻ bất mãn hết sức, nhìn trượng phu như thế chiếu cố bận rộn, thậm chí ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, nàng tự nhiên không cao hứng lắm. Quý Phong khẽ mỉm cười, "Đạo, Tam Thẩm nếu như trong nhà lời nhằng chán, vừa lúc mẹ ta cũng trong nhà." Người tiểu từ này, Lương Hồng Đàn cười mắng một tiếng, "Đạo, ta đây tiểu đi qua." Quý Phong cười hắc hắc, cùng Tam Thẩm đánh cái bắt chuyện, liền đi xuống lầu. Trong lòng của hắn nhưng là có chút nói thầm, tiểu thúc muốn tham gia quân khu lại bị võ. Thật đúng là hiếu a, cũng coi như là năm người. Còn như thế có thể hành hạ. Không có biện pháp, Quý Phong chỉ có thể bấm tiểu thúc điện thoại. Tiểu tử rối, có chuyện gì chạy nhanh nói, ta đây bên đang bẻ bọn khai hội đâu, mới vừa đón thông điện thoại, Quý Chấn Đều tiểu nói thẳng. Quý Phong nhất thời chính là cứng lại, hắn cười khổ nói, là có chút việc muốn làm mặt hỏi ngươi, đúng rồi, ta cùng Nhị ca cũng muốn Triệu Vân. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Quý Chấn Đều cắt đứt, vậy các ngươi thẳng nhận lấy sao? Thiếu Vân tiểu tử thúi kia gần biểu hiện không tệ, bị bọn hắn lý chọn đi lên, xem xem chúng ta hùng tiến đại đội diễn luyện, hôm nay vừa lúc cựu trâu này của ta. Đúng rồi, ngươi muốn hỏi điều gì chuyện? Quý Phong cười khổ nói, Ta hỏi chưa tình, trong điện thoại nói không rõ ràng. Vậy thì chờ gặp mặt nói sau, không nói nhiều, bên này khai hội, quý chấn đều nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Quý Phong cười khổ không dứt, Tiểu Thúc vẫn là như vậy lôi lệ thịnh hành tính cách, cùng phụ thân cùng nhị thúc chứng trà tham xúc, tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với, nếu như không là dung mạo của bọn hắn thực là quá tương tự, sợ rằng ngoại nhân thấy, đều chưa hẳn có cho rằng bọn họ là huynh đệ ba người. Bất quá, cũng chính bởi vì tiểu Thúc loại tính cách này, mới để cho hắn thêm được tiểu bối yêu thích, tỷ như mình và nhị ca, cũng thật thích cùng hắn cùng nhau trao đổi nói chuyện, nghe nói đại ca quý tiểu đông lúc nhỏ, cũng giống như trước thập phần ngược cận tiểu Thúc. Phản mà đối với cho cha mẹ của mình, cũng không phải làm sao dính. Nghĩ đến cũng đúng, Nhị thuốc so sánh với phụ thân lộ ra vẻ thêm nghiêm nghiêm, Nhị ca trước mặt hắn ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài, có thể cao hứng đứng lên mới là lạ, lạ. Nhớ tới Nhị ca, Quý Phong không khỏi lại nghĩ tới rồi tối ngày hôm qua trong điện thoại nghe được cái kia chút ít thanh âm, hắn không nhịn được cười hắc hắc, không biết hắn hiện còn thức không. Vừa nghĩ tới Nhị ca câu kia ngày mai ta muốn là còn có thể đi đường. Quý Phong liền không nhịn được gầm thầm bật cười, cũng không biết hắn và hướng Mưa Nhu cuộc làm những chuyện gì. Quý Phong cười xấu xa lấy điện thoại di ra, bấm quý tiểu lôi điện thoại, Nhị ca, nên lên đường. Tam Nhi, ca ca hôm nay có thể không đi được rồi, quý thiếu tiếng sấm lộ ra vẻ rất vô lực, ta bị thương. Quý Phong nhất thời ngẩn ra, bị thương? Hắn lập tức kịp phản ứng, sợ hỏi đội, Nhi ca, ngươi nơi nào, ta lập tức đuổi đi qua. Tiểu tử ngươi ngàn vạn không muốn đi qua, ca ca ta không mặt mũi thấy người a. Quý tiểu Lôi Bi phất quát, cho ca ca nghỉ ngơi một ngày, chúng ta ngày mai lại đi được rồi. Không được. Quý Phong lập tức cự tuyệt, ta cũng đã cùng tiểu thúc hẹn ước, hữu là hôm nay đi qua Nhi ca, ngươi nếu là không đi trong lời nói, ta nhưng hãy cùng tiểu thúc ăn ngay nói thật rồi. Cái gì ăn ngay nói thật? Quý tiểu ngờ hỏi. Đương nhiên là ta ngày hôm qua trong điện thoại nghe được thanh âm. Quý Phong vừa mới nói, lập tức đã nghe đến Quý Thiểu Lôi hét lớn một tiếng. "Ta đi." Quý Tiểu Lôi nhất thời bị kích thích, nói đùa gì vậy, nếu như bị Tiểu Túc biết rồi, mình còn có mặt gặp người. "Hắc hắc." Hiện tại là được rồi, tương hẹn chuyện, tại sao có thể lỡ hẹn đâu. Quý Phong nhất thời ha ha nở nụ cười. "Tiểu từ đuối, ngươi ngoan." Quý Tiểu Lôi nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi tới đón ta đi, địa chỉ là." Mới vừa nói xong địa chỉ, Quý Thiểu Lôi liền trực tiếp cúp xong điện thoại, hiển nhiên là giận đến không nghe. Quý Phong cũng không quan hắn gió, cười đem điện thoại thu vào. Lái xe chạy thẳng tới Quý Thiểu Lôi nói địa chỉ đi. Dựa theo Quý Phong suy đoán, Quý Thiểu Lôi sợ dĩ nói hắn bị thương, phải là ngày hôm qua cùng hướng mưa nhu ở giữa vận động quá kịch liệt, căn bản không có cái gì quá không được. Nhưng là, làm Quý Phong đi tới Quý Thiểu Lôi chỗ ở khách sạn cửa, thấy đường ngay bên chờ Quý Thiểu Lôi, nhất thời ngạc nhiên không, rứt, chợt khóe miệng của hắn bứt lên một tia độ cùng, nụ cười từ từ quét tán. Ha ha ha. Quý Phong rốt cục không nhịn được phá lên cười, hắn nằm úp trên tay lái, cơ hồ không cách nào kềm chế bản tâm kia mãnh liệt nụ cười. Lúc này Quý Thiểu Lôi, nửa bên mặt cao cao sưng lên, hai con mắt vành mắt biến thành màu đen đầu tóc là lộn xộn, bước đi cũng tập dễn, nếu như không phải là biết trên người hắn hiện tại bộ quần áo, Quý Phong quả thực cũng nhận thức không ra hắn tới. Úy Thiểu Lôi mặt âm trầm sắc nhìn Quý Phong, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tiểu tử rối, cười đủ chưa? Cười đủ rồi, cười đủ rồi." Quý Phong lập tức gật đầu, nhưng là kia nụ cười trên mặt, nhưng là thế nào cũng không che giấu được, ta nói nhị ca, làm sao ngươi vậy chật vật như vậy? Chẳng lẽ bị đánh cướp? "Hừ." Úy Thiểu Lôi hừ lạnh một tiếng, giọng nói bất thiện đạo: "Nếu quả thật là bị đánh cướp cũng là tốt, kia cũng không trở thành làm thành hiện cái bộ dáng này." Quý Phong cố nén cười toàn tính, thử hỏi: "Là bị hứa ngươi đánh?" Ngươi xem rồi sao, chờ ta chinh phục nàng, nhất định hung hăng thu thập nàng." Quý Thiểu Lôi nghiến răng nghiến lợi nói, lộ ra vẻ rất là tức giận. Quý Phong nhất thời liền hiểu, quý Thiểu Lôi làm thành bộ dạng này bộ dáng, đích xác là hướng mưa nhu đánh không thể nghi ngờ, hắn không khỏi lại hỏi, "Nhi ca, nàng tại sao muốn đánh ngươi? Chẳng lẽ ngươi đối với nàng làm cái gì không việc? Bản thân ta là muốn a?" Quý Thiểu Lôi buồn bực cực kỳ, hắn mở cửa xe ngồi tay lái phụ vị trí, hừ hừ nói, "Uống rượu xong, luôn là muốn giờ chuyện gì, nàng cũng không có phản đối, ta liền dẫn nàng tới khách sạn." "Sau lại đâu?" Vốn không đến nỗi nói. Tới khách sạn nàng tựu đánh người rồi." Quý Phong lập tức tò mò hỏi tới, "Tiểu tử tối hỏi nhiều như vậy làm gì?" Quý Thiểu Lôi có chút lúng túng hừ một tiếng. Quý Phong nhất thời thấy buồn cười, rất hiển nhiên chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, đoán chừng đến khách sạn sau, nhị ca lại làm cái gì không việc, lúc này mới bị đánh. Vì bất nhượng Quý Thiểu Lôi tiếp tục lúng túng, Quý Phong cũng không nhiều hơn nữa hỏi, mà là trực tiếp phát động xe, chạy tới quân doanh. Quý Tiểu Lôi cũng không nói chuyện, vẫn trầm mặt không nói, nghĩ đến chuyện này khiến hắn thập phần buồn bực. Quý Phong cố nén cười toàn tính, đem xe mở đích thật nhanh, trong lòng thì thầm nghĩ, kia hướng mưa nhu cũng đủ và vỡ. Đánh người tiểu đánh người đi, tại sao hết lần này tới lần khác muốn hướng trên mặt đánh đâu? Tam Nhi, có cái gì không học cấp tốc công phu, vẫn trầm mặc quý thiểu lôi, đột nhiên hỏi, hảo có thể 5 ba cái nguyệt bên trong tiểu biến thành cao thủ, không, không cần trở thành cao thủ, có thể đánh thắng hướng mưa nhu là được rồi. Tam, năm ba cái nguyệt. Quý Phong thiếu chút nữa không có bị nước miếng của mình cho sặc đến, người này cho là luyện công cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản đâu. Hắn hừ hừ nói, đương nhiên là có loại công phu này, nơi nào phải dùng tới 5 ba cái nguyệt, chỉ cần 1 phút đồng hồ có thể học xong. Còn có như vậy học cấp tốc công phu. Quý tiểu lôi nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngươi có sao? Dĩ nhiên có. Quý Phong giọng nói bất tiện nói, tùy tiện tìm một khẩu súng, chỉ cần luyện tập một phút đồng hồ, một nhà trẻ tiểu hài tử cũng sẽ nổ súng, nữa cao thủ lợi hại, cũng không dám đón đỡ đạn. Hiện tại có phải hay không rất lợi hại, cũng rất học cấp tốc. Quý thiểu lôi nhất thời im lặng. Nhị ca, lợi hại công phu là, nhưng là muốn năm ba cái nguyệt sợ rằng trên thế giới này còn không có lợi hại như vậy công phu. Quý Phong ha hạ cười nói, cho dù là hắn bản thân, chí nào phụ trợ hạ, còn túc, túc dùng 1 năm, mới miễn cưỡng có thể coi là cao thủ. Năm ba cái nguyệt tự luyện thành công phu. Trừ những thứ kia tên lường gạt lửa dối nhân ở ngoài, Quý Phong ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. "Nhị ca, ngươi cứ như vậy muốn đánh bại Hướng Mưa Nhu?" Quý Phong kinh ngạc hỏi, "Chờ các ngươi sau khi kết hôn, người nào lợi hại một chút, kia không phải là giống nhau sao?" "Mấu chốt là, nếu như ta đánh không lại nàng, thì không thể kết hôn a." Quý Thiểu Lôi buồn bực cực kỳ. "Hiện tại là điều kiện của nàng." Quý Phong buồn cười hỏi. Quý Thiểu Lôi hừ hừ nói, "Hiện tại là mục tiêu của ta." Trên thực tế, Quý Thiểu Lôi cùng Hướng Mưa Nhu ở giữa thực tế tình huống dĩ nhiên không phải như vậy. Tối ngày hôm qua, Quý tiểu Lôi muốn cùng hướng Mưa Nhu tiến thêm một bước phát triển, muốn làm làm nóng người vận động, hướng Mưa Nhu cũng không có cự tuyệt, nhưng là lại đưa ra một cái điều kiện, nếu như Quý thiểu Lôi có thể đánh thắng nàng, ưu hết thể theo ý tứ của hắn, về phần kết hôn, sẽ nói hạ. Nhưng Quý tiểu Lôi nếu là đánh không lại hướng Mưa Nhu, như vậy kết hôn lúc trước, có một số việc đáng nghị cũng không muốn suy nghĩ, sau khi kết hôn, cũng muốn nghe từ hướng Mưa Nhu an bài. Làm vì một người đàn ông, Quý thiểu Lôi làm sao có thể đủ chứa nhận bị nữ nhân kỵ trên đầu? Cho dù là bản thân yêu nhân, lấy Quý tiểu Lôi tính cách, cũng tuyệt đối không có thể dung nhận trên chuyện tình tùy nàng để làm chủ. Cho nên, Quý Tiểu Lôi muốn phản kháng, nhưng là kết quả cũng là hắn bị đánh đích một đầu bao, mặt cũng xương phồng lên. Quý Phong cũng là không biết đây đối với vui mừng oan ra chuyện giữa, mà trùng chuyện mất mặt tình, Quý Tiểu Lôi tự nhiên cũng chắc là không biết nói. "Nhị ca, nếu như ngươi thật muốn học công phu trong lời nói, mấy tháng ta là không dám bảo đảm ngươi có bao nhiêu lợi hại, bất quá, nếu như ngươi có thể kiên trì 1 năm trong lời nói, ta bảo đảm ngươi có thể đánh bại hướng Mộ Nu." Quý Phong đột nhiên nói. "Bá." Quý Tiểu Lôi ánh mắt nhất thời sáng lên, "Thật ta có cần thiết lựa ngươi sao?" Quý Phong cười nói, "Tam nhi, chúng ta khi nào thì bắt đầu?" Ca ca cuộc sống hạnh phúc, có thể bị tin tức trên người của ngươi rồi." Quý thiểu Lôi cấp khó giàn nổi nói. Quý Phong thấy buồn cười, "Nhị ca, ngươi nữa nóng lòng, cũng không vội ở nhất thời sao? Chờ ngươi giúp ta làm xong một việc, chúng ta tựu lập tức bắt đầu." "Chuyện gì?" Quý tiểu Lôi lập tức hỏi, lộ ra vẻ rất là gấp gáp. Trên thực tế, cũng cũng không phải hắn không nóng nảy, đây cũng là đang mang hắn trung thân tính phục a, tại sao có thể không nóng nảy? Đến quân doanh nhìn thấy tiểu thúc sau, chúng ta nói sau." Quý Phong ha ha cười một tiếng, hắn tựa hồ mơ hồ có chút minh mạch, "Nhị tại sao phải gấp gáp như vậy rồi?" "Thêm." Quy một chương 339 339, để 344 trường Lý Nguyệt cầm thêm. Người nói gì? Quý Trấn đều cau mày, có chút kinh ngạc nhìn Quý Phong, không nhịn được hỏi, "Tiểu Phong, ngươi tìm nàng nhóm làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ đem các nàng nhận lấy ở?" Quý Phong đề nghị đem Quý Trấn đều cho dọa sợ, tiểu tử này lại nói lên, muốn khiến bản thân cung cấp quan Vu đại ca một nữ nhân đầu tiên cận kẽ tin tức, bảo là muốn đi phái người tìm kiếm nàng. Quý Phong hung hăng quạt chi thứ một bật hai, đánh bọn họ mắt nổ đom đóm đầu váng mắt hoa sau, vừa đưa ánh mắt quan hướng đại ca một nữ nhân đầu tiên sợ sinh hiểu rõ hài tử, cũng chính là bản thân của hắn cùng cha khác mẹ ca ca hoặc là tỷ tỷ. Quý Phong lo lắng tương lai sẽ có người cùng hắn tranh đoạn, cho nên muốn muốn nói trước hạ thủ. Nghe được Quý Phong cái vấn đề sau, quý trấn đều phản ứng đầu tiên chính là chỗ này. Nhưng là rất nhanh, hắn vừa bị bỏ rồi tự kỳ đích ý nghĩ này, Quý Phong mặc dù lòng dạ đắc, nhưng là cũng phải nhìn là đúng người nào, nếu như là đối với người mình, hắn luôn luôn cũng thập phần hiền hòa, nếu như là đối đãi địch nhân, vậy thì muốn khác hơn nữa. huống chi, mặc dù quý trấn đều cùng Quý Phong tiếp xúc không phải là rất nhiều, nhưng bao nhiêu giải tính cách của hắn, Quý Phong tuyệt đối không phải là cái loại nổi hung tàn đến có thể đối với người nhà của mình hạ thủ nhân. Như vậy, Quý hỏi cái vấn đề này làm gì? Quý Phong cười khổ nói: "Tiểu Thúc, ngươi đây là cái gì vậy mặt? Hình như là đem ta làm người xấu xem ra." Hắn đối với người khác vẻ mặt biến hóa, có thập phần nhạy cảm xúc giác, nhất là ánh mắt biến hóa, là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, tiểu Thúc mắt thế nhưng xuất hiện đề phòng thần sắc, điều này làm cho Quý Phong rất là kinh ngạc. "Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn đánh nghe thư của nàng tức làm cái gì?" Quý trấn đều mặc dù tâm bình thường trở lại, nhưng là hắn cảm thấy vẫn có tất phải hiểu rõ ràng. "Quý Phong huynh thủ, lão, năm đó là bởi vì lao gia tử, nàng mới rời đi, chúng ta vốn phải tìm được nàng mới được." Dù sao nàng còn mang theo một đứa bé. Dĩ nhiên, nếu như nàng hiện trôi qua rất tốt, không muốn người khác quấy rầy cuộc sống của nàng, ta sẽ không tùy tiện làm một chút chuyện ngu xuẩn tình, nhưng là nếu như nàng trôi qua không tốt, rồi cùng mẹ ta ban đầu giống nhau làm nhân tử, ta cảm thấy đắc ta có cái này cần thiết, đi chợ giúp ba ba ta hoàn thành điều tâm ngươi này. Úy Chấn đều gắt gao ngó trừng Quý Phong ánh mắt, tựa hồ muốn từ mắt của hắn, nhìn ra nội tâm của hắn đích thực thực ý nghĩ. Cuối cùng, quý Chấn đều từ Quý Phong mắt nhìn qua, là một loại tên là chân thành độ. Hắn không khỏi thoải mái cười, ngươi tiểu tử này, coi như có chút lương tâm. Úy Phong nhất thời ngật nhiên, chẳng lẽ ta trước kia cũng chưa có lương tâm? Tiểu Thúc, ngươi đây cũng là mắng chửi người a. Quý Chấn Đều nhất thời vừa trừng mắt, làm sao? Ta vẫn không thể mắng ngươi rồi. Có thể. Dĩ nhiên có thể, ai bảo ngươi là trưởng bối đầu? Quý Phong bất đắc dĩ vướt lỗ mũi cười khổ, Tiểu Thúc đây quả thực là vô lại đi. Bất quá, lời này hắn nhưng không dám nói ra, nếu không, không phải là bị đánh không thể. Ha ha ha. Úy Chấn Đều nhất thời ha ha phá lên cười, hắn dùng sức vô vỗ quý Phong bà bay, cười nói, tiểu tử, không nên trách Tiểu Thúc nghi ngờ, thực là bởi vì loại này tụ tụ tương tàn chuyện tình, ta thấy thực là nhiều quá. Hiện một nghe đến mấy cái này, ta đều sợ rồi. Thì ra là như vậy. Quý Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mới vừa rồi Tiểu Thúc nhìn ánh mắt của mình, lại là có chứa đầy phòng ý tứ, cảm tình, hắn lấy vì mình là muốn tiên hạ thủ vi cường, tranh trừ dị kỷ. Quý Phong nhất thời không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, giờ khóc giờ cười. Tiểu Thúc, ngươi hiện tại đã không gọi nghi ngờ, mà là tâm nhãn nhiều quá." Quý Phong tức giận nói, cho dù ai đột nhiên bị nhân hoài nghi thành một hung tàn đến tội ác tại trời nhân, cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái, chỉ sợ đối phương là Tiểu Thúc cũng không được, không nói đến nàng lúc đi, vẫn chỉ là mang theo có bầu. Sinh hạ tới Hải tử cũng không biết là nam hải vẫn là nữ hải, coi như là nam hải, chẳng lẽ ta liền nhất định phải sợ hắn sao? Tại sao thì không thể liên thủ, mà không phải là muốn đối đi đâu? Trên thực tế, đối với người gia chủ này vị, Quý Phong thật không có quá lớn hứng thú. Hắn hiện sở dĩ có cố gắng lấy, vì cái gì cũng không là bản thân muốn gia chủ, mà là vì nhưng để hóa giải phụ thân áp lực, khiến mâu thân trôi qua thêm thư thái một chút, không hơn. Về phần nói đời thứ ba gia chủ rốt cuộc là ai tới làm, hắn căn bản sẽ không quá quá để ý hắn mình cũng hạo, đại ca quý Thiểu đồng cũng được, chỉ cần có thể đem gia tộc mang hướng huy hoàng, Quý Phong cũng sẽ ủng hộ. Nếu như tìm được nữ nhân, phát hiện mình còn có một cùng cha khác mẹ đại ca, Quý Phong giống như trước có thể đem vị trí này tặng cho hắn. Lấy Quý Phong năng lực, gì về phần sẽ vì một vị trí gia chủ tiểu tranh bể đầu chảy máu. Hắn đoán hận ngó chừng Quý Chấn Điểu, tiểu thúc lại đem tự mình nghĩ thành cái bộ dáng này, thực là quá nhận người hận. "Tiểu tử rủi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Có phải hay không tìm đánh, Quý Trấn đều bị Quý Phong chảnh cả người không tử, chỉ có thể lấy ra làm thuốc thuốc uy nghiêm của. Mang không nói đạo lý đi." Quý Phong nhế không lại tiếp tục cái đề tài này, hỏi hắn, "Tiểu thúc, nói cho ta một chút sao, cái kia a gì cụ thể tin tức?" Ta thật sự là muốn tìm đến các nàng, vẫn là câu nói kia, nếu như các nàng trôi qua hảo, ta nhất định sẽ không quấy rầy các nàng. Tính cách của ngươi trung trặn, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi quý trấn đều đưa cho hắn một điếu thuốc, nói, chỉ bất quá, bởi vì cho là ta vẫn chưa tới 20 tuổi, hơn nữa khi đó có tương đối bất hảo, cho nên đối với những chuyện này chú ý là không nhiều, chờ càng về sau nàng đi, ta mới kịp phản ứng. Quý Phong cũng không nói chuyện, chẳng qua là nghe nhị thuốc kể rõ. Người cái kia a tên là Lý Ngư Cẩm, lúc ấy hình như là yên kinh lớn công ty bách hóa một ngành tiểu tổ trưởng, nàng lao ra, như là một bùng núi vớ lạ. Quý trấn đều nhíu mày, Cẩn thận hồi tường đến, cụ thể ta cũng vậy, nhớ không rất rõ, có thể nhớ kỹ, cũng cũng chỉ có những thứ này. Lý Mặc Cầm, đến từ vùng núi, đương nhiên kinh lớn công ty bách hóa công việc quá. Quý Phong cũng như mày, tiểu thúc, ngươi hiện tại nói tương đương chưa nói đi. Cả nước lớn như vậy, ngươi tựu cung cấp như vậy giờ tin tức, ngay cả lao ra nơi nào cũng không biết, điều này làm cho ta làm sao đi tìm. Nói nhảm. Quý trấn đều hư một tiếng, ngươi cho rằng nếu như ta biết đến nói, còn có thể đến phiên ngươi tới tìm. Quý Phong cười khổ nói, nhưng là ngươi tổng yếu cung cấp một chút hữu dụng tin tức sao? Cả nước có bao nhiêu người đến từ vùng núi tên là Lý Mặc Cầm? Sợ rằng không có 1000 cũng có 800 sao? Thiên hạ không có dễ dàng như vậy chuyện, quý chấn đều hừ hừ hai tiếng, dĩ nhiên, cũng không có làm không được chuyện tình, tiểu xem ngươi có hay không thành tâm đi làm. Thật ra thì chuyện này ngươi ra mặt là thích hợp, cha mẹ ngươi cũng không thích hợp ra mặt, nếu như hiện cuộc sống của các nàng rất khó khổ, ngươi muộn tìm được các nàng một ngày, các nàng là hơn bị một ngày khổ. Tiểu Thúc, ta làm sao cảm thấy ngươi là cố tình nhau đổi tiền mặt ta. Úy Phong bị Tiểu Thúc miêu tả cảnh tượng nói có chút lòng chua xót, điều này làm cho hắn đang nhớ lại trước kia hắn và Mộ thân sinh hoạt, yên tâm đi, bất kể nàng nơi nào, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nhất định sẽ Quý trấn đều mắt hiện lên một đạo tán thưởng thần sắc, hắn ha hạ cười nói, tiểu tử, mặc dù tin tức không nhiều lắm, nhưng là muốn tìm được nàng, thật ra thì cũng không phải là quá khó khăn. Bá, Quý Phong mắt sáng rực lên, lời này nói như thế nào? Hộ tịch, Quý trấn bằng phảng chỉ hoãn phun ra hai chữ. Quý Phong nhất thời rộng mở trong sáng, hắn lập tức đứng lên, đúng vậy, trong cục cảnh sát đều có hộ tịch quản lý khoa, nếu như đi nơi đó tìm, hẳn là có thể tìm được. Nhưng là rất nhanh, Quý Phong chân mày vừa nhíu lại, nhưng thì không được a, nghe nói điều tra hộ tịch là cần nhất định quyền hạn, nếu như ta đánh quý nhà đích kỳ hào đi thẳng rõ, nhất định sẽ kinh động ba ta. Quý chấn đều hừ hừ nói, ngươi tựa hồ quên mất một người a. Vừa nói, hắn chỉ chỉ phía ngoài, chính là mới vừa rồi bị dẫn tới bộ y tế cái vị kia. Nhị ca. Quý Phong nhất thời chợt hiểu ra, khiến nhị ca mang ta đi tra. "No." Quý chấn đều cười nói, trước kia ngươi nhị ca yên kinh nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhất hảo quần áo lùa là, tiên kinh năng lượng to lớn, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, không nên nhìn một cái gì hà ra kiệu ra nhân trước mặt hắn này đáp, đây chẳng qua là vô cùng cá biệt, tuyệt đại đa số con nhà giàu trước mặt hắn, ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài. Hơn nữa, hắn cùng rất nhiều ngành người đều có liên lạc, giao hữu tương đối rộng khắp. Quý phong nhất thời cười, xem ra mang theo hắn cùng đi, thật đúng là đúng rồi. Quý Thiểu Lôi đang có chuyện muốn tìm Quý phong hỗ trợ, chuyện này cũng không phải hắn không hư tâm, nếu không, nghi học công phu. Đời sau sao? Lúc này, mới vừa xử lý xong trên mặt thương, từ bộ y tế ra tới Quý tiểu Lôi, đột nhiên hát hơi một cái, hắn không nhịn được đuốt đuốt lỗ mũi, thầm nói, người nào vừa nhắc tới ta đâu? Tiểu tử, như là đã làm rõ đầu mối, trước hết không nên suy nghĩ, ta dẫn ngươi đi cái địa phương." Quý trấn đều đứng lên, đám kia tuổi mất dịch, cả ngày lấy vị bản thân vô địch tiên hạ rồi, tự lại ngay cả bản thân họ gì đều nhanh muốn quên mất. Người đi cho bọn hắn tốt nhất khóa, để cho bọn họ cũng biết biết, cái gì gọi là thiên ngoại hưu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhìn tiểu thúc kia lôi lệ thỉnh hành bộ dạng, quý phong chỉ có thể cười khổ cùng phía sau. Hai người mới vừa hạ liễu ký túc xá, chỉ thấy quý tiểu lôi đang ngồi xe dịp, bị hồi kiên quyết beo trở lại. Lên xe, quý chấn đều trực tiếp ngồi hàng sau, hồi kiên quyết, đi huấn luyện phân biệt. Tiểu thúc, đi huấn luyện phân biệt làm gì? Thiếu vân đâu? Quý tiểu lôi không khỏi hỏi. Vừa mới đi tới quân khu Quý tiểu Lôi trên mặt thương sẽ đem quý trấn đều sợ hết hồn, sau đó hắn liền bị đi an bài bộ y tế xử lý trên mặt thương, cho nên cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Khiến tiểu Phong đi giáo huấn một chút trong đội những tên kia, quý trấn đều giọng nói bất tiện hừ hừ nói. Quý tiểu Lôi nhất thời tới hăng hái, hắn đội phục đúng là quý phong một ít thân kinh khủng công phu, hơn nữa hướng mưa nhu kích, thích, hôm nay hắn đối với công phu hùng thú trước nay chưa có dâng cao. Phía trước lái xe hồi kiên quyết, cũng là tâm không nhịn được vì những thứ kia mắt cao hơn đầu người mà nghiệm, lần này, những tên kia muốn xui xẹo. Thêm, hôm nay năm hoàn thành, để cho muốn đi ra ngoài rồi, ngày mai tiếp tục điều tra thêm trong tay các ngươi có còn hay không bó hoa tươi cùng tờ cờ phiếu vé, hoạt động mặc dù kết thúc, nhưng là phiếu vé hay là muốn tiếp tục đâu. Quy 1 chương 340, 340, để để nhất. Xin lỗi, xuất xoa vừa trở về, hy vọng đại gia nhiều hơn hiểu. Trước chứ một, đây là trở lại trên xe viết, ha ha. Quý trấn đều ký tốc xá khoảng cách quân doanh huấn luyện phân biệt cũng không phải là quá xa, dĩ nhiên, đây là đối với cả quân doanh mà nói, nếu như chỉ là đơn thuần khoảng cách, 4 người lái xe một đường không trở ngại, còn tốc túc dùng hơn 20 phút đồng hồ mới vừa tới luyện phân biệt mới vừa gia nhập huấn luyện phân biệt đại môn, Quý Phong Tiểu nghe được trận trận tiếng quát truyền đến, lộ ra vẻ khí mười phần. Rất xa, Quý Phong có thể thấy một chảng rộng lớn huấn luyện phòng, kia tiếng quát chính là từ bên trong chuyển đến. "Tiểu thúc, các ngươi những thứ này đặc chủng binh, bình thường tiểu nơi này huấn luyện." Quý Phong cao mày hỏi, "Không có gì truyền thuyết cùng chó ngao tây tạm đã đấu, khẩu hải quân." Hạ mụ. Quân doanh không nhỏ, dõi mắt nhìn lại, cơ hội nhìn không thấy bờ. Nhưng là, trừ chỗ ngồi này luyện phòng ở ngoài, Quý Phong cũng là chỉ thấy một chút căn bản huấn luyện phương tiện, nếu như thăng, dây, thiết cậu, về phần những thứ khác, một mực không nhìn thấy. Quý Phong không khỏi kinh ngạc rồi. Trước kia nhìn tivi thời điểm, phía trên kia cảnh tượng có thể bị bốc lửa nhiều, cái gì ngành kỳ công, phi độ thiết, đấu chó ngao tây tạng, nhìn Nick New Look còn có chút tự ti quý phong, cũng nhìn không được nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là hiện nhìn qua cảnh tượng, cũng là hoàn toàn bất đồng, điều này làm cho hắn không khỏi rất là thất vọng. Quý chấn đều cười nói, "Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi thật có thể thấy đặc chủng binh đích thực là sân huấn luyện cảnh? Chớ quên, tiểu tử ngươi chỉ là ngoại nhân, hồng tiến huấn luyện cũng là nghiêm khắc giữ bí mật, ngoại nhân như thế nào lại dễ dàng như vậy thấy?" Quý phong nhất thời hỏi, đó chính là nói, "Ta nghe nói những thứ kia huấn luyện hàng ngũ, cũng là chân thật. Thế thì cũng chưa chắc" Vú chấn đều khẽ lắc đầu, cười nói, có ít nhất nhất điểm có thể nói cho ngươi biết, bình thường các ngươi trên tivi nhìn qua những thứ kia đặc chủng bình huấn luyện cảnh tượng, nhất là còn có bị ký giả phỏng vấn những binh lính kia, thật ra thì cũng là từ những bộ đội khác đều đi lên, dùng để che giấu thai mắt người. Có ý gì? Vú Phong trên mặt lộ ra nét mặt của quái, "Tiểu thúc, ngươi nên không làm muốn nói, chúng ta nhìn qua những thứ kia cũng là giả dối sao? Cũng không hoàn toàn là." "Bất quá, nhưng phàm là các ngươi có thể thấy rõ ràng mặt mũi binh sĩ, khẳng định cũng là từ phía dưới bộ đội điều đi lên." co như là ngay lúc đó diễn luyện có chân chính đặc chủng binh thăng dự, các ngươi cũng sẽ không chú ý, quý chấn đều ha hạ cười nói, quý phong tiểu tử này luôn luôn chứng trạng phản phất nam nhân một loại, hiện thấy hắn lộ ra loại này kinh ngạc vẻ mặt, quý chấn đều rốt cục sảng khoái rồi một hồi. Quý phong nhưng chú ý tới tiểu thúc trong lời nói sơ hở, hắn lập tức hỏi, "Tiểu tốc, ngươi là nói những thứ kia chân chính đặc chủng binh cũng giấu giếm ống kính phía sau?" Quý chấn đều khẽ mỉm cười, "Ngươi nhìn có liên quan đặc chủng binh tiết mục lúc, có hay không chú ý quá, trong màn ảnh một loại có hai loại binh lính?" Bá. Quý phong ánh mắt sáng lên, hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt leo vẻ sâm nhân, "Cứ là thật đặc chủng binh" Quý chấn đều mỉm cười không nói, đây đã là hắn có thể tiết lộ hơn tin tức rồi, nếu như nói thêm gì đi nữa, nhưng chỉ là để lộ bí mật rồi. Quản là hướng về phía cháu của mình, quý chấn đều cũng là giữ nghiêm trong bộ đội quý cụ. Quý Phong cũng là đã hiểu, khó trách mỗi lần nhìn quân sự tiết mục, bị phỏng vấn cũng là một chút trên mặt cái gì cũng không có bơ binh sĩ, cảm tình, những những người kia che giấu hai mắt người, chân chính binh sĩ, chính là bên cạnh chạy tới, trên mặt leo nồng đậm vẻ sáng binh sĩ, bọn họ mới thật sự là đặc chủng binh. Hắn không khỏi cười khổ, đã biết chút ít năm, nhưng là bị con chó kia cái giám tiết mục TV cho lửa dối là không nhẹ a. Tam Nhi không cần buồn dầu, nếu như ngươi cảm thấy trong lòng biệt khuất trong lời nói, đợi hung hăng xuất thủ, rẽ rối bọn họ nhất đốn, coi như là chút giận, thấy Quý Phong bộ dạng, Quý tiểu lôi nhất thời cười lên ha ha, dùng sức vô vô bờ vai của hắn. Quý Phong nhất thời cười, lừa dối của ta là Tiết Mục tivi, cũng không phải là những binh lính này. Mấy người ta chê cười đang lúc, liền đã đi tới rồi huấn luyện cửa phòng. Cửa gác bốn cảnh vệ nhìn thấy Quý trấn đều, lập tức chào. Quý trấn đều đáp lễ, mang theo Quý Phong đáng người đi vào kia. Mới vừa vào nhập luyện phòng, Quý Phong đã cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Cả huấn luyện phòng đại sảnh, có khoảng một sân đá banh lớn như vậy, cả tòa huấn luyện phòng thoạt nhìn cũng hoàn toàn là dùng chắc chắn bê tông cốt thép, cùng với sắc cứng cơ cấu xây lên, bên trong huấn luyện phương tiện giống như trước hiến quý phong hoa cả mắt. Lúc này, đại sảnh có ít nhất 3-400 nhân đang khí thế ngất trời huấn luyện, bọn họ sở huấn luyện hạng mục, cũng là thực chiến diễn luyện, hai người một tổ, hoặc là ba người một tổ, thoạt nhìn quả thực giống như là một hồi đại hỗn chiến. Quý Phong thậm chí phát hiện, ngay cả qua lại dò xét huấn luyện viên cũng sẽ thỉnh được công kích, thậm chí có khi là 34 binh lính, đột nhiên vây công một người huấn luyện viên. Chỉ quá cũng rất ít có huấn luyện viên bị đánh, một loại bị đá bay ra ngoài, cũng là những thứ kia đánh lén binh sĩ. Quý Phong có thể dễ dàng thấy rõ ràng những binh lính này động tác, nhưng là quý tiểu lôi nhưng lại bất đồng, hắn nhìn hoàn toàn là hoa cả mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một bọn người ảnh không ngừng loạn sáng ngời, tiếng đánh nhau không ngừng, những thứ khác nên cái gì cũng thấy không rõ rồi. Hắn không khỏi trận mắt hốt hồn, tiểu thúc, bọn họ, bọn họ làm cái gì vậy? Hỗn chiến cũng là một huấn luyện hạng mục quý trấn đều đơn giản giải thích, lần này quân khu cử hành đại bị võ, kia tiểu hữu cái này hạng mục, những thứ này các tiểu tử cũng là chuẩn bị tham gia lần này quân khu đại bị võ. Báo cáo đại đội trưởng Trong tiến đại đội đặc chủng tiểu đội đang huấn luyện, Thỉnh Chỉ thị, một người quan quân đột nhiên bước nhanh đã chạy tới, tính cần chào, lớn tiếng nói: "Để cho bọn họ tạm dừng huấn luyện, quý chấn đều nói." là, quan quân lớn tiếng đáp: "Chật." Hắn khoát tay chặn lại, cách đó không xa một người lính lập tức theo như vang lên tín hiệu linh. "Đường đường đường." Tín hiệu linh vang lên, bao gồm huấn luyện viên bên trong, mọi người đột nhiên dừng tay, nhanh chóng vô cùng về hàng. Kia đồng loạt động tác, quả thực chính là điều nhịp, mấy trăm người đồng thời làm ra cùng một động tác, lẫn nhau va chạm chạy bộ về hàng, cái loại chẳng diện, nhìn quý phong cùng quý tiểu lôi nhất thời khâm phục không rớt. Hai người đầu góc lập tức dần hiện ra một từ ngữ, Tinh Huệ. Quý Chấn đều mặt mỉm cười đi tới, nhìn ra, hắn đối với tự kỳ đích hiện tại chi bộ đội biểu hiện rất là hài lòng. Tất cả mọi người đồng loạt ngó trường Quý Chấn Điểu, bọn họ tự nhiên là biết đại đội trưởng. Các ngươi những thứ này tiểu tử, còn có một nguyện sẽ phải bắt đầu đại tỷ võ, các ngươi huấn luyện thế nào? Quý Chấn đều tiếu a a hỏi. Đại đội trưởng, hiện tại đại bị võ cũng không có cái gì giống vậy, chúng ta cho dù là thắng, người khác cũng sẽ cho rằng chúng ta thắng chi không võ, một người luyện viên nói. Kia nếu như thua đâu? Quý Chấn Điểu hỏi. Báo cáo. Chữ của chúng ta điển lý không có thất bại cái này khái niệm. Huấn luyện viên kia nhất thời lớn tiếng trả lời. Quý chấn đều cười nói, các ngươi cũng là rất có tự tin, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi chính là, lần này quân khu tỉ võ, thật ra thì chỉ là một lần kiểm nghiệm, mà một năm sau, cả nước quân khu cũng sẽ cử hành một lần cùng trung đại bị võ, một ít lần tỉ võ vô địch, mới là mục tiêu của chúng ta, các ngươi có lòng tin hay không? Có. Mọi người ầm ầm đáp. Ngô, no. có lòng tin là chuyện tốt, nhưng là, lại không thể mù quáng quý chấn đều khẽ gật đầu, chỉ chỉ bên cạnh quý phong, nói, vì để cho các ngươi có thể thêm có chắc, hôm nay ta cho các ngươi thỉnh đến một vị cao thủ luyện viên cũng không nên bỏ qua cơ hội à? Bá. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về Quý Phong, nhưng là làm những binh lính này thấy Quý Phong lớn lên, mắt nhất thời lộ ra thất vọng tần sắc, cái này cái gọi là cao thủ vấn luyện viên, cũng còn quá trẻ rồi một chút, thậm chí số tuổi còn không có bọn họ đại, đây chính là cao thủ. Ta biết các ngươi làm có người không tin, cũng có người không phục. Quý trấn đều khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, "Đạo, như vậy đi, hiện ta nhưng lấy cho các ngươi một khiêu chiến cơ hội của hắn, bất kể bao nhiêu người cùng tin lên, cũng có thể, chỉ cần các ngươi có thể đem hắn đánh bại, có thể không thông qua trở lựa, tham gia tiếp theo toàn phân biệt đại bị võ, nhưng là nếu như thua, Ý chấn đều lời còn chưa nói hết mọi người mắt tiểu cũng bắt đầu sáng lên rồi không thông qua chọn lựa tựu tham gia tiếp theo toàn phân biệt đại bị võ chưa tốt như thế nhưng là có thể thểộn nhưng không thể cầu phải biết rằng chỉ là tham gia lần này đến kinh quân khu đại bị võ bọn họ những người này tiểu đã trải qua kịch liệt chọn lựa cạnh tranh rồi mới từ cả cái đại đội lý Lan truyền ra đoạt được tham gia luận võ tư chất cách như vậy rất hiển nhiên tiếp theo cả nước đại bị võ khẳng định danh sách cạnh tranh thêm kịch liệt về phần có phải hay không có thể thất bại những bin lính này nhưng không có suy nghĩ qua ý nghĩ của bọn Hà lý không còn thất bại khái niệm mà lúc này quý phong cũng là cảm thấy từng đợt mãnh liệt chiến ý hội tụ trên người của mình, trên mặt của hắn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, nếu Tiểu Thúc muốn khiến bản thân hỗ trợ gõ một chút bọn người kia, hắn tự nhiên muốn làm theo. Nhưng là, bên cạnh Quý Thiểu Lôi cũng là nghe trận mắt hốt hoồm, bất kể bao nhiêu người cùng tiến lên cũng có thể trước mắt nhưng là có khoảng 3 400 nhân a, hơn nữa mọi người cũng là tinh nhuệ đặc chủng binh, đừng bảo là bọn họ cùng tiến lên, kia sợ sẽ là đồng thời 5 người cùng tiến lên, cũng đủ kinh khủng rồi. Tiểu Thúc đây rốt cuộc là khiến Tam Nhi đi dạy dỗ những thứ này đặc chủng binh, hay để cho bọn họ dạy Tam Nhi. Ai ngờ, Quý Chấn đều rồi lại bổ nổ một câu. Huấn luyện viên giống như trước cũng có thể tham dự, thắng, phần thưởng thi thố cùng binh lính bình thường giống nhau, cũng có thể miễn đi trở lượng, trực tiếp tham gia tiếp theo toàn phân biệt đại bị võ. Là, mọi người ầm ầm đáp, thanh âm vang vô cùng, Quý chấn đều khẽ mỉm cười, đột nhiên khoát tay trở lại, có thể bắt đầu. Nhất thời, tất cả mọi người ngó trường quý phong, mắt lộ ra dục dịch vẻ mặt. Quân nhân hào phóng cùng dũng cảm, để cho bọn họ căn bản không ý kỵ loại này khiêu chiến, quý chấn đều vừa dứt lời, tựu có một cái thanh niên đột nhiên vang lên, ta tới trước thử một chút vị cao thủ này huấn luyện viên. Hàng mọi người đầu cao lớn, không sai biệt lắm có hơn 180 cm đặc chủng binh, xài bước bước ra khỏi hàng, ánh mắt ngó Trừng Quý Phong, huấn luyện viên đình. Quý Phong ánh mắt rơi xuống Quý Chấn đều trên mặt, lại thấy hắn trở về một cái mỉm cười, liền không còn có rồi bất kỳ ám hiệu. Quý Phong nhất thời mỉm cười gật đầu, mời. Quy một chương 341, 341, đệ thứ hai. Hắc. Hiện tại một cũng không đủ tam nhi chào hỏi a. Nhìn trang đối diện mà đứng hai người, Quý Tiểu Lôi không khỏi đích thì thầm một tiếng, có chút đáng thương cái kia lên tiếng khiêu chiến Quý Phong người cao to, nhưng hắn là rất rõ ràng, ban đầu cùng Tiểu Gia Khải cùng đi Giang Châu Chu với nhau trẳng những thân hình cao lớn khôi ngô, hơn nữa thân thủ còn mạnh hơn thường người, nhưng chính là như vậy, bọn họ tứ huynh đệ đồng thời vây công Quý Phong, cũng phản phất chó chết giống nhau, bị Quý Phong một cước một cho toàn bộ đá bay rồi. Trước mắt hiện tại người cao to mặc dù thoạt nhìn cũng thập phần làm cho người ta có áp lực, nhưng là, quý tiểu lỗi nhưng không có cái loại này đối mặt tiểu gia khải mấy người lúc, sở sinh ra nguy hiểm cảm giác. Rất hiển nhiên, cái này người cao to tuyệt đối không phải là Quý Phong đối thủ. Bên cạnh hồi kiên quyết nghe nói như thế, cũng không khỏi khẽ đầu, là ánh mắt thương hại nhìn Quý Phong đối thủ. Người này cũng quá vọng động rồi, đại đội trưởng mặc dù nói đánh thắng quý phong nhân, có thể không cần tham gia trợ lựa, trực tiếp tham gia một năm sau toàn phân biệt đại bị võ đây thật là tuyệt tốt. Nhưng là, trên tuyệt đối sẽ không rất bánh nhân. Hồi Kiên quyết rõ ràng nhớ được, đại đội trưởng cũng không có nói, nếu như thất bại, có là cái gì trừng phạt phần thưởng như vậy phong hậu, trừng phạt cũng sẽ không đơn giản a. Dĩ nhiên hắn cũng biết, cho dù là đại đội trưởng nói, chỉ sợ cũng phải bị những người này cho trực tiếp chặt sao. Nhưng là hồi Kiên quyết cũng là rất rõ ràng, nếu như những người này không vây công quý phong trong lời nói, bọn họ sẽ không có nửa điểm cơ hội. Đối với quý phong tiêu quỷ dị mà kinh khủng thân thủ, hồi kiên quyết thực là ấn tượng quá sâu khác lại. Cho đến hiện hắn cũng làm không rõ ràng, ban đầu hắn giáng thị lấy quý phong thời điểm, rời đi xa như vậy, quý phong là như thế nào phát hiện hắn, vừa là thế nào vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn. Phải biết rằng, lúc ấy nhưng hắn là trên cây a. Những ý niệm này, chẳng qua là hồi kiên quyết đầu hốc chợt lóe lên, hắn liền khôi phục lãnh tỉnh, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, bảo vệ đại đội trưởng. Lam Lam một người cảnh vệ viên, cho dù là trong quân doanh, giống như chức cũng muốn khác cương vị công tác. Cao thủ vấn viên, ngươi cũng nên cẩn thận. Quý Phong đối diện, kia người cao to đặc chủng binh chậm rãi kéo ra rồi ra thế, lên tiếng nhắc nhở. Trong mắt của hắn, Quý Phong thực là quá gầy yếu đi, như vậy thân thể, sợ rằng ngay cả hắn một quyền cũng đón không được. Quý Phong nhận chân gật đầu, "Đạo, ta sẽ cẩn thận." Đối lại địch nhân, Quý Phong bất cứ lúc nào cũng sẽ lên hoàn toàn tinh thần, tranh thủ đại nạn độ sát thương đối phương. Mặc dù hiện không phải là đối mặt địch nhân, nhưng là Quý Phong giống như trước có toàn lực ứng phó, bởi vì này cũng là đối với đối thủ tôn trọng. Hứng, kia đại đầu binh lính quát lên một tiếng lớn, cả người đột nhiên bạo lên, một chân hung hăng hướng Quý Phong quét tới. Mặc dù người này đầu rất cao đại, nhưng là lại tuyệt không mập mạp, ngược lại cực kỳ linh hoạt. Hiện tại một chân chẳng qua là trong chớp mắt, đã đến Quý Phong trước gót chân, hơn nữa kia độ cao là làm cho người ta ra đầu cũng tê dại. Tất cả mọi người trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu như bản thân đối mặt một chiêu này, nên như thế nào ứng đối. Hiện tại một chân quét qua, không cao cũng không túi, Quý Phong không cách nào từ bên trên nhảy qua, không cách nào không lưng tránh thoát, chỉ có nghênh ngáng, hoặc là lựa chọn lui về phía sau. Nhưng là hiện tại tốc độ của con người quá nhanh, lui, căn bản không còn kịp nữa, chỉ có thể cứng đối cứng. Song song một khắc, Mọi người tiểu kinh ngạc phát hiện, vốn là thoạt nhìn cả người nhẹ nhàng như thường quý phong, hồn nhiên tung người dựng lên, thoáng chốc trong lúc, hắn khí thế trên người biến đổi, tựu giống như một con cửu, trong nháy mắt biến thành một đầu sư tử mạnh mẽ. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựu thấy quý phong thế nhưng đảo lập kia lại định đầu, một tay giữ ở cổ của hắn. Đột nhiên hạ lạc, chiếc thân, khuỷu tay để ở đại phía sau lưng, đột nhiên vụi. Hô. Đại kia thân thể khôi ngô, trong nháy mắt bị ném đi ra ngoài. Phen. Người cao to nặng nề ném xuống đất. Lần này, tất cả mọi người cảm thấy cả người thịt đột nhiên ngồi nhảy khóe mắt là có lại mảnh liệt mấy cái, vẻ mặt khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Úy Phong cũng là vững vàng rơi xuống đất lượng, vẫn là vẻ mặt thông dong, phản phất mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh dường như. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe được bản thân kia rồn dập tiếng tí tách, mắt của bọn hắn cũng chỉ có cái kia cũng không tính thân ảnh cao lớn. Chỉ là một chiêu, tự đánh bại người cao to, thật là quá kinh khủng một chút. Coi như là mấy cái huấn luyện viên, cũng là hai mặt nhìn nhau, cho dù là bọn họ, nếu như một mình chống lại người cao to, cũng tuyệt đối không cách nào thắng như thế dễ dàng. Khó trách đại đội trưởng nói mời tới cao thủ bước này thân thủ nếu như còn không phải là cao thủ trong lời nói, cái gì mới lạ. Quý trấn đều giống như trước cũng chú ý Quý Phong, khi hắn thấy Quý Phong bày ra thực lực, giống như trước khỏe mắt cũng nhịn không được nữa rút mấy cái, tiểu tử này cũng quá kinh khủng một chút. Mới vừa rồi kia một loạt động tác, điện quang hỏa thạch trong lúc cũng đã hoàn thành, nhãn lực kém một chút nhân, căn bản cũng không biết Quý Phong là làm sao làm được, nhưng là Quý trấn đều thấy rõ ràng rồi. Quý Phong mới vừa rồi sở dĩ có thể cao cao nhảy lên, nhưng thật ra là dựa chính là hắn kia mau tới cực điểm tốc độ, hắn thế nhưng mượn rồi người cao to đá tới cái kia một chân, mũi chân dẫm rồi trên đùi của hắn, mượn lực dựng lên. Hiện tại mới có phía sau đem người cao to vứt bay ra ngoài một loạt động tác. Mau. Đúng. Ngoan. Úy Phong quả thực đem ba chữ kia dùng đến rồi cực hạn, nếu như mới vừa rồi Quý Phong không hạ thủ lưu tình trong lời nói, mới vừa rồi người cao to nhưng cũng không phải là bị vứt bay ra ngoài đơn giản như vậy, quý Phong chế trụ người cao to cổ, có vô số trùng phương pháp có thể đem đối phương giết chết. Nếu như mới vừa rồi Quý Phong đối mặt là đối nhân, như vậy đối phương đã sớm bị giết chết rồi. Quý trấn đều sắc mặt, rơi xuống mấy vấn luyện viên mắt, bọn họ lập tức minh bệnh, đại đội trưởng không hài lòng rồi. Mấy luyện viên cắn răng một cái, đột nhiên khoát tay trở lại, đồng thời xung tới. Dưới binh sĩ đồng thời o lên, các huấn luyện viên thế nhưng tính toán vây công tên tiểu tử kia, chẳng lẽ hắn đã mạnh đến loại tình trạng này? Mấy huấn luyện viên cũng là biết, Quý Phong tốc độ thực là quá là nhanh, hơn nữa lực lượng cũng nhất điểm không kém, bọn họ một mình rất đúng thượng Quý Phong, khẳng định không cách nào thủ thắng. Tả Hưu cũng là thất bại, các huấn luyện viên quyết định dùng nhóm người mình thất bại, để cho thủ hạ cái kia chút ít các tiểu tử được thêm kiến thức, muốn để cho bọn họ biết cái gì mới là cao thủ chân tránh. Quý Phong vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chung quanh bảy huấn luyện viên, hắn chậm rãi kéo ra rồi ra thế, coi như là thực chiến, Quý Phong bị vây tấn công cũng không là lần đầu tiên rồi. Hắn sớm đã có hiện tại phương diện kinh nghiệm. Hô, bảy huấn luyện viên đồng thời nhỏ tới, lấy ra bọn họ đắc ý lợi hại công phu, thẳng ép Quý Phong đi. Quý Phong cũng là mặt không đổi sắc, một tay đem một người huấn luyện viên đánh tới quyền đầu chân ngoài, đồng thời thân thể đột nhiên tiến lên, bả vai không có chút nào giữ lại đụng nhau rồi huấn luyện viên kia trong lực. Phanh. Một người huấn luyện viên trực tiếp bị đánh bay, bộ lực đau đớn một nước, muốn bỏ dậy cũng không thể. Ba. Vừa là một người huấn luyện viên hai chân bị quét, thân thể còn không có té ngã xuống trên mặt đất, đã bị Quý Phong ngay sau đó một liên kích đá phía sau lưng, trực tiếp cũng bay ra ngoài. Rầm rầm rầm phanh. Tại chỗ đánh nhau thanh em dừng lại thời điểm, bảy võ luyện viên, toàn bộ bị đánh bay, không có một người nào có thể đứng thẳng lên. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Những binh lính kêu mọi người khuôn mặt ngạc nhiên vẻ mặt, quả thực không dám cùng tin hai mắt của mình, bình thường quả thực giống như hắc mặt diêm la dường như võ luyện viên, thế nhưng bảy vây công một rưỡi tình huống, toàn bộ bị cho đánh bay. Thoáng chốc trong lúc, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bọn họ nhìn lại hướng Quý Phong, vẻ mặt tiểu đặc sắc cực kỳ, thì ra là cái này bị bọn họ xem ra yếu vô lực tiểu tử, thế nhưng thật sự là một cao thủ, hơn nữa còn là kinh khủng như thế cao thủ. Úy trấn đều cũng là khệ mắt của loạn Hiện tại mấy vấn luyện biên, nhưng là dưới tay hắn tinh anh a, nếu như bị Quý Phong tiểu tử này cho đả thương. Hắn lập tức hung hăng trận mắt nhìn Quý Phong một cái, Quý Phong nhưng trở về hắn một an tâm ánh mắt. Trên thực tế, Quý Phong hạ thủ rất có chừng mực, những người này cũng chỉ là tạm thời vô lực, nghỉ ngơi nhiều nửa giờ, bọn họ có thể đứng lên lần nữa. Muốn bị thương, chỉ sợ cũng chỉ có thứ nhất bị vứt bay ra ngoài người cao to, có thể sẽ bị ném thương, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quá nghiêm trọng. Quý Trấn để ngang khắc hiểu Quý Phong ý tứ, hắn mặt lạnh, nhìn một chút trên mặt đất bảy huấn luyện biên, nhìn nhìn lại những thứ kia vẻ mặt ngạc nhiên binh sĩ. Thử Có còn hay không nhân muốn lên tới con tìm? Quý chấn đều mặt lạnh hỏi. Lần này, không có ai nói nữa rồi. Nếu không người nào nguyện ý lên tới, vậy chúng ta sẽ tới thất bại trừ phạt, quý chấn đều giọng nói bất tiện nói. Nhất thời, tất cả mọi người bỗng nhiên dần mình, lúc trước đại đội trưởng chỉ nói phần thưởng, cũng không có nói trừng phạt chi đâu. Truy bỏ mọi người tham gia lần này quân khu tỷ võ tư chức cách, tùy thì ra là bị loại bỏ những nhân xâm kia thêm. Các ngươi thường ngày vẫn luyện cấp đội, tiếp theo toàn phân biệt đại bị võ lúc trước, ta còn có thỉnh vị cao thủ này tới kiểm tra thành tích của các ngươi, nếu như biểu hiện của các ngươi vẫn là như hôm nay như vậy, Vậy thì ngay cả cả nước Đại bị cũng không đứng thẳng ra, quý trấn đều hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tất cả binh lính cũng hai mặt nhìn nhau, nhưng không lời nào để nói. Bọn họ cũng tự cho là rất lợi hại rồi, nhưng là hiện mới biết được, cao thủ chân tránh, là căn bản không đem bọn họ mắt nhìn lý. Quý Phong cùng Quý Thiểu Lôi đám người tất cả cũng nhanh chóng đi theo đi ra ngoài, đối với quý trấn đều quyết định, bọn họ cũng không có nói gì, dù sao quý trấn đều mang binh nhiều năm như vậy, khẳng định so với bọn hắn hiểu được như thế nào huấn luyện binh lính. Duy trì có Quý Thiểu Lôi cũng là hưng phấn vô cùng, thẳng thắn nói, kia bảy luyện viên tự lực, tuyệt đối không kém để bất kỳ địa phương nào cũng có thể xưng là cao thủ. Đáng tiếc chính là, bọn họ lần này gặp chính là Quý Phong, chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo. Nguyên nhân chính là như thế, cũng nói rồi Quý Phong thân thủ là bực nào cường hãn, điều này cũng ý nghĩa, hắn đánh bại Hướng Mưa Nhu mục tiêu, khẳng định có thể nhanh đến thực hiện. Một nhóm bốn người ngồi xe dịp trở lại quý trấn đều ký tốc xá, quý trấn đều sắc mặt hiện tại mới khôi phục rồi bình thường. Hắn nói, "Tiểu Phong, ngươi bộ này công vụ, không thể cứ như vậy che giấu, lấy ra một phần thích hợp những binh lính này học, dạy cho bọn hắn." Thấy Quý Phong kia nghi ngờ vẻ mặt, Quý chấn đều nói, lần này chủ yếu là mượn tay của người, tới go gọi những thứ kia các tiểu tử, để cho bọn họ biết thiên cao bao nhiêu nhiều dày, mục đích chủ yếu vẫn là vì một năm sau toàn phân biệt đại bị võ, những khác quốc khu cũng có mấy chi tương đối mạnh vượt qua đặc chủng đại đội, không thể thua bởi bọn hắn. Giữ gốc thứ hai đưa đến, hôm nay quá muộn, thật thật xin lỗi. Cảm thấy vẫn có cần thiết cùng các huynh đệ giải thích một chút, không phải là hồ ly lở biếng, mà là trở lại công ty sau, lại bắt đầu làm báo biểu, hồi báo lần này xuất xoa thành tích, chế chiều tiếp theo đó là khai hội, bố trí thứ 3 quý công việc nhiệm vụ, vẫn bận đến hiện, đại ra nhiều hơn thông cảm sao? Hôm nay hẳn là không cách nào nằm, hồ lý lượng mã tự, có thể viết bao nhiêu viết bao nhiêu, xin lỗi. Quy một chương 342, 342, lệ thứ 3. Quý Phong không khỏi có chút vỡ đầu rồi, từ dưới tình huống bình thường đến xem, tiểu tốc yêu cầu cũng không quá phận. Thân thủ của mình không thể, tự nhiên là có thể lựa ra một phần cũng không tính quá trọng yếu đồ, dạy cho những binh lính kia. Nếu như đổi lại kia cao thủ của hắn, đây tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là, Quý Phong cùng cao thủ bình thường hoàn toàn bất động. Sở học của hắn tập, cơ hội cũng chưa có người khác thoát nhìn là bình thường công vụ, hiện tại hơn 1 năm tới, Quý Phong Sở học biết rồi, cơ hồ cũng là dòng điện sinh vật phụ trợ hạ, mới có thể vận dụng công phu, hơn nữa, hoàn toàn không có một người nào đầy đủ sáo lộ. Nếu như là hoa hạ truyền thống công phu, cũng sẽ có một bộ sáo lộ võ thuật, cũng chính là cái gọi là quyền pháp, nói thí dụ như Quảng Lam Biết Hưng Quyền, Vịnh Xuân Quyền. Quyền pháp cũng sẽ có một chút sáo lộ. Mà Quý Phong Sở học tập công phu, chỉ có một mục đích, giết người. Chỉ cần có thể giết người, bất kỳ công phu cũng có thể học tập, hơn nữa, lúc giết người sở theo đuổi, đơn giản chính là đơn giản săn tổ, một kích giết chết. Cho nên Quý Phong học qua lớn lên sáo lộ, cũng bất quá là một năm liên tiếp. Một lần xuất thủ, liên tục công kích 5 lần, cố gắng đạt tới đại sát thương hiệu quả, đây chính là bị Quý Phong trở thành tiểu ngũ ngay cả liên tiếp ký. Nhưng là trừ lần đó ra, hắn học cơ hội cũng là thuần túy nhằm vào loài người thân thể sát chiêu. Nói thí dụ như, làm nhân tình huống nào hạ, sẽ xuất hiện cái dạng gì phản ứng, do đó dùng cái dạng gì đích thủ đoạn có thể tướng địch nhân đánh chết. Quý Phong sở học cũng là này chủng loại hình công phu. Tỷ như đột nhiên phát hiện địch nhân, tâm sợ hai thời điểm, nhân bản năng phản ứng, chính là lui về phía sau, ôm đầu, xoay người chạy trốn chờ một chút mấy cái động tác, nhằm vào hiện tại mấy cái động tác, do đó phát ra sát chiêu. Nói đến đây chút ít, Quý Phong tuyệt đối thập phần thuận tụ, không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì thân thể của hắn dòng điện sinh vật dưới sự kích thích, thể chất đã sớm phát sinh biến hóa, vượt xa thường nhân thân thể bình thường tài nghệ, vô luận cao cỡ nào khó khăn động tác, cũng có thể dễ dàng làm ra tới. Nhưng là những binh lính kia nhưng chưa chắc được a. Thấy Quý Phong trầm mặc, Quý Trấn đều nhất thời vừa trừng mắt, tiểu tử thối, còn sợ người khác học trộm công phu của người sao? Quý Phong nhất thời cười khổ không dứt, nhưng không biết nên giải thích thế nào. Hắn cẩn thận châm chước chỉ chốc lát, mới lên tiếng, "Tiểu Túc, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta học cơ không thích hợp thủ hạ ngươi những binh lính kia luyện. Bởi vì nếu như không có riêng điều kiện, công phu của ta bọn họ học không được. Không có có điều kiện, chúng ta có thể sáng tạo điều kiện đi học." quý trấn để Nam khạc giọng nói bất tiễn nói, "Tiểu tử thối, ít nói lời vô ích, dù sao một năm sau cả nước đại bị có thể hay không bắt được vô địch, hãy nhìn người đó." Quý Phong nhất thời thấy buồn cười, "Tiểu Túc, ngươi ở nơi này là muốn mượn tay của ta gõ binh lính của ngươi rõ ràng chính là muốn ta tới dạy bọn họ công phu đi." Quý Phong coi như là hiểu được, "Tiểu Túc sở dĩ có như vậy an bài, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu tựu đánh chú ý của mình." Hắn an bài nhân chiến bản thân, khiến bản thân những binh lính kia trước mặt tạo rồi uy tín. Kế tiếp sẽ dạy đạo thời điểm, tiểu dễ dàng nhiều. Quý Trấn đều cũng không phủ nhận, cười hát hát đạo, ai bảo tiểu tử ngươi công phu lợi hại như vậy, nếu như ta còn không biết dùng, kia không phải người ngu rồi. Húng chi, có tốt như vậy công phu, dĩ nhiên nên vì nước ra thêm chút sức mới được. Được rồi. Quý phong bất đắc dĩ lắt đầu, hắn biết bản thân khẳng định tránh không khỏi, chỉ có thể nói đạo, tiểu thúc, ta trước muốn thanh minh một chút, chỗ này của ta không có học cấp tốc đích phương pháp xử lý, nếu như thủ hạ ngươi những binh lính kia có thể cũng dựa theo phương pháp của ta đi làm trong vòng 1 năm thân thể tố chất tuyệt đối sẽ nhận được thật lớn cải thiện, đến lúc đó bọn họ cho dù là đánh quân thể quyền, uy lực cũng muốn so sánh với hiện mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng là, mẫu chút là, bọn họ có thể hay không kiên trì xuống tới. Cô nhân, không có gì là kiên trì không giới tới, Quý trấn để ngang khắc lenken có luật nói, nếu như bọn họ kiên trì không giới tới, lao tử tiểu dẫn đầu theo chân bọn họ cùng nhau huấn luyện, nếu ai còn kiên trì không giới tới, sẽ xứng làm cô nhân. Quý Phong nhất thời nghiêm nghị bắt đầu kính lễ. Tiểu Thúc mặc dù tính cách có chút người thích trẻ con cảm giác, nhưng trên thực tế Hắn trong xương nhưng là một quân nhân chân tránh, điểm này, từ nhỏ thúc trên người cái kia cổ lôi lệ thịnh hịch khí thế thượng, là có thể nhìn ra. Người như vậy, kia sợ không là tự kỳ đích tiểu thúc, cũng đáng giá bản thân đi tôn kính. Quý Phong túi đầu nhìn đồng hồ, lập tức gật đầu nói, "Tiểu thúc, ta nghĩ mấy cái vấn luyện viên thân thể hắn là bắt đầu khôi phục, như vậy đi, chúng ta hiện nữa đuổi đi qua, ta hiện tiểu giao cho bọn họ, sau này hiện tại phương diện có vấn đề gì, cũng có thể tùy thời tìm ta." Quý Chấn đều nhất thời trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi sớm không nói, còn muốn qua lại hành hạ." Quý Phong há miệng, cứng rắn là cũng không nói đến nói tới. Cảm tình tiểu thúc không nói đạo lý đứng lên, thật đúng là như thế. Quý Chấn Đều cũng nghĩ tới, hình như là bản thân quyết định hồi ký tốt xa tới, nhưng là Quý Phong cùng Quý Tiểu Lôi bọn tiểu bối này trước mặt, hắn tự nhiên sẽ không nhận lầm. Thưa một tiếng, trực tiếp thản nhiên đi ra ngoài, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Quý Phong cùng Quý Tiểu Lôi. Hai người nhìn nhau, đồng thời bất giác mỉm cười. Thấy Quý Chấn Đều ba người xuống lầu tới, đứng phía dưới cảnh giới hồi kiên quyết mắt lập tức hiện lên một đạo nóng bỏng thần sắc, Quý Phong thực lực chi kinh khủng, thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như mình cũng có thể có loại này thân thủ. Quý Chấn Đều tự nhiên chú ý tới hồi kiên quyết ánh mắt, hắn không khỏi cười mắng một tiếng. Nhìn ngươi kia không có tiền đồ bộ dạng, chạy nhanh đi mở xe. Hồi Kiên quyết lập tức ngượng ngừ cười, chạy nhanh chạy đi đem xe rời ra. Thưa cơ hội này, Quý thiểu Lôi thấp giọng nói, Tam Nhi, thật không có gia tốc thành đích phương pháp xử lý rồi. Một năm hơi dài a. Nếu như có thể sớm một ngày đánh bại Hướng Mưa Nhu, Quý Tiểu Lôi tuyệt đối sẽ không lựa chọn muộn một ngày, vừa nghĩ tới có thể tung mình làm chủ, mà Hướng Mưa Nhu thì biến thành một ôn nhu nghe lời tiểu tứ phụ, tim của hắn chính là lựa chọn rõ ràng. Quý Phong tức giận trả lời, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Có một phút đồng hồ học cấp tốc công vụ. Quý Tiểu Lôi nhất thời im lặng. Nếu như hắn dám sở trường xuống bức bách hướng mưa nhu, sợ rằng ngày thứ hai hướng mưa nhu đại ca sẽ mang binh giết tới cửa tới, huống chi, hắn và hướng mưa nhu trong lúc là một hồi năm nữ chiến tranh, hắn phải dựa vào bản lãnh thật sự chinh phục nàng. Làm bốn người lần nữa đi tới huấn luyện phòng, quý Phong ngạc nhiên phát hiện, trong đại sảnh không biết khi nào thế nhưng nhiều mấy trăm người, vốn là rộng rãi vô cùng đại sảnh, lúc này thì trở nên có chút chật trội. Xem ra, hiện tại mấy trăm người phải là lúc trước cạnh tranh bị loại bỏ, hiện những thứ kia xuất sắc người bị thủ tiêu rồi tư cách, bọn họ tự nhiên cũng là muốn tham gia quân khu tỉ võ mà lúc trước cùng tham dự vây công quý phong hiệu rõ kia bảy huấn luyện viên, chính lại thanh hên lớn. "Làm huấn luyện viên, không có mang dẫn các người đánh bại địch nhân, đây là ta thất trách, ta sẽ chọn cùng các ngươi cùng nhau chịu phạt. Tiểu đội thứ nhất toàn thể đều có, không cho phép ăn cơm trưa, lập tức 10 km võ trang diển dã, sau đó bắt đầu thực chiến huấn luyện, thời hạn trong phạm vi không có hoàn thành, cơm tối cũng không đúng ăn. Tiểu đội thứ hai toàn thể đều có, thực chiến giết chết huấn luyện, thời gian 2 canh giờ, lập tức lên đường. Thứ ba tiểu đội. Hiện tại bảy huấn luyện viên, mọi người ánh mắt bừng, hàm cắn đắc khênh khách vàng, thanh âm kia băng lãnh cũng phạm vất lạ từ trong kẻ răng toé ra tới một loại. Mà thủ hạ bọn hắn những binh lính kia, cũng mọi người đều tốt giống như muốn phải liều mạng dường như, khiến tới những người đó nhìn trận mắt ồ mồm, thầm thầm nghĩ, bọn họ không là bị kích thích sao? Lúc trước bị loại bỏ cái kia chút ít các huấn luyện viên, cũng là lòng có yêu tư điên, bọn họ tự nhiên là nghe nói hiện tại bảy chiến hữu vây công một người cao thủ, nhưng mọi người cũng giống như chó chết giống nhau bị đá phi triệt tỉnh, đều là không nhịn được chắc lưỡi hả? Đối với cái này bảy vị chiến hữu thực lực, bọn họ nhưng là nửa rõ ràng bất quá, cùng bọn họ so sánh với cũng là tám lạng nửa cân. Nhưng là 7 người vây cô một, nhưng toàn bộ bị La Phi nghe nói túc túc qua nửa giờ mới có thể từ trên mặt đất bò dậy. Mất mặt a. Mà cao thủ thần Bị kia, nhưng cũng khiến cái này tới binh sĩ cùng các vấn luyện viên có sâu đậm kiêng kỵ cùng cảnh giác. Đương đương đương, trong đại sảnh tiếng trung đột nhiên vang lên, vốn là đang ồn ào náo động vô cùng đại sảnh, nhất thời trầm mặc lại, tất cả mọi người nhanh chóng di động. Quý Phong cố ý nhìn một chút thời gian. Dây, gần ngàn người đội ngũ, tiêu hoàn thành tụ họp, không, có, có một tia hỗn loạn, không, có bất kỳ tà âm. Úy Phong không khỏi tâm âm thầm than thở, chỉ là loại này tố chất đã làm cho tán dương Quý chấn đều quét nhìn một vòng, sắc mặt bao nhiêu hòa hoãn một chút, hắn cất cao giọng nói, "Hôm nay vị cao thủ này huấn luyện viên thực lực như thế nào, đại gia hẳn là cũng biết đi. Biết rồi." Mọi người ầm ầm đáp. Quý chấn đều gật đầu, "Đạo, tốt lắm, kế tiếp sẽ tùy vị huấn luyện viên này chỉ đạo các người, nhớ kỹ, cơ hội khó được, có thể học được nhiều tiểu đồng tây, sẽ phải nhìn có phải hay không các ngươi nhận chân." "Vâng." Tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, có thể cùng cái kia cao thủ lợi hại học đông tây. Quý Phong tiến lên hai bước, mỉm nói, "Đại gia không cần quá khẩn trương, ta muốn dạy cho đồ đạc của các ngươi, thật ra thì không nhiều lắm." chỉ có một chút động tác, hơn các ngươi có thể xưng là kiện thể thao, bộ này kiện thể thao có thể cải thiện thể chất của các ngươi, cụ thể chỗ tốt vẫn là tùy các ngươi từ từ đi nhận thức sao, phía dưới đại gia có thể đi theo ta làm. Tất cả mọi người tập trung tinh thần ngó trường Quý Phong, không có ai bởi vì hắn nói muốn dạy cho chính là kiện thể thao tiểu hữu nửa điểm tư giản, cho dù là nghiêm bá thể thao, chỉ cần có thể đem bọn họ biến thành cao thủ, kia cũng là đồ tốt. Quý Phong cố định tượng, hai chân tách ra, trên người đứng trực, hai tay giằng hai, thân thể bắt đầu hạ thấp xuống. Để nhất bộ kiện thể thao, mỗi một cái động tác cũng lộ ra vẻ quái dị vô cùng, thoạt nhìn giống như yoga. Tuy nhiên nó không có ý ổ gà khoa trương như vậy, nhưng là, mỗi một cái động tác, cũng so sánh với ý ổ gà thêm có làm. Làm những thứ kia huấn luyện viên thấy hiện tại bộ động tác, sắc mặt nhất thời thay đổi. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể thấy được hiện tại bộ động tác khó khăn, nếu như đây chính là kiện thể thao trong lời nói, vậy bọn họ trước kia luyện cái kia chút ít công phù chẳng phải là ngay cả nghiễm bá thể thao cũng không bằng. Quý phong mặt không đỏ tim không nhảy đem một bộ động tác làm xong, nhất thời cất cao giọng nói, hiện tại một bộ động tác Yêu cầu các ngươi trong vòng một năm có thể làm được hạ bút thành văn trình độ, cứ như vậy, thân thể của các ngươi tố chất, ít nhất có thể so với hiện mạnh hơn gấp đôi có lẽ mạnh, cũng bắt đầu sao. Lúc này, đã sớm có binh lính đem quý phong mới vừa rồi cái kia bộ động tác lục xuống, đưa lên vách tường trên màn hình lớn, tất cả mọi người bắt đầu đi theo luyện. Nhưng là, để một động tác thì đem bọn hắn cho làm khó rồi. Giữ gốc thứ ba, hôm nay tiểu những thứ này sao, thực là xin lỗi, ngày mai năm. Khắc, ngày mai liên kinh đích tình tiết tiểu kết thúc, thêm đặc sắc đích tình tiết sẽ phải đến, hồ ly có tiếp tục cố gắng, các huynh đệ tiếp tục cùng hộ A3. Quy mô chương 343, 343, đệ đệ nhất. Cảm tạ tiểu Di huynh đệ làm gốc viết bình luận sách, huynh đệ tự khổ, tối người chào cảm tạ. Quý Phong truyền tụ cho bộ này kiện thể thao, thực là quá quá dị. Vốn là những binh lính này nhìn cũng đã đủ quái dị rồi, chờ chân chính tự mình làm lên tới mới phát hiện, đơn giản quái dị hai chữ, căn bản không đủ để hình dung bộ này kiện thể thao quỷ dị nơi. Căn bản làm không được. Hiện tại là tất cả nhân nhận thức, nhưng là mới vừa rồi Quý Phong rõ ràng trước mặt bọn họ làm một lần, hơn nữa trên màn hình lớn đưa lên hình ảnh, chính là Quý Phong mới vừa rồi làm một ít lần kiện thể thao. Điều này làm cho tất cả binh lính cũng cực kỳ khó có thể hiểu. Tại sao Quý Phong có thể làm ra tới? Thấy vẻ mặt của mọi người đã kêu hoàn đi hết chính là hình thức động tác, Quý Phong không khỏi đi tới một đàn cố gắng làm kiện thể thao huấn luyện viên trước góc chân, nhìn hai chân tách ra, nhưng là trên người nhưng làm sao cũng không cách nào đè xuống. Áp không đi xuống sao? Quý Phong hỏi. Huấn luyện viên kia khẽ gật đầu. Quý Phong không khỏi lắc đầu, vươn tay ngang hồng xòe hắn vỗ vỗ, chân mày cau lại, đạo, thân thể của người mấy có lẽ đã định hình rồi." Huấn luyện viên kia vừa nghe, nhất thời trong bụng chợt lạnh. Bên cạnh quý trấn đều cũng lạ lập tức hỏi, "Nói như thế nào?" Vĩ Phong than nhẹ một tiếng, giải thích, "Của ta bộ này kiện thể thao, muốn hoàn thành, ít nhất thân thể không thể định hình." Nhưng là những binh lính này thân thể trải qua quanh năm huấn luyện, đã sớm định hình rồi, ngươi nhìn hắn eo ra thịt, quả thực so sánh với tảng đã còn gừng rắn, hiện tại còn thế nào kéo thân ra thịt. Thật ra thì Quý Phong rất rõ ràng, bộ này kiện thể thao chính là tác dụng, là kích thích trong cơ thể con người dòng điện sinh vật, cuối cùng khiến cho thể chất thật to tăng cường. Mà dòng điện sinh vật là từ mỗi một tế bào bên trong sinh ra. Hiện tại một bộ kiện thể thao xuống tới, làm cho đặc toàn thân cao thấp mỗi một chỗ ra thịt cũng phải nhận được cải thiện. Nhưng nếu như ra thịt vượt qua thử thách trong lời nói, dù không cách nào đại nạn độ kích thích tế bào bên trong dòng điện sinh vật, luyện tập hiệu quả, cũng là quá mức bình thường rồi. Quý Chấn đều chân mày không khỏi nhíu lại, hỏi, có hay không biện pháp giải quyết? Quý Phong trầm mặc chút lát, mới lên tiếng, không phá thì không xây được. Nếu như dùng phương pháp của ta, có thể bọn họ tự không có biện pháp tham gia quân khu tỉ võ. Vậy trước tiên huấn luyện không cần tham gia quân khu tỉ võ, Quý Chấn đều đạo, còn giữ lại cái kia chút ít, chờ ngươi sau này có thời gian lại đến dạy bọn họ. Hoặc là để cho bọn họ lẫn nhau truyền thụ cũng có thể. Có rất thông khổ. Quý Phong nói. Không có không thống khổ phương pháp sao? Quý chấn đều cao mày hỏi. Làm đại đội trưởng, nếu như có thể dùng không thống khổ phương pháp để cao binh lính thủ hạ thực lực, hắn tự nhiên là không sẽ chọn thống khổ phương pháp. Quý Phong cười khổ nói, có là, nhưng là ta một người, khẳng định bận không qua nổi. Quý chấn đều nhất thời trừng mắt liếc, bận không qua nổi cũng muốn bận rộn. Cùng lắm thì, hoa thời gian dài một chút đi, tiểu tử, ngươi cũng không nên cho ta lời biếng, tiếp theo toàn phân biệt đại bị võ, đối với ngươi tiểu thúc mà nói nhưng là tương đối cháu yếu. Thấy tiểu thúc này suy ngắc rồi, Quý Phong cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, tâm cười khổ, lần này, nhưng thật sự muốn mập Phương pháp của hắn thật ra thì rất đơn giản, trực tiếp dùng dòng điện sinh vật kích thích những minh lính này ra thịt, khiến cho bọn họ toàn thân đại trình độ đông lòng, như vậy mới có thể hoàn thành kiện thể thao. Nhưng là, có cái phương pháp này, hoặc là nói có thể sử dụng cái phương pháp này, cũng cũng chỉ có một mình hắn, mà trong đại sảnh binh sĩ, nhưng là có khoảng gần ngàn người nhiều. Nếu như muốn mọi người toàn bộ dùng loại phương pháp này phụ trợ, chỉ sợ quý phong trong cơ thể dòng điện sinh vật cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Chỉ sợ chẳng qua là phụ trợ một nửa nhân, quý phong cũng tuyệt đối sẽ lui bỏ không dậy nổi. Nếu như không là trước kia vị cứu lao gia tử cho nên khổ luyện đối với dòng điện sinh vật rất nhỏ không chế, Quý Phong hiện sợ rằng ngay cả một người đều không thể phụ trợ. Nhưng là Quý Phong nhưng cũng rõ ràng, nếu như hắn không đáp ứng, Tiểu Thúc là chắc chắn sẽ không để hắn rời đi, hơn nữa, hắn cũng muốn trợ giúp Tiểu Thúc một thành, ít nhất, hắn cũng nhất định phải khiến người trong nhà thân thể đạt tới khỏe mạnh trạng thái. Vậy thì bắt đầu sao? Tới trước hai người, nếu làm ra quyết định, Quý Phong nhất thời tiểu ra vẻ rồi tuyệt đối quyết đoán, gật đầu nói. Lần này không cần quý trấn đều mà miệng, lập tức liền có hai huấn luyện viên chạy nhanh đứng dậy đi tới. Bọn họ xem ra Nếu như bạn thân Tân là huấn luyện viên cũng không thể trước học xong trong lời nói, còn như thế nào dạy thủ hạ chính là binh lính. Hai người dựa theo mới vừa rồi tư thế lực làm ra để một động tác, nhưng trên thực tế Quý Phong phập nhìn, những động tác này đã hoàn toàn biến hình biến dạng rồi. Hắn khẽ lắc đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay vân ra, chia ra để hai người eo, bắt đầu thúc dục dòng điện sinh vật. Dùng dòng điện sinh vật kích thích những người này thân thể, cùng dùng dòng điện sinh vật trị liệu lao ra tử, đây chính là hoàn toàn bất đồng, ít nhất Quý Phong sẽ không nữa như vậy thật cẩn thận, hơn nữa những người này thân thể chỉ cường tráng, hoàn toàn có thể thừa chịu được hơi chút mãnh liệt một chút dòng điện sinh vật. No Hai huấn luyện viên chỉ cảm thấy cả người đột nhiên tê dận, ngay sau đó, giống như là có vô số sâu trong cơ thể ba dường như, cực kỳ khó chịu. Thân thể của bọn họ bản năng bị hạ thấp xuống, lại chưa từng nghĩ, dĩ nhiên cũng làm làm như vậy ra khỏi đệ một động tác. Bên cạnh Quý Trấn Bình thản những minh linh khác, mọi người nhìn mở to hai mắt nhìn, Quý Phong cứ như vậy hướng ngang hồng xoa bọn hắn ấn xuống một cái, tựu để cho bọn họ hoàn thành động tác. Không biết, hai người này huấn luyện viên lúc này sớm đã là thống khổ nói không ra lời, Quý Phong vì tiết kiệm thể lực cùng tinh lực, chẳng qua là hơi chút kích thích bọn họ eo dòng điện sinh vật sau, liền cho mỗi nhân đưa vào rồi một đạo dòng điện sinh vật. Vì kia không ngừng hai trong cơ thể con người chấn động, do đó không ngừng kích thích trên người bọn họ mỗi một đồng da thịt. Cảm giác như vậy, so sánh với Quý Phong lần đầu tiên học tập kiện thể thao thời điểm, thêm vướng khổ, bởi vì khi đó Quý Phong thân thể còn rất đu nhược, thích cho học tập bất kỳ động tác, nhưng là, hai người này huấn luyện viên thân thể cũng đã định hình rồi, nghĩ phải học được đệ nhất bộ kiện thể thao, tự nhiên muốn thêm vướng khổ. May mà chính là, Quý Phong không để cho bọn họ vừa bắt đầu đi học tập thứ hai bộ động tác, nếu không, cho dù là đem bọn họ toàn thân ra thịt cùng đại gân cũng kéo gãy, cũng tuyệt đối làm không được những thứ kia động tác. Tiếp tiếp, hai một tổ Tùy quý Phong phụ trợ bọn họ hoàn thành đệ một động tác. Chờ hiện tại 3400 nhân toàn bộ hoàn thành, cố định tượng giữ vững đệ một động tác, Quý Phong nhưng cũng cơ hội lui đặt mông cố định lên, phụ trợ hiện tại ba 3400 nhân mặc dù tốn thời gian không dài, nhưng là tinh lực cùng thể lực cũng là tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Nhất là trong cơ thể dòng điện sinh vật, còn dư lại đều không đủ thì ra là một nữa. Đi lấy một lọ dinh dưỡng lịch, quý trấn đều thấy Quý Phong khuôn mặt mồ hôi hột, thần sắc lộ ra vẻ rất là mỏi mệt mỏi, không khỏi có chút ấy nãy, quay đầu phân phó bên cạnh cảnh vệ viên hội kiên quyết. Không cần. Úy Phong chạy nhanh cự tuyệt, hắn lắc đầu nói, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đúng rồi, Tiểu Thúc, khiến cái này nhân giữ vững cái tư thế này ít nhất 40 trở lên, mỗi một lần làm, cũng muốn ra tăng 10 phút đồng hồ, cho đến bọn họ có thể thành thạo làm ra đệ một động tác, sau đó lại bắt đầu người thứ hai. Cam Nhi, người cái phương pháp này thật rất hữu hiệu. Quý thiểu Lôi không nhịn được hỏi, mặc dù đột nhiên động tác này thoạt nhìn khó khăn rất lớn, nhưng là ta thấy thế nào còn không bằng y ổ gạ khó khăn. Hiện tại thật có thể làm cho người ta biến thành cao thủ. Quý Phong vốn là lui là không được, hiện nghe nữa đến hắn hoài nghi hiện tại bộ động tác, không khỏi tức giận đạo, nếu như vô dụng, công phu của ta là từ đâu tới? Vĩ Tiểu Lôi nhất thời hai mắt tỏa sáng, "Đạo, Tam Nhi, không bằng ta cũng vậy đi theo luyện." Mặc dù hắn thấy những binh lính này thập phần vẻ mặt tướng cổ, nhưng là hắn bao nhiêu cũng là luyện qua tán đả, hắn cảm thấy bản thân không có lý do gì kiên trì không giới tới. "Hung chi, nghĩ tới Hướng Mưa Nhu kêu cao cao ngẩng lên cảm, vẻ mặt đắc ý bộ dáng, hắn cười cả người giũ cảm. Quý Phong khoát tay cười nói, "Ngươi thì không cần, chờ trở, trở lại Giang Châu, ta giúp thì gian đặc biệt phụ đạo ngươi, chỉ cần ngươi kiên trì mỗi ngày luyện tập, bảo đảm ngươi hơn phân nửa năm, có thể có thực lực không tệ. Có thể hay không đánh quá Hướng Mưa Nhu?" Thiểu lôi lập tức hỏi, "Trên thực tế Đây mới là hắn quan tâm vấn đề. Quý Phong nhất thời tức giận nói, ta làm sao biết? Ta cũng không cùng nàng đánh quá. Quý Thiểu Lôi nhất thời mặt mày hớn hở, cười ha ha đạo, Tam nhi, hôm nào ta đem nàng hẹn đi ra ngoài, ngươi thử một chút thân thủ của nàng, trong lòng cũng tốt có một phổ, như thế nào? Chưa ra hình dáng gì. Quý Phong nhíu môi, ta không có thời gian. Hắn hiện cũng không có nhiều thời gian như vậy đi quan tâm những chuyện này, lần này tiểu thúc yêu cầu, coi như là đột nhiên nhắc nhở Quý Phong, cha mẹ cũng đã tiến vào thâm niên kỳ, thân thể của bọn họ có theo số tuổi tăng trưởng càng ngày càng kém, hiện yên kinh chuyện tình đã trên căn bản xử lý xong rồi. Quý Phong quyết định bản thân hồi Giang Châu lúc trước, ít nhất cũng phải khiến cha mẹ bắt đầu luyện tập hiện tại đệ nhất bộ kiện thể thao, hiện tại đối với thân thể của bọn họ có cực đại. "Chỗ tốt, mà bị tự tuyệt rồi Quý tiểu Lôi, nhưng âm thầm nói thầm, ngươi không có thời gian đi gặp hướng Ngư Nhu, ta đây liền mang theo nàng cùng nhau đến Giang Châu đi gặp ngươi hắc, nửa năm hoặc là thời gian ngắn ngủi có thể chinh phục nữ nhân, ta Quý tiểu Lôi muốn dung lên lão Quý nhà đích hùng vĩ." Quý Trấn đều giao đãi hoàn ra lệnh sau, liền dẫn Quý Phong người rời đi phòng, Quý tiểu cùng Quý Phong vừa chịu không đi xem đang ở nơi đóng quân lý Quý Tiểu Vân. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy tháng huấn luyện, Thiểu Vân cũng là nhanh chóng thục đứng lên. Trên mặt non nớt chi khí tiêu tán không ít, hiện bao nhiêu có một chút tiểu đại nhân bộ rắn rồi, thân thể cũng thêm khôi ngô cường tráng. Lại nói tiếp, tựa hồ quý nhà đích nhân cũng chưa có tiểu đầu, cơ hồ cũng là thân hình cao lớn nam nhân. Ngay cả lão gia tử, vóc người đã bắt đầu câu lũ, nhưng là so với một loại lão đầu, hắn coi như là cao lớn. Quý Thiểu Vân lúc này chính là chỗ mã của thọ, hơn nữa cường độ cao huấn luyện, tự nhiên lớn lên rất nhanh. Duy nhất không biến thành, là Quý Thiểu Vân thấy Quý Phong thời điểm, kia mắt một vẻ bối rối cùng e sợ toát tính. Rất hiển nhiên, ban đầu Giang Châu thời điểm Quý Phong thiếu chút nữa đem hắn từ trong xe cho ném ra ngoài chợ tình, để lại cho hắn rồi vô cùng ấn tượng khắc sâu. Mấy ngày kế tiếp, có lẽ là bởi vì Quý Phong nguyên nhân, Quý Trấn Hoa mỗi ngày cũng sẽ lượng đúng lúc tan việc về nhà, cơ hội rất ít làm thêm một giờ, bữa này lúc khiến Quý Phong tâm mừng thầm. Giữ gốc đệ nhất đưa đến, hôm nay tổng cộng sẽ có 5, một chương này là buổi sáng 5 giờ đứng lên bắt đầu viết, các huynh đệ nhìn hồ ly như thế cố gắng phân thượng, có phải hay không căng giờ bỏ hoa tươi cùng tợ cờ phiếu vẽ khách quý gì. Vổng trạm cử hành một hoạt động, tên là mát mẹ nghỉ hè viết trường bình luận. Cố Ly đã tác phẩm tương quan lý viết ra rồi, cụ thể yêu cầu cùng địa chỉ liên tiếp, các vị đi ủng hộ một chút, không làm cho Hồ Ly thật mất thể diện, ha ha. Chính xác đi làm, buổi sáng tiếp tục. Quy mô chương 344, 344, đệ thứ hai. Lợi dụng là cha mẫu xoa bóp làm lấy cớ, Quý Phong bắt đầu dẫn đạo cha mẹ luyện tập đệ nhất bộ kiện thể thao. Chẳng qua là đơn giản dòng điện sinh vật kích thích, nhất thời sẽ làm cho Quý Trấn Hoa vợ chồng đã nhận ra nhi tử là không phạm, nhất là Quý Trấn Hoa là nhìn thật sâu nhi tử một cái, sau đó, hắn thế nhưng giúp đỡ Quý Phong lợi quên lên tiếu tố mai, làm cho nàng cũng bắt đầu luyện tập kiện thể thao. Quý Phong liền lập tức ý thức được, phụ thân nhưng có thể biết cái gì? Thật ra thì cẩn thận thử nghĩ xem, cũng là bình thường trở lại, bệnh của gia gia tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, càng phục sau, thân thể rõ ràng so sánh với trước kia muốn tốt hơn nhiều, ít giống như là một tuổi lão nhân, hoàn toàn không có tuổi già sức yếu bộ dáng, phụ thân không dậy nổi nghi mới là lạ. Hơn nữa, loại chuyện này lao ra từ không cùng người khác nói, nhưng là nhất định sẽ không gạt phụ thân, cho nên Quý Phong liền minh bạch, phụ thân nhất định là biết bản thân người mang tuyệt kỳ chuyện tình. Chỉ quá, phụ thân biết đến cũng không quá rõ ràng, bởi vì đối với trên người mình bí mật, Quý Phong ngay cả lão gia tử cũng không có nhiều lời. Lão gia tử cũng không có hỏi nhiều. Bất quá Quý Phong nhưng không có chút nào lo lắng, nếu như ngay cả cha mẹ cũng không thể tín nhiệm trong lời nói, vậy cũng quá bi ai rồi một chút. Trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ tìm cơ hội nói cho phụ thân, chỉ bất quá vẫn không biết nên làm sao mà miệng. Hắn cũng không thể trực tiếp cùng Quý Chấn Hoa nói, dấu móc của ta lý có một ngoài hành tinh nhân công trí năng. Phụ thân không cho là hắn là bệnh thần kinh mới là lạ. lạ. Gan cứ Quý Phong đoán, lão gia tử cùng phụ thân hẳn là cho là hắn biết cái gì công phu nội ra. Cái này suy đoán hiển nhiên rất tốt, cũng tình Quý Phong phí tự định giá giải thích. Hắn cũng là tính giả bộ làm cái gì cũng không biết một loại bắt đầu dẫn đạo cha mẹ luyện tập kiện thể thao bởi vì lo lắng cha mẹ làm lên tới có thập phần khó khăn cho nên bọn họ luyện tập lúc trước quý phong đã trước dùng dòng điện sinh vật thân cần săn sóc thân thể của bọn họ sau đó mới đem kiện thể thao động tác dạy cho bọn hắn quý Trấn hoa luyện tập địa một ngày, thì có rõ ràng hiệu quả yếu tố mai nhạy cảm phát hiện dị Vãng Trượng phu mỗi lần tan việc trở lại trên mặt cũng sẽ mang theo mọi mệt vẻ mà hôm nay nhưng hoàn toàn bất đồng cơ hồ mặt màyùng hào tinh thần chất hưng hai người liền lập tức minh mạch như tuổi giải đích bộ này kiện thể thao hiệu quả phi phạm lúc này Quý trấn Hoa đối với Lao già tự suy đoán, chính là rất tin không nghi ngờ rồi. Quý Phong từ nhỏ cùng Tiếu Tố Mai cùng nhau sinh hoạt mang thành huyện, cùng ngoại giới tiếp xúc tuyệt đối không nhiều lắm, hơn nữa căn cứ bọn họ dị vãng kinh nghiệm đến xem, Quý Phong tiểu niên thời kỳ vẫn rất là tự ti, trong ngày thường cực ít cùng ngoại nhân gặp gỡ, ngay cả bằng hưu cũng, cũng chỉ có đồng gia tiểu tử, trừ lần đó ra, hắn không còn có khác cái gì bằng hữu. Như vậy, hắn hiện tại một thân công phu là từ lâu tới. Căn cứ lão già tự suy đoán, Quý Phong biến chuyển là từ lớp 12 bắt đầu, đây cũng chính là nói, Quý Phong một năm kia, nhất định gặp được cái gì ly kỳ thời kỳ, hoặc là gặp được người nào. Lúc này mới chiếm được như vậy một thân cường hang công phu chỉ có cái này suy đoán có thể có quý Trấn Hoa hiện thử nghĩ xem cũng đích xác là như vậy dù sao hiện vẫn có không ít ẩn sĩ cao nhân nói không chừng mang thạch luyện cái loại này địa phương nhỏ thật tiểu hữu như vậy một vị chẳng qua là vô luận là quý lao gia tử vẫn là quý Trấn Hoa, cũng sẽ không nghĩ tới quý phong đích xác là gặp được li kỳ chuyện tình nhưng nhưng không phải là cái gì cao nhân mà là một ngoài hành tinh nhân công trí năng đầu góc có quý phong tỉ mị phụ trợ quý Trấn Hoa cùng yếu tố mai mặc dù luyện tập thời gian rất ngắn nhưng là chỉ bắt quá dùng hai ngày bọn họ là có thể miễn cưỡng làm ra đệ một động tác, Quý Phong nhất thời mừng rỡ. Hắn dùng trong nhà dê đem đệ nhất bộ động tác hoàn hoàn chỉnh chỉnh lục xuống, hơn nữa còn là từ mấy bất đồng góc độ cùng phương vị quay chụp, mục đích đúng là vì để cho cha mẹ thêm dễ dàng học tập. Trên thực tế, nếu như không phải bởi vì thực lực không đủ, Quý Phong là tuyệt đối sẽ không khiến phụ thân bận rộn ngoài còn đi luyện tập kiện thể thao, trực tiếp khống chế dòng điện sinh vật, kích hoạt cha mẹ trong cơ thể tế bào dòng điện sinh vật, tạo thành cộng hưởng, đặt tới một loại thang bằng cũng đã đủ rồi. Nhưng là, kể từ khi cứu lão gia tử thời điểm dùng qua loại phương pháp này sau, Quý Phong tiểu ý tức được, thực lực của mình còn xa xa không đủ. Hơn nữa, bản thân đem cha mẹ bên trong thân thể dòng điện sinh vật đã toàn bộ kích hoạt, mẫu thân trong ngày thường có có rất ít chuyện có thể làm, luyện tập kiện thể thao cũng là có thể giết thời gian. Chờ Quý Chấn Hoa cùng Tiếu Tố Mai chân chính nắm giữ đệ một động tác, Quý Phong rốt cục quyết định phải về Giang Châu rồi. Tính toán thời gian, hắn yên kinh đợi gần tứ tháng này, trong mấy mắt cũng đã đến tháng 12 phân, là muốn rời đi. Tiếu Tố Mai cũng là có nhiều không thôi, trên thực tế những năm này, nàng sớm đã thành thói quen nhi tử tiểu bên cạnh cuộc sống, hôm nay Quý Phong đột nhiên muốn đi, nàng lòng có nồng mất mát. Quý Phong không khỏi cười an ủi, "Mẹ, chờ để nghỉ đông rồi." Ta trở lại thăm ngươi, đây không phải là rất nhanh sao?" Quý Chấn Hoa cũng khó đắc chịu không ra, hắn hơi mỉm cười nói, "Tiểu Phong, Giang Châu không nên làm loạn, trước khi đi, nữa đi xem một chút lao ra tử." Quý Phong khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt không thôi mâu thần, Quý Phong tâm bao nhiêu cũng có chút không dễ chịu, nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có ra vẻ nửa điểm. "Bá mẫu, ngài yên tâm, chỉ cần không làm gì, ta liền cùng Tam Nhi cùng đi nhìn ngài." Hắc, hắn nếu dám không đến, ta tốn cũng sẽ bắt hắn cho kéo tới." Quý Thiểu Lôi bên cạnh hơi mỉm cười nói. Quý Thiểu Lôi đi tới Yên Kinh cũng đã hơn 2 tháng. Lần này cũng quyết định cùng Quý Phong cùng nhau trở về, dù sao hắn lớn nhỏ coi như là cái lao vốn, trong công ty có rất nhiều chuyện đều chờ đợi cho hắn để ý. Muốn không thôi, nhưng chỉ là Quý Tiểu Vũ rồi. Nha Đầu này trong mắt, Quý Phong cùng Quý Tiểu lôi là thương nàng, hôm nay hai người muốn rời đi, Tiểu Nha Đầu cũng không có dám đến nghi đưa, mà là trực tiếp chạy đi đi học, dựa theo lời của nàng nói, sợ đưa Quý Phong thời điểm có chạy nước mắt. Nhị ca, đi thôi, ngồi xe lý, Quý Phong không nhịn được lần nữa quay đầu lại nhìn sang qua, Mâu Thân đang đứng trên ban công nhìn lâu dưới, trong lúc hồ, Quý Phong tựa hồ thấy Mâu Thân lau một cái nước mắt. Hắn không nhịn được tâm thăng nhẹ mà được ngàn giảm mẫu lo lắng a. Quý Thiểu Lôi cũng biết hiện Quý Phong cảm xúc không tốt, hắn cũng tiểu không có nói gì, chẳng qua là chậm rãi phát động xe, lái rồi cư xá. Làm Quý Phong ngoại ý muốn chính là, hắn và Quý tiểu Lôi mới ra rồi cư xá, liền gặp được cửa đại môn ngừng lại một chiếc màu hồng phấn xe thể thao, Quý Phong nhìn một chút, nhưng nhận thức không ra là cái gì tấm bảng. Mặc dù siêu cấp đặc công vấn luyện hệ thống chi lái qua xe có vô số chủng, nhưng là, thực tế, hắn còn thật chưa từng thấy qua mấy cỗ xe hảo xe, nhận thức không ra hiện tại xe thể thao tấm bảng cũng chỉ do bình thường. Khiến Quý Phong chú ý, không phải là kia xe thể thao tấm bảng. Mà là trước xe đứng một người tài hiểu điệu xinh đẹp nữ nhân, dĩ nhiên là ấm áp. Tam Nhi, tìm ngươi tới. Quý Tiểu Lôi cười hắc hắc, hắn cũng không biết ấm áp cùng Quý Phong ở giữa xung đột, chỉ cho là nữ nhân này thích Quý Phong rồi. Lái xe. Quý Phong thản nhiên nói, hắn cùng ấm áp trong lúc, thực là không có mấy câu nói hảo thuyết, nữ nhân này để lại cho hắn vấn đượng, thực là họ biệt đấu. Quý thiểu Lôi sử xúc, thật lái xe. Có muốn hay không ta mở ra? Quý Phong tức giận hỏi. Được rồi. Quý thiểu Lôi đột nhiên gật đầu, ngươi đã nói đi, vậy chúng ta đã. Hắn cúi đường, xe phải lái xe rời đi. Đứng xe thể thao trước ấm áp nhất thời mặt liền biến sắc, nàng chạy nhanh tiến lên hai bước, hướng về phía Quý tiểu lôi khoát tay áo, ý bảo hắn không nên lái xe. Sau đó, nàng vừa chạy đến Quý Phong làm tay lái phụ vị trí, gõ cửa sổ xe. Quý Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem xe cửa sổ chậm lại, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi: "Ấm áp tiểu thư, có việc?" Ấm áp nhất thời chính là cứng lại, những ngày qua nàng phí tự định giá, tìm đến gần Quý Phong, nhưng là Quý Phong nhưng vẫn không có lộ diện, nàng cũng vẫn không có cơ hội này. Hôm nay Quý tiểu Vũ đương nhiên gọi điện thoại cho nàng. Hoan trách nói Tam ca cùng Nhị ca cũng muốn hồi Giang Châu rồi, Ấm Áp hiện tại mới đột nhiên cả kinh, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy phải trở về đi. Nàng liên lập tức nghĩ đến, hôm nay tiễn đường, hiển nhiên là không tệ chú ý. Trên mặt lượng lộ ra mê người độ cười, Ấm Áp cười hỏi, "Ta nghe Tiểu Vũ nói, Nhị vị phải về Giang Châu rồi." Quý Phong khẽ gật đầu, hỏi, "Có việc gì thế?" Ấm Áp nhất thời lại là cứng lại, nàng cũng không phải là không có bị cự ti quá, mặc dù nàng là Minh Tinh, nhưng là có chút thế gia đại tộc nhân, căn bản không đem nàng coi mắt, mà có ít người nhìn về phía nàng thời điểm. Mắt cũng mang theo nồng đậm tham lam cùng xích lóa lổ trắng trợn, căn bản không thêm vào vẻ giấu. Mà đổi thay ngoài một chút tự tuyệt người của nàng, hoặc là dục cầm cô túng, ép nàng túi đầu, muốn cho nàng cam tâm tình nguyện làm nhân tình bí mật, hoặc là, tự làm một bộ cao ngạo bộ dạng, ánh mắt hướng lên trời nhìn, căn bản nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Nhưng là, ấm áp giống như trước xem thường những người đó, mọi người cũng là tự cho là đúng nhị thế tổ, không có một người nào thành dụng cụ đồ. Quý Phong nhưng hoàn toàn bất đồng, ấm áp có thể cảm nhận được, hắn là trong xương đối với bản thân lạnh lùng, hoàn toàn đem bản thân làm một người xa lạ mà đối đãi, cảm giác như vậy, khiến áp khó chịu vô cùng. Tâm nhưng dâng lên một cổ không chịu thua cảm giác. Ấm áp đâm thầm hít sâu một hơi, xinh đẹp nụ cười trên mặt không thay đổi, là như vậy, bởi vì các ngươi muốn đi, tiểu vũ tâm tình rất thấp rơi, không dám tới đưa các ngươi, sợ đến lúc đó chảy nước mắt, cho nên tiểu để cho ta tới thay nàng đưa tiễn các ngươi. Nhắc tới tiểu vũ nha đầu kia, Quý Phong sắc mặt bao nhiêu hòa hoãn một chút. Hắn khẽ gật đầu, "Đạo, đa tạ ngươi." Ấm áp nhất thời có một loại cảm giác bị thất bại, Quý Phong đối với thái độ của nàng trước sau như một, căn bản không có cái gì thay đổi, cho dù là hiện thái độ hơi chút ôn hòa rồi một chút, cũng chỉ là bởi vì nhắc lên tiểu vũ nhân. Quý thiếu, ta biết lúc trước Giang Châu cái kia lần gặp mặt khiến người đối với ta ấn tượng thật không tốt. Ấm áp hoàn toàn để xuống tư thái, nhẹ nói đạo, nếu như ta nhưng lấy thay đổi những thứ kia khuyết điểm trong lời nói, không biết chúng ta là không phải có thể làm người bằng hưu. Coi như là bằng hữu bình thường, cũng có thể. Ngồi trên ghế lai like quý thiếu lôi nhất thời mở to hai mắt nhìn, trầm nghĩ một tiếng, Tam Nhi thật là cao thủ a. Hắn xem ra, Quý Phong đây tuyệt đối là thuần túy dục cầm cô túng, cố ý đối với ấm áp ôn hòa, kể từ đó, áp hết lần này tới lần khác thượng cột dán lên tới, đây mới thực sự là tán gái cao thủ a. Quý Phong tự nhiên là không biết Quý Thiểu Lôi nghĩ thầm cái gì, cho dù là biết, hắn cũng sẽ không toan tính, bởi vì hắn đối với ấm áp căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩ, nếu như sau này có thể vĩnh viễn không thấy mặt, kia tự nhiên là hảo. Cho nên hắn chỉ là khẽ gật đầu, "Đạo, nhìn tình huống sao?" Ta đây tiểu đem ngươi là ứng, ấm áp nhất thời thản những mỉm cười, nhưng cũng có một loại khắc đích mỹ lệ, nhìn Quý Thiểu Lôi cũng không khỏi ánh mắt vẫn. Quý Phong đầu nói, "Ngươi có thể đổi hảo rồi nói sau." Ấm áp dùng sức gật đầu, "Ta nhất định sẽ thay đổi, ta sẽ làm cho ngươi xem." Quý Phong kinh ngạc nhìn nàng một cái, không có nói cái gì nữa, chẳng qua là đối với Quý Thiểu nói Nhị ca, đi thôi. Nhìn xe từ từ đi xa, ấm áp khỏe miệng bước lên một tia lộ cùng, nàng biết, bản thân để xuống tư thái cử động, khiến Quý Phong đối với tự kỳ đích gác cảm thiếu một chút, đây là một tốt bắt đầu, sau này chỉ cần bản thân thường đi Giang Châu tìm hắn, không sợ không, có cơ hội. Tiểu Vũ hiện tại đồng chưa bại, rất tốt dụng. Ấm áp quyến rũ cười, chuyển trên người tự kỳ đích xe thể thao, giữ gốc thứ hai đưa đến. Tiên kinh đích tình tiết rốt cục muốn kết thúc, đoạn này tình tiết viết vô cùng lưu, cũng không biết mọi người xem có phải hay không hài lòng, cảm thấy vẫn là viết sân trường cùng trong đô thị đích tình tiết thuận tay một chút, sảng khoái đích tình tiết cũng nhiều, ha ha. Ơn, kế tiếp chính là thêm sảng khoái đích tình thiết. Khắc, vong trạm cử hành một viết sách bình luận hoạt động, Hồ Ly đã đem tương quan yêu cầu cùng nội dung, cũng phát tác phẩm tương quan lý, các huynh đệ đi nhìn một chút, có thời gian tiểu lượng hỗ trợ viết một thiên, ít nhất không làm cho quyển sách quá lênh thanh. Quý 1 chương 345, 345, đệ thứ ba Quý Phong cùng Quý Thiểu lôi huynh đệ hai người, trực tiếp đi lão ra tử nhà cấp 4. giờ đi điên kinh lúc trước, tự nhiên muốn cùng láo ra tử trả hỏi. Hai người tới nhà cấp 4 thời điểm. Lão Gia Tử đang ngồi trong phòng khách nhìn tivi về phần tiết mục tivi trừ sáng sớm nghe thấy, Lão Gia Tử lúc này tự nhiên sẽ không nhìn lại những tiết mục khác. Quý phong hai người liền ngồi Lão Gia Tử bên cạnh, phục bồi hắn vẫn đem sáng sớm nghe thấy nhìn xong, thậm chí mãi cho đến tiết mục sau đích phụ để ra hoàn, Lão Gia Tử lúc này mới đưa ánh mắt từ trên tivi thu hồi lại, bên cạnh hộ lý nhân viên lập tức tắt tivi vì Lão Gia Tử bưng tới rồi một chén trà nóng. Hiện khí trời đã có chút ít lạnh lẽo, Lão Gia Tử cũng là thật sớm mặc vào s Mặc dù trong cơ thể hắn dòng điện sinh vật đã bị Quý Phong cho kích hoạt, nhưng là tương đối số tuổi lớn, thân thể sức sống hoàn toàn không thể cùng người trẻ tuổi so sánh với. Muốn rời đi, lão Gia tử thấy hai tôn tử đồng thời tiến đến, lập tức sẽ hiểu bọn họ lai ý, không khỏi ôn hòa đạo, người trẻ tuổi, cuối cùng là muốn đi ra ngoài sông vào một lần, trải qua mưa gió mới có thể có sợ tắc vị, rời đi tốt. Gia Gia nói rất đúng, chúng ta nhớ lấy. Quý Phong khẽ gật đầu, không khỏi lại hỏi, Gia Gia, thân thể của ngài không có gì khác thường sao? Dù sao hắn hiện tại còn là lần đầu tiên sử dụng loại thủ đoạn này cho ra ra trị liệu, mặc dù trên xe lửa đối với Đường lao gia tử cấp cứu do đó tích lũy một chút kinh nghiệm, nhưng là hai lão gia tử tình huống thân thể hoàn toàn bất động, Đường lão gia tử là trái tim không tốt, mà ra ra cũng là thân thể cơ năng suy thoái. Lão gia tử nhưng hơi hơi quát tay, "Đạo, tiểu hậu tử, ngươi không cần cho lao đầu tử này lo lắng, thân thể của ta, ta bản thân rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì, ngươi cứ yên tâm đi đến sông Sáo sao, hết thảy có gia gia phía sau cho người chỗ dựa." Bên cạnh quý tiểu lôi lập tức cười hắc hỏi, "Lão gia tử, ta đây đâu? Nếu như ta phía ngoài gây họa, Ngài cũng sẽ cho ta chỗ dựa sao? Tiểu tử thúi. Lão ra tử vừa trừng mắt, hừ một tiếng, ta là khiến tiểu hầu tử đi ra bên ngoài song sáo, không phải là khiến hắn đi gây họa, ngươi cũng giống như vậy. Quý thiểu Lôi nhất thời cười hắc hắc rồi hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, Quý thiểu Lôi chính là một nhanh nhẹn tính tình, mắt thấy Lao ra tử tự tựa hổ có chút buồn sợ, lúc này mới cố ý lên tiếng ngắt lời, khiến Lao ra tử tâm tình cũng khá đứng lên. Quý Phong cũng biết nhị ca dụ ý, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, thấp giọng hỏi, "Gia gia, thật lâu không có hút thuốc lá đi." Lão gia tử lập tức hừ nói, "Tiểu hầu tử, ngươi đây là tìm đánh?" Cô ý câu khởi ta lao đầu tử này nghiện thuốc lá, còn hết lần này tới lần khác không thể rút ra, thật là đáng đánh đọn Quý thiểu lôi lập tức thấp rộng cười nói, lao gia tử, ta đây phải đi tìm hồng gì tâm sự, hắc, ngài cái kia chút ít khói. Hắn biết, lao gia tử tháng ngời khói hẳn là đã đưa đến, nhất thời trong lòng lại có ý nghĩ. Màu cút, cư nhiên bị tự kỷ đích tôn tử cấp cho mình hiệp, quý lao gia tử tức thiếu chút nữa cầm can muốn gõ quý thiểu lôi, bị làm cho sợ đến người sau cuốn quýt cười hắc hắc, chạy ra ngoài. Quý phong nhìn, không khỏi mỉm cười. Đợi đến Quý tiểu lôi chạy sau khi ra ngoài, lao gia tự phất phắt tay, đem trong phòng khách nhân viên phục vụ cũng toàn bộ đổi đi, Quý Phong lập tức kịp thời đưa lên một điếu thuốc, giúp lao gia tự đốt, đồng thời mình cũng đốt rồi một chi, hiện tại một già một trẻ, nhất thời bắt đầu thôn vân thủ vụ rút ra lên. "Tiểu hầu tử, thân thể của ta đột nhiên kháng phục chuyện tình, phía trên đã đoán được là ngươi, bọn họ hỏi mấy lần, nhưng đều bị ta kiếm cơ cản trở về Quý lao gia tự hít vài hơi, đột nhiên nói, "Bất quá, ngươi giúp ngươi tiểu tốt luyện binh lính chuyện tình, cũng là dấu giếm không được, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng." Quý Phong nhất thời sửng sốt, cái gì chuẩn bị Quý nha đích đích tôn cháu ruột như thế có khả năng, vốn có là có người vui mừng có người buồn, phía trên chuyện tình, chỉ cần có ta lao đầu tự này, sẽ không có vấn đề. Bất quá, sau này cùng những gia tộc khác đệ tử gặp gỡ thời điểm, bao nhiêu muốn lưu ý một chút, quý lao ra tử ẩn cần dặn dò, còn ngươi nữa chính là cái kia đặc hiệu thuốc, có rất nhiều người đều có cực kỳ nồng hậu hứng thú, không được bao lâu thời gian, khẳng định sẽ có nhân tìm ngươi đảm, nếu như thuận tiện, sẽ đem phương thuốc giao ra đời sao, nếu như ngươi nghĩ tự trung nhân, cùng người khác hợp tác cũng có thể. Quý phong khẽ gật đầu, cẩn thận tiêu hóa lao gia tử nói mỗi một câu nói, hắn tâm âm thầm khiếp sợ. Bản thân nguyên tưởng rằng làm rất bí mật, tỉ như cứu lao gia tử chuyện tình, người khác vẫn là nghĩ tới trên người của hắn. Còn có cái kia đặc hiệu thuốc dường như từ bản thân chế thuốc pha chế săn hoàn sau, tiểu chưa có nói với bất cứ ai, trừ ra ra, tiểu thuốc còn có đường lao gia tử chờ có hạn mấy người biết ở ngoài, kia hắn không có ai biết. Nhưng là hiện nghe ra ra khẩu khí, thật giống như đã là mọi người đều biết chuyện tình rồi. Quý Phong không khỏi âm thầm cảm thán, hiện tại yên kinh, thật đúng là không có gì bí mật a. Tựa hồ là nhìn thấu Tôn Tử tâm nghi ngờ, lão gia tử nói, ngươi chính là cái kia đặc hiệu thuốc, là ta để tiểu thúc hợp thành báo lên, ta lão đầu tử này đột nhiên mình phụ. Tổng Giệu có một giải thích không phải là, nguyên lai là như vậy. Quý Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. "Nhớ kỹ, bất kể ngươi muốn làm gì, ta chỉ có 3 yêu cầu." lao ra tử đột nhiên nghiêm túc đứng lên. Quý Phong lập tức nghiêm nghị, nhận chân gật đầu nói, ra ra ngài nói, ta nhất định làm theo." "Đệ nhất, không cho phép nguy hại quốc gia cùng xã hội." Nếu lương tâm, Quý lao ra tử ngữ tỉ suất truyền lực mới vừa rồi chậm, nhưng là nói chuyện, cũng là chân thật đáng tin, rất hiển nhiên, đây cũng không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh của hắn rồi. Thứ hai, làm người muốn quyết đoán, tảm nhẫn, nhưng là không thể tản bảo. Thứ ba, muốn có tình có nghĩa, muốn không làm Thất vọng người bên cạnh mình, không làm. Thất vọng đi theo thủ hạ của người. Quý Phong nghiêm nghị bắt đầu kính lễ, đột nhiên đứng lên, Lên Ken có luật nói, ra ra dạy bảo, tôn tử ghi khắc tâm. Hiện tại cũng rất tốt, lao ra tử kia mặt mày hồng hào sắp mặt, lần nữa lộ ra nụ cười thỏa mãn, những thứ này tôn tử bên trong, Quý Phong là khiến hắn hài lòng một. Không có chờ Quý Thiểu lôi trở lại, lao ra tử cùng Quý Phong đã thuốc hoàn, lén lén thuốc lá đầu bóc cắt, Quý Phong tùy ý cầm túi nhựa giả bộ lên, lúc đi cùng nhau mang đi. Quý Phong lúc rời đi, lão gia tử hiếm thấy vẫn đem hắn đưa đến người thứ hai viện tự cửa, lúc này mới chắp tay sau lưng, vẫn nhìn tôn tử biến mất mắt. Lần nữa trở lại trên xe, Quý Phong nhất thời tiểu trận trợn mắt, sau xe ngồi để một dãy dàn đuôi, bên trong có khoảng 4 năm con đặc biệt cung hương khói. Mà Nhị ca Quý Triều Lôi đang dùng sức rút ra một chi, phản phất cùng khói có cái gì thâm cừu đại hận dường như. Nhị ca, ngươi cũng quá độc các sao? Quý Phong cười khổ nói, lần này, lão gia tự biết rồi thật là phải tức giận. Quý Thiểu Lôi cũng là khuôn mặt buồn mực, Tam nhi, lần này ngươi nhưng thật sự là oan uổng ta, ta vốn chỉ là nghị cầm hai cái là được, kết quả Hồng Di một chút đem ra ra dấu khói cũng tìm được, toàn bộ cho ta rồi. Quý Phong sửng sốt một hồi lâu, nhất thời thấy buồn cười, tâm đối với kia Hồng Di cũng rất bội phục, nàng thật sự đem lão ra tử làm thành phụ thân đối đãi rồi, nếu không, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này sẽ chọc cho đắc lão ra tử nổi lôi đình chuyện tình. Có một người như vậy ra ra bên người, Quý Phong rất tiến tâm. Đúng rồi, Tam Nhi, có kiện sự tình. Quý Thiểu Lôi hung hăng hít vài hơi, không khỏi có chút trần chờ nói. Quý Phong cười nói, "Nhị ca, hiện tại cũng không giống như là người à, lúc nào học bà bà mụ mụ rồi?" Quý Thiểu Lôi hiếm thấy không có giải thích, mà là trong đầu bồn nói, là về gia gia chuyện tình, mới vừa rồi Hồng Di lén nói với ta. Gia gia ban đầu sở dĩ lại đột nhiên bị bệnh, là bởi vì bên kia nhị ra cùng gia gia đại xảo một đoàn, tựa hồ nói rất nhiều lời khó nghe gia gia là bị tức ngã bệnh. Quý Phong nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại, một cổ không thể ức chế lửa giận, từ tim của hắn hụt một chút bạo lên. Hắn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy, khó trách gia gia vẫn không nói, phụ thân cùng tiểu thúc cũng không nói, bọn họ là sợ ta không nhịn được, trực tiếp đi đem người bên kia cho giết chết. Quý tiểu Lôi nhất thời chấn động, người nói gì? Bên kia nhưng là gia gia đệ đệ a, Quý Phong thế như muốn, có cơ hội, nhất định có cơ hội. Quý Phong cũng là mắt biết ai ngờ, mà là thật chặt nắm lại rồi quyền đầu, mắt lóe ra không khỏi hàn quang, chờ ta lần sau trở lại, nhất định sẽ vì ra ra ra hiện tại miệng ác khí. Quý Thiểu lôi sợ Quý Phong quá mức xúc động, làm ra cái gì ác liệt chuyện tình tới, hắn chạy nhanh phát động rồi xe, một giẫm chân ga, ầm ầm chạy thẳng tới phi trường đi. Rốt cục trở lại. Đứng trang châu phi trường quốc tế cửa ra vào, nhìn phía trước lối đi bộ kia lui tới xa thủy mã long, Quý Phong không nhịn được khẽ mỉm cười. Hai canh giờ phi cơ, khiến tâm tình của hắn hoàn toàn bình phục lại, chẳng qua là đêm có chút ý kiến để ép lấy lòng, lại chưa từng quên mất. Nhị ca, chúng ta không đột đường. Tiểu nơi này tách ra sao, chờ chủ nhật ta liền vẫn ăn an thuốc Quý Phong khẽ cười nói, "Như vậy cũng tốt, ta muốn đi trước công ty một chuyến, thời gian dài như vậy không kịp ra, nhất định tích lũy không ít chuyên môn." Quý Tiểu Lôi khẽ gật đầu, đem trên tay hai dễ dàng túi phân cho Quý Phong một, từ lao ra từ nơi đó tổng cộng thuận tới 12 cái khói, tiểu tử ngươi rút ra thiếu, cho ngươi năm con, ca ca cầm 7 con đi." Quý Phong đối với mấy cái này dĩ nhiên không sao cả, hắn tùy ý nhận lấy đi một cái túi, cười nói, "Nhị ca, năm chậc đối với hướng mưa thế công, yên kinh nhưng có không ít người ngó trường nàng đâu." Ta so sánh với ngươi còn cấp Vĩ Điểu Lôi vẫn lồm nói: "Tiểu tử ngươi phải nhanh lên một chút giao cho ta công phu. Quý Phong lật đầu cười, ngăn lại một chiếc xe taxi, nên ngang rồi đi. Mắt thấy đại học thành càng ngày càng gần, Quý Phong nhớ tới Vũ Uyên cùng Lôi Lôi một ít kiểu mị một thanh lệ hai như Hoa Tiểu Nhan, tim của hắn tiểu trở nên hoảng nóng lên. Quý Phong trước khi đến, chưa cùng bất luận kẻ nào liên lạc, mục đích đúng là vì cho nhị nữ một tin hỷ. Khoảng cách biệt thự đại khái mấy trăm mét địa phương xuống xe, Quý Phong dẫn hành lý, nhanh chóng hướng thự đi tới. Hiện đã là 4 giờ chiều, hơn nữa cũng không phải là chủ nhật, nghĩ đến nhị nữ hẳn là cũng trường học. Nhưng là vừa đi vào biệt thự, Vĩ Phongwidetilde mơ hồ nghe được một người đàn ông tiếng nói, tựa hồ còn có Tiêu Vũ Nguyên thanh âm tức giận, giữ gốc thứ ba đưa đến. Tiên kinh đích tình tiết kiện một giai đoạn, kế tiếp, nhìn chủ dắt Giang Châu chế tạo thần thoại, giả trừ an cọp, Tả ủng hưu bão. Hồ Ly tiếp tục đi mã tự, các vị huynh đệ đình tiếp tục ủng hộ. Có cái gì tốt đề nghị, có thể kịp thời nói ra, Hồ Ly có để sửa lại, túi người chào cảm tại đại gia ba. Quy một chương 346, 346, để 351 chương ứng đối biện pháp thêm. Vĩ Phong không chút lựa chọn đi vào biệt tự, nếu như là người bình thường nghe đến mấy cái này thanh âm, Có lẽ sẽ liên tưởng đến một chút không tốt chuyện tình, nhưng là Quý Phong sẽ không, bởi vì hắn tin tưởng Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi, tựu giống như cùng tin bản thân giống nhau. Quý Phong vừa đi vào phòng khách, tiểu thấy Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi đang ngồi trên ghế salon, xinh đẹp mang trên mặt nồng đậm tức giận, mà ngồi đối diện, cũng là Trương Lôi cùng Quý Phong trong tốc xá Hàn Trung ba người, sắc mặt của bọn họ cũng thật không tốt nhìn, trong phòng khách không khí có chút trầm mặc. Hiện tại là thế nào? Có phải hay không biết ta trở lại, cũng ngận bất cao hứng a? Quý Phong không khỏi cười hỏi. Bá. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn tới đây, khi bọn hắn thấy rõ ràng là Quý Phong, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tiêu Vũ Huyên cùng đồng lôi kiết như hoa kiau trên mặt, là lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Phong tử, tiểu tử ngươi rốt cục trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi quên Giang Châu rồi sao?" Trương Lỗi ha ha cười một tiếng, sắc mặt đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Hàn Trung đám người trên mặt cũng lộ ra đủ cười, trong phòng khách không khí nhất thời phải biến đổi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Quý Phong không thời điểm, tất cả mọi người cảm giác để không nổi tinh thần tới, cảm giác, cảm thấy sinh hoạt tựa hồ thiếu một chút cái gì, vừa gặp phải chuyện, cũng không có chủ trương. Nhưng là hiện, Quý Phong chỉ là vừa vừa lộ mặt, mọi người tâm tình đột nhiên là tốt đứng lên, hoàn toàn là không có bất kỳ lý do tốt rồi. Phản phất đột nhiên, có người tâm phúc, chỉ sợ gặp phải nữa đại sự tình, tâm cũng không có nửa điểm bối rối. Cho dù là mấy ngày thậm chí một đoạn thời gian rất dài không thấy Quý Phong, nhưng là chỉ cần biết rằng hắn tiểu phụ cận, hoặc là tiểu bên cạnh, tất cả mọi người không sẽ cảm thấy chân tay luôn cuống, tâm thập phần kiên định. Mọi người lúc này mới trợn phát hiện, thì ra là bất chi bất giác, Quý Phong đã trở thành mọi người người tâm phúc, nghiêm khắc lại nói tiếp, Quý Phong giống như là một cái tinh thần lãnh tụ một loại, hắn cho dù là cái gì cũng không làm, chỉ cần là đứng nơi đó, cũng đủ để làm cho lòng người Quý Phong khẽ mỉm cười, "Tiên kinh chuyện tình có chút phức phức, cho nên làm trễ nải một ít, thời gian các ngươi là chuyện gì xảy ra, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được các ngươi khắc khẩu. Quý Phong vừa nói, đem hành lễ thả ghế salon phía sau, người ngồi xuống. "Cũng không phải là khắc cậu." Trứng nỗi lộ ra vẻ có chút lúng túng, hay là bởi vì Lôi Lôi chính là cái tia tá túc chứng nhận chuyện tình, Thượng Văn Tam, toàn hiệu đột kiểm đêm không quy túc học sinh, kết quả là tra được rồi mấy người các ngươi, ngươi cũng biết, vốn là có người muốn dùng chuyện này làm giờ chương, cho nên tá túc chứng nhận không có cho bọn hắn nhìn sao?" Quý Phong hỏi, hắn đi dàn châu lúc trước đã đem ta túc chứng nhận làm tốt lưu lại, chính là vì phòng ngừa có người mượn cơ hội làm khó đồng lôi, hiện lại còn là hiện tại phương diện xảy ra chuyện, Quý Phong không khỏi rất nghi hoặc. Chính là ta túc chứng nhận xảy ra vấn đề rồi. Trương Lỗi sắc mặt có chút lục nhã, hừ một tiếng, Lôi Lôi đem ta túc chứng nhận đưa cho hội học sinh nhìn, nhìn. bọn họ thế nhưng nói hiện tại ta túc chứng nhận là giả, trong trường học căn bản không có lập hồ sơ ta xong rồi. Ca. Còn nói thổ tục. Đồng Lôi nhất thời không vui trừng mắt liếc hắn một cái. Trương Lỗi một tiếng, không nói gì. Úy Phong nghe chân mày cũng nhíu lại, trong trường học không có lập hồ sơ Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía rồi Hàn Trung, lúc ấy công việc ta tốc chứng nhận thời điểm, là Hàn Trung cùng Chu Lễ kinh đi tay, Quý Phong chẳng qua là lấy được một tờ tạm thời bằng chứng, cho nên chuyện này, Hàn Trung hẳn là rõ ràng mới đúng. Hàn Trung thấy Quý Phong nhìn về phía bản thân, nhất thời đã đạo, lúc ấy ta cùng Chu Lễ cùng đi thời điểm, tổng hợp làm nhân đích sắc là cho ghi danh lập hồ sơ rồi, hiện ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Quý Phong cau mày hỏi, các ngươi không có đi nữa kiểm tra một lần sau? Không đề cập tới cái này hoàn hảo, một nhắc tới, chướng lối chính là nổi giận trong bụng, người nào nói không có kiểm tra. Vấn đề là tổng hợp làm những người đó mọi người lỗ mũi hướng lên trời, căn bản bất nhượng nhìn ngay lúc đó lập hồ sơ, nói là cái gì chúng ta không có tư cách xem xét. Cũng là kêu ban ngụy truyền lệnh giở cho quỷ, y theo ý của ta, ta trực tiếp tìm mấy người, đem kia ba chân cắt đứt ném trong khe đi, nhìn còn thế nào lờ lối. Là một cái nho nhỏ hội học sinh phó chủ tịch, đều nhanh không biết bản thân họ gì. Quý Phong liền khẽ gật đầu, cười hỏi, nguyên lai là như vậy, như vậy, hội học sinh định xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý thế nào đây, muốn xử phạt, còn muốn gián xử phạt báo cho mù đích. Trương lỗi giọng nói bất tiện hừ, hừ hai tiếng. Ngay cả đồng lôi trường hắn cũng bất chấp rồi, hiển nhiên tim của hắn đã tức giận tới cực điểm. Úy Phong hơi trầm ngâm chốc lát, hắn chợt nhớ tới cái gì, không khỏi hỏi, "Không đúng, ta mới vừa rồi tới thời điểm, rõ ràng nghe được Vũ viên nổi giận, là chuyện gì xảy ra?" Thốt ra lời này, trang mặt người sắc cũng không khỏi hơi đổi, tựa hồ có chút chần chờ. Quý Phong liếc về bọn hắn một cái, không khỏi cười nói, "Hiện tại cũng là thế nào? Ta đi rồi một chuyến yên bình, sau khi trở về làm sao cái gì cũng thay đổi? Có lời gì nói thẳng, không cần nhăn nhăn nhó nhó la đũ, ngươi tới nói." Trang trong đám người, phải kể là Đỗ Thiểu Phong vì trực tiếp nghe thẳng sẽ không chút nào quanh co lòng vòng, cho nên Quý Phong trực tiếp khiến hắn nói. Đỗ Thiệu Phong có chút không vui lừ nói, còn không phải là cái kia Ngụy Mạnh, cũng không biết từ nơi nào làm ra rồi đồng lôi điện thoại, muốn hẹn nàng đi ra ngoài, nói là có thể hỗ trợ giải quyết tá túc chứng nhận vấn đề. Quý Phong sắc mặt bình tĩnh gật đầu, hỏi, vậy các ngươi mới vừa rồi làm sao khác cậu? Tất cả mọi người không khỏi sửng suốt, Quý Phong nghe được tin tức kia lại vẫn có thể như thế bình tĩnh, chẳng lẽ hắn không hiểu Ngụy Mạnh hẹn đồng lôi ra mục đích? Còn là không nghe rõ ràng Đỗ Thiệu Phong nói. Đỗ Thiệu Phong sắc mặt trầm xuống, giọng nói bất đắc đạo, ta cùng Trương Lỗi đều cho rằng, khiến đồng lôi hỏi tình tường chỉ. Chúng ta đi cho tên khốn hổ một chút giáo hấn, ít nhất cắt đứt hắn một chân, cho hắn biết, hèn hạ như vậy bức bách một cô bé, có gặp báo ứng. Nhưng là Tiêu lão sư cùng Lôi Lôi không đồng ý, Triệu Khải cùng Hàn Trùng cũng bất đồng quan tính, lúc này mới. Trứng lỗi khẽ lắc đầu, nói: "Phong tử, Lôi Lôi bạn gái của ngươi hiếu, hiện chuyện này ngươi quyết định sao?" Ánh mắt của mọi người đều nhìn về rồi Quý Phong, bọn họ cũng đều biết, Quý Phong một khi làm ra quyết định, sợ rằng khuyên cũng không có dùng. Tiêu Vũ Nguyên sợ Quý Phong dưới cơn nóng giận làm ra cái gì không lý trí chuyện tình tới, nàng nhất thời nói: "Quý Phong, ngươi nhưng không nên vọng động." Chuyện này hoàn toàn có thể thông qua cách khác để giải quyết, không nhất định không nên sử dụng bạo lực." Đồng Lôi cũng lập tức gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à, Quý Phong, nếu như ngươi dạy rồi mùi mạnh, nói không chừng còn có thể bị hắn cho bị tấn ngược lại một cái, như vậy không tốt." Quý Phong không khỏi bật cười, "Các ngươi xem ra, ta chính là như vậy xúc động người sao?" "Vậy ngươi liền định như vậy tính? Mắt thấy bạn gái của ngươi bị xử phạt." "Quý Phong, quân vấn ngươi xuất thủ dạy dỗ Hắc Hùng thời điểm, cũng không phải là tính cách này a?" Đỗ Thiệu Phong nhất thời nóng nảy, hắn bản chính là một tính tình nóng nảy. Huyện vừa nghe Quý Phong không có ý định xuất thủ, nhất thời cũng có chút nóng nảy, nếu như ngươi không có ý định dạy dỗ Ngụy Mạnh tên con kia, sẽ làm cho ta đi, ta không sợ bị liên lụy. Quý Phong không nhịn được sờ sờ cái chán, cười khổ nói, ngươi người này. Trương Lỗi cũng nhịn không nổi, lập tức hỏi, Phong tử, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Đi hay là không đi? Không phải là không đi, là không cần đi. Quý Phong không khỏi cười nói, Lỗi tử, ta xem tiểu tử ngươi chính là thật lâu không có đánh tiếp, cảm thấy ngứa tay rồi, cho nên mới nghĩ thừa cơ hội này đi hoạt động một chút tay chân sao. Đỗ Thiệu có xúc động, là bởi vì hắn tính tình bốc lửa. Trong đôi mắt nu không vào hắc, nhưng là Trương Lỗi lại bất đồng rồi. Đối với Trương Lỗi, Quý Phong là nữa hiểu rõ bất quá, tiểu tử này mặc dù nặng tình nghĩa, nhưng cũng tuyệt đối không là một mù quáng xúc động nhân, hắn so với ai khác cũng thông minh. Cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hôm nay Trương Lỗi sợ dĩ sẽ có vẻ như thế xúc động, thật ra thì tiểu muốn nhân cơ hội đi cùng người khác đánh nhau một trận. Trương Lỗi nhất thời sang cười một tiếng, "Đạo, ta đây không phải là muốn vì lôi lôi bắt nạt đi." Hắn vừa dứt lời, nhất thời tiểu nên đón Tiêu Vũ Huyên cùng Đồng Lôi kia ánh mắt phẫn nộ. hắn nhất thời bị làm cho sợ đến co lại đầu, không dám nói nửa chữ rồi. Hàn Chung không khỏi hỏi, Quý Phong, vậy ngươi tính toán làm sao làm? Quý Phong nhưng không có nóng lòng trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Triệu Khải, cười hỏi, "Láo Triệu, hiện là cần ngươi tới yến kế thời điểm rồi." Trong những người này, Triệu Khải là trầm mặt một, nhưng là Quý Phong lại biết, tiểu tử này tuyệt đối là một ngực có khe dã người, dựa theo hàn trung cùng chương lỗi thuyết pháp, chính là Triệu Khải là một tuyệt đối khó chịu hình mắt kiêu nam. Đối với cái này không dễ nghe thuyết pháp, Quý Phong lại sâu bề ngoài đồng ý. "Triệu Khải, Đỗ Tiểu Phong, trước lỗi, ba người bảy biện ra ba loại bất đồng tính cách, Triệu Khải cơ trí, lanh tĩnh, hơn nữa trầm mặc nói, thích dùng đầu góc đối phó nhân." Đỗ Triệu Phong cũng là ngay thẳng, đánh khí táo bạo, thích dụng quyền đầu giải quyết vấn đề. Hai người này hoàn toàn là hai loại cực đoan. Trương Lỗi lại là rất tiện cho nơi cho hai người bọn họ trong lúc, hữu dụng lung lừ, không thiếu trí khôn, đồng thời cũng không thiếu hột nam nhân nhiệt huyết cùng dũng cảm. Bất quá, nếu quyết định không sử dụng quyền đầu, vậy hiển nhiên vẫn là Triệu Khải đề nghị thực dụng một chút. Hiện Trương Lỗi một lòng một dạ muốn đánh tơi bời Ngụy Mạnh nhất đốn, quý phong tự nhiên là sẽ không hỏi đề nghị của hắn rồi. Triệu Khải theo thói quen đẩy mắt của hắn kính, vẻ mặt thành thản nói, thật ra thì trong lòng ngươi hẳn là đã có ý định sao? Bất quá ngươi đã hỏi, ta cũng vậy tiểu ý nghĩ của mình lưng lại một chút, hắn lần nữa đẩy một chút mắt kiếng, mới tiếp tục nói, đối với chúng ta đi nói, thật ra thì chỉ cần giải quyết một cái vấn đề, đó chính là ta túc chứng nhận hợp pháp tính hoặc là nói, là ta túc chứng nhận tính là chân thật. Quý Phong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, hắn nhìn về phía rồi Hàn Trung. Hàn Trung lập tức hội ý, vỗ bộ ngực bảo đảm đạo, yên tâm đi, chuyện này bao trên người của ta, ta nhất định sẽ đem học tập lập hồ sơ đạt tới tay, ít nhất cũng sẽ làm đến tuyệt đối phải lực căn cứ chính xác theo. Còn có một chút, nhất định phải thiết chú ý hội học sinh động tĩnh, nhất là sinh hoạt bộ động tĩnh. Úy Phong vừa bổn độ một câu, muốn để cho bọn họ đi lên báo Trường học lái xử phạt báo cho sau, mà báo cho vừa rồi không có công khai dáng lúc đi ra, chúng ta sẽ đem chứng cớ lấy ra. Triệu Khải nhất thời gật đầu nói, kể từ đó, chẳng những sẽ đem ảnh hưởng xuống đến túi hạ độ, khiến đồng lôi danh tiếng không đến nổi chịu ảnh hưởng, đồng thời cũng có thể đánh ngụy truyền lệnh cùng ngụy mạnh đầu óc choáng váng hắc, làm không tốt, ngụy truyền lệnh đừng bảo là hội học sinh phó chủ tịch chức vụ, có thể giữ được hay không hắn học tịch, hẳn là cũng là vấn đề ta nghĩ, ngươi còn nên không lòng tốt như vậy nữa khiến hắn trong trường học đợi đi xuống đi. Quý Phong khẽ mỉ không nói gì, nhưng là hắn mắt hằn nhưng đủ để nói rõ hắn tâm đích thực thực ý nghĩ. Thêm Điện thoại di động lưới coi trọng thành tích cũng hơi chút khá hơn một chút, bái tạo các vị ba